chương 677, t r è n sắc khi còn nóng lại làm hai phiếu lớn chương 677, t r è n sắc khi còn nóng lại làm hai phiếu lớn một trận lửa a a về sau mấy người tất cả đều cúp điện thoại đường n h i ê n tới ta trở về lấy một chút đồ vật long vân phi nói xong liền nhanh nhanh rời đi bang không nói trang chủ quang huy cùng kiều sở lòng đến còn không đợi lưu dũng đáp lời đâu tam pháo bên này cũng mở miệng nói lang hào cũng trở về lưu dũng gật gật đầu sau đó suy nghĩ một chút nói trước như vậy đi không n may ngắn tất cả mọi người thật cực khổ trở về ăn cơm ngủ tỉnh ngủ buổi chiều lại nói tam pháo chỉ ngụy trường không bên kia nói vậy những người này làm thế nào mang về a có bệnh a đều dọa nước tiểu c á i rắm mang về nhiều bẩn thỉu tất cả đều buộc trên cây đi buổi chiều tới liền liền dùng ngoa t à o núi này bên trong nhưng có gấu chó buộc trên cây đừng có lại cho gặm c á i rắm chết sớm sớm đầu thai bối bối sống trẻ tuổi đây chính là bọn họ mệnh không cần phải để ý đến lưu dũng xua tay cho biết không quan trọng khi lưu dũng mấy người bọn họ trở lại sơn trang lúc vừa vặn đối diện gặp được l o n g vân phi mang theo hai cái tinh xảo dương nhỏ chuẩn bị hướng trong rừng đi t h ô n g chỉ hắn tạm dừng thí nghiệm sau đám người nguyên điệu giải tán làm điểm tâm sự t ì n h giao cho la hồng an bài sau lưu dũng đem mới tới ba môn đồ gọi qua một bên nhận thức lại một lần sau đơn giản đem tiêu diêu sơn trang sự tình cho mấy người bọn hắn nói một lần ba người bọn hắn cũng đều là thế sự xoay vào người nhìn tấu t ố i lời nóng lạnh sau chỉ muốn tìm cho mình một phần ăn nhàn điểm trường kỳ cơm phiếu đối với võ giả danh vọng cùng tôn nghiêm ngược lại là nhìn vô cùng nhạt cho nên tự nhiên đúng vị này lão bản mới đưa ra một chút yêu cầu cũng không có cái gì dị nghị khi lưu dũng hỏi đến ba người nếu như mình hạ lệnh để bọn hắn đem họng súng nhắm ngay dân chúng vô tội bọn hắn sẽ làm thế nào lúc trong đó cái kia gọi là quan g huy trung niên đại thúc hư lệnh nói phát sinh tuyết lợi lúc không có một mảnh bóng tuyết là vô tội cho nên ta không tin ta họng súng nhắm ngay người là tuyệt đối vô tội cho dù thật sự là người vô tội cũng còn có một câu gọi thà i ế t lầm một ngàn cũng tuyệt không bỏ qua một cái liệu dũng khẽ gật đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía có ngoài hai người lăng hào trước tiên mở miệng nói tham gia quân ngũ thời điểm chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ bí mật cấp trên ra lệnh một tiếng chúng ta liền độc thủ phần lớn thời gian ngay cả nội dung nhiệm vụ đều không rõ ràng là cái gì chỉ là một mực ai có thể cam đoan trong lúc này không có người vô tội đâu cho nên giống chúng ta loại này trên tay sớm đã dính đầy máu tươi người đã sớm không quan tâm những chuyện này an lộc của vua trung quân sự t ì n h đã đều có thể đánh bạc mặt tới làm môn đồ của ngươi kia những chuyện khác coi như sự tình sao một cái khác gọi là kiểu sở long cũng gấp nói tiếp l á o bản không phải trang chủ a ngươi không dùng như thế quanh co lòng vòng hỏi đã nhập ngươi cửa ta chính là người một nhà ngươi liền nói muốn làm ai liền s o n g ta l á o kiểu tuyệt đối nghiêm túc lưu dũng nghe vậy khoe miệng giật một cái nội tâm đoán thầm cái này lại là một cái khờ hàng lập tức đứng dậy chỉ chỉ nơi xa ký túc xá nói các ngươi chỗ ở liền ở nơi nào d ư ờ n g chiếu mình chọn vệ sinh mình quét dọn hai ngày này cơm tạm thời đều là tịnh khôn cùng la hường làm về sau ăn cơm nhiều người lại nấu cơm lúc mấy người các ngươi nếu là không có chuyện cũng đều đi phụ một tay mặt khác sơn trang tạm thời không có ý định lại nhận người liền có thể mấy người các ngươi trước đ ổ i dưỡng đi đi ta cái này không có việc gì mấy người các ngươi có không có chuyện gì không có chuyện gì hôm nay trước hết làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh nguyện ý cho sơn trang cải thiện cơm nước có thể đi trong rừng đi dạo mua tán tỉnh tắm liền đi hậu viện nhi ao lớn chúng ta sơn trang này chủ đánh chính là một cái tự do không có khi còn sống hết thệ tùy tiện nhi đúng một hồi các ngươi đi tìm mã h ô n để hắn mang mấy người các ngươi đi chọn mấy món tiện tay ra hòa phòng thân trang chủ là thương sao tiêu sở long một mặt hưng phấn mà hỏi nói nhảm ta đại danh đỉnh đỉnh tiêu diêu sơn trang chẳng lẽ còn có thể cho mình người xứng khảm đ a u không thành các ngươi không ngại mất mặt ta đều ngại mất mặt một bên quan g huy cùng lăng hảo nghe tới lưu dũng nói lời này không hẹn mà cùng khoe miệu giật một cái đồng thời ở trong lòng yên lặng vì tiền đồ của mình lo lắng đúng lúc này nơi xa phía ngoài phòng bếp lều che nắng h ạ La Hồng một tay cầm xào rau thịa, một tay Hồng nhi, đồ nột ăn bùn nhi, dùng một cầm một cầm cái xào sau ứ c còn gõ, đồng thời miệng bên trong bên thời tới tới tới. Ăn hô hào ha cười nói ta heo điểm bữa ăn toàn bộ sơn trang lần nữa khôi phục kiến tĩnh nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi nên đi ngủ đi ngủ mãi cho đến tiếp cận chập tối thời điểm lưu dũng mới vị leo từ tiểu lâu bên trong đi lại tập t í n h đi ra đi theo phía sau đồng dạng đi đường có chút tốn sức hạ lan lúc này hạ lan đã là đói hai mắt sáng lên trước khang t i ế p sau khang nàng cũng không để ý người khác nhìn nàng ánh mắt khác thường vọt thẳng tiến phòng bếp bắt đầu tìm kiếm lên ăn uống không biết còn tưởng rằng nàng đây là đói bao lâu đâu kỳ thật chỉ có hạ lan trong lòng mình rõ ràng lưu d u n g cái này c ò n bê đồ chơi quá mẹ nó trời sinh tính quả thực không cầm nàng khi người nàng cái này vừa ban ngày tiêu hao thể lực đều có thể so với chạy một cái mạ dạ tổng có thể mẹ nó không đói bụng sao ông trời của ta t r ú c hạ lan thì ngươi làm sao lại ở đây này đương nhiên một tiếng kinh hô đánh gãy ngay tại tìm kiếm thực vật hạ lan hạ lan nhìn lại trước mắt nữ hài nhi này nhìn thấy nhìn con mắt nhưng một lát lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua ngươi là hạ lan thị ta a tiểu đường đường yên hạ biêu tư lệnh thư ký riêng đường yên hạ lan lâm vào trong hồi ức lập tức hạ lan liền bừng tỉnh đại ngộ nói a ta nhớ tới ta nhớ tới có một lần ta đi tìm hạ biêu thời điểm chúng ta cùng một chỗ tại nhà ăn ăn cơm xong đúng không a đúng ngươi làm sao lại ở chỗ này a đường yên khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống nói ta ai hạ tư lệnh xảy ra chuyện sau ta liền thành cái kia có nội hiệp hiện tại đã là tội phạm truy nã nếu không phải khu khu cụ long vân phi hợp thời đánh gãy đường yên nói cũng chưa làm qua giải thích thêm chỉ là nắm tay khoác lên trên vai của nàng đúng hạ lan nói nàng hiện tại là người của ta hạ lan có chút nghi hoặc nhìn hai người nàng thực tế là không hiểu rõ hai người này làm sao có thể chịu đựng đến cùng một chỗ đi ngay tại nàng còn muốn tiếp tục tìm tòi hư thực thời điểm lại nghe đường yên hỏi ngược lại hạ lan tỉ ngươi không phải bị làm sao lại xuất hiện ở đây đâu mà lại ngươi vì sao muốn mặc một thân y phục nam nhân lúc này đường yên đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ nói trời ạ không thể nào không thể nào đường yên tự hỏi tự trả lời đem phòng bếp này trong ngoài người đều làm l ộ long vân phi có chút không hiểu hỏi đ ư ờ n g y ê n cái thứ gì gọi không thể nào ngươi ở chỗ này nói gì thế đ ư ờ n g y ê n thì là bừng tỉnh đại ngộ nói tiêu diêu vương tiêu diêu sơn trang chiếc quyền điều khiển tinh hạm cường công t r ạ m không gian giải cứu trọng hình phạm không nghĩ tới đây hết thể rõ ràng đều là thật ta đi các ngươi cũng quá k h ó c đi phách lối như vậy sự t ì n h đều có thể làm được thấy mọi người vẫn không hiểu đ ư ờ n g y ê n vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra mở ra nóng lục x o á t giao diện n h ư nói chính các ngươi nhìn tiêu diêu sơn trang đã bá bảng nóng lục soát mà lại không riêng gì bá bảng chúng ta trong nước nóng lục soát liền ngay cả quốc gia khác nóng lục soát cũng đồng dạng bị tiêu diêu sơn trang bá bả long vân phi không tin mà hỏi thật giả có điện thoại mình sẽ không t r a nha đương y ê n nói xong không tiếp tục để ý long vân phi mà là tiến lên kéo lại hạ lan cánh tay lắc lắc mang cọ mà hỏi hạ lan tỉ thật sự là lưu lao đại mở ra tinh hạm chạy trong vũ trụ đem ngươi cứu trở về rồi sao hạ lan khẽ gật đầu nàng biết có thể xuất hiện ở đây người khẳng định đều không phải ngoại nhân cho nên cũng không có che giấu trực tiếp điểm đầu biểu thị xác định đương nhiên đầy mắt đều là tiểu tinh tinh nói ta đi ngay cả trong phim ảnh cũng không dám diễn tiểu đoạn thế mà có thể để cho hạ lan tỉ ngươi tại trong hiện thực cho gặp được n g ư ơ i cái này nếu không lấy thân báo đáp đều có lỗi với chúng ta lao đại không màng sống chết phần này tâm ý hạ lan khỏe miệng giật một cái trên mặt mặc dù treo ngượng ngùng mịt cười kỳ thực nội tâm lại khổ nhưng nói không được nếu như thời gian có thể lại đến nàng là thật không nghĩ lấy thân báo đáp nhưng lưu dung cái kia đại lưu manh căn bản liền sẽ không cho nàng cơ hội này chào hỏi cũng không nói một tiếng liền đem nàng cầm xuống mà lại đều có thể nói là triệu chi tức đến vung chi liền đi cái chủng loại kia muốn làm thế nào liền làm thế nào. làm cho nàng không có chút nào nhân quyền đều vây quanh làm gì vậy không tranh thủ thời gian cả cơm ăn đám người ngẩng đầu nhìn lại thấy là lưu dũng bị leo trầm trập đi tới bàng khôn vội vàng tiến lên nói trang chủ trong nồi hầm lấy gà đâu lập tức liền tốt ngài nhìn là tại viện nhi bên trong ăn vẫn là đi trong phòng nhà ăn ăn cũng không gió thổi cũng không dưới mưa đi trong phòng làm gì liền ở bên ngoài ăn đi lưu dũng nói xong liền tới đến phiến đá trước bàn ngồi xuống đồng thời cũng lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu lật xem lên tin tức nên nói hay không tối hôn qua động tĩnh nào quả thật có chút gì lớn hơn nữa còn dính đến ngoại quốc quan phương muốn che cũng che không được Dứt k bố, bố cơn tối trực hôm nay rất đơn giản hầm một nồi gà nghe nói là kiểu sở long đi trong rừng đánh còn có mấy cái sớm miệng việc nhà giao xào đợi cho tất cả mọi người ăn uống no đủ sau lưu dũng mới một bên móc lấy răng một bên không vội không hoảng hốt mà hỏi Các n g ư ơ i a i nghe nói qua thái dự khải cái tên này ta đi ngươi thế mà còn biết thái dự khải đâu long vân phi hơi có chút giật mình hỏi thao ta kém chỗ nào vì sao liền không thể biết thái dự khải các n g ư ơ i mới bao nhiêu lớn điểm cái số tuổi người ta thái dự khải nổi danh thời điểm ngươi vẫn là trái chứng đâu nói như vậy ngươi là nghe nói qua hắn nha đương nhiên nghe nói qua à thái dự khải không phải liền là cái kia cái gọi là cái gì quang minh thanh chiến tổ chức l a o đại sao bị với tay trước cùng ngươi giống như từng n g à y trừ chính sự bên ngoài cái gì đều làm hơn nữa còn cùng n g i cảnh thế lực cấu kết ý đồ phân liệt công quốc m ọ d i n tạ bất quá nghe nói hắn đã bị bắt thật nhiều năm ngươi thế nào lại nghĩ đến nhấc lên hắn nữa nha chương sáu trăm bảy mươi tám miêu nhược vân xin giúp đỡ chương sáu trăm bảy mươi tám miêu nhược vân xin giúp đỡ long vân phi không hề nghĩ ngợi nói ta đương nhiên có nghe thấy thái dự khải không phải liền là cái kia cái gọi là quang minh thanh chiến tổ chức đương gia lão đại a đang bị nắm bắt trước đó hắn cùng ngươi một cái bức dạng cả ngày không làm việc đàng hoàng chơi bời lêu lỏng trừ chính sự không làm gì đều làm không chỉ có như thế hắn còn cùng ngoại cảnh thế lực cấu kết với nhau n g ư toan p h n liệt công quốc m ọ dẹn tạ bất quá nghe nói hắn đã sớm lang đang vào tủ ngươi này làm sao đột n h ư n lại nhớ tới hắn đến nữa nha ta bên này nhận được tin tức thái dự khải đã vượt ngục trước mắt đã thành công lẹn về đến hắn kia quang minh thanh chiến tổ chức trụ sở bí mật vậy ngơi ư ý gì ha long vân phi hỏi xong lời này đám người cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía lưu dũng lưu dũng nghe vậy cười khẩy lập tức phốc nổ ra miệng bên trong cây tâm nói bàn hắn đám người đầu tiên là xứ sở sau đó tất cả đều lộ ra hiểu ý mỉm cười bọn hắn cái này tiểu lão bản là dự định đen đ n đen tam pháo cũng là hưng phấn thẳng xoa tay hh hh hh ta đồng ý chơi hắn nha lưu dũng hai tay lăng không n n xuống ngăn lại đám người thấy mọi người một lần nữa đưa ánh mắt tập trung đến trên người mình về sau mới lần nữa mở miệng nói t a m pháo tiểu sở long lăng hào còn có ánh sáng huy đêm nay theo ta ra ngoài làm việc người khác ở nhà hiệp trợ long vân phi tiếp tục làm thí nghiệm ta cũng muốn đi chung với ngươi chống thẳng hư hư hạ lan năn nỉ nói ngươi hành lang đều tốn sức đi c á i g i ắ m ban đêm phi ca bọn hắn đi trong rừng làm thí nghiệm ngươi liền trung thực nhi để ở nhà canh cổng đi ngươi nếu là cảm thấy mình không có ý nghĩa liền gọi điện thoại đem phương hoa đi tìm đến bồi ngươi thật ta hạ lan tâm tình áy mắt rực rỡ cứ việc phương hoa cùng nàng cũng không quan hệ máu mủ nhưng trong lòng nàng, phương hoa có lẽ đã là thân nhân duy nhất đối với hạ lan cái này giành lấy cuộc sống mới người mà nói giờ phút này không có cái gì có thể so sánh thân nhân làm bạn trọng yếu hơn cái này phảng phất là từ từ trong đêm tối một t r ù m sáng ấm áp mà sáng tỏ đợi cho đám người tàn đi lưu dũng đem long vân phi gọi t i ế n lầu nhỏ đem cái kia chứa thuốc biến đổi gen cùng bản nguyên năng lượng tinh thạch ba lô đưa cho hắn bởi vì buổi sáng thí nghiệm long vân phi một mực theo bên người cho nên lưu dũng lúc này cũng không có gì có thể bàn giao chỉ là lại cường điệu một lần vô luận thí nghiệm thành công hay không ngàn vạn không thể để lại người sống sau đó liền trở về phòng thay quần áo đi khi hắn xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người lúc sớm đã thay đổi kia một thân lãnh khốc đến cực điểm áo da thao lại mẹ nó bắt đầu trăng bức long vân phi nhìn thấy lưu dũng mặc đồ này chua chua nói lẩm bẩm lưu dũng nhìn ra long vân phi tâm tư phất tay một chỉ sau lưng l ầ u nhỏ nói ta đã đem vật liệu ra đều đặt ở lầu hai phía đông nhất đem đầu kia phòng về phần như thế nào cắt may may ngươi để đường yên nhìn xem an bài đi long vân phi lập tức vẻ mặt tươi cười nói a à, à chút chuyện nhỏ này liền không cần ngươi nhọc lòng ngươi nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì đi thôi không có việc gì không dùng trở về sớm như vậy đúng chú ý an toàn a lưu dũng lười nhắc lại phản ứng long văn vi mà là hướng về phía c h ợ ở một bên tam pháo mấy người phất phất tay một đoàn người trực tiếp hướng phía sân bay đi đến trước khi cất cánh tam pháo có chút xoắn suýt hỏi lưu dũng lao đại ta sẽ không là liền mở phi thuyền này đi thôi dựa vào đương nhiên sẽ không kia cái gì cái này cái kia chiếc phi thuyền này không được ta không thể đi đoạt một chiếc làm được à d i m nhiều như vậy nhà trọc trời cái nào phía trên nhi không thể làm một xuống máy bay ra tiêu sở long mấy người bọn hắn người mới nghe tới lưu dũng cùng tam pháo đối thoại sau hai mặt nhìn nhau tình cảm mấy người bọn hắn thật vất và tìm cái này dưỡng lao địa phương thế mà là cái ổ mở miệng ngậm miệng không phải đoạt chính là cướp lại không phải liền là đen ăn đen cái này nếu không phải mấy người bọn hắn đã biết cái này tiểu lão bản đêm qua huy hoàng chiến tích lúc này khẳng định bỏ gánh không làm ha ha ha ha tam pháo cười to nói nên nói hay không vẫn là ngươi nơi này có ý tứ mỗi ngày làm sự tỉnh quá thực quá làm cho người vui vẻ cũng đặc biệt phù hợp tính tình của ta bản tính ta nói không được ngươi cùng phượng tổng nói một tiếng trực tiếp đem ta muốn đi qua được ta cái này đường đường phượng nghi cung bảo an đầu lĩnh lại cả ngày tại ngươi chỗ này lắc lư có chút ngượng ngùng ngươi nếu tới ta chỗ này nhà ta đại bảo tử về sau thường ngày đi ra ngoài an toàn người nào chịu trách nhiệm ngoa t à o có l ù lù nữ hiện tại ngươi còn cần lo lắng phượng tổng an toàn ngươi nếu là thật không yên lòng thực tế không được ta quay đầu tại cho nàng liên hệ mấy cái thân thủ bất phàm chiến hữu dù sao phượng tổng cũng không kém tiền nhi nhiều chú ý mấy cái bảo an cũng không quan trọng chuyện này để nói sau đi nếu như chúng ta thí nghiệm nếu là thành công k i a đỉnh tiêm cao thủ còn không phải liền là một c h â m một cái sự t ì n h đến lúc đó ngươi từ hiện tại thủ hạ bên trong chọn một cái trung tâm ta cho hắn đánh một châm chẳng phải xong việc sao ngoa tạo ngoa tạo tam pháo nghe vậy mừng lớn nói biện pháp này tốt biện pháp này tốt những huynh đệ kia có đều cùng ta mười mấy năm nhân phẩm cái này cùng một chỗ tuyệt đối không thể chê người ế u là thật có thể đem bọn hắn đều biến thành có đem đ bọn nói thành c đơn giản thật muốn thao tác nào có dễ dàng như vậy chúng ta lại không phải chuyên nghiệp khoa Nghiên. lưu dũng nói còn chưa dứt lời mình liền sửng sốt giống như đột nhiên minh nộ hắn quay đầu nhìn về phía đồng dạng giống như là minh bạch cái gì tam t h á o hai người l i ế c nhau sau c h ă m miệng một lời nói nếu không lưu dũng ánh mắt sáng lên nói ngươi nói trước đi tam t h á o một mặt cười xấu xa nói ngươi là tiêu diêu sơn trang gia chủ vẫn là ngươi nói trước đi đi lưu dũng âm dày đặc cười nói đã chúng ta không chuyên nghiệp kia liền bắt mấy cái chuyên nghiệp trở về chẳng phải xong việc không không không. tam t h á o vội vàng lắc đầu nói lưu dũng nghi hoặc nhìn tam pháo chẳng lẽ lao tiểu từ này cùng mình nghĩ không phải một cái ý tứ chỉ nghe tam pháo tiếp tục nói đem người bắt trở lại có lông gà dùng chúng ta trừ một cái ống tiêm tử một đài cái cân bên ngoài còn có cái gì ngươi để người ta chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu khoa học cầm cái gì làm thí nghiệm vậy ý của ngươi là chúng ta trực tiếp đoạt một cái sinh vật phòng thí nghiệm không phải sao cũng không thể nói là đ o ạ n ta đưa tiền trong nước loại này tư nhân sinh vật phòng thí nghiệm có rất nhiều đại đa số đều không phải rất khởi sắc ta chọn một cái nhất kinh tế đ ỉ n h trệ lấy tiền nệ ta lại không tin bọn họ không tâm động thí nghiệm dùng tiểu bạch chuột chúng ta phụ trách bắt bọn hắn chỉ phụ trách giút chúng ta điều phối ra tốt nhất với trộn phương án liền có thể chỉ cần cuối cùng có thể thành công biết chuyện này người là g i ế t là róc thịt chẳng phải ta chuyện một câu nói sao lưu dũng như có điều suy nghĩ gật đầu sau vẫn còn có chút không xác định mà hỏi ngươi làm sao có thể cam đoan chuyện này tại thí nghiệm giai đoạn không bị người hữu tâm để lộ ra đi tam t h á o một mặt đắc ý nói cái này còn không đơn giản cảnh sát giam giữ tội ác tại trời trọng hình phạm đều sẽ cho bọn hắn mang lên một cái có thể kim loại vòng cổ nhi loại này vòng cổ nhi không những ở thời khắc mấu chốt có thể điều khiển cho nổ đồng thời còn có ghi chép thanh â m hình ảnh huyết áp nhịp tim nhiều loại công năng có thể tùy thời tùy chỗ giám sát phạm nhân hết thể hành động nếu như nếu phát hiện phạm nhân có di động tùy thời có thể thông qua điều khiển cho nổ mạng của bọn hắn mà lại loại này vòng cổ nhi một khi bị mang lên trừ phi sử dụng chuyên dụng nguyên bộ công cụ nếu không đời này cũng đừng nghĩ mở ra muốn muốn mạnh mẽ phá hư thì sẽ khiến bạo tạc cho nên chúng ta chỉ cần cho những nhân viên khoa nghiên cứu kia mang lên loại này vòng cổ nhi liền không sợ bọn họ tại trong lúc công tác để lộ bí mật loại này vòng cổ nhi nào có liệu dũng tò mò hỏi ngục giam cảnh sát thự đều có a tam pháo rất tự nhiên nói vậy chúng ta nên như thế nào thu hoạch được đâu đoạt a ba một trận tập thể đập trán nhi thanh âm chuyển đến một bên nghe náo nhiệt tổ ba người tập thể nâm chán ai mẹ đây là một cái gì thần tiên đ o à n đội thế mà ba câu nói không rời cướp bóc chuyện này bất chi bất giác ở giữa phi thuyền đã đến phổ hoa trên không tam t h á o một chỉ cửa sổ mạng tàu phía dưới thành thị hỏi lưu dũng ngươi có hay không nhìn thuận mắt thẳng xui xẻo không có ta liền tùy tiện tìm lưu dũng im lặng nói ngươi theo không tùy tiện nhi ta mặc kệ nhưng chúng ta cũng không thể thiếu tâm nhãn nhi đến mở ra phi thuyền của mình đi đoạt người khác phi thuyền đi tam t h á o xem thường liếc mắt nhìn lưu dũng nói ngươi có phải hay không từng ngày thật lấy ta làm đồ đần đâu ta mẹ nó phải thêm thiếu tâm nhãn nhi mới có thể làm được mở ra phi thuyền của mình đi đoạt người khác tiện tay là một cái thủ hiệu mời ý kiến chính là ta mặc kệ xin bắt đầu ngươi biểu diễn nhưng mà đúng vào lúc này lưu dũng điện thoại đột nhiên văng lên hắn nhữ mày tưởng rằng trên núi bên kia thí nghiệm xảy ra vấn đề gì kết quả lấy điện thoại cầm tay ra xem xét thế mà làm miêu nhược vân đánh tới như thế một chuyện hiếm hắn cái này trên danh nghĩa phú b à bạn gái bình thường cao ngạo rất chứ trong vòng nhỏ tập thể hoạt động nàng sẽ tham gia bên ngoài hai người tại trong âm thầm cơ hồ không có cái gì l ư u tới lưu dũng biết miêu nhược vân không có cam lỏng từ đầu đến cuối không bỏ xuống được nàng kia phú ra thiên kim ra đỡ tổng hy vọng tại hai người ở chung bên trong lưu d làm sao lưu dũng căn bản cũng không phải là như thế người bên trên đội tử đưa tới cửa nương môn nhi hắn đều bận bịu không sống được đâu chớ nói chi là để hắn bên trên đội tử đi bận rộn người khác kết quả quan hệ của hai người cứ như vậy không nóng không lạnh một mực duy trì l ấ y nhất nghiệm như thế lưu dũng nghe ngựa khí đều trở nên cương triều ý đồ dùng loại phương pháp này hòa hoãn một chút giữa hai người loại kia như gần như xa quan hệ uy nhỏ mầm mầm, hôm nay thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta nữa nha tiểu dũng ngươi còn ở trên núi sao ta chỗ này có chút việc nhi muốn xin ngươi giút một chuyện lưu dũng nghe miêu nhược vân nói chuyện giống như bộ dáng rất lo l nói rất chân thành n h ư ợ c vân ngươi đừng có gấp có chuyện gì từ từ nói có nhà ngươi đàn ông ta tại không ai có thể ước hiếp được ngươi chương 679, t r ở lại chôn cũ chương 679, t r ở lại chôn cũ đầu bên kia điện thoại tại trải qua ngắn ngủi trầm m ặ t sau lần nữa truyền đến miêu nhược vân thanh n â m chỉ bất quá thanh n â m hơi so trước đó lộ ra hơi có chút nghẹn nào tiểu dũng hào giang hà ra người mang lấy bọn hắn nhà kim bài trợ lý quỷ thủ lục đến chúng ta thịnh thiên đập phá quán gần một giờ công phu chúng ta thịnh thiên đ ã p h u á gần một trăm ư c chúng ta thông qua các loại dụng cụ kiểm c h ắ đều không có phát hiện quỷ thủ lục gian lận thủ đoạn bây giờ đối phương tiếp tục đặt cược bên trong nếu như còn tiếp tục như vậy sợ là chúng ta thịnh thiên hôm nay sẽ rất thảm cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi có cái gì tốt biện pháp giải quyết dù sao trước đó ngươi cũng đi n h ư ợ c vân chút chuyện nhỏ này ngươi không lo lắng hết hệ có ta đây ta hôm nay nếu là nắm không ra hắn nước tiểu đến ta coi như hắn còi còi sạch sẽ, sẽ. ngươi bên kia ngăn chặn đường để người chạy ta chỗ này lập tức tới ngay đ ú n g các ngươi trên lầu có sân bay đi đầu bên kia điện thoại miêu nhược vân vui đến phát khóc giờ khác này nàng rốt c ụ c cảm nhận được phía sau có người giúp đỡ chính mình là hạnh phúc dường nào một chuyện mặc dù chuyện này báo cáo hội đồng quản trị cũng có thể thông qua nhất định trao đổi ích lợi đi giải quyết nhưng là nàng làm thịnh thiên sòng bạc thực tế người phụ trách vẫn là muốn dựa vào mạng lưới quan hệ của mình đến giải quyết chuyện này cho nên xảy ra chuyện sau nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là lưu dũng dù sao cái nay tiểu độc tử tự tay từ nàng chỗ này thắng đi qua hơn một trăm ước chỉ bằng lưu dũng k i a thủ đoạn thần quỷ khó lường chắc hẳn thắng một cái quỷ thủ lục hẳn không có vấn đề quá lớn đi phân loạn suy nghĩ nháy mắt hiện lên sau miêu nhược vân gấp vội và nói sân b nhược vân ngươi nghe ta nói từ giờ trở đi ta là lấy du khách thân phận đi sòng bạc cho nên ngươi tuyệt đối không được cùng ta nhận nhau mà lại ta vô luận làm ra chuyện khác người gì ngươi đều không cần đi ngăn cản nên hô hô nên gọi gọi nên báo cảnh báo cảnh dù sao ngươi liền đem mình làm vô tội thụ hại phía kia là được nghe rõ ràng chưa giờ phút này miêu nhược vân nháy mắt nhớ lại tiệc rượu đêm đó tình hình nhất là lưu dung phấn đấu quên mình vì tư không không đỡ đạn một m à n kia bao nhiêu cái ban đêm trong mộng nàng đều đem mình đưa vào nhân vật cái kia phấn đấu quên mình nam nhân tại mấu chốt nhất đứng ra cứu chính là nàng mà không phải người khác nhất n i ệ m như thế miêu n h ư vân hưng phân nói ta minh mạ vô luận ngươi đêm nay làm ra chuyện khác người gì cho dù là đem ta thịnh thiên sòng bạc nổ ta cũng sẽ không trách ngươi thao ngươi uống đi chỉ toàn mẹ nó nói chút không dùng ta nhàn rỗi không chuyện gì nổ ngươi sòng bạc làm luông gà đi ta cái này liền nhem đến có lời gì đợi xong việc n h ì sau này hay nói đi treo lao tam đi thịnh thiên sòng bạc lưu dũng đầu này vừa phân phó xong liền nghe tam pháo k ỳ k ỳ oai oai nói thao đều đến c á i rắm chờ ngươi thông chi thời điểm quần cộc tử đều phải thua sạch sẽ đi giờ phút này phi thuyền chính lơ lửng tại thịnh thiên sòng bạc trên không mấy người xuyên tấu qua cửa sổ mạng tàu quan sát đến sòng bạc trên lầu sân bay quả thực có thể so với hàng hiện ra trận đủ loại kiểu dáng xa hoa phi hành khí chỗ nào cũng có nhìn lưu dung cùng tam pháo hai người hai mắt cửa ra quang hai người kìm lòng không được liếc nhìn nhau đồng đều từ đối phương trong mắt xem hiểu hết thảy tam ca ngươi biết hào giang hà ra sao nói cho ta một chút nga t ạ o ngươi ngay cả hào giang hà ra cũng không biết ta thật hoài nghi tiểu tử ngươi có phải là người trên tinh cầu này ngươi không cần hoài nghi coi như ta không phải tốt nói đi hào s ô n hà ra là thế nào cái tình huống hào giang hà r a cũng đã làm sòng bạc k h ô n g qua người ta tân kinh sòng bạc quy mô cần phải s o thịnh thiên sòng bạc lớn rất nhiều gia tộc kia thực lực tổng hợp cũng phải s o miêu ra mạnh ngươi hỏi ta chuyện này chẳng lẽ ra sao nhà người đến thịnh thiên đập phá quán ân liền d ư ớ i lầu vừa rồi miêu nhược vân cho ta điện thoại tới thời điểm liền đã thắng hơn một trăm ước ngoa tạo ức hiếp người đều ức hiếp đến ta vợ của h u y n h đệ nhi trên đầu kia ta còn có thể nung chiều hắn ngươi cứ nói đi ta thế nào bàn hắn lưu dũng cười nói ta chính suy nghĩ nên như thế nào nhanh chóng khai hỏa chúng ta tiêu diêu sơn trang danhiệu đâu kết quả ngủ gật đến liền có người đưa cô nương loại này cơ hội trời cho ha có thể tùy tiện bỏ qua chúng ta chẳng những có thể lấy thông qua chuyện này đem thanh danh đánh đi ra còn có thể mượn cơ hội hung hăng lừa bịp hắn một bút vậy cái này một phiếu chúng ta làm chính là bắt cóc tống tiền mua bán thôi kia nhất định phải a cái này nếu là bình thường nhỏ cạ rẽ m ỉ đến gây sự cầm ra đi đánh g â y tay chân liền xong việc nhưng đối phương là dê béo kia liền khác biệt nếu là qua tay thịt a thế nào không được dính điểm thức ăn mặn xuống tới a tam pháo đem máy bay dừng hẳn bất quá cũng không có tắt máy mà là quay đầu liếc mắt nhìn nói cái kia ai cái kia cái kia c á a n g hào đi ngươi làm việc cổ trọng ngươi đến đem chúng ta phi thuy tùy tiện tìm cỡ lớn trung tâm thương mại trên lầu chờ lệnh là được một hồi chúng ta đi chỗ nào tại điện thoại thông chi ngươi tam tháo vừa dứt lời lưu dũng liền nói tiếp làm việc nhi làm việc nhi đều đem trên mặt nạ theo ta đi lão đại mang xuống không vừa mang yêu ghét ma mặt nạ kiểu sở long tràn đầy hưng phấn mà hỏi lưu dũng nhữ mày có chút im lặng nói nói bao nhiêu lần gọi trang chủ gọi trang chủ ngươi thế nào liền không có trí nhớ đâu tiểu sở long bị lưu dũng nói có chút xấu hổ hắc hắc cười ngây ngô nói lão trang chủ trang chủ không có ý tư à ta còn không quá quen thuộc ta lần sau nhất định chú ý chủ yếu là người trang chủ này hô hào quá khó đọc không có để cho lão đại bây giờ tới l ư u dũng nâng chán đối với loại này khờ hàng hắn cũng là thật không có chiêu chỉ có thể nhận mệnh nói tùy theo ngươi đi ngươi yêu hô cái gì liền hô cái gì đi tiểu sở long mừng lớn nói tạ ơn lão đại nhiều kia ta dùng mang súng sao không đợi lưu dũng nói chuyện một bên tam pháo nổi giận mắng ngươi cái khờ hàng chúng ta là đi bắt cóc tống tiền không đeo thương chẳng lẽ còn đem tay chỉ đầu xử à. Thinh tiên xong bạc. khi một cái mang theo đen nhánh mặt nạ người áo đen dẫn ba cái mang theo ác ma mặt nạ người xuất hiện tại phòng khách quý bên trong thời điểm lập tức gây nên rối loạn tưng bừng nhiều đầu góc đồ khách đã bắt đầu vụ n trộm thu thập thẻ đánh bạc chuẩn bị chạy trốn nhưng mà đại đa số đồ khách lựa chọn không nhúc nhích ngoan ngoãn nghe lời dù sao tổn thất ít tiền muốn so mất đi tính mạng mạnh không phải diễn trò là m nguyên bộ một đám cùng hung cực các giặc c ư ớ p làm sao có thể sẽ không đúng trên b à n những cái kia hoa hoa lục lục thẻ đánh bạc cảm thấy hứng thú đâu cho nên theo hai tiếng súng vang lên sau quang huy cùng tiểu sở long p h n biệt mang theo hai cái túi lớn bắt đầu ở trên chi bởi vì ở quốc gia này bên trong cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng thịnh tiên sòng bạc thẻ đánh bạc cùng tiền mặt không hề khác gì nhau đốt lót nhận hối lộ lúc thậm chí so tiền mặt dùng còn thuận tiện trên chiếu bạc những khách nhân kia cũng là hết sức phối hợp đem trước mặt mình thẻ đánh bạc cất vào phỉ đồ trong túi bởi vì vì bọn họ những người này biết vô luận mình tổn thất bao nhiêu sòng bạc phương diện đều sẽ đem tổn thất đền bù bên trên cho nên tại không tốn tiền mình tình h u ố n giới còn có thể bảo trụ mệnh cớ sao mà không làm đâu ngay tại quang huy cùng kiểu sở long xoay quanh c ả n quét thẻ đánh bắt lúc lưu dũng mang theo tam pháo đi tới chính giữa đại s ả n h ở giữa tấm kia cực đài bên cạnh lần trước hắn chính là tại t r ư ơ n g này trên bản thắng miêu nhược vân hơn một trăm ư c nhưng mà tạo hóa chơi ngươi hiện nay hắn lại thành miêu nhược vân phía sau cây kia đại thụ che trời mà giờ khắc này đang đánh c ự c đài một chỗ khác miêu nhược vân trong lòng cái kia khí nha nàng sớm đã nhìn ra cái này mặc một bộ da áo d a hỏa chính là nàng tấm tâm niệm niệm tên hôn đ ạ n kia vậy mà hôm nay cái này tên hôn đạt ra sân phương thức triệt để đánh vỡ nàng đúng hết thể mỹ hào hảo tượng miêu nhược vân m u ố n cho rằng lưu dung sẽ dựa vào bản lĩnh thật sự đi thắng quỷ thủ lục tại đối thủ tự nhận là mạnh nhất lĩnh vực đem hắn đánh bại mới thật sự là thắng lợi về sau nhắc lên chuyện này thỉnh thiên sòng bạc tại trên mặt cũng có ánh sáng có ta ai có thể nghĩ đến cái này nhỏ biết độc tử không theo lẽ thường ra bài thế mà tự biên tự diễn đóng vai làm giặc cướp đến cướp bóc miêu nhược vân lúc này thật sự là người cầm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được m i n h hay tháo n g m lấy nước mắt cũng phải để lưu dung đánh xong không phải c ự đài lên một cái phách lối trung n i ê n nhân đầy mắt đều là dục vọng nhìn xem miêu nhược vân nói miêu tiểu thư chỉ cần ngươi đ ta lập tức lập c sẽ để hà o thủ hạ thay ngươi giải quyết trước mắt hạ ngươi n giải cái y phiền phức như t h ế nào.、Thật、xin lỗi Hà Thật t h lỗi i ế u chúng ta thịnh thiên sự tình chúng ta thịnh thiên mình sẽ xử lý cũng không nhọc đến phiền n g ư ơ i hao tâm tổ n trí mặt khác ta khuyên đủ hà thiếu một câu đám này dân l i ề u mạng cũng không phải tới cho đùa hy vọng ngươi có thể cẩn thận đối đ ã i vạn nhất ngươi chọc giận bọn hắn tại ta chỗ này xảy ra chuyện xin thứ cho chúng ta tập đoàn thịnh thiên khái không chịu trách nhiệm ha ha ha miêu tiểu thư ngươi có thể yên tâm ở trong nước dám đụng đến chúng ta hào giang hà ra người chỉ sợ còn chưa ra đời đâu coi như gặp phải mấy cái không dành thế sự g ư a sống viên ta cũng không sợ không nói trước ta mấy cái này đỉnh cấp bảo tiêu chiến l ự c mạnh bao nhiêu vẹn vẹn nói ta một cửa này bọn hắn đều không q u a được cho nên ta vẫn là chân thành mời miêu tiểu thư cùng ta cùng đi ăn tối chỉ cần ngươi gật đầu một cái mấy người này ta vài phút giúp ngươi giải quyết như thế nào miêu nhược vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái kia phách lối vô cùng trung niên nhân nói hà thiếu có nhọc lòng ta cái này công phu vẫn là lo lắng lo lắng chính ngươi đi bị miêu nhược vân gọi hà thiếu phách lối nam t ử khinh thường quay đầu nhìn lại phát hiện hai tên giặc cướp đã đi tới mình chương này c ư ợ đại liền khi dễ nói thao nhất mẹ hắn phiền chính là các người đám này ăn cướp một chú xem ở lão tử hôm nay thắng tiền phần bên trên liền không cùng các n g ư ơ i đồng dạng so đo cho các n g ư ơ i năm giây thời gian tranh thủ thời gian cút ngay cho ta nếu không cũng đừng trách ta xen vào việc của người k h á c nhi lưu dũng chậm rãi đi tới trung niên nhân trước mặt đầu tiên là không kiên nhẫn dùng ngón tay nhỏ vén lỗ thai một cái sau đó bấm tay đem vừa móc ra một khối giấy thai đạn đến đối phương trên mặt tiếp lấy liền nâng bàn tay lên một chút một chút v ú t hà thiếu gương mặt dù n g chính là loại kia tổn thương tính không lớn nhưng vũ nục tính cực mạnh đấu pháp lưu dũng nhất bên cạnh đập một bên phách lối nói ngoạ tạo mẹ ngươi, ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào thắng hai cái Ta ta c ù ngay n g ư ơ tại a bản đ ư vừa rồi hà thiếu bị đánh thời điểm phía sau hắn mấy cái kia thân hình cao lớn bảo tiêu cũng đã đem lưu dũng bao bọc vây quanh chuẩn bị động thủ cùng lúc đó còn có một cái bảo tiêu đem họng súng đen ngòm đẹ vào lưu dũng huyện thái dương bên trên thấy cảnh này tam pháo đều không dùng lưu dũng lên tiếng n g á y mắt bạo khởi tựa như một đầu đói mánh hổ sông vào b ầ y cửu tùy ý giày xéo những này nhân cao mã đại bọn bảo tiêu phất tay còn dành thời gian bắn một phát súng đến mức cầm súng đỉnh lấy lưu d u n g tên kia đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra đâu liền bị không hiểu thấu nổ đầu chiến đấu bắt đầu nhanh kết thúc càng nhanh tại tam pháo quyền quyền đến thịt tình hương d ư ớ i hà thiếu thủ hạ cái này tám cái bảo tiêu đều không có gắn gượng g qua một phút liền tất cả đều bị làm nằm xuống thảm nhất thuộc về cái kia trực tiếp bị nổ đầu ra hỏa sền sệt não tổ chức bắn tung tóe cái kia cái kia đều là người khác tối đa cũng chính là gãy cái cánh tay toàn bộ quá trình lưu dũng liên động đều không có động một cái cứ như vậy lẳng lặng nhìn hà thiếu cho dù là nổ đầu ra não tổ chức vật bắn tung tóe họ hà một mặt hắn đều không có nhiều nháy một chút con mắt toàn bộ sòng bạc phòng khách quý bên trong người tất cả đều bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến gây người thậm chí liền hô hấp cũng không dám dùng lực sợ chọc giận cái này mang theo ác ma mặt nạ sát thần lưu dũng thấy hà thiếu rốt cục không p h é p lối nữa lúc này mới c h ậ m du du nói ngươi xem một chút ta nói hai ta bản đường quanh co như đi ngươi không nghe lần này tốt thủ hạ không ai có thể dùng đi a không đúng cái này còn không có hai người đó sao lưu dũng đang khi nói chuyện đưa ánh mắt nhìn về phía hà thiếu sau lưng một vị quần áo vừa vặn tay s á c h cặp công văn thanh niên thanh niên lập tức quá sợ hãi giải thích nói ta ta ta là cùng theo hà thiếu gia nhân viên công tác ta ta lưu dũng vắt tay đánh gãy cái này lời nói lắp ba lắp bắp người trẻ tuổi đem ánh mắt c h u y ể n qua cược trên đài một vị trên người lao giả có lẽ là lao giả nhìn quen loại này c h é m c h é m g i ế t g i ế t chẳng diện hắn giờ phút này cũng không có hiện ra một thơ một hào hồi hộp ngược lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lưu dũng nhắc mắt chỉ là nhìn chằm chằm cược trên đài xúc sắt trung tự lẩm bẩm cường long không é hôm nay cái này thiệt t h i chúng ta nhận trên bàn những này chi phiếu cộng lại giá trị t r ụ c tỷ chỉ cần tiểu hữu ngươi dám lưu lại danh hiệu những này chi phiếu ngươi muốn cầm bao nhiêu liền cầm bao nhiêu chỉ cần ngươi có bản lĩnh tiêu xài lão giả nói xong liền tay vê sợi dâu nhắm mắt giữ thần tốt một bộ tiên phong đạo cốt diễn xuất lúc này phong khách quý bên trong cũng truyền tới hoang long tiếng bàn luận xôn xao tất cả mọi người tại nhỏ giọng tán thưởng lão nhân ra có quyết đoán có thể gánh đại sự cùng lúc đó cũng ẩn ẩn ao ư ớ c mấy cái này giặc cướp đây chính là trên trăm ứ c không ký danh không treo mất chi phiếu à, có thể nói mấy cái này không muốn sống ra hỏa đọa xong cái này một chỉ c ò nếu n không bị bắt lại liền có thể trực tiếp về hưu ngay tại tất cả mọi người coi là áo đen giặc cướp sẽ cầm chục tỷ chi phiếu cấp tốc rút lui thời điểm để nhân đại ngoài dự kiến một mán xuất hiện chỉ thấy lưu dũng nghe xong lão đầu nhi nói chở tay chính là một cái lớn bức túi quất vào sau gãy của hắn tử bên trên mi cái này bước đều nhanh để ngươi một cái bán cổ tay trang viên viên không biết còn tưởng rằng ngươi là đêm nay nhân vật chính đâu lại nói ta con mẹ nó để ngươi nói chuyện sao gia hỏa này cho ngươi ngưỡng bức còn muốn hoa một trăm bức để ta lưu lại danh hiệu con mẹ nó ngươi đổi gọi hoa từ đâu lưu dũng càng nói càng tức tại mọi người kinh dị ánh mắt lại là mấy cái chính p h ả n tay rút láo đầu nhi là một mặt một bức ô m đầu không ngừng cầu xin tha thứ ai ai ai vị huynh đệ kia có chuyện hảo nói đ ư n g đánh ta đ ư n g đánh ta, ta là quỷ thủ lục tất cả mọi người là người trong giang hồ lẫn nhau cho chút thể diện được không quỷ thủ lục lão đầu nói xong còn khoe khoang giống như vươn hai tay của mình đem chỉ có sáu đầu ngón tay tại lưu dũng trước mặt lung lay lão đầu làm xong động tác này cực đ ạ i đúng cái miêu nhược vân đều có chút không đành lòng nhìn thẳng nhắm mắt lại bên trong lòng không khỏi nhà rãnh lao ra hỏa này sợ không phải cái thiếu tâm nhãn tử đi quả nhiên không ra miêu nhược vân sợ liệu khi lưu dũng nghe tới lão đầu nhi lại bắt đầu thổi ngưỡ bức đưa tay lại là hai bàn tay phiến đi lên đánh gọi là một cái giò tan tuyệt đối là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ cái chủng loại kia ủy thủ lục đúng không đến ở ngay trước mặt ta nhi đánh cược một lần để ta nhìn ngươi có bao nhiêu ngưỡ bức lưu dũng nói xong hướng về phía đúng cái miêu nhược vân hô h uy cái kia đổ x u ấ t sắc đừng nhìn tranh thủ thời gian một lần nữa mở một ván à à t ố t miêu nhược vân mặt ngoài hồi hộp m u ố n chết kỳ thực trong lòng trong bụng n ở hoa nàng biết lưu dũng đây là muốn xuất thủ một trận lay động sau x u ấ t sắc chung một lần nữa đặt ở cực trên đài lưu dũng chỉ vào x u ấ t sắc chung đúng quỷ thủ lục nói tới đi để ta nhìn ngươi bản sự đừng trách ta không có cảnh báo ngươi thắng thì thôi thua về sau liền đổi tên nhi gọi quỷ thủ nằm đi lao đầu nhi nghe xong mồ hôi đều xuống tới cái này mẹ hắn là muốn chặt tay mình đầu ngón tay tiết tàu à mình nhưng ngàn vạn không thể thua bất quá cũng may đúng cái cái nha đầu kia đạo hạnh c h ô n g sâu hắn đã nghe ra x u ấ t sắc chung bên trong điểm số thế là quả quyết rút ra một tờ chi phiếu áp tại lớn bên trên sau đó trên mặt tiếu dung nhìn xem miêu nhược vân ra hiệu nặng có thể mở ra x u ấ t sắc chung chậm đã lao đầu nhi sững sở có chút không h i ể u nhìn về phía lưu dũng lao đầu nhi ta hỏi ngươi v á n này bảo đảm thắng không lưu dũng âm xót xa bùi ngùi nói nghe tới lưu dũng hỏi như vậy quỷ thủ lục lại bắt đầu trăng b ư ớ c nhưng gặp hắn dùng tay tay vớt chồng râu gật gù đắc ý nói không phải ta thổi vắn này m ư i cầm m ư i ổn kết quả không đợi quỷ thủ lục đem cái này như bức thổi xong lưu dũng trở tay lại một cái tắt quất hắn mặt ngươi ngươi ngươi người trẻ tuổi không giàng võ đức ngươi vì sao lại muốn đánh ta ta con mẹ nó vì sao đánh ngươi ngươi không biết ta không biết ta quỷ thủ lục ủy khuất sắc khóc con mẹ nó ngươi ngu xuẩn đi đã đều có thể xác định mười cầm mười ổn ngươi con áp ít như vậy chú ngươi là lừa gạt ta đây vẫn là lừa gạt chính ngươi đâu giờ khác này quỷ thủ lục đều mở bức tiểu tử này đến cùng ý gì à một hồi nhiều trong chốc lát tiếu mình tiết tấu cùng đầu hình đều bị hắn xáo trộn hắn có chút không xác định nói huynh đệ không phải ta không nhiều đ ặ c cược ta là sợ h ã nhiều sòng bạc bọn họ không bồi thường à. mô mô có ta ở đây ta nhìn nàng không bồi thường một cái thử một chút ngươi cho ta đều áp lên lưu dũng đang khi nói chuyện liền một bà nhấc lên láo đầu nhi trước mặt kia thật dậy một sấp chi phiếu tất cả đều dùng sức đập vào lớn bên trên cũng chính là trong nháy mắt này x u ấ t s ắ c chung bên trong điểm số lặng yên phát sinh biến hóa từ bốn năm sáu biến thành một hai ba sau đó lưu dũng nhìn chòng chọc vào quỷ thủ lục mỗi chữ mỗi câu mà hỏi ngươi xác định ván này khẳng định thắng ha ha ta quỷ thủ lục qua nhiều năm như vậy ba ai ai ai đừng đánh đừng đánh có thể tháng nhất định có thể tháng ta nói tốt n g ư ơ i cái lao biết đ ộ c tử ta liền tin ngươi lần này cái kia ai hai ngươi tới tiểu sở long cùng quang huy một người mang theo một cái túi lớn cái g i á m điên nhi cái g i á m điên nhi đi tới giờ khác này hình dung hai người bọn họ là kích động tâm tay run r ậ y không có chút nào quá phận bây giờ cái này sinh hoạt thật sự là càng ngày càng có phán đầu toàn bộ cho ta unin áp lớn t theo từng tiếng hít vào khí lạnh t h a nhâm sau phòng khách quý bên trong tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở cái này x u ấ t s ắ c c h u n g phía trên đây chính là một thanh giá trị t r ụ c tỷ đánh cực dù là giờ phút này người đang ở hiểm cảnh đám này đ ồ khách nhóm cũng đều không để ý từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn xông tới đối với một cái dân cờ bạc tới nói sinh thời có thể nhìn thấy loại này truyền thuyết cấp cảnh kinh điển coi như bị cướp thì phải làm thế nào đây u y thủ lục lúc này cũng đại khái hiểu cái này háo đen g ra cướp tâm tư đoán chừng hắn là muốn mượn lấy mình thông tin ê thủ đoạn này từ thịnh thiên sòng bạc nhiều vớt điểm xem ra đây cũng là một kẻ hung ác bất quá cái này bức cũng càn rỡ không được bao lâu chỉ cần mình cùng hà thiếu hôm nay có thể an toàn đi ra sòng bạc đại môn như vậy lấy hào giang hà ra năng lực muốn tóm lấy mấy cái giặc cấp quả thực không nên quá đơn giản ngay tại quỷ thủ lục đổi lấy dâu r ì a gật gù đắc ý suy nghĩ lung tung lúc tất đai đúng cái miêu nhược vân thì là tâm tình cực dai sốc lên x ú t sắc chung bởi vì nàng biết vô luận ván này thắng hay thua nàng cũng sẽ không thua thiệt thắng sòng bạc trực tiếp thu hồi chi phí thua cũng không quan trọng bởi vì vô luận thua bao nhiêu lưu dũng đều có thể cướp về quay đầu trong âm thầm khẳng định sẽ còn trả lại cho nàng kỳ thật liền xem như không trả cũng không có chuyện chuyện xưa giảm tốt cái này gọi phù x thịt ngon nát tại nhà mình trong nồi t 4 khi xúc sắc chung mở ra một khắc này toàn trường hít vào khí lạnh thanh âm muốn so vừa rồi một lần kia mạnh l ư ợ t nhiều đến mức có ít người hút quá mạnh đều bị nước miếng của mình đều sập đến gây nên từng đợt tiếng hò khan kịch liệt một hai ba nhỏ nhà c á i tháng theo miêu nhược vân kia giọng thanh thúy chuyển đến quỷ thủ lục hoảng sợ mở to hai mắt không dám tin nhìn trước mắt xúc sắc chung thậm chí ngay cả trên tay kéo xuống tới một sợi dâu ria đều không có phát ra được không có khả năng tuyệt đối không thể có thể quỷ thủ lục chỉ vào xúc sắc chung điên cuồng gạo thét lưu dung khả mặc kệ kia m ấ y ba sự t ì n h nhìn thấy thanh này thua trực tiếp một tay nắm chặt quỷ thủ lục cổ áo một tay vung lên bàn tay liền mở rút một bên rút vừa mắng ta để ngươi thổi n h ư ỡ n g bức ta để ngươi mười cầm mười ổn ngươi mẹ nó hại lao tử một ván thua hơn một trăm ước ta thao đại gia ngươi nhìn ta không hốt chân ngươi đừng đánh đừng đánh đại huynh đệ tuyệt đối đừng đánh hoan buộc à kia hơn một trăm ước là chúng ta không phải ngươi l u ậ n đau lòng hẳn là ta mới đúng à. lưu dũng nghe vậy đột nhiên dừng tay quỷ thủ lục coi là cửa này tính là quá khứ không ngờ rằng cái này không rằng võ đức người áo đen tiện tay liền nắm lấy cổ tay của hắn đặt tại cược trên này đồng thời vừa nhấc chân từ giày bên trong móc ra một thanh sắc bén truy thủ giờ khác này quỷ thủ lục là thật sợ hãi hắn một thân quỷ thần khó lường độ thuật không nói tất cả cái này s á u đầu ngón tay bên trên cũng kém không nhiều cái này nếu là lại bị chặt xuống đi một t â y vậy hắn thật sự đến xin nghỉ hưu sớm khả nhất sáng hắn về hưu sớm mấy năm thiếu những cái tia ân ân đoán, đoán tuyệt đối liền sẽ lập tức tìm tới cửa tuyệt sẽ không có một tia thủ hạ lưu tỉnh cái chủng loại kia huynh đệ thủ hạ lưu tỉnh ta chuyện gì cũng từ từ còn không được sao hà thi chương 681, cướp cũng có đạo chương 681, cướp cũng có đạo ngay tại lưu dung trong tay kia lưới đao sắc bén khoác lên quỷ thủ lục trên ngón tay lúc một mực bị tam pháo không chế hà thiếu rốt cục nhịn không được mở miệng nơi này một khắc hà thiếu trong lòng phảng phất là có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua rõ ràng mình lần này ra chính là vì quan sát công chúa phố hoa tuyển mỹ giải thi đấu suy nghĩ mượn giải thi đấu lúc hào hào rèn luyện rèn luyện thận vung l ỏ n g một chút tinh thần kết quả bởi vì tới sớm mà ma xui quỷ khiến chạy thị thiên sòng bạc đến kỳ thật trước khi đến ra ra hắn liền dặn đi dặn về phần cụ thể vì cái gì lao ra t ử không có sách chỉ đối với hắn nói một câu cái gì vương không thấy vương giang hồ lời nói kết quả đến thủ đô sau sớm đem chuyện này ném đến lên chín tầng mây hà thiếu mang theo nhà mình sòng bạc kim bài trợ lý quỷ thủ lục trực tiếp giết tới thịnh tiên h sòng bạc bằng vào lục ra kia một thân quỷ thần khó lường bản sự đánh thịnh tiên h một trở tay không kịp không chút nào biết thu liễm tổ hợp này thế mà chỉ dùng hơn một giờ liền thắng hơn một trăm ư c nháy mắt lòng tự tin bạo dạp hà thiếu thậm chí có khoảnh khắc như thế đều lên thu mua tập đoàn thịnh thiên suy nghĩ nhưng mà cái này mỹ hảo hết thể đến nhanh đi cũng nhanh Ai có thể nghĩ tới ngay nửa tới tại thiên thi có bạc lúc thể thịnh thế nghĩ khả sòng đường vô kế mắt à là nào có giặc cướp, còn ngược chút giặc cướp, ức nói có thể giết một phiếu hơn không không nói đạo lý đến 100 ức chi phiếu đều không có đả động đối phương. ngang giảng loại kia đến đến ra nữa m động đều lý lý đạo đạo đả đối nhìn thấy đối phương muốn chặt lục ra một ngón tay hà thiếu là rốt cuộc sợ hãi đây chính là bọn hắn tân kinh sòng bạc kim bài trợ lý cái này muốn thiếu là một đầu ngón tay trở về ra ra hắn phải chặt hắn một cái tay không thể tại hà thiếu trong lòng hắn tự cho là mình một cái tay tuyệt đối không thể so lục ra một đầu ngón tay đ á n tiền nghĩ tới những n à y hà thiếu cắn răng hàm cố giả bộ chấn định nói vị huynh đệ kia thủ hạ lưu tỉnh ngươi có bất kỳ điều kiện gì đều có thể x á c h chỉ cầu ngươi có thể bỏ qua lục gia lần này lưu d u n g quay đầu khinh thường liếc mắt nhìn người trung niên này hoặc hố nhặt tiếng nói cái này lao bức trèo lên hại ta một ván tổn thất hơn một trăm ước ta dựa vào cái gì muốn bỏ qua hắn hà thiếu phổi đều sắp bị lưu d u n g khí nổ cái này bức quả thực quá không g i ả g đạo lý kia hơn một trăm ước rõ ràng là mình có được hay không liền ngay cả hắn áp những cái kia thẻ đánh bạc đều là đoạt trong phòng cái khác đồ khách cái này từ đầu đến cuối đều không có móc qua một phân tiền ra hỏa thế mà liêm cái bước mặt nói hắn thua một trăm ước mắt thấy tình thế còn mạnh hơn n g i hà thiếu cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài nói huynh đệ ngươi nói số chỉ cần ngươi có thể bỏ qua lục ra ta tuyệt không trả giá lưu dũng thu hồi rơi vào quỷ thủ lục trên ngón tay đao không ngừng trong tay ước lượng đến ước lượng đi trong n ô n ngữ tràn đầy t r e o tức nói ta hôm nay là đến ăn cướp thịnh thiên sòng bạc cùng ngươi một mao tiền quan hệ đều không có tại sao phải cầm tiền của ngươi lại nói ngươi là cái thá gì có tư cách gì nói điều kiện với ta lúc này chồng ngồi trên ghế quỷ thủ lục vội vàng tiếp lời đến huynh đệ huynh đệ ngươi nghe ta nói đây là chúng ta tân kinh sòng bạc thiếu đông gia hà bích hà thiếu gia tại chúng ta hảo rằng cũng coi như một cái nhân vật phong vân hắn tại loại này công chúng trường hợp lời nói ra tuyệt đối có thể đại biểu tân kinh sòng bạc thái độ cho nên ngươi rất không cần phải lo lắng hà thiếu ra đúng lời hứa của ngươi không làm số lưu dũng gật gật đầu liếc nhìn một vòng đám người cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào miêu nhược vân trên thân ngự khí thanh lanh mà hỏi không biết các ngươi báo cảnh không có cảnh sát còn bao lâu có thể tới miêu nhược vân nghe tới lưu dũng nói lập tức giả vợ như c h ấ n kinh lại dáng vẻ vô tội khoát tay nói không có báo cảnh thật không có báo cảnh tiên sinh ngại khả năng có chỗ không biết chúng ta những n à y vớt thiên môn một mực thờ phụ một cái đạo lý đó chính là chuyện g i a hồ giang h ồ coi như ngày mai chúng ta sòng bạc ném ra vài tỷ treo thưởng hoa hồng cũng sẽ không lựa chọn đêm nay báo cảnh đây chính là chúng ta vất t i ê n môn l u ậ t lệ không tin ngài có thể hỏi vị này lục ra đúng đúng đúng nha đầu nói rất đúng huynh đệ ngươi yên tâm tại nhà mình trong sòng bạc bị người ước hiếp đó chính là tài nghệ không bằng người vô luận là lừa gạt vẫn là đoạn bất quá mắt thấy đầu ngón tay của mình có khả năng b ả o trụ ủy thủ lục lại mở ra trang bức hình thức chỉ gặp hắn nhãn châu xoay động hơi có thâm ý tại miêu nhược vân cùng lưu dung ở giữa quét mắt sau đó tiếp tục nói bất quá các ngươi thị thiên sòng bạc cái này gặp chuyện xử sự thái độ thật làm cho ta cảm thấy có chút không hiểu thấu. giặc cướp các tiên sinh tiến đến chỉ sợ có hơn hai mươi phút đi nhưng vì sao còn không thấy các ngươi bảo an nhân viên tới trong lúc này sợ không phải có cái gì mờ ám nhi đi v ậ y xem những cái tia đồ khách bị lao đầu t ử một nhắc nhở như vậy lập tức cũng đều cảm thấy là lạ từng cái bắt đầu trâu đầu ghé thai lưu d u n g mắt thấy tình thế hơi không khống chế được ngay tại hắn muốn lại rút cái này lão bức trèo lên mấy cái miệng ba t ử hắn n g ậ m miệng thời điểm miêu nhược vân cười lạnh một tiếng sau mở miệng Lúc mươu n có thể nhược v i n g ư ờ i lạnh g m n t t h ế n g sau mở miệng nhưng ngươi cũng không thể hướng chúng ta thịnh thiên trên đầu dội nước bẩn sở dĩ bảo a n của chúng ta nhân viên đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện hoàn toàn là vì các ngươi mọi người muốn ngươi cũng nhìn thấy trong tay đối phương có súng chúng ta người muốn muốn ở chỗ này động thủ chế phục bọn hắn nhất định phải cũng phải động thương loại hoàn cảnh này ngươi có thể bảo chứng song phương phát sinh bắn nhau lúc sẽ không nộ g thương đến khách nhân sao nếu như ngươi dám đại biểu tân kinh s o n g bạc đảm bảo tại song phương bắn nhau bên trong phát sinh hết thể nộ g thương cùng ngoài ý muốn đều từ các ngươi đến phụ trách ta lập tức liền để chúng ta người độc thủ không được tuyệt đối không thể hiện tại độc thủ chúng ta không đồng ý thao mẹ ngươi lão gà bạ đèn ngươi câm miệng cho ta đúng thế ngươi ngầm miệng không có chuyện mù bức bức cái gì miêu nhược vân lời nói xong đều không đợi quỷ thủ lục cùng hà thiếu tỏ thái độ trong đại s ả n h đồ khách nhóm trước hết không làm ai cũng không n h c miêu nhược vân nói nói không thể minh bạch hơn được nữa một khi song phương phát sinh bắn nhau làm chết ngộ thương sự tình quả thực tại bình thường bất quá đến lúc đó trách nhiệm này ai có thể nhận gánh chịu nổi miêu nhược vân khỏe miệng hơi bệnh hai tay một đám mỉm vừa nhìn xem quỷ thủ lục ý tứ rất rõ ràng mời tiếp tục ngươi biểu diễn quỷ thủ lục nhất thời n g ạ lời hắn không có nghĩ đến cái này tiểu nha đầu tì thế mà phát động quần chúng lực lượng đem chuyện này che giấu đi cái này mẹ nó thỏa thỏa chính là dương như mọi người biết rõ chuyện ra sao còn không có cách nào chỉ trích người ta lưu dũng lại có chút không nhịn được nói ngươi mẹ nó còn có công phu nhọc lòng chuyện của người khác đâu chớt muốn muốn như thế nào có thể bảo trụ đầu ngón tay của mình đi đã vị mỹ nữ kia nói cảnh sát sẽ không đến vậy ta liền không vội mà đi ta liền h ả o h ả o nghiên cứu một chút ngươi có thể hay không đổi tên nhi chuyện này đ ừ n g dối a huynh đệ chúng ta hà thiếu đều đáp ứng ngươi có thể tùy tiện nhắc tới điều kiện ngươi liền đừng nhớ thương ta ngón tay được không lưu dũng như có điều suy nghĩ gật đầu đã ngươi đều nói như vậy Ta thể cũng không thể quá lúc à m k h c này g tam vừa thua ộ t trăm ức, các người pháo đã buông tay ra để hà thiếu ra có thể lấy càng tư thế thoải mái ký chi phiếu bất quá hà thiếu lại có chút xấu hổ đúng lựu dũng nói cái kia huynh đệ thực tế không được ngươi cho ta cái tài khoản đi ta điển chi phiếu lớn nhất quyền hạn chính là một ước n g ư ơ i cái này một trăm bức ta liền phải viết một trăm tấm ra ngoài không nói trước thời gian sử dụng dài ngắn vấn đề mấu chốt là ta cái này tờ chi phiếu nhi liền còn mấy chương n g ư ơ i nhìn thao liệu dũng nâng chán lão đại ta cũng không kém cái này một thứ hai trăm triệu ta nhìn không được vẫn là chặt ngón tay hắn đầu đi tam t h á o nói dọa quỷ thủ lục nhảy một cái hắn u oán liếc mắt nhìn cái này mang theo ác ma mặt nạ ngốc đại cá tử sau mỉm cười đúng lưu dũng nói tiểu h u y n h đệ ta biết chuyển t h ư ớ n g ngươi có lo lắng chuyện này ta hiểu bất quá không sao ta nhưng lấy dạng này chỉ cần ngươi có thể cùng thịnh thiên bên này hiệp thương tốt chúng ta có thể đem sổ sách chuyển tới thịnh thiên sòng bạc trong chức mục sau đó lại từ các nàng cho ngươi mở cố không ký danh chi phiếu lấy thịnh thiên xí nghiệp quy mô mở bao lớn mặt giá trị chi phiếu hẳn là đều không có vấn đề ngươi nhìn l ư u dũng nhìn về phía miêu nhược vân miêu nhược vân trên mặt tiếu dung chỉ chỉ cực trên đài những cái kia chi phiếu nói chỉ cần chúng ta thu được chuyển khoản những này chính là của ngươi đương nhiên nếu như ngươi muốn cứng rắn đoạt ta cũng không ăn ta đi ngươi xem thường ai đây có biết hay không cái gì gọi là cấp cũng có đạo l i u dũng bất mắn nói miêu nhược vân trận nhìn lưu dũng nhất mắt không có phản ứng hắn thầm nghĩ ngươi không sai biệt lắm liền phải cái này còn diễn không ngừng không nghỉ cái k i a ai để ngươi ngời chuyển khoản đi sáu mươi tỷ mua hắn sáu ngón tay lưu dũng nói xong nhẹ nhàng tiến hai lần quỷ thủ lục gương mặt hà thiếu nháy mắt một ước không phải một trăm l ước sao cái này thế nào trong nháy mắt liền thành sáu mươi tỷ nữa nha thế là hắn vội vàng hỏi huynh đệ a ngươi có phải hay không lầm giá tiền này tại sao lại biến thành sáu mươi tỷ không nói trước ta lục r a có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy coi như hắn giá trị ngươi cũng đánh giá cao ta tại tân kinh sòng bạc địa vị ta căn bản cũng không có một lần điều động sáu mươi tỷ tài chính quyền hạn a đừng nói ta liền ngay cả cha ta đều không được a người nào đi tại tân binh sòng bạc có thể điều động như thế lớn khoản tiền chỉ có ông nội ta có thể kia liền cho ngươi ra gọi điện thoại để hắn chuyển khoản không được không thể gọi điện thoại cho hắn vậy được lưu dũng nói xong lại mang theo đao nắm lên quỷ thủ lục cánh tay đặt tại cược trên đài ai ai ai huynh đệ huynh đệ hai n g ư ờ i tán gấu nhi tún tay ta làm gì nha ai đừng chặt tuyệt đối đừng chặt ta đánh điện thoại này ta còn không gọi được sao lưu dũng buông tay ra lạnh lùng nhìn xem quỷ thủ lục không nói lời nào Quỷ thủ lục có chút t r ộ t dạ nhìn xem hà bích nói thiếu đông ra xin lỗi chuyện này hiện tại đã không phải là người ta có thể xử lý nhất định phải nói cho gì ông chủ cũ để hắn ra mặt đến cân đối giải quyết hà thiếu ra giờ phút này đã tuyệt vọng nhắm mắt lại hắn biết chuyện này cuối cùng vẫn là không đạt được chương 682, t h ấ y tốt thì lấy đi muốn bao nhiêu là nhiều a chương 682, t h ấ y tốt thì lấy đi muốn bao nhiêu là nhiều a u ỷ thủ lục thấy hà bích không nói gì biết hắn đây là ngầm đồng ý thế là dùng cận tồn sáu đầu ngón tay run rẩy móc điện thoại ra phát ra ngoài mở ra loa ngoài lưu dũng mệnh lệnh lệnh như băng nói a a t ố t t ố t điện thoại rất nhanh được kết nối một cái giả mua lại hơi có vẻ thanh âm m ệ t mỏi chuyển đến là lão l ụ c a ngươi không phải cùng hà bích ra ngoài giải sầu sao thế nào nhớ tới gọi điện thoại cho ta đâu có phải là gặp được chuyện gì hà ra thật sự là thật có lỗi m u ộ n như vậy cho ngài lão gọi điện thoại chúng ta chúng ta bên này xác thực xảy ra chút nhi vấn đề nhỏ ta không đợi quỷ thủ lục bên này nói r ứ t lời đầu bên kia điện thoại thanh âm giả mua lần nữa chuyển đến các ngươi có phải hay không đi thành tiên nghe tới trong điện thoại lão giả trực tiếp liền nói ra trần tướng lưu dung cũng không khỏi đến lộ ra kinh ngạc ánh mắt xem ra cái này tần kinh sòng bạc cái này người cầm lái s á c thực thật sự có tài a chỉ thấy quỷ thủ lục cẩn thận từng ly từng t í hồi đ á p là đúng vậy hà ra hôn đ à n trước khi đi ta là thế nào dặn do hà bích hắn ở đâu không có chuyện hà thiếu ra không có chuyện hắn quỷ thủ lục nói đến chỗ này lúc đưa trong tay điện thoại cho hà bích đưa tới g i a hiệu hắn nói hai câu kết quả một cử động kia kem chút không có đem gì đại thiếu hụ chết chỉ gặp hắn vội vàng khoát tay đồng thời làm một cái suy t ủ thế ra hiệu mình bây giờ không tiện nói chuyện quỷ thủ lục thấy này đành phải tiếp tục nói hắn hà thiếu ra hắn hiện tại rất an toàn đối phương cũng không có làm ra bất cứ thương tổn gì cử động của hắn thứ nên để hắn thụ một chút giáo hấn cũng tốt tỉnh từng ngày không biết trời cao đất rộng gây chuyện khắp nơi nói một chút đi đối phương nói tới yêu cầu gì quỷ thủ lục mặt mo đỏ ừng nói đối phương đánh dự định chặt ngón tay của ta cái gì chẳng lẽ là ngươi gian lận để người ta phát hiện không phải không phải hà ra ngài nghe ta nói ta tính ngươi không cần phải nói tài nghệ không bằng người còn có cái gì có thể nói ngươi liền trực tiếp nói đối phương mở ra điều kiện gì đi giờ phút này quỷ thủ lục muốn tự tử đều có biệt khuất nửa ngày mới lẩm bẩm nói lẩm bẩm sáu sáu mươi tỷ bọn hắn muốn sáu mươi tỷ cái gì đầu bên kia điện thoại lao giả giận tí mặt nói ngươi mẹ nó làm sao không đi chết có biết hay không đem hai ngươi băng đều không đáng sáu mươi tỷ ngươi nói cho thịnh thiên người cháu trai ta không m u ố n bọn hắn thích thế nào xử lý thế nào xử lý con mẹ nó ngươi cũng không cần trở về liền lưu tại thịnh thiên cho người ta làm thuê trả nợ đi cầm điện thoại quỷ thủ lục giờ phút này sắc khóc hắn tội nghiệp nhìn xem lưu dũng ý kia tặc rõ ràng ngươi còn tại kia còn nhìn lông gà đâu muốn tiền tranh thủ thời gian mình làm nhảm à chấm thêm một hồi ngay cả lông đều không có. lưu dũng cười nhận lấy điện thoại mười phần lễ phép lên tiếng chào hỏi uy ngươi tốt hà lao tiên sinh đúng không đầu bên kia điện thoại trọn vẹn qua mười giây sau thanh âm giản mua mới lần nữa chuyển tới ta là xin hỏi ngươi là vị nào ta là tiêu diêu sơn trang trang chủ tiêu diêu vương có lẽ ngươi đối với danh tự này sẽ cảm thấy rất lạ l ắ m bất quá không sao nếu như ngươi có lưu ý hôm nay tin tức liền sẽ biết ta là ai đêm qua trên trời sự kiện tia nhi chính là ta làm không biết ngươi có muốn hay không bất quá cái này đều không phải trọng điểm trọng điểm là ta đêm nay ra ăn cướp thịnh thiên sòng bạc thời điểm sau trùng hợp gặp phải hà thiếu gia cùng quỷ thủ lục ở đây đại sát tứ phương b ạ n muốn đánh cướp ta lập tức liền thay đổi chủ ý rõ ràng có thể đường đường chính chính từ sòng bạc thắng t i ề n đi ta tại sao phải đi đ o ạ n bất quá bởi vì ta quá phận tin tưởng lục gia thủ đoạn thông thiên dẫn đến ta một ván thua hơn một trăm ư c bởi vì đã nói trước thắng ta lấy tiền thua cho lục gia đổi tên kết quả không ngoài sở liệu lục gia thua ngay tại ta định cho hắn đổi tên quỷ thủ năm thời điểm lão nhân ra người thành toàn thôn nhân hy vọng cho nên ngươi mới có thể tiếp vào quỷ thủ lục cho ngươi đánh điện thoại này hiện tại người đều tại trên tay của ta lão nhân ra người cho ta cái tin chính xác nhi hai người này ngươi muốn hay là không muốn ngươi muốn nói hai người này ngươi không muốn ta lập tức liền nổ hắn hai đồng thời giữa chúng ta sổ sách xóa bỏ nếu như ngài muốn kia liền lấy tiền thả người ngài nhìn ngươi trước đó nói là một trăm ức nhưng quỷ thủ vừa rồi nói là sáu mươi tỷ chẳng lẽ trong lúc này còn có cái gì cái khác c ầ n tình lão giả không hiểu hỏi lưu dũng thì là k h é p cười nói một trăm ức là một ngón tay giá cả quỷ thủ lão nhân ra ông ta không phải còn có sáu ngón tay sao ủy thủ lục nghe đến nơi này lập tức liền không làm hắn vội vàng quát ngươi cũng không nói qua muốn chặt ta sáu ngón tay à. lưu dung s ủ i cười một tiếng nói vậy ta bây giờ nói ngươi ngươi ngươi không giảng võ đức đầu bên kia điện thoại thanh â m g i à n mua lần nữa chuyển đến n g ư ơ i trẻ tuổi mọi thứ phải hiểu được có chừng có mực ngươi dạng này công phu sư tử ngoạm thật để ta rất khó làm đừng tưởng rằng ngươi tối hôm qua vừa làm một kiện chuyện kinh tế h hai tục liền có thể phách l ố i đến muốn làm gì thì làm tình trạng thế giới này cũng không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy ngẫu nhiên cùng tất nhiên vẫn là có khác nhau rất lớn như vậy đi chuyện này sai trung uy tại chúng ta căn cứ có chơi có chịu tinh thần cháu của ta lần này phạm sai ta cái này khi ra ra thay hắn gánh chịu ta cứ dựa theo trước đó các ngươi định cái quy củ kia đến một trăm ứ c ta ra bảo đảm cháu của ta một cái mạng cùng quỷ thủ lục toàn bộ ngón tay như thế nào ha ha ha lưu d u n g cười to nói hà lao ra tử ngươi có biết hay không ta vừa mới tiến vào cướp bóc thời điểm ngươi bảo bối kia cháu trai cùng ta nói một câu lời gì à lời gì ngươi kia bảo bối cháu trai nói hắn phiền nhất chính là chúng ta loại này ra cướp một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có ngươi nói lời này có ý tứ gì đã hắn đều nói chúng ta khi giặc cướp không có kỹ thuật hàm lượng vậy ta còn cùng ngươi ở chỗ này kéo cái lông gà a lưu dũng thời gian nói chuyện hướng về phía tam pháo đưa một ánh mắt đi qua sau đó hơi có thâm ý liếc mắt nhìn hà thiếu ra đ u ổ i tam pháo nháy mắt hiểu ý đưa tay bắn một phát chỉ nghe phanh một tiếng tiếp lấy chính là một tiếng chói thai rú thảm chuyển đến đợi cho tiếng hét thảm đình chỉ một chút lưu dũng mới không vội không chậm mở miệng nói không có ý tứ a lao ra tử vừa rồi thủ hạ người sát thương thời điểm cướp cỏ không cẩn thận đánh tới hà thiếu ra đùi bất quá lao nhân ra người yên tâm hà thiếu ra hẳn là không có nguy hiểm tính nhưng là ta có thể cam đoan với người ta thật không phải cố ý đồng thời ta cũng đại biểu chúng ta đoàn đội cùng lao nhân ra ngài nói một tiếng thật có lôi dù sao chúng ta cái đoàn đội này còn rất trẻ đối với ăn cướp bắt cóc tống tiền chờ tương quan kinh nghiệm còn có khiếm khuyết đến mức các loại thủ pháp đều không phải rất thuần thục cho nên mới dẫn đến lần này sự cố phát sinh đây đúng là công việc của chúng ta sai lầm có lần này giao hấn sau này ta nhất định khiến bọn hắn chú ý sắc thương thời điểm tận lực rời người chất đùi x a một chút nhi hôn đản ngươi. ngươi là thế nào dám đầu bên kia điện thoại truyền đến lao già thanh âm tức giận vốn đang vẻ mặt ôn hòa lưu dũng nghe tới đầu bên kia điện thoại đột nhiên trở mặt nháy mắt cũng là nổi giận nói con mẹ nó ngươi cùng ta hô cái lông gà ta con mẹ nó không phải nói cho ngươi sao chúng ta không phải cố ý không phải cố ý kết quả ngươi còn bức bức lại lại cái không xong ngươi nếu là thật đau lòng cháu trai liền lấy tiền liền ra vàng dòng bạc trắng đem hắn chuộc về đi đừng mấy ba cùng ta ở chỗ này bức bức tới bức bức tới quăng đánh pháo miệng nhi có lông gà dùng lưu dũng r ứ t lời đầu bên kia điện thoại truyền đến nặng n ề tiếng hít h ở rất hiển nhiên đối phương cũng là lên cơn giận dữ ở vào nổi nóng trọn vẹn qua có một phút. chuyện này chúng ta tân kinh sòng bạc nhận thua bất quá sáu mươi tỷ là không thể nào bởi vì cháu của ta cùng quỷ thủ hai người bọn họ cộng lại cũng không đáng cái giá này nếu như ngươi khăng khăng liền muốn sáu mươi tỷ nói vậy ta cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức bỏ những thư yêu thích hai tên khốn kiếp kia muốn chém giết muốn d ó c thịt ngươi nhìn xem đến nhưng nếu như ngươi sợ hai cái này phế vật bận tay của ngươi khinh thường tại cùng hắn hai đồng dạng so đo kia hai nhà chúng ta còn có cái đàm bất quá tại đàm trước đó ta cần ngươi hiểu rõ một chút chính là ta sở dĩ có thể cùng ngươi thỏa hiệp cũng không phải là bởi vì trong tay ngươi có con tin mà cầm chắc lấy ta mà là bởi vì ta số tuổi lớn rất nhiều chuyện đều đã coi nhẹ các ngươi người trẻ tuổi muốn dẫm lên thế hệ trước trở nên nổi bật tâm tình ta phi thường có thể hiểu được cho nên ta mới có thể cho ngươi lần này cùng ta có kẻ mặc cả cơ hội lưu dũng nghe xong lão giả lời nói quay đầu nhìn về phía không có việc gì tam pháo có chút không xác định mà hỏi hắn vừa rồi nói là ta muốn dẫm lên hắn thượng vị sao tam pháo nhún núi b a i tràn đầy khinh thường nói liền một cái lao già hậm miệng này hai câu ngươi lại còn coi thật ta một bên quỷ thủ lục lại bắt đầu miệng tiện nói lao đệ nhà không sai biệt lắm thấy tốt thì lấy đi muốn bao nhiêu là nhiều a chúng ta ông chủ cũ lần này thật sự là lần đầu tiên lão nhân ra ông ta thế mà chủ động yêu cầu giải hòa với ngươi đàm phán đây là một phần lớn cỡ nào vinh hạnh đặc biệt ngươi có thể tưởng tượng ra được sao lấy lão nhân ra ông ta kêu bạo tính tình hướng phía trước đ ẩ y năm mươi năm hòa giải căn bản chính là không có khả năng sự tỉnh nói lão nhi huynh đệ không phải ta khen ngươi chỉ cần ngươi thanh này sự tỉnh không thua tiền về sau công quốc cảnh nội thế hệ trẻ tuổi bên trong ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng một thanh đại ca tuyệt đối vô xuất kỳ hữu người hôm nay ta quỷ thủ liền đem lời ném chỗ này ba mươi năm sau ta thấy rõ ràng nếu như ta lời nói có hư đến lúc đó ta hai tay dâng lên không dùng ngươi động thủ chính ta chặn lưu dũng nhìn một chút chậm rãi mà nói lao già lừa đảo lại nhìn một chút hệ vải suy sụp h á b í c h sau đó lại túi đầu liếp nhìn còn đang nói chuyện điện thoại điện thoại không khỏi lắc đầu hướng về phía tam pháo than nhẹ một tiếng nói đều nói người tên tây có bóng vô danh không thấy thời điểm ngươi coi như ngưu bức nữa cũng vô dụng nói trắng ra chính là cài g i á m bởi vì ngươi lực ảnh hưởng không đủ cho nên không có người sẽ bắt ngươi là gì cho dù là ngươi đã nắm giữ quyền chủ động lúc này rất lâu không có lên tiếng trong điện thoại lần nữa chuyền đến thanh âm g i à mua người trẻ tuổi ta không thể không đội phục lòng can đảm của liền x ô n g ngươi vừa rồi có thể nói ra lời nói này tiểu tử ngươi tương lai tuyệt đối là cái nhân vật chỉ cần ngươi có thể thuận lợi trưởng thành trăm năm sau mỏ ọ rẽn tạ trên giang hồ tuyệt đối có ngươi số một chương 683, đánh một cái không lên tiếng chương 683, đánh một cái không lên tiếng lưu dũng nghe vậy cười lạnh nói ha ha ngươi nói sự tình là được không dùng khen đầu bên kia điện thoại nghe xong lưu dũng nói chỉ là hơi dừng lại liền tiếp tục nói chúng ta tạm thời vứt đi ân oán không nói lao giả ta hôm nay liền muốn kết xuống ngươi phần này thiện v ê n hai trăm ư c chuột về ta kia bất tranh khí tôn nhi cùng q u ý thủ ngoài định mức ta lại nhiều cho ngươi năm mươi ư c là ta lao đầu từ một chút tâm ý cũng coi là đúng ngươi tương lai đầu tư đi tiểu họa tử ngươi yên tâm tiền đến người về chuyện này cái kia nói cái kia lao giả ta cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không truy cứu chuyện này nữa lưu dũng trong tay kia điện thoại ngoại phóng thanh âm phi thường lớn đến mức lao đầu nhi tiếng nói chuyện phòng khách quý bên trong những n à y đổ khách từng cái nghe rõ ràng hiện trường người mặc dù không nhiều chỉ có chút ít mấy chục cái nhưng giờ này khác này không ai không đúng lưu dũng ném đi ánh mắt a ước một cái mẹ nhà hắn ra cước ngắn ngủi thời gian nửa tiếng chẳng những thu hoạch hơn hai mươi tỷ t à i phú kết xù có có thể được hào giang hà g i a trưởng môn nhân cho phép chỉ bằng hai điểm này vô luận là ở đâu bên trong đặt chân một lần nữa sinh ra một cái mới tinh g i a tộc kiên là một chút vấn đề không có cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi ai nhưng mà lưu dũng lại trùng điệp thở dài một tiếng hắn hơi không kiên nhận đối với điện thoại hỏi hai trăm cái là c h u người năm mươi cái là đầu tư tổng cộng cho ta hai trăm năm mươi cái đúng không lưu dũng lời nói này đoán chừng là đem đầu bên kia điện thoại đều h o ả n ngộng chấm hơn nửa ngày mới hồi đáp đúng đi ai có thể nghĩ lưu dũng đột nhiên nổi giận hướng về phía điện thoại q u ầ vốn đúng người cái kia thao đàn cháu trai cùng cái kia lão bức trẹo lên ngươi liền không cần nhớ thương đã ngươi không nghĩ hoa những số tiền kia vậy ta liền giúp ngươi xử lý hai cái này hai hoa ngươi cũng không cần khách khí với ta dù sao vì dân trừ hại là mỗi một cái người đóng thuế ứng tận nghĩa vụ lưu d u n g nói xong liền cúp điện thoại tại cả đám trận mắt hốc mồm hạ vung tay lên nói mang lên người chúng ta đi đi hào giang đập phá quán lão đại tiểu tử này đâu mang theo ác ma mặt nạ tiểu sở long chỉ vào cái tia hào hoa phong nhã tiểu hòa t ừ hỏi lưu d u n g khoát tay nói không cần phải để ý đến hắn lưu một người sống hiệp trợ cảnh sát ghi khẩu cung a tiểu sở long vừa đáp ứng kết quả lại nhìn thấy trên mặt đất còn có bảy cái lẩm bẩm thụ thương b à o tiêu kết quả liền miệng thiếu nhi đến m ộ t câu cái này không chả có nhiều như vậy người sống đó sao ngay tại đi ra ngoài lưu dũng bước chân dừng lại nói vậy ngươi liền để bọn hắn tất cả cấp miệ À. tiểu sở long lập tức liền mắt t r ò n tròn hắn có chút m ở mịt liếc mắt nhìn áp lấy con tin đang muốn đi ra ngoài tam pháo cùng quang huy ngươi nhìn cái gì đâu còn không n ắ m chặt thời gian làm việc đầu này còn muốn vội vàng đi hào giang đập phá còn đâu tam pháo nói tiểu sở long cầm súng chỉ chỉ trên mặt đất những người kia hắn muốn hỏi là thật toàn d i ễ ta kết quả tam pháo lại coi là tiểu sở long muốn dùng thương vội vàng ngăn lại nói lao đại không phải nói cho ngươi sao không cho phép dùng súng không dùng thương nguyên nhân chủ yếu cũng là vì thương gia suy nghĩ tựa như mới vừa rồi bị nổ đầu cái kia mó thử phần phật nhiều bẩn thịu quá ảnh hưởng người ta sinh ý hơn nữa còn không dễ thu thập ta nói cho ngươi ngươi liền trực tiếp dùng trọng quyền đánh bọn hắn h u y ệ t thái dương đánh một cái không lên tiếng a a tốt biết tiểu sở long nghe xong tam pháo nói biết cái này thuyền h ả i tặc mình là triệt để không xuống được thế là cắn răng một cái quyết định chắc chắn đem súng lục một lần nữa cắm về trên đùi trong bao súng đi đến mấy cái người bị trọng thương trước mặt t r u n g điệp hô mấy hơi thở hạ quyết tâm chuẩn bị ở sau lên quyền l i n rơi xen lẫn k ì n h phong năm đấm lần lượt đánh vào những người kia h u y ệ t thái dương bên trên thật ứng tam pháo nói đánh một cái không lên tiếng bảy quyền qua đi trên mặt đất đại không có không người còn sống song việc kiều sở long thế mà vẫn không quên hôm nay ra đến phát t r ư ớ c ngụy trường không c ă n g dặn cũng nhận lấy tặc không đi không lý niệm lần lượt từng cái thi thể liếm một lần bao hắn từ mấy cái bảo tiêu trên thân tìm ra tứ bà thủ thương cùng một chút băng đạn còn có mấy cái đặc biệt sắc bén t h ù y thủ cùng nhau tất cả đều mang đi mà cược trên đài kia giá trị trên trăm ứ c chi phiếu cùng thẻ đánh bạc hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút cái này thật là để những cái kia xem náo nhiệt độ khách không hiểu chút nào đưa mắt nhìn lưu dũng đi xa bóng lưng miêu nhược vân khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm theo bên người nhân viên công tác nhắc nhở miêu nhược vân lập tức lại khôi phục lại thất kinh biểu lộ bắt đầu cấp tốc chỉ phất tay bảo hộ hiện trường nên giới nghiêm giới nghiêm nên báo cảnh báo cảnh thịnh thiên sòng bạc trên lầu sân bay tam pháo một bàn tay quất vào hà bích cái hót từ bên trên chỉ vào trên bãi đáp máy bay những cái kia máy bay hỏi cái nào là ngươi tam pháo sở dĩ có thể hỏi như vậy đó chính là hắn tin tưởng lấy hà bích cái này hoàn khố kỉnh thật xa từ hào giang đến chắc chắn sẽ không ngồi người dân bình thường hàng trăm phần trăm là ngồi máy bay tư nhân tới kết quả thật không ra tam pháo sở liệu đã sớm bị dọa nước tiểu hà bích đều không có do dự chỉ vào một k h u n g lại lớn lại xa hoa khoản g ngân s ắ c không t i ê n máy bay cẩn thận từng ly từng tí nói ông nội ta nói cái kia giá cả không thay đổi ngoài định mức ta lại đem bộ này kiểu mới nhất không t i ê n máy bay đưa các ngươi như thế nào văn cầu các vị đại ca coi ta là cái dám thả đi nhưng mà không có cái gì chứng dụng lúc này căn bản là không có người phản ứng hắn bởi vì tam pháo mấy người bọn hắn tất cả đều đang nhìn lưu dũng chỉ thấy lưu dũng lúc này chạy tới kia trước đường nét trôi chạy tạo hình h o a trương dù cho trong đêm tối đều có thể lóe ra sáng ngân sắc quang mang không t i ê n máy bay bên cạnh nâng lên tay trái ấn ở phi cơ phía dưới chỉ lệnh trên bảng cũng không thấy hắn như thế nào thao tác máy bay liền tiến vào đợi khởi động trạng thái theo một trận nhỏ bé v ù v ù máy bay lên xuống bậc thang tự động từ cơ phần bụng mở ra tại hà bích khó có thể tin trong ánh mắt một đoàn người tiến vào cabin khoang điều khiển bên trong lưu dũng lợi dụng du du thuần thục đem trên máy bay các loại cơm chế toàn bộ giải trừ sau đó không chút do dự châm lửa lên không ai cho lăng hảo gọi điện thoại để hắn phát cái vị trí tới chúng ta đi đón hắn thuận tiện lấy chút nhi v năm phút sau kình thiên trung tâm thương mại trên lầu tam t h á o chính mang theo mấy người bọn hắn bắt đầu đem mình trong phi thuyền vũ khí đạn dược tất cả đều chuyển tới mới cốc bộ này không tiên trên máy bay mà lưu dung thì là vểnh lên nhị làng chân ngồi tại siêu hào hoa trong cabin uống vào sướng miệng bia ướp lạnh lúc này hắn đã đem mũ cùng trên mặt mặt nạ tất cả đều h á i xuống lộn xộn tóc dài cứ như vậy tùy ý xoa xuống doa đến quỷ thủ lục gắt gao che mình con mắt một lần một lần lẩm bẩm n g ư ơ i như thế nào ta không nhìn thấy ta thật cái gì cũng không nhìn thấy mà hà bích nhìn thấy lưu dũng hình dáng sau lại là giật mình hỏi ngươi ngươi Ngươi là cái kia vong hồng tê lợi ca ân sau đó thì sao lưu dũng ở một hơi rượu hỏi hà bích có chút mộng bức nói sau đó không có sau đó a một bên quỷ thủ lục thực tế là nhịn không được một bên che mắt một bên hướng phía hà bích nói chuyện phương hướng đạp một c ước đồng thời miệng bên trong còn mắng con mẹ nó ngươi có phải là ngu xuẩn cùng hắn trèo cái lông gà giao tình có biết hay không hắn là giết người cướp của b ọ n c ước ngươi mẹ nó đều đem tên hắn n i ệ m đi ra hắn còn có thể lưu ngươi người sống sao ngu xuẩn đồ chơi hà bích mắt t r ò n t r ò n cho đến lúc này hắn mới rõ ràng chính mình làm cỡ nào ngu xuẩn một chuyện cầu sinh sốt u ruột hắn phù phù một chút q u ỳ gối lưu dũng trước mặt ôm lưu dũng đùi một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu bỏ qua lưu dũng thăm dò từ cửa sổ mạn tàu bên trong nhìn ta nói hà thiếu gia chắc hẳn ngươi cũng là tràng diện bên trên nhân vật vậy cái này cầu người làm việc quy củ ngươi dù sao cũng nên thạo a ngươi chỉ bằng g ọ ta một ống quần tử nước mũi liền muốn để ta bỏ qua ngươi chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi đi hà bích nghe tới lưu dũng rốt cục lại bắt đầu nói giá lập tức trên mặt vui mừng nói huynh đệ ta có tiền thật ta không lừa ngươi ta tại hào giang có thật nhiều bất động sản nơi ở cửa hàng ta tất cả đều có chỉ cần ngươi có thể bỏ qua ta ngươi chọn chúng cái nào ta đều có thể sang tên cho ngươi ngươi chính là muốn, muốn hết cũng không thành vấn đề lưu dũng hiễu ngươi nói, nói những cái kia bất động sản toàn cộng lại giá trị hai trăm năm mươi ư ớ sao hà bích xứng sở lập tức giống như là minh bạch cái gì sau đó hắn hể vải lắc đầu l ư u dũng cười nói ngươi nhìn chính ngươi đều lắc đầu vậy cũng không cần ta nói thêm cái gì đi cho nên ngươi đ ú n g ta hứa hẹn những vật kia một chút ý nghĩa đều không có đi ngươi cũng không cần vắt hết tóc nghĩ biện pháp tựa như vừa rồi quỷ thủ nói như vậy ngươi đều đã biết ta là ai ta còn làm sao có thể để ngươi còn sống hảo, hảo hưởng o h thụ cái này điểm cuối của sinh mệnh thời khắc đi đúng nếu như ngươi muốn uống bia nói liền tự mình cầm l i u dũng dứt lời trong ca bin lâm vào an tĩnh quỵ dị bên trong hà bích quỷ ở nơi đó run lẩy bẩy không biết đang suy nghĩ gì mà quỷ thủ lục giờ phút này cũng là để tay xuống không còn giả mù s a mưa che chắn con mắt chỉ bất quá hắn dọn kia trượt loạn c h u y ể n con n g ư ờ i bán giờ phút này nội tâm của hắn bên trong không an phận khi tam pháo mấy người rốt cục chuyển xong vũ khí đạn dược mồ hôi đầm địa trở lại ca bí i lúc mấy người bọn hắn ác ma che đầu nhi cũng đã sớm h á i xuống đ o á n chừng là quá che h o ả n g tam pháo lau một cái mồ hôi trên c h á n sau hướng về phía lưu dũng nói đều chuyển tới ta nhưng lấy đi vậy thì đi thôi còn tìm nghĩ cái gì đâu Ta t ngay nhà Nhi cả về nhà Đạo ì một được đều đi đâu. ngươi người sức, còn có thể chỉ vào người của ta lái phi cơ con tốn thể ta Thao, ta Giang nó lái phi Hào vào mẹ m đoán chính lát à như h vậy. Tam p o khoang hùng hùng hổ hổ đi đến khoang điều khiển, chương nhân, đến đi điều đại 684, h thay chương nhân, thời đại thay ờ i đại đổi, đại đại đổi. Một lát 684, sau máy bay lần nữa cất cánh sau đó nháy mắt ra tốc hướng phía phía tây bay đi lưu dũng nhìn một chút ngoài cửa sổ đem đen như mực không sao hỏi quỷ thủ lục cái tốc độ này đến hào giang cần phải bao lâu ủy thủ lục không hề nghĩ ngợi liền nói nếu như bình thường phi hành ước chừng cần chừng mười giờ bất quá ta đây là không thiên máy bay là có thể đi vũ trụ tại chân không hoàn cảnh hạ hơn một giờ liền có thể đến cái kia cái gì tiểu huynh đệ nếu có cái gì không rõ ngươi tùy thời đều có thể hỏi lao già ta làm khác không được trên giang hồ những chuyện này vẫn là hiểu sơ một hai cái kia lăng h ả o a ngươi đi đi đi khoang điều khiển đem vừa rồi hai ta làm nhảm chuyện này nói cho tam t h á o để hắn đi t ầ n g khí quyển bên ngoài bay dạng này ta có thể nhanh lên một chút an bài xong lăng hào chuyện bên này lưu dũng q u a y đầu hướng quỷ thủ lục nói ngươi cho hào giang bên kia đi điện thoại nói cho bọn hắn đập phá quán sau một giờ đến để bọn hắn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đừng đến lúc đó lại nói ta ước hiếp người Quỷ thủ lục có chút kinh ngạc nhìn xem lưu dũng trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải lần đầu nghe nói đập phá quán còn phải sớm thông báo một tiếng cái này mẹ hắn cũng thật ngông cùng đi Quỷ thủ lục mặc dù không biết tiểu từ này lực lượng nguyên từ nơi nào nhưng hắn vẫn là biết nghe lời phải đem điện thoại đánh ra ngoài một phen đơn giản giao lưu sau ủy thủ lục thần sắc có chút mất tự nhiên cút điện thoại nhìn xem không dùng cùng ta cả cái này chết ra u y thủ lục có chút lung tung nói cái kia cái gì người huynh đệ kia à chúng ta hà ra vừa rồi khen ngươi nói tiểu tử ngươi đủ cuồng cũng có loại giống như ngươi đánh đến tận cửa thế mà còn có thể sớm thông báo một tiếng người hiện nay trên giang hồ đã không thấy nhiều hà ra nói hắn kính ngươi là nhân vật cho nên cho nên thao ngươi thật m ớ i ba giày vò k h ố n khổ có chuyện liền thống khoái nói thôi cho nên sao lưu dũng không kiên nhẫn mà hỏi u y thủ lục một mặt táo bón biểu lộ lên tiếng chít nửa ngày mới nhăn nhó nói cho nên cho nên hà ra nói hắn chọn báo cảnh để quan p ư ơ n g đến cung nên đại giá của ngài ngồi dựa vào vũ trụ trên ghế ngay tại nhàn n nhà. h ã h ư ớ n g vào bia lưu d ụ n g nhất cái nhịn không được một ngụm bia tất cả đều p h u n tại quỷ thủ lục trên mặt thao không nói tốt chuyện giang hồ giang hồ sao cái này thế nào đến ta chỗ này phiên bản nhi liền không giống nữa nha đại nhân thời đại thay đổi quỷ thủ lục cẩn thận từng ly từng tí nói cúc mẹ mày đi sớm không thay đổi muộn không thay đổi phải bởi tới ta đi thời điểm h à n biến hắn cái này mẹ nó là sợ à cảm thấy mình có hai bức tiền nhi khinh thường tại lại làm loại này trên giang hồ chém chém giết giết sự tỉnh thế mà bắt đầu hưởng thụ lên người đóng thuế quyền lợi đi mẹ nó lao từ hôm nay liền để các ngươi hào giang người biết, biết. cái gì gọi là không phải mánh long không qua sông báo cảnh lại mấy ba có thể sao ta mẹ nó chiếu nệ không lầm v â n g v â vâng, n vân, g tiểu anh hùng hào khí cán vân phần này ngoài ta còn ai cái thế hào khí có thể xưng thế hệ trẻ tuổi mẫu mực tại hạ bội phục cực kỳ quỷ thủ lục hợp thời đưa lên một cái vang dội m ô n g ngựa lưu dũng lại cười lạnh nói ngươi không dùng liếm liếm cũng không có mấy ba dùng ta nói chơi chết hai ngươi liền khẳng định chơi chết hai ngươi ta sở dĩ hiện tại không độc thủ đó là bởi vì nơi này không có người xem vô duyên vô cớ chơi chết hai ngươi không có ý nghĩa lại nói hai ngươi tại hào giang bao nhiêu cũng coi như cái nhân vật ta làm sao cũng phải để hai ngươi lá dụng về tội chết nợ mày nợ mặt không phải ủy thủ lục nghe vậy sắc mặt chính là một đồ nhìn đến như vậy nửa ngày tình cảm hí xem như trắng nuôi dưỡng nội tâm lo lắng hạ lại bắt đầu điên cuồng nghĩ đến cầu sinh biện pháp lúc này một mực có quắp tại một bên hà bích đột nhiên ngồi thẳng người một mặt nghiêm túc nhìn xem lưu dũng nói ta có thể hay không dùng một cái bí mật đổi ta một cái mạng a lưu dũng đốn lúc tinh thần tỉnh táo nhiều h ứ n g t h ú nói nói dù sao máy bay còn phải một hồi mới có thể đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vậy ngươi không ngại nói ra nghe một chút nếu như đủ kỳ bạo đủ tiền mật đổi lấy ngươi một mạng cũng không phải là không thể được kết quả hà bích còn chưa mở mi bên cạnh nhi quỷ thủ lục lại dẫn đầu hô ta ta ta chỗ này cũng có bí mật lưu dũng đưa tay chính là một bàn tay hồ quá khứ ngươi cút cho ta một bên đợi y cái kêu mẹ nó đều có ngươi bị quất một cái tắt quỷ thủ lục ý khuất tựa như một cái bị khinh bị cô vợ nhỏ trốn ở trong góc mẹ nào lưu dũng cũng lời lại phản ứng lao già lừa đảo này hắn nhìn về phía hà bích nói không dùng phản ứng hắn ngươi nói ngươi hà bích lại nghĩ nghĩ sau đó tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm m ở dạng lấy hết dũng khí nói hà ra chúng ta tại hào giang đã sừng sức ngàn năm không ngã là hoàn toàn xứng đáng hào môn võng tộc dưới cờ sản nghiệp càng là nhiều vô số、kể. ở trong đó nổi danh nhất chính là s o n g bạc tiếp theo còn có hải vận cùng quốc tế mậu dịch trải qua mấy đời người không ngừng cố gắng hà r a chúng ta đã tích lũy xuống đếm không hết kinh người tài phú nhưng những cái kia hoa hoa lục lục tiền mặt c ù n g từng chuỗi điện tử số lượng cuối cùng vẫn là cho không được gia tộc đầy đủ cảm giác an toàn bởi vì tùy tiện một trận khủng hoảng tài chính liền có thể để những chữ số này rút lại rất nhiều cho nên ta nghe nói sớm tại ngàn năm trước trong gia tộc liền có một cái khắc nghiệt tổ h ấ n lưu lại đó chính là gia tộc hàng năm đều sẽ xuất ra một bộ phận lợi nhuận tới mua một chút bảo đảm giá trị tiền gửi thương phẩm chứ hàng chuẩn bị loạn thế bất cứ tình huống nào ở trong đó chữ hàng nhiều nhất đương nhiên chính là vàng cùng đồ cổ cái khác tương đối bảo đảm giá trị tiền gửi đồ vật hẳn là cũng có nhưng cụ thể đều là cái gì ta cũng không biết huynh đệ ngươi thử nghĩ một hồi một cái ngàn năm nội tình đại gia tộc châu bí ẩn xuống tới tài phú sẽ có c ỡ nào kinh người cho nên ta muốn dùng bí mật này đổi với n g ư ơ i ta cái mạng này ngươi xem coi thế nào lưu dũng nhìn vẻ mặt nghiêm túc hà bích không khỏi lắc đầu thở dài đây thật lắng ư u bức nữa gia tộc cũng không chịu nổi nội bộ bất hiếu t ử tôn họa a đây chính là một cái gia tộc ngàn năm tích lũy a nếu như là thật không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được nên là một bút cỡ nào tài phú kinh người lại bị cái này không có cốt khí đứa con bất hiếu không chút do dự liền cho ra bán nếu như hà gia tiên tổ có thể biết chuyện này đoán chừng vách quan tài đều ép không được bọn hắn tuyệt b ấ t có thể đụng tới h ú t chết cái này nha nếu như chuyện này đúng như như lời ngươi nói tha cho ngươi một mạng cũng chưa chắc không thể nghe tới lưu d u n g đồng ý hà bích đầu tiên là trên mặt vui mừng lập tức lại có chút xoắn suýt nói bất quá bất quá ta chỉ là biết đại khái chuyện này nhưng bí mật này tảng bảo địa điểm cụ thể ở nơi nào ta là thật không rõ ràng ngài cũng biết Ta trong gia tộc phận quá thấp, gia phận bối quá lưu o ạ i này tỉnh còn tuyệt mật sự h c a ta tới t phiên h dung thấy hà bích như đứa bé con cầu khen ngợi như trơ mắt nhìn mình đành phải gật đầu phối hợp nói không có chuyện ngươi nói tiếp ta nghe đâu hà bích đâm thầm thở dài một hơi hắn là sợ lại đem vị da này gây không cao hứng luôn luôn một lời không hợp liền động thủ ai có thể nhận được thế là hắn nói tiếp sự tình là như thế này ta tại trong lúc lơ đãng ngẫu nhiên phát hiện một cái bí mật kia chính là ta phụ thân cùng mấy cái đường t h u ố c hàng năm cũng sẽ ở cùng một cái thời gian đoàn nhi vô duyên vô cơ tập thể biến mất hai ngày mà tạm quay lại sau đều sẽ m ỏ i m ệ t không chịu nổi nghỉ ngơi tốt vài ngày có một lần cha ta trở về sau chúng ta người một nhà vừa vặn tụ cùng một chỗ ăn cơm hắn bởi vì m ỏ i m ệ t liền uống nhiều mấy chén say rượu nói chuyện cũng không có như vậy chú ý mẹ ta hỏi hắn hai ngày này đi chỗ nào mệt mỏi thành dạng này ta nhớ đến lúc ấy phụ thân ta thuận mồm nói một câu đi minh mượt đảo bên trên rời gạch lập tức hắn lại đột nhiên kị có chút không vui để mẹ ta ít hỏi thăm sự tình của hắn lưu dũng như có điều suy nghĩ gật đầu cho nên nơi g ư cảm giác được các ngươi hà gia tàng bảo địa ngay tại kia cái gì minh nguyệt đảo bên trên đúng hà bích trịnh trọng gật đầu sau đó hắn lại nói tiếp minh nguyệt đảo là chúng ta hào giang gần biển một chỗ đảo nhỏ diện tích không tính nhỏ ở trên đảo chẳng những thảm thực vật rậm rạp còn có nước ngọt tài nguyên là lặn cùng câu cá nơi đến tốt đẹp nhưng mà như vậy a một cái phong cảnh tú lệ đảo nhỏ lại từ không mở ra cho người ngoài mà lại nghe nói kia bên trên còn có một chi quy mô không nhỏ lính đánh thuê bộ đội tại đóng quân bởi vậy ta suy đoán nếu như không có tình huống đặc biệt phụ thân ta là không có khả năng đi minh nguyện đảo bên trên hơn nữa nhìn hắn bộ kia mọi mệnh bộ dáng tuyệt đối không phải giả vờ cái này đã nói lên hắn ở trên đảo là thật trả giá lao động chân tay lại liên tưởng đến hắn nói rời gạch cho nên ta liền hà bích nói xong những này có chút không xác định nhìn xem lưu dũng không biết đối phương nghe tới cái này không biết thực hư tuyệt mật tin tức sau có thể hay không bỏ qua cho mình một mạng ai biết lưu dũng lại cười nhìn về phía một bên đồng dạng nghe náo nhật quỷ thủ lục hỏi uy lao đầu nhi ngươi nghe các ngươi thiếu đông ra nói chuyện này bực mình không quỷ thủ lục khổ một gương mặt gật đầu nói bực mình hỏng bét lao tâm lưu dũng nghe vậy ha ha cười nói lao đầu n h ì lần này coi như ta không giết người chỉ sợ ngươi cũng không sống được đi ân hẳn là đi quỷ thủ lục tuyệt vọng nói vì sao kêu hẳn là đi kia đến nhất định phải là a người ta một cái chuyển thường ngàn năm bí mật để người một ngoại nhân biết sao có thể đi không chơi chết ngươi còn giữ ăn ta ai quỷ thủ lục thở dài một tiếng sau liền không nói thêm gì nữa cả người phảng phất nháy mắt già đi rất nhiều lúc này lăng hảo từ phía trước khoang điều khiển đi ra đầu tiên là liếc qua hà bích cùng quỷ thủ lục sau đó mới đi đến lưu dũng bên người nhỏ giọng nói lao đại máy bay đã tiếp cận hào giang không phận ân kia liền bình thường bay thôi chúng ta nên đi chỗ nào tam pháo không biết sao liệu d u n g kinh ngạc hỏi tam ca biết là biết nhưng là vừa vặn tiếp tới mặt đất đài quan sát tin tức chuyển đến chúng ta hành t u n g đã bị hào giang quân đội dạ đã khóa chặt một khi từ vũ trụ tiến vào hào giang không phận nếu như không theo đối phương địa điểm chỉ định hạ xuống nói đối phương rất khả năng liền sẽ đem chúng ta đánh rơi cho nên tam ca để ta tới hỏi một chút ý của ngài chúng ta là xông vào vẫn là trước sớm tìm một chỗ hạ xuống cái khác thương nghị một chút tiếp xuống hành trình l i u dũng cái gật đầu biểu thị tự mình biết sau đó thuận miệng hỏi một câu chúng ta còn bao lâu có thể đi vào hào giang không phận chương 685, hào giang phong vân một chương 685, hào giang phong vân một rất nhanh hẳn là không dùng được năm phút đi ta biết nói cho tam pháo bình thường mở là được những chuyện khác ta đến nghĩ biện pháp thấy lăng hào rời đi lưu dũng lại lần nữa mang tốt mũ cùng mặt nạ sau đó muốn qua quỷ thủ lục điện thoại thông qua du du trợ giúp nhanh chóng đăng ký một cái mới video tài khoản lập tức đăng nhập mở ra trực tiếp cùng lúc đó du du đem lưu dung cái này trực tiếp dùng cực kỳ dã man vì rút phương thức hướng toàn bộ đại lục tất cả mọi người mở rộng ra ngoài tất cả điện thoại máy tính tv ngoài chợi màn hình điện tử đều trong cùng một lúc cưỡng chế mở máy cũng bắn ra lưu dũng trực tiếp hình tượng trong đầu lưu dũng hỏi du du biến âm thanh khí thiết t r í thật là không có có đừng để người nghe ra ta là tê lợi ca tốt chủ nhân ngươi có thể bắt đầu trực tiếp nay mỗi vị b ằ n g hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành đầu tiên hướng mọi người tự giới thiệu mình một chút bản nhân chính là hôm nay bá bảng nóng lục x o á t cái tia tiêu diêu sơn trang trang chủ rất cao hứng có thể lấy phương thức như vậy cùng mọi người gặp mặt sở dĩ đêm nay ta muốn mở trận này trực tiếp là có mấy câu muốn đúng hào giang quan phương giảng đó chính là tiêu diêu sơn trang việc cần phải làm các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay nếu như bởi vì các ngươi khư khư cố chấp mà sinh ra hậu quả nghiêm trọng chúng ta khái không chịu trách nhiệm nói đến chỗ này ta nói thêm lời miệng một hồi chúng ta tiêu diêu sơn trang muốn đi t n hào giang tân kinh sòng bạc m ờ i ở đây nhân viên không quan hệ cấp tốc rút lui để tránh thương tới vô tội hôm nay trực tiếp liền đến nơi này tân kinh s o n g bạc lao tử đến lưu dũng nói xong liền kết thúc trực tiếp tiện tay đem điện thoại ném cho quỷ thủ lục quỷ thủ lục hoàng thủ hoàng cước nhận lấy điện thoại lại liên tục không ngừng cho lưu dũng đưa trở về huynh đệ điện thoại đưa người ta ta không muốn lưu dũng cười cười không có lên tiếng nhận lấy điện thoại nhét vào trong túi của mình về sau cầm cái video này hào khi tiêu diêu sơn trang quan phương marketing tài khoản cũng không tệ lúc này tâm tình không tệ thâm niên lão hoàn khố hà bích mở miệng nói huynh đệ trong tay ngươi cầm cái này kim loại tay đem kiện tạo hình khá hay à, đây là cái quá i gì ở đâu mua giá cả không rẻ đi ngươi nói cái này à. lưu dũng nghe tới hà bích vấn đề tùy ý đưa trong tay viên kia phản vật chất bom trên dưới ném mấy lần tựa như đang chơi một cái tại bình thường bất quá đồ chơi nhỏ hắn một bên ước lượng vừa nói không có gì một cái bản số lượng có hạn phỉ gù mà thôi cùng lúc đó hào giang cảnh sát thự tổng bộ đại lâu văn phòng một cái bụng phệ chế phục đại lao tại trong phòng họp vô bàn d ấ g d ậ n còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao lập tức thêm phái nhân thủ để các công đội toàn viên xuất động đem tân kinh sòng bạc cho ta toàn diện bài khống ta mặc kệ đến chính là cái gì c ầ u thí sơn t r ă n g người chỉ cần hắn dám đến hào giang gây sự ta nhất định phải hắn có đến mà không có về chết không có chỗ trôn đột nhiên ba một tiếng phòng họp đại môn bị người từ bên ngoài p h á tan một cái tuổi trẻ nữ cảnh một mặt tay náy nhìn xem trên thủ vị đại lao trên mặt lộ ra một bộ lực bất t h ò n g tâm biểu lộ mà phía sau nàng thì là theo chân hai cái mà ặ quân trang tại ngũ sĩ quan chế phục đại lão vừa muốn nổi giận kết quả nhìn thấy kia hai cái sĩ quan đi theo phía sau một đội súng ống đầy đủ binh sĩ sau sừng sốt u ngạnh sinh sinh n h ì n xuống trên mặt miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười hỏi không biết hai vị thủ trưởng đây là lúc này một vị sĩ quan bước nhanh đến phía trước đưa trong tay một trang giấy trùng điệp đập vào cảnh sát thự trưởng trước mặt trên mặt bàn nói trải qua thượng cấp lệnh tại đêm nay nhằm vào tiêu diêu sơn trang hành động bên trong ngươi chỗ hiện đã bị bên ta tạm thời tiếp quản nhiệm vụ kết thúc sau tiếp quản lệnh tự động mất hiệu ta là lần này hành động tổng chỉ huy lưu trí hảo nếu như ngươi đúng mệnh lệnh của ta có bất kỳ nghi vấn nào có thể tại s a u đó tùy thời hướng lãnh đạo cấp trên phản ứng nhưng nhiệm vụ không có kết thúc trước đó ta nói tới hết thể ngươi nhất định phải phục tùng vô điều kiện đầu tiên ta yêu cầu ngươi lập tức rút về đã phái đi tân kinh sòng bạc toàn bộ nhân viên cảnh sát đồng thời triệu tập khu vực bên trong toàn bộ cảnh lực hiệp trợ bên ta bắt đầu có thứ tự sơ tán hào giang cảnh nội cư dân ngươi ghi nhớ từ giờ trở đi cảnh sát các ngươi tự bất luận kẻ nào tại không có tiếp vào bước kế tiếp chỉ lệnh trước tuyệt đối không cho phép tới gần tân kinh sòng bạc nữa bước đây là mệnh lệnh cảnh sát t h ư trưởng mặt lúc này sớm đã trợn vào bừng đây chính là ở địa bàn của mình kết nếu như đối phương ngay trước hắn thủ hạ mặt nhi đem hắn huấn cùng cái cháu trai như chuyện này dù ai ai có thể nhận được nhưng nhìn đến trước mắt tờ giấy này nhi cùng đối phương đầu vai kia trọn b ẹ n cao hơn chính mình mấy cái hành chính cấp bậc quân hàm sau cảnh sát t h ư trưởng là thật không dám đem cơn tức giận này phát ra tới chỉ có thể cố nén bất mãn trong lòng gật đầu xác nhận đợi hắn đem làm việc tất cả đều a n bài song xuôi trong phòng họp lại lần nữa an tính lại thời điểm vị này bụng vệ cảnh sát t h trưởng rốt cục nhịn không được nghi ngờ trong lòng tiến đến lưu trí hào bên người nhỏ giọng hỏi lư tư、Lệ. cái này tiêu diêu sơn trang đến cùng là lai lịch gì giá trị được các ngươi quân đội đại động can qua như vậy thế mà ngay cả tận thế chỗ tránh nạn đều mở ra lưu trí hào mặc dù không quen nhìn đối phương cái này mục nát bụng nhưng lại thế nào nói đối phương cũng là hào giang cảnh sát tự trưởng mặt mũi này nhiều ít vẫn là muốn cho thế là liền mở miệng nói ra tiêu diêu sơn trang lai lịch gì ta không biết ta cũng không quan tâm nhưng là trong tay hắn cầm quả bom n g kiên là lai lịch gì ta nhưng biết mà lại ta cũng phi thường quan tâm ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi một câu nếu như chuyện tối hôm nay một cái xử lý không tốt ngươi cùng ta đều phải chết vẫn là loại kia ngay cả cặn cũng không còn kiểu chết ngoa tạo cảnh sát t h ư trưởng giật mình sổ một câu nói t ụ hắn có chút không dám tin nhìn trước mắt vị này hào sông tư lệnh quân khu quan nhìn hắn có phải là đang trêu chọc mình chơi báo cáo giảng mục tiêu đã tiến vào hào giang khúc phận trước mắt bên ta đối không biển đối không không đối không tam vị nhất thể hỏa lực chặn đường lưới đã vải khống hoàn tất tùy thời có thể phát động công kích lưu trí hào đầu tiên là mặt không biểu tình gật đầu sau đó lại hơi có chút bất đắc gì nói tốt ta biết tiếp tục k hóa chặt mục tiêu thông chi các bộ môn tại không có tiếp vào tiến một bước mệnh lệnh trước vô luận mục tiêu làm ra cái gì sự tỉnh đều không cần đi quản là thấy thông tin viên rời đi cảnh sát thượng trưởng lần nữa hỏi lư trí hảo lư tư lệnh chúng ta muốn người có người muốn thương có súng vì sao muốn như thế dung túng đối phương tại chúng ta bản n h ì bên trên làm cản như vậy lư trí hảo nhìn xem xuẩn như theo cảnh sát thượng trưởng là thật không nghĩ phản ứng hắn nhưng nhìn thấy đối phương k i a m ộ t mặt bộ d á nghiêm n g túc lại không tốt bác mặt mũi của hắn thế là bất đắc dĩ cười nói ha ha đối phương vẫn thật là có làm cản tư cách đừng nói đến ta chỗ này chỉ cần hắn không phải tại hoang vắng trong sa mạc hắn đi toàn cầu bất kỳ một cái nào thành thị đều có làm cản tư cách chỉ cần không dính đến quốc gia căn bản hắn thật sự là muốn ức hiếp ai liền ức hiếp ai biết vì sao kêu đánh một cái không lên tiếng sao bọn hắn hiện tại liền có thể làm đến ngươi liền cầu nguyện đối phương lần này thật chỉ là tới nghệ tân kinh c h à n g thử đi nếu như hắn nghệ xong liền đi kia thật là tất cả đều vui vẻ thả hai treo pháo tiễn hắn ta đều vui lòng nếu như hắn nghệ xong không muốn đi ha ha vậy chúng ta liền đợi đến khóc đi trong phòng họp một vị trẻ tuổi nhân viên cảnh sát thấy từ ra lão đại đến bây giờ còn là như lọt vào trong x ư ơ n g mù không biết m ù i vị thực tế là nhịn không được nhỏ giọng đi tới cảnh sát thự trưởng bên người đưa lô h a i nói lãnh đạo vừa rồi video trực tiếp bên trong nam nhân hữu thực, thực là phản vật chất bom cho nên trẻ tuổi nhân viên cảnh sát nhìn thấy thượng trưởng nhìn về phía mình kia ánh mắt hoang sợ khẽ gật đầu ra hiệu hắn không có nghe lầm cảnh sát thượng trưởng hồi hộp nuốt nước miếng một cái nhỏ giọng hỏi lưu trí hào nếu như trong tay hắn đồ chơi nếu là thật cái này vạn nhất muốn bạo t ạ c đi lưu trí hào tiện tay chỉ ra ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn nói nơi mắt nhìn thấy hết thẻ hư vô t a thao vậy còn không tranh thủ thời gian chạy chạy chạy ra giúp đỡ chút cái gì chỉ huy một chút quần chúng sơ tán tình huống cảnh sát thượng trưởng lau một cái mồ hôi trên trán hắn vừa rồi là thật muốn nói vậy còn không tranh thủ thời gian chạy kết quả bị lưu trí hào kia hai đạo hung ác ánh mắt ngạnh xinh xinh trừng trở về s ừ n g suốt không có dám nói ra tân kinh sòng bạc là trước mắt toàn bộ đại lục dị d ạ n tư cách già nhất quy mô lớn nhất công trình xa hoa nhất chiếm diện tích phổ biến nhất một nhà sòng bạc dưới tình huống bình thường mỗi ngày đều có mấy vạn thậm chí mấy chục vạn tên đến từ toàn cầu các nơi đổ khách vào sân nàng sinh ý nóng này trình độ có thể thấy được chút ít vậy mà hôm nay cũng chính là tại vở mới một cái mặt hướng toàn bộ đại lục cứng nhắc mở rộng uy hiếp video đánh vỡ tân kinh sòng bạc yên tĩnh giờ này kh đến hàng vạn mà tính đồ khách đang bị sòng bạc nhân viên công tác dẫn dắt đến từ các gan toàn lối ra có thứ tự rút l u i lấy mà tại sòng bạc cửa chính mấy trăm tên trang phục thống một tay cầm các loại quản chế khí giới câu lạc bộ thành viên hiện hình quạt gật ra bảo vệ lấy một cái lao giả tóc hoa r â m sau lưng lao giả còn đứng lặng lặng thắm cái thân hình cao lớn khôi ngô tướng mạ o hung ác chẳng hạn cầm trong tay tất cả đều là vũ khí nóng thậm chí còn có một cái bưng treo đầy dây đạn súng máy hạ nặng bị đám người ủi vị ở giữa lao giả cứ như vậy công khai ngồi tại sòng bạc trước cửa trên quảng trường trước mặt còn trưng bày mà tại lao giả một trái một tại trái biệt giả phải lao phân đều cuối ó hai người đối với hắn tiến hành thiếp thân bảo hộ,、bốn、người đối với tiến người bốn này t bảo y tay mấy nói trong tay không cầm bất kỳ vũ khí nào, nhưng mặc cho ai xem xét mấy người bọn hắn đều không phải người bình thường. có ai phải bất xét cho kỳ khí cầm mặc c xem vũ đều u cùng chính là một cái xem ra đồng dạng có chút cao tuổi lão giả có chút không người ngay tại cho ngồi ông lao tóc trắng kia pha trà chỉ bất quá hắn bên người c h ố n g rông vây quanh thật nhiều cái lớn chừng cái trứng gà vi hình dở dồn mà hắn cũng thỉnh thoảng cùng nào đó một khung dở dồn tiến hành ngắn ngủi giao lưu lao ra cảnh sát tổng t ự bên kia vừa điện thoại tới nói tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh có các nhiệm vụ khẩn cấp chỉ sợ đêm nay không cách nào tới tri viện chúng ta chương sáu trăm tám mươi sáu hào giang phong vân hai chương sáu trăm tám mươi sáu hào giang phong vân hai lão giả tóc trắng khẽ gật đầu lập tức trầm ngâm nói bọn hắn không đến không quan hệ đều là một đám giá áo túi cơm đến cũng không được nhiều đại t á c dụng cái gì cái gì chỉ không lên ta còn phải cho bọn hắn mặt mũi cùng nó dạng này chẳng bằng không đến ở một bên hầu hạ cục nhi lão giả khẽ vất c ằ m tiếp tục nói lao ra trước đó đáp ứng một hồi muốn dẫn binh tới đi một vòng cái k i a quân đội lãnh đạo vừa mới cũng tới thư đồng dạng biểu thị đêm nay có chuyện gì đến không được lão giả tóc trắng nghe thấy lời ấy trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên có chút không xác định hỏi còn ra ý của ngươi là đêm nay trừ chính chúng ta người bên ngoài không có bất luận kẻ nào qua đến giúp đỡ chúng ta đúng không lao quản gia không nói gì chỉ là có chút cô đơn nhẹ gật đầu hắn một cái hà bích không quan trọng quản gia tiếp tục nói chung quanh quảng trường mai phục bảy cái tay bắn tỉa cơ hồ có thể làm đến ba trăm sáu mươi độ không góc chết toàn bao trùm cho nên tại dưới tình huống bình thường chỉ cần đối phương dám mang theo hà bích thiếu gia đi vào quảng trường này chúng ta ắt có niềm tin cứu thiếu gia sợ là sợ đối phương không để thiếu gia lộ diện lao giả tóc trắng nhẹ nhàng khoát tay áo n g a khí mười phần chắc chắn nói đã đối phương dám như thế trắng trận đánh đến tập cửa t i ê liền b i ệ không phải hạ người bình thường cho nên bọn hắn cũng không có khả năng làm ra dùng con tin đến uy hiếp ta loại này hạ lưu thủ đoạn Lúc này, một cái vi hình dở r ồ n đột nhiên bay đến quản gia trước mặt lơ lửng vài giây đồng hồ sau liền bay đi quản gia thông qua thai nghe nhận được tin tức sau thần sắc ngưng trọng quay đầu phân phó một tiếng tất cả mọi người chú ý tùy thời chuẩn bị đậu thủ lão giả tóc trắng khẽ nhấp một miếng nước trà sau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm hỏi đến quản gia lão giả cũng đồng dạng nhìn về phía bầu trời đêm nói đã tiến vào nội thành trên không hẳn là lập tức tới ngay lão giả tóc trắng vẫn như c ũ n h ì n xem bầu trời đêm cảm thắn nói thật sự là lao thực tế là không hiểu rõ hiện tại người trẻ tuổi ý nghĩ không có khổng lồ giao thiệp không có hùng hậu vật chất cơ sở. chỉ dựa vào lấy một bầu nhiệt huyết liền muốn vượt hơn mọi người mà lại thế mà còn muốn dấm lên ta thợ vị hà bích vừa mua chiếc phi cơ kia ta biết trừ tao bao bên ngoài cái dám dùng đều không có như vậy to con đồ chơi tải trọng mới mười hai người ta đoán chừng chứa đầy tối đa cũng không vượt qua được hai mươi người trừ bỏ hai cái con tin bên ngoài bọn hắn tính toán đâu ra đấy cũng liền đến mười mấy người ta là thật có chút không hiểu rõ bọn hắn những người này lòng tin nguyên từ nơi nào thật chẳng lẽ coi là chỉ cần dám sang sông chính là m á n h long lao ra bọn hắn đến theo quản gia dứt lời một không huyễn khốc ngân sắc không thiên máy bay đã bay đến s ò n bạc trước cử giờ phút này ngay tại chồng chất cánh làm thẳng đứng hạ xuống trạng thái giờ phút này trên máy bay lưu dũng hỏi hà bích ngươi không cùng ta đi xuống xem một chút ra ra người a hà bích vẻ mặt đau khổ nói tính không có mặt kia a vậy được vậy ngươi liền ở trong máy bay gợi đi bia thuốc la cá nướng tấm ảnh đậu phộng hạt dưa nước khoang cái gì cũng không thiếu muốn ăn cái gì liền tự mình cầm không cần khách khí với ta hà bích khỏe miệng giật một cái không nói chuyện một bên quỷ thủ lục lại yếu ớt đến một câu có cái gì nhưng khách khí đây vốn chính là chúng ta máy bay có cái gì ăn chúng ta đều biết thao quên cái rắm lưu dũng có chút cười cười xấu hổ lập tức liền quay đầu chừng quỷ thủ lục một chút sau đó chỉ vào ngoài cửa sổ nói không được ở chỗ này đem ngươi đánh chết đi t ầ m mắt khó đ ạ n dòng ngươi dày đặc ngươi chết cũng sẽ không cô đơn ta thực tình cảm thấy vị trí này rất thích hợp như ngươi loại này lắm lời người quỷ thủ lục vân vê hắn kia vì số không nhiều mấy cây n h ì t r ò m d â u d ê ra vẻ trầm tư trạng lập tức liền gật gù đắc ý nói không ổn không ổn nơi đây tuyệt không phải lương nơi này rời ồn ào náo động gần nhất nơi này rời bùn đất cũng xa nhất nơi này là quá khứ ta nhìn thấy qua trong mộ địa nhất không thích hợp ta ở lại nếu không tiểu tiên sinh ngươi trước đi đập p h á quán chờ sau này ngươi thong thả ngươi cái miệng này cũng là không có ai sợ chết đều để ngươi nói như thế tươi mát t h o á tục t vậy được liền để ngươi lại sống thêm một trận nhi chờ ta làm xong việc nhi trở về đang nghiên cứu sự tình của ngươi lưu d u n g nói xong lại đối kiều sở long lăng h ả o cùng quan huy ba người bọn hắn nói đối phương người tương đối nhiều hơn nữa còn có tay bắn tỉa ba người các ngươi hiện tại hạ đi không an toàn tạm thời vẫn là chức lưu ở trên máy bay đi một cái là nhìn xem hai người bọn họ nhất là lao già lừa đảo kia tuyệt đối không được để hắn chạy lại có chính là chuẩn bị tốt hỏa lực nặng một hồi tiếp vào ta thông chi sau liền đối sòng bạc mở a n h ghi nhớ không có tiêu chuẩn a n h sập kéo cây ba ngược、lại. lúc này máy bay đã dừng hẳn tam pháo một lần nữa mang tốt che đầu đi ra khoang điều khiển nhìn thấy lưu dũng liền hỏi ta ra ngoài là trực tiếp liền làm vẫn là trước báo tố hai câu rác rưởi lời nói tại độc thủ thao n g ư ơ i mẹ nó có bị bệnh không ta ngay cả bọn họ là ai cũng không biết báo tố cái lông gà rác rưởi lời nói làm liền xong đánh sớm xong sớm kết thúc công việc gấp gáp như vậy làm gì nha sao chẳng lẽ bên này xong việc ngươi còn muốn đi tìm thái dự khải a lưu dũng trận nhìn tam pháo một cái nói ta có bệnh a chờ bên này xong việc đều mấy điểm ta còn nào có công phu đi tìm hắn thái dự khải đầu kia rồi nói sau dù sao hắn cũng chạy không được sớm ngày trận một ngày làm hắn đều giống nhau tam pháo nghe vậy cũng không nói thêm lời tiện tay mở ra cửa khoang trước một bước máy bay hạ cánh lưu dung theo sát phía sau dặn dò ngươi đ ừ n g n ố c bước ha ha m ù m ấ y ba lắc lư đối phương có tay bắn tỉa ngươi chú ý điểm nhi vạn nhất để người cho ngươi nổ đầu ta trở về nhưng không cách nào cùng la h n g b ằ n g g i a o ngoa tạo vậy ngươi không nói sớm vốn đang dương hai giật mình tam pháo nghe nói có tay bắn tỉa sau lập tức h ẩ n trưng lên chẳng những bước chân tăng tốc hơn nữa còn không ngừng vừa đi vừa về thay đổi vị trí của mình nhìn lưu dũng đều là một trận nhăn trắng kỳ thật l hắn tại vừa rồi xuống máy bay thời điểm liền đã dùng thần thức đem chúng quanh mai phục mấy cái kia tay bắn tỉa đầu h ố c đều đánh nát không có cách nào mình mặc dù không quan tâm nhưng tam pháo bọn hắn hiện tại s á t thực không được có chút phản thiết bị súng nhắm ngay cả xe bọc thép cũng có thể làm để l ọ t liền đừng nói tam pháo bọn hắn loại này đục thể phản thai đánh liền hiếm nát ai có thể nhận được miệng bên trong ngậm lấy x í c h bảo quả thêm tinh thạch đều không dùng nhìn thấy từ trên máy bay chỉ đi xuống hai người lão giả tóc trắng cùng phía sau hắn những người kia tất cả đều mắt trở tròn cái này mẹ nó cũng q u á xem thường người đi bọn hắn bên này lại tứ đại thiên vương cái gì tất cả đều cho triệu tập tới lại là đao lại là t h ư ơ n g còn có tay bắn tỉa mai phục tại b ộ t phía phía bên mình nhi chỉnh thần hồn nát thần tính kết quả người ta liền đến hai người mà lại trong tay tận gốc côn nhi đều không c ó cầm cứ như vậy hai tay đ ú t túi tản bộ tới giờ khác này lão già tóc trắng cảm thấy mình đều thẹn hoàng không sống hơn hai trăm tuổi đảm lượng đều dài chó trên người cho tới bây giờ hắn mới nghĩ rõ ràng người ta đây thật là mãnh long sang sông đường đường chính chính tới nện ngươi c h ẳ n g tử một chút hư đều không chơi hiện tại toàn hào ra người chú ý điểm đều ở nơi này đâu loại tình huống này mình nếu thật là để cho thủ hạ cầm súng đem hai người này thình thịch vậy hắn sau này cũng sẽ không cần trên giang hồ hốn nước bọt đều có thể đem hắn chết đ u ố i ai lão giả t r u n g điệp thở dài một tiếng phất tay đúng quản gia nói ngơi ư quá khứ b ả n đường quanh co nhi h ỏ i tham chương trình ra ta là chủ đối phương là khách vô luận như thế nào lễ nghi không thể kém còn có để bọn hắn khẩu súng đều thu đi đều không đủ mất mặt không có đánh đâu khí thế bên trên liền thua một nửa tốt lao ra quản gia vừa dứt lời liền đứng thẳng người lên lập tức khí thế trên người đột nhiên biến đổi từ một cái thoáng có chút lưng còn lại thái độ khiêm tốn lão buộc một chút biến thành một cái toàn thân buộc phát kinh người chiến y võ đạo cao thủ liền ngay cả cách xa nhau xa mấy chục thước tam pháo cùng lưu dũng đều phát giác được trên người hẳn khí thế biến hóa ta đi cái này bề ngoài không đẹp lao đầu nhi còn rất lợi hại đây này ta cảm giác hẳn hẳn là không so với lúc trước ngụy trưởng không yếu bao nhiêu đi lưu dũng khẽ lắc đầu nói hẳn là vẫn có một ít t r í n h lệch lại thế nào nói lao ngụy đã từng cũng là nhất đảng đại nội cao thủ hắn tính cái dễ hành nào nhiều nhất bất quá chỉ là một cái địa chủ nhà cho săn mà thôi làm sao có thể so ra mà vượn nguyên thủ quốc gia bên người tuyển chọn tỉ hai người nói chuyện ở giữa lao quản gia đã đi tới tại song phương cách xa nhau khoảng mười mét địa phương dừng bước ông quyền hành lễ nói lao hủ hào giang trần nguyên vừa hỏi hai vị thế nhưng là tiêu diêu sơn trang người vốn muốn cho tam pháo trực tiếp động thủ lưu dũng nhìn nhân ra như thế lớn số tuổi người còn chủ động tới chào hỏi mình nếu là không đi theo khách sáo vài câu giống như có chút không thể nào nói nổi thế là liền tiến về phía trước một bước khẽ gật đầu nói đúng ta chính là tiêu diêu sơn trang trang chủ tiêu diêu vương bởi vì việc v ặ t đột nhiên bái phỏng còn mời thông cảm ta nhìn các ngươi cũng chuẩn bị không sai bị lắm nếu không chúng ta hiện tại liền bắt đầu Quản gia thu r ầ n n n xứng t hồi n trong lòng n h đặc nhiệm n trần nguyên khẽ vớt cảm nói đã các hạng như thế không kịp chờ đợi vậy chúng ta liền không có cái gì tốt nói chuyện hết thể đợi phân g ra thắng bại lại nói bất quá hai vị ở xa tới là khách để tỏ lòng thành ý của chúng ta chương ỉ m các n sáu trăm t á n mươi bảy h à n giang phong vân s a chương sáu trăm tám mươi bảy hào giang phong vân ba lưu dũng rốt cục nhịn không được không kiên nhận đúng lao giả nói các ngươi thích thế nào dạng liền kiểu gì đi ngươi số tuổi lớn ngươi nói tính lập tức hắn liền hướng về phía tam pháo gật đầu nói động thủ đi dứt lời tam pháo tựa như một viên ra khỏi nòng đạn tháo h ông hăng hướng phía đối phương đám người đập tới song phương mấy chục mét khoảng cách nháy mắt liền tới đến mức trần nguyên còn không có kịp phản ứng đâu nơi xa đám người liền đã bị mang theo ác ma mặt nạ tam pháo làm nằm xuống một mạng lớn làm sao có thể nhìn thấy kinh khủng như vậy c h ẳ n g cảnh trần nguyên thậm chí đều không dám tin vào hai mắt của mình theo mấy tiếng kêu thảm thiết chuyển đến hắn kinh hãi nhìn thấy ra chủ bên người kia tứ đại thiếp thân cao thủ thế mà ngay cả vừa đối mặt đều không có chịu đựng liền bị ác ma kia một dạng nam nhân đánh bay mà hắn nhìn thấy đây hết thể lại đều chỉ phát sinh tại nắn ngủi một máy mắt kiểu gì nhi thủ hạ ta lợi hại không ngay tại trần nguyên hoảng sợ nhìn xem cái kia ác ma đại sát tứ phương thời điểm một đạo thanh em đột ngột chuyển đến trong thai của hắn ngay trong nháy mắt này trần nguyên toàn thân kia ba vạn sáu ngàn cây tóc gáy đều dựng lên đến ta mẹ nó người này sợ không phải cái quỷ đi vì sao đi đường một điểm động tĩnh đều không có dù hắn loại này võ đạo cao thủ đều không có cảm thấy được đối phương d ị động lưu dũng khả mặc kệ lão nhân này kinh không kinh ngạc có sợ hay không hắn mười phần như quen thuộc đem cánh tay phải hiệu tay sử tại trần nguyên bả vai đầu lĩnh bên trên bày ra một cái lom tạo hình hết sức thoải mái dựa vào sau đó đưa tay trái ra chỉ lên trước mắt hỗn loạn không chịu nổi tr thật khó cho ta sớm hơn một giờ liền thông chi các n g ư ờ i kết quả chuẩn bị thành cái này bức dạng c h ỉ n h ta về nhà muốn thổi cái như bức đều không có câu chuyện bị lưu dung dùng tùy t r ò x ử lấy trần nguyên trên mặt là xanh một trận đỏ một trận thật sự là thẹn không được bất quá cũng không trách người ta ở chỗ này âm dương q u á i khí nhi nói rác r ờ i lời nói đúng là phía bên mình thực tế quá không góp sức cái gì bốn đại kim cương bắt đại thiên vương cộng lại đều không có múa t r a qua người ta một người vậy mà lúc này trần nguyên tâm tư cũng không ở trên đây hắn biết chỉ lấy trước mắt xu thế đến xem chỉ cần ra chủ không để đọc thương hôm nay tràng tử này là bị người n ệ định còn lại những cái kia nhỏ cạ rẽ mị bị làm nắm xuống cũng chính là vài phút sự tình trần nguyên hiện trong đầu đang có một cái điên cuồng suy nghĩ đang không ngừng hoàn thiện đó chính là hắn trong tay h áo liền có một thanh sắc bén truy thủ chỉ cần hắn tìm đúng thời cơ thừa này người không sẵn sàng tự nhận là lấy thân thủ của hắn tuyệt đối có thể tại đối phương chưa kịp phản ứng tình huống dưới một đao đem nàng mất mạng mặc dù chuyện này sau đó nói đến khẳng định ám hội nhưng ngại ở trước mắt lập tức liền muốn toàn quân bị d i ệ t tình huống trần nguyên quyết định bị quá hóa liều thử một chút vạn nhất thành công ám mụi liền ám mụi đi cùng lúc đó tam pháo bên này đã giết điên trải qua tiềm năng sau khi tăng lên tam pháo thực lực bây giờ so sánh tại võ giả tầm thường đến nói thật sự là mạnh đến chân trời thực lực của hai bên hoàn toàn không tại một cái chiều không gian bên trên liền chớ đừng nói chi là đi đánh những này bình thường sẽ chỉ rất thích tàn nhẫn tranh đấu phổ thông câu lạc bộ p h â n tử từ tam pháo giết tiến đám người một khắc này bắt đầu lão giả tóc trắng liền biết xong bởi vì hắn là tận mắt nhìn thấy dưới tay mình lợi hại nhất bốn cao thủ ngay cả một hiệp đều không chịu đựng nổi liền đem người cho đánh ngã hơn nữa còn là sinh tử chưa biết cái chủng loại kia nhất làm cho người cảm thấy kinh dị chính là ác man này một dạng nam nhân không có chút nào hiểu được thương hướng t i ế t ngọc không khác biệt công k lão giả tóc trắng là trơ mắt nhìn kia ác ma một cái lên gối liền đem tứ đại hộ pháp bên trong duy nhất nữ tướng đá bay ra ngoài gần trong găng tấc kia xương ngực đức g â y thanh â m hắn là nghe lao rõ ràng hiện tại hắn có chút hối hận sớm biết đối phương hung ác như thế vậy không bằng lúc trước một xuống máy bay cũng là người ta đem hắn hai thình t h ị c h còn bận tâm cái gì c ầ u thí đạo nghĩa giang hồ lưu dũng bên này lại là cười tủm tỉm nhìn trước mắt hết thảy hiện trường còn có thể đứng cũng liền thừa mấy chục người đoán chừng tam pháo lại có cái một phần nửa phần nhi liền có thể đánh xong kết thúc công việc đến lúc đó trực tiếp để kiểu sở long mấy người b cười t ủ m tìm lưu dũng đột nhiên nhớ tới một chuyện hắn có chút hưng phấn đưa tay ô m trần nguyên b ả vai vừa định tra hỏi kết quả nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chỉ thấy hàn mang loại lên trần nguyên đối lưu dũng ngực chính là một đao đâm đi lên cái này một đao đâm ra đi thời điểm trần nguyên liền biết mình thành công bởi vì hắn làm một đỉnh tiêm v õ giả là có thể thông qua đối thủ cơ bắp phản ứng đến cảm giác hắn động tác kế tiếp mà cái này mang mặt nạ người áo đen lại ô m bà vai hắn quá trình bên trong bắp thị toàn thân đều là bưng lỏng cho nên trần nguyên liền tóm lấy cái này nghìn cân treo sợi tóc đương nhiên là sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh lúc này lưu d u n g cùng trần nguyên hai người liền gặp phải loại tình huống này mặc dù từ phía sau lưng nhìn lưu d u n g vẫn như cũ ô m trần nguyên bả vai hai người chỗ cùng anh em như nhưng tại hai người thân thể phía trước trần nguyên tay phải chính cầm một cây trùy thủ đè vào lưu d u n g trên lồng ngực đúng chỉ là đ ị n h lấy bởi vì hắn không có vào đi mà lưu d u n g cũng là kinh ngạc nhìn xem bộ ngực mình trùy thủ bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị mà trần nguyên ám sát lại phát sinh quá đột ngột đến mức lưu dũng nhất thời gian còn có chút không rõ xảy ra chuyện gì lúc đầu một giây trước hai người còn rất tốt tán gấu hai người kết quả nháy cái con mắt công phu đao liền đổi tới hơn nữa còn là ngay trước lưu dũng mặt nhi đôi ngay tại lưu dũng không hiểu lúc trần nguyên cũng là kịp phản ứng mình ám sát thất bại về phần tại sao sẽ thất bại hắn hiện tại không có công phu đi cân nhắc hiện nay chuyện quan trọng nhất chính là giải quyết hết người trước mắt này thế là hắn hoặc là không làm đã làm thì cho xong mượn cận thân lúc liên tiếp thống hạ sát thủ một thanh sắc bén trùy thủ đều để hắn đuồng h ị c h ra tàn ả n h đến chỉ như thế một trong nháy mắt lưu dũng trên thân chí ít chịu mười mấy đao đâm đâm khoét gọt phiến nhưng mà trải qua một trận bạo lực chuyển vận、sau. trần nguyên đều đã mệt thở hở ngục h nhưng hắn giật mình phát hiện mình thế mà liền đối thủ quần áo đều không có cảm phá sự đ ả kích này với hắn mà nói quả thực quá lớn cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cái chủng loại kia ta cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được à? lưu giúp mặt mỉm cười từ ngu ngơ tại chỗ trần nguyên cầm trong tay qua thanh trùy thủ kia thả trong tay ư ứ c lượng cảm giác phân lượng vẫn được sau đó trên dưới trái phải nhìn kỹ một chút hài lòng nói ân nhìn thấy chất liệu cũng không tệ lắm mà lại khéo léo đẹp đẽ còn rất đẹp vừa vặn lấy về cho bọn hắn ăn dê nướng nguyên con lúc tạo thịt dùng vậy cái này đào ta liền tịch thu trần nguyên toàn bộ hành trình một câu đều không dám nói biết đây là gặp được tuyệt đỉnh cao thủ hắn hiện tại thậm chí cũng hoài nghi coi như ngay từ đầu dùng súng đối phó người ta có thể hay không dễ dùng đều là hai việc khác nhau nhi l ư u dũng không có trách cứ trần nguyên thậm chí đều không có đề cập với hắn ám sát chuyện này mà là tiếp tục ôm mở vai của hắn trong giọng nói lộ ra hưng phấn mà hỏi ai lao trần ta hỏi ngươi vấn đề các ngươi sòng bạc mỗi ngày thu nhập nhiều tiền như vậy có phải là hẳn là có mình kim cô a nếu không kia lao chút tiền cũng không thể mỗi ngày tồn ngân hàng đi trần nguyên nhìn thấy cách đó không xa cái kia ác ma đã đem tất cả đứng người tất cả đều làm nằm xuống mà hắn giờ phút này đang ngồi ở gia chủ trước mặt tùy tiện đang uống trà tuy nói đại thế đã mất nhưng cũng không phải là không có hy vọng hắn hiện tại hy vọng chính là những cái kia mai phục tại chung quanh tay bắn tỉa bất quá để hắn b u ồ n c h ố n chính là trong thai nghe đã nghe tới hậu t r ư ở n g chỉ huy cho tay bắn tỉa nhóm hạ đạt nhiều lần mệnh lệnh mà lại hắn cũng dùng ám ngựa thông chi qua tay bắn tỉa nổ súng nhưng vì sao cho đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có chứ vì kéo dài thời gian trần nguyên xấu hổ gật đầu cười bồi nói chúng ta sòng bạc liền có ngân hàng của mình cho nên ngươi nói cái chủng loại kia mỗi ngày tiết kiệm tiền lấy tiền làm việc đối với chúng ta đến nói là không tồn tại bởi vì ngân hàng kim khố chính là chúng ta sòng bạc kim khố trái lại chúng ta sòng bạc kim khố cũng là ngân hàng kim khố chúng ta là muốn tồn liền tồn muốn lấy liền lấy rất dễ dàng liền ngay cả lầu một bên kia nhi hãng cầm đồ cũng là chúng ta thân kinh s ả n nghiệp của mình cùng chúng ta thông dụng cùng một cái kim khố kim khố dưới đất l i ề u dùng theo miệng hỏi trần nguyên dùng ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn ôm mình bả vai người áo đen này do dự một chút rồi nói ra ai tính đây cũng không phải là bí mật gì chính là nói cho ngươi cũng không quan trọng đúng trong tưởng tượng của ngươi cái kia kim khấu ngay tại chúng ta sòng bạc dưới mặt đất bất quá ngươi liền không cần cậy tiền kho chú ý đại môn kia người một nhà muốn đi vào đều tốn sức liền đừng nói ngươi một ngoại nhân lưu dung tại trần nguyên liễu lo không ngừng thời điểm liền phóng thích thần thức trực thấu sòng bạc dưới mặt đất quả nhiên liền tại sòng bạc chính phía dưới không đến một trăm m vị trí có một cái cực lớn không gian dưới đất bởi vì thời gian eo hẹp lưu dung cũng chỉ là nhìn một cái đại khái vị trí về phần kim cụ lì mặt đều là cái gì hắn ngược lại không có nhìn kỹ lao trần tạ ơn a kia cái gì ngươi nên bận bịu i cái gì liền bận bịu i cái gì đi thôi chúng ta bên này chuẩn bị bắt đầu đập phá quán cẩn thận đừng ngộ thương đến ngươi lưu dũng nói xong liền v ô n g ra ôm trần nguyên bả vai tay hướng về phía sau lưng không thiên máy bay phất phất tay sau đó hướng tân kinh sòng bạc một chỉ tiếp lấy làm một cái nắm tay động tác đứng tại cơ cửa khoang nhìn chằm chằm vào bên này kiểu sở long một mặt hưng phấn hắn không biết nên dùng phương thức gì đến trả lời lao đại hắn đã nhận được tin tức lập tức thi hành mệnh lệnh câu nói này dưới tình thế cấp bách bưng lên súng máy đối bầu trời đem chính là một con t o i thình thịch thoải mái hắn mới quay người trở lại trong cabin một lát sau, một loạt cỡ khoảng cái chén ăn cơm sách tay gạt bỏ ống pháo liền bị mấy người mang ra ngoài l a n g hào phụ trách bắc quan huy phụ trách điều đường đạn góc độ tiểu sở long phụ trách ná pháo ba người bận bịu quên cả trời đất ván này ta nhận thua sáu mươi tỷ ta cầm còn không được sao khi lão già tóc trắng nhìn thấy nơi xa bày ra một loạt pháo đỡ thời điểm nháy mắt liền một b ư ớ c hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình cái gọi là đập phá quán không phải liền là đem đối phương mặt m g u i gãy thế là được sao điểm này tiêu diêu sơn trang đã làm được hơn nữa còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đã đem bọn hắn tân kinh sòng bạc mặt mui và lớp vải lót hoàn toàn dâm trên mặt đất hung hăng ma sát nhưng bọn hắn cái này lại đem pháo dựng lên tới là ý gì chẳng lẽ đem người đánh không hết hận còn muốn đỡ pháo ganh mới đã nghiền chương 688, hào giang phong vân 4, chương 688, hào giang phong vân 4. lúc này tam pháo đã đem trên mặt ác ma mặt nạ xốc lên một bộ phận vì lộ ra miệng đến tốt có thể uống t r à nước kết quả vừa uống hai miệng liền nghe tới trước mắt cái này trắng mau láo đầu nhi nói phải bồi thường tiền lần này hắn nhưng không vui lòng một thanh lột lấy mặt nạ xuống liền mở phun m nhưng trung tâm tư tưởng chính là hải tử chết đến sữa sớm làm lông gà đi theo liên tiếp nhi châm đục mấy viên pháo cối đạn theo thứ tự hướng to lớn sòng bạc khu kiến trúc đánh tới ngay sau đó là từng đợt thiên băng địa liệt tiếng nổ chuyển đến mắt trần có thể thấy chính là từng tòa tinh mỹ phong ốc nháy mắt hóa thành một vùng phế tích nhìn lưu dũng là tức xạ mặt lại hắn là thật buồn bực mấy tên này là thế nào có thể nghĩ đến mang pháo cối ra lẽ ra cái đồ chơi này trừ đánh trận địa chiến bên ngoài cơ hồ một chút dùng đều không có nhưng ai có thể nghĩ đến như thế gân gà đồ vật buổi tối hôm nay trùng hợp liền dùng tới đối với tân kinh sòng bạc loại này quy mô hùng cảnh sát tổng phá hư thự tạm thời trong phòng chỉ huy tất cả mọi người đang nhìn thông qua vệ tinh truyền đến thời gian thực hiện tượng lưu trí hào lúc này sắc mặt kiên là tương đương phấn khích vốn cho rằng chính là một trận bình thường giang hồ ân đoán cho dù là qua giang long trong tay có để người nghe tin đã sợ mất mật đại sắc khí nhưng chỉ cần hắn không phát rộ như vậy hết thể đều tại khả khống bên trong Thế nhưng lưu à ai trí h hào tới đầu n y u biết phần này nhi trong mệnh lệnh bảo toàn đối phương tài sản an toàn đầu này mới là trọng yếu nhất về phần bảo hộ đàm kia lưu manh sinh mệnh hắn cũng chỉ có thể trong âm thầm ha ha liền vừa mới kia không lâu sau trong video cái kia mang theo ác ma che đầu ra hỏa dùng không đến năm phút liền làm nằm xuống hai ba trăm người ở trong đó có bao nhiêu chết cũng đều là ẩn số khi đó làm sao không nhìn tới cấp chủ quản lãnh đạo hạ lệnh bảo hộ đám này lưu manh sinh mệnh an toàn đâu lúc này mắt thấy đám này qua giang long nhóm bắt đầu áp dụng phi thường quy thủ đoạn đỡ pháo doanh bọn hắn tiền mặt b ỏ sữa cái này mẹ nó lại bắt đầu sốt ruột một, sớm làm lông gà tới nghĩ tới những này lưu trí hào không tình nguyện kêu lên thông tin viên chấm du du nói thông chi một chút đi toàn viên tập hợp là thông tin viên đứng nghiêm t r à o sau liền muốn quay người rời đi kết quả lại bị lưu trí hào cho gọi lại ghi nhớ v ì phòng n g ừ a địch nhân nghe trộm bên ta kênh làm ra sớm dự phán lần này tập hợp nhiệm vụ ngươi tự mình đi mỗi đoàn bộ miệng thông chi nếu như vạn nhất có người không t i n ngươi ngươi trở lại tìm ta ta đến lúc đó cho ngươi mở c ô văn bản điều lệnh đi thôi trời tối trên đường chậm một chút an bài xong nhiệm vụ lưu trí hào âm thầm thở dài một hơi hắn đây cũng là biện pháp khi không có biện pháp phía trên hắn không dám ở mỹ phía dưới hắn không dám đánh ở giữa thụ thanh nẹp khí hắn cũng chỉ có thể khai thác loại này ba phải biện pháp ai bảo tiêu diêu sơn trang trong tay có vương nổ đánh không lại liền nhận sợ tôi h thiên kinh địa nghĩa sự tình không khó coi tân kinh sòng bạc trước cửa lão g i ả tóc trắng quỳ ngồi dưới đất nương theo lấy đinh thai nhức cóc hỏa lực âm thanh dùng sức gào thét dừng tay ngươi nhanh để bọn hắn dừng tay ta chuyện gì cũng từ từ không được sao giá cả không hài lòng ta nhưng lấy b ả n lại a nhưng các ngươi không thể ngay cả đảm đều không nói liền đỡ pháo sợ a nhưng mà căn bản cũng không có người phản ứng hắn giờ phút này tam pháo đã trở lại lưu dũng bên người hai người có chút hăng hái nhìn xem chung quanh cái này một vùng phế tích bởi vì hỏa lực quá quá mãnh liệt đến mức cách gần như vậy hai người nói chuyện đều phải dựa và lưu dũng nghe vậy khoác qua tay rác cuống h ỏ n g hâu n g ư ờ i chẳng lẽ quên chúng ta sơn trang bất thành văn quy định cái gì nha tam pháo hô không đi không a lưu dũng cảm giác chính mình cũng mo đưa phổi kêu đi ra một lát sau tại lưu dũng phất tay ra hiệu hạn tiếng p h a o im bặt mà dừng lưu dũng lung lay ông ông tác hưởng đầu đúng tam pháo nói n g ư ờ i đi gọi bên trên bọn hắn ba lấy thêm mấy cái túi ta mang các ngươi đi liêm bao nghĩ đến đem trong máy bay lão già lừa đảo kia còn lại đừng để hắn chạy tam pháo không hiểu hỏi trực tiếp chơi chết được thôi còn giữ hắn làm gì nha ta chính là cảm thấy lão già lừa đảo này thú vị thật cũng không cái gì dùng ngươi nếu là ngại giữ lại hắn vướng bận nhi đem hắn cũng mang theo một hồi vào bên trong bên cạnh tìm một chỗ không người người trộm đạo xử lý thế là được mấy phút sau lưu dũng nhất đi năm người mang theo thật nhiều cái trước đó dùng để c h ở đạn dược túi vải g i à y từ nên ngang đi tới tân kinh sòng bạc đại môn t ù y hành còn có một cái không biết mình đã đi đến không đường về quỷ thủ lục tân kinh sòng bạc nhà này lầu chính là trước mắt vùng này bên trong duy nhất không có bị phá hư kiến trúc đây cũng là lưu dũng cố ý mà vì đó bởi vì hắn còn muốn đi dưới mặt đất kim khố cái này nếu là đều nổ sập liền không có cách nào mang theo các huynh đệ xuống dưới quét hàng tại tam pháo dưới dâm uy, quỷ thủ lục không nói hai lời liền mang theo mấy người tìm tới thông hướng dưới mặt đất kim khố thang máy bất quá bộ này thang máy là cần mật mã mới có thể cưỡi mà quỷ thủ lục hiển nhiên là không có tư cách này mọi người ở đây hợp n h ư u hợp sức nghĩ biện pháp thời điểm đi thẳng tại cuối cùng lưu dũng lai、like、đến thang máy bảng điều khiển trước dừng lại mù mấy ba theo sau đó để người ngoắc mồm kinh ngạc một màn xuất hiện cửa thang máy thế mà bị mở ra tam pháo một bên tiến vào thang máy một bên không dám tin hỏi lưu dũng ngươi có phải hay không đã sớm biết mật mã ân biết tam cái bốn thao lại tới ngươi mẹ nó coi ta là ba tuổi tiểu hài nhi đâu thang máy c h ọ n vẹn vận hành một phút mới vừa tới tầng dưới chót nhất khi cửa thang máy mở ra một khắc này một cái to lớn vô cùng cánh cổng kim loại hiện ra tại trước mắt mọi người đại môn này phỏng đoán cẩn thận đều phải có cao mười m độ rộng thì là ít nhất tại mười lăm m có hơn nhất làm cho người cảm thấy tuyệt vọng chính là cái này hai phiến cánh cổng kim loại bên trên cái gì đều không có liền ngay cả cơ bản nhất chốt cửa đều không có nói cách khác dù là cửa không khóa muốn tay không đem đại môn kéo ra đều là một kiện không có khả năng sự tình tam pháo nhìn thấy kim khố đại môn có chút thất vọng nói ngoảo cái này mẹ nó có thể vào sao mà lưu dũng lúc này đã đem trên cổ tay trái du du tựa ở trên cửa đồng thời hắn còn giả bộ mình rất hiểu dáng vẻ đem lỗ thai cũng áp vào kim khố đại môn bên trên giống như hắn có thể nghe rõ cái gì đúng vậy kỳ thực hắn là trong đầu cùng du du nói chuyện t i ế n g đâu khi hắn nghe tới du du nói đây là thuần điều khiển kỹ thuật số cửa chống trộm thời điểm một viên nỗi lòng lo lắng xem như bưng ra lưu dũng là thật sợ cái này cửa chống trộm là thuần máy móc như vậy trừ phi hắn tự mình độc n thủ hắn nhìn xem lưu dũng chỉ chỉ mình vừa chỉ chỉ kim khố đ ạ i môn lưu dũng gật đầu nói đúng không sai chính là để ngươi đạp một c ước môn này trên có r i m r ầ n liền cùng trong nhà tù bắt cửa m ở t dạng ngươi dùng sức đạp một cước liền bắn ra tam pháo im lặng nhìn xem lưu dũng nói không phải ta nói lao đại ngươi thế nào nghĩ đây chính là cái điện tử cửa chống trộm ngươi thế mà muốn để ta một cước đem nó đá văng không khóa ngươi sợ lông gà lưu dũng lại hơi không kiên nhẫn tiếp tục quát lại nói để ngươi làm gì liền làm gì để ngươi thế nào làm liền thế nào làm từng ngày lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy tam pháo cũng lời lại cùng lưu dũng nói nhảm sự thật thắng hùng biện hắn liền không tin mình một c ấ p có thể đem loại này cấp cao kim khố đại môn đá văng bất quá tam pháo cũng không có ngu xuẩn ha ha dùng chân đi đạp món đồ kia chấn một chút quá đau hắn chọn dùng bả vai đụng nơi này thì dày coi như kình làm lớn chấn một chút cũng không quan trọng theo tam pháo giống đạn pháo một dạng liền xông ra ngoài chỉ nghe phanh một tiếng văng trầm kim khố đại môn tại tam pháo mãnh liệt va i chạm hạ thế mà thật bắn ra một chút đại khái có thể có một thức r ộ n g như thế mà tam pháo thì là xoa đau nhức bả vai không dám tin nhìn trước mắt một màn này đi đều đừng ở chỗ này nhìn thấy đã cửa mở phải nắm chặt thời gian làm việc lúc này cánh cổng kim loại bên cạnh đã có móc tay vị trí k i ê u sở long nghe tới lưu dũng nói sau cái thứ nhất chạy tiến lên đây hét lớn một tiếng dùng sức đem kim khố cửa kéo ra theo lớn cửa bị mở ra kim cũ l ì trí năng đèn cũng đồng thời đi theo phát sáng lên lập tức đám người liền bị trước mắt một màn này rung động đến không hán tất cả đều là tiền phóng tầm mắt nhìn tới đó chính là tiền mặt hải dương mà lưu dũng nhìn thấy trước mắt một màn này lập tức liền mất đi hứng thú hắn vốn đang coi là nơi này có thể có chút dự trữ vàng cái gì kết quả một khối đều không có đừng nói vàng phóng tầm mắt nhìn tới ngay cả cái tiền kim loại đều không có toàn mẹ nhà hắn là một chồng c h ồ n g tiền liền giấy tục không thể lại tục tẻ nhặt vô vị lưu dũng khua tay nói các ngươi nhìn xem giả bộ à có thể chứa bao nhiêu liền trang bao nhiêu thẳng đến cầm không được tính tiêu sở long ba người bọn hắn cái này là lần đầu tiên tham gia chiến hậu liếm bao hành động từng cái hưng phấn không muốn không muốn ngược lại là một bên tam pháo không có quá lớn phản ứng hắn vẫn như cũ che lấy đau nhức bà vai nhìn trước mắt những này chồng cùng núi như tiền mặt có chút tiếp hận nói l ầ m bẩm sớm biết nơi này không có gì đáng tiền đồ chơi vừa rồi cũng không bằng để lão gia hỏa chuyển khoản lưu dũng h i u môi nói dựa vào thật mẹ nó không có tiền、đồ. n g ư ơ i nếu là đồng ý tiếp nhận chuyển khoản chúng ta còn thế nào có ý tốt nghệ người n ta trả t ự tam pháo như có điều suy nghĩ gật đầu ân n g ư ơ i nói cũng đúng loại kia lại làm lại lập sự tỉnh ta làm không được nơi này nhiều tiền như vậy đâu ngươi không cho la hồng lấy chút n h ì trở về à. tam pháo vốn định không cầm nhưng nghe lưu dung nhắc lên la hồng lại thay đổi chủ ý đi vậy ta cũng đi trang trí đi trở về đưa mua cho nàng mấy bộ quần áo cái gì lúc này hồi lâu không có mở miệng nói chuyện quỷ thủ lục đột nhiên đến một câu huynh đệ người nói ta nếu là cũng đi cầm có phải là không tốt lắm chương sáu trăm tám mươi chín hào giang phong vân nam chương sáu trăm tám mươi chín hảo giang phong vân nam lưu dũng lời gì đều không nói chỉ là một cái đại bạch mắt lật lại hắn ý tứ rất rõ ràng đó chính là cho ngươi cái mắt thần nhi chính ngươi đi thể hội ngay tại kiều sở long mấy người bọn hắn cao hứng bừng bừng hướng túi bên trong đưa tiền thời điểm lưu dũng đột nhiên nhớ tới một chuyện hắn quay đầu nhìn về phía quỷ thủ lục hỏi nơi này vì cái gì tất cả đều là tiền không phải nói các ngươi hãng cầm đồ kho bảo hiểm cũng cùng đây là thông dụng sao quỷ thủ lục nắm tay một đám lắc đầu nói ta chính là một cái trợ lý nói trắng ra liền là cao cấp người làm công có thể biết cái này dưới đất có cái kim khố cũng không tệ ngươi nói cái chủng loại kia cơ mật ta đi chỗ nào có thể biết đi bất quá ta ngược lại là cũng đã được nghe nói chuyện này nhưng là thật là giả ta cũng không biết lưu dũng liền biết mình dư thừa hỏi lão già lừa đảo này có cái này công phu cũng không bằng mình tìm lập tức hắn ý niệm khẽ nhúc đích cường đ ạ i thần thức cấp tốc hướng bốn phía lan tràn mà ra chỉ một nháy mắt liền đem cái này có thể so với sân bóng rổ lớn nhỏ kim khố liếp nhìn một lần do xét hạ thế mà thật đúng là để hắn tìm tới một cái ẩn nấp cửa ngầm thần thức tiếp tục trải rộng ra xuyên thấu qua cửa hầm hướng đối diện liếp nhìn nghe tới lưu dung kinh hô tam pháo nghi ngờ hỏi thế nào lao đại thao phát hiện hàng tốt đến lao tam ngươi theo ta đi kia kia vậy ta đâu quỷ thủ lục có chút xoắn suýt mà hỏi không đợi lưu d u n g nói chuyện đâu tam pháo trước một bước tới giữ chặt quỷ thủ lục cánh tay nói tới tới tới lao đầu nhi ngươi cùng ta ra một chuyến ta dẫn ngươi đi xem một cái ý tứ đồ vật quỷ thủ lục kinh hãi một cố dự cảm không tốt lóe lên trong đầu hắn liều mạng khoát tay cầu xin tha thứ chết sống không cùng tam pháo đi ra ngoài làm sao hắn tiểu thân bản nhi căn bản là chống cự không được tam pháo kiệm sắt một dạng đại thủ ngay tại hắn tuyệt vọng gào thét cầu bỏ qua thời điểm lưu dung lên tiếng tam ca tính trước giữ lại hắn đi chờ đem hào giang bên này nhi việc toàn làm xong rồi nói sau không chừng về sau hắn còn có thể có chút cái gì dùng ủy thủ lục lập tức cảm động đến rơi nước mắt nói đúng đúng đúng tiểu h u n h đệ nói rất đúng ta còn hữu dụng ta còn hữu dụng các vị lão đại yên tâm sau này chuyện của các ngươi ta một chữ nhi không nói hào giang tân kinh sự tỉnh ta hỏi gì đáp đấy ta nói được thì làm được lưu dung cũng lời lại cùng lão già lừa đảo này nói nhảm hướng về phía tam pháo vây tay q a y người mang theo hắn hướng kim khố tận cùng bên trong nhất đi đến trên đường Tăng Tháo ta chết thế nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải đồng ý ta chơi chết hắn sao? Cái này thế nào、đột、nhiên hỏi, phải chơi cái sao, đột ý lưu ạ i đổi chú nha. ý nữa l dũng cười nói tiếng trước khi đến không nghĩ để lại người sống là sợ lao già lừa đảo này đem ta là tê lợi ca chuyện này bức bức ra đi hiện tại xem ra loại này lo lắng đã hoàn toàn không có cần thiết chỉ cần một hồi hắn có thể nhảy nhót tưng bừng đi theo chúng ta cùng đi ra lại để cho trong tay hắn cầm chút đồ vật vậy hắn thật sự là bùn đất ba rơi đúng quần không phải phân cũng là phân tối thiểu nhất một cái bán chủ cầu vinh tên tuổi hắn là khẳng định trốn không thoát hướng á hơn nói hắn chính là chúng ta xếp vào tại tân kinh song bạc nội gian cho nên hắn cái này nửa đời sau trừ cùng chúng ta hôn cùng một chỗ bên ngoài đã không còn đường sống lao già lừa đảo này là người thông minh nên như thế nào đứng đội hắn so ngươi nhìn đều hiểu tam t h á o k i n h thường nói mấu chốt là lưu hắn có lông gà dùng à vai không thể gánh tay không thể nâng trừ một chương nói láo đặt xuống cái r á m miệng bên ngoài ta còn thật không biết muốn hắn có thể làm chút gì lưu dũng khoát tay nói ngươi không hiểu loại này lao già lừa đảo tác dụng lớn đâu về sau không có chuyện liền để hắn ra ngoài tìm kẻ có tiền ăn vạc nhi chúng ta theo ở phía sau nhi giúp đỡ lừa bị tiền cái này không vốn mua bán ngẫm lại đều càng ă n tam pháo nhìn xem lưu dũng giật mình nói ta đi ngươi mẹ nó thật sự là b ắ t cái cóc vắt ra nước tiểu làm người một chút danh giới cuối cùng đều không có a u ỷ thủ lục đời này gặp phải ngươi xem như gặp xui xẻo lưu dũng không quan trọng k h o á t khoác tay l ã o đầu nhi chuyện này quay đầu lại nghiên cứu chúng ta đến chính là chỗ này ngươi xem một chút mặt này tưởng đang khi nói chuyện lưu dũng chỉ chỉ trước mắt một mặt c h u ỗ i l ư ỡ i t ư ờ n g tam pháo xích lại gần tỉ mỉ nhìn một lần sau mới lên tiếng hòa tạo ngươi sẽ không còn muốn để ta lại đụng một cái đi cái này nhưng ngay cả vết nước nhi đều không có a lưu dũng không nói chuyện đưa tay ra hiệu tam pháo lùi ra sau k h ẽ dựa sau đó hắn một bước tiến lên đưa tay chính là một q u y ề n đánh vào vách tường kim loại bên trên tự đại xung kích lực lập tức gây nên một mảnh ẩm ẩm hồ quang điện hiện đi lên ngay sau đó chính là một trận rất nhỏ bánh răng chuyển động tiếng vang lên mà lưu dung năm đấm đã đem mặt này vách tường kim loại đánh x u y ê n qua chỉ nghe hắn k h ẽ quát một tiếng dùng tay dùng lực trở về t ú m lô rách vị trí nhìn chân bóng vô cùng vách tường kim loại vậy mà để hắn lạnh sinh cho kéo ra một cái khe đến cho đến lúc này tam pháo mới kinh ngại phát hiện nơi này thế mà là một cái kín ké đến cực h Tam pháo nhìn t một một ngươi kia một bộ không có thấy qua việc đời dám vẻ không phải liền là một chút bình bình lọ lọ nhi đồ cổ sao có cái gì không tầm thường ngươi thích cái nào cầm chính là dù sao đều là không tốn tiền đồ chơi Tàm pháo lúc â này i lưu dũng mặc dù ngoài miệng nói phong khinh vân đạm kỳ thực trong lòng cũng là trong bụng nợ hoa trước mắt cái này kho bảo hiểm tuy nói nếu so với phía ngoài thả tiền cái kia kim khố nhỏ không ít nhưng là trong này cất giữ đồ vật xem xét đều là đáng tiền hàng phóng tầm mắt nhìn tới nơi mắt nhìn thấy chỗ tất cả đều là bác cổ đỡ từng loạt từng loạt tựa như thư viện một dạng mà những này trên không kệ thì là bày đầy đủ loại kiểu dáng vật nhi liền xem như lưu dũng lại không hiểu rõ cái tinh cầu này văn hóa lịch sử hắn cũng có thể nhìn ra được những vật này hẳn là tất cả đều là đồ cổ nói thật lưu dũng đối với mấy cái này đồ cổ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú dù sao những này không phải hắn châu biết rõ lịch sử nhưng là không chịu nổi cái đồ chơi này đáng tiền à cái này mẹ nó chính là đồ c ổ nguyên tội tam ca còn nhìn cái gì đâu cả đi chọn tích h cầm có thể cầm bao nhiêu liền nhìn ngươi b ả n sự tam pháo đi tới bác cổ đỡ trước theo tay cầm lên một cái lọ xứ lớn từ nói nếu như ta không nhìn lầm đây cũng là long văn vỏ hơn một vạn năm trước quan lò chế phẩm liền cái này một cái vỏ mẹ hiện tại ít nhất đến giá trị cái một hai ngàn vạn cầm cái đồ chơi này trở về không thể so mấy người bọn hắn ở bên ngoài nhi dùng vài bạt túi trang tiền mặt lợi ích thực tế nhiều cái gì lưu dũng giật mình hỏi hơn một vạn năm t r ư ớ c đồ vật liền đáng giá một hai ngàn vạn ta dựa vào đây cũng quá tiện nghi đi tam pháo tiện tay lại đem cái kia lọ xứ lớn t ử thả trở về sắc có việc nói không có cách nào niên đại có chút gần bán không lên quá cao giá cả lưu dũng là tức xạ mặt lại thực tế không nghĩ phản ứng cái này k h ở hàng không có cách nào người ta thế giới này lịch sử quá lâu đời Văn vào vật nội tỉnh cũng quá mạnh, liền ngay cả một cái khở hàng thổi lên ngư đến đều như thế có lực lượng. Đi, chớ cùng ta khoe khoang ngươi một chút kia đáng thương lịch sử, chi thức, tranh thủ thời gian chọn, chọn xong chúng ta tranh thủ thời gian rút, coi như người sông quân đội không để ý chúng ta, chính chúng cũng không Ngươi ngoài tiếng người bọn hắn, đừng mẹ nó ngây ngô chỉ lấy tiền, cũng tiến vào chọn hóa khở thổi thế chớ khoe chút lịch chi thức, thủ thời thủ thời hào phải phải. hô chỉ có có ta kia ta ta ta, ta ra hai kiện thích đồ vật mang một một đội một cái Đi, coi điểm kiện đi. rút, thích cả bức lực bức quá đều mấy mẹ lấy để đồ sử số ý mười phút sau liếm bao tiểu đội viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này mỗi người đều cầm bao lớn nhỏ khỏa cao hứng bừng bừng đi ra kim khố đại môn liền ngay cả quỷ thủ lục đều mừng khấp khởi bưng lấy hai cái s ứ men xanh bình hoa lớn cùng theo vào thang máy lưu dũng đứng tại kim khố cổng sông lấy bọn hắn nói tam pháo ngươi mang mấy người bọn hắn đi trước ta ở phía sau cho các ngươi đoạn hậu ôm một đống đồ cổ tam pháo quay đầu nhìn nhìn sau đó mười phần khó hiểu mà hỏi kim cũ lì mặt ngay cả cái con chuột đều không có ngươi lưu ở phía sau đoạn cái lông gà a không có bất kỳ cái gì lý do lưu dũng trực tiếp bày nát nói ngươi mẹ nó tranh thủ thời gian cút cho ta từ ngay cái kia t lần, lần này cửa thang m đóng lại vì để tránh cho những ngày tiền mặt cùng mình bảo tàng lẫn lộn lưu dũng vẫn chưa đưa chúng nó thu nhập tay phải trong giới chỉ dù sao số tiền này số lượng quá mức khổng lồ một khi bên phải tay không gian giới chỉ bên trong hỗ tạp ra bên ngoài lấy liền thiết thước mà lại tương lai khi hắn rời đi thế giới này lúc số tiền này liền lại biến thành giấy lộn tại trong vũ trụ chân chính bảo đảm giá trị tiền gửi còn phải là những cái kia kim loại hiếm cùng bảo thạch loại hình đồ vật nhiều lắm kim cụ lì tiền thực tế là nhiều lắm nếu không phải lưu dũng hiện tại đã thuần thục nắm giữ thần thức toàn bao trùm cùng ý niệm đem kết hợp thu lấy pháp số tiền này hắn đều không m u n cứ như vậy hắn còn dùng hơn một phút đồng hồ thời gian mới đưa kim cụ lì tiền mặt dọn sạch so với những n à y tiền mặt lưu dũng càng cảm thấy hưng t h ú chính là bên trong kia một nhà kho đồ cổ vừa vặn nhà mình đại bảo tử liền thích thu thập các loại đồ cổ mà lại nàng p ư ợ n g nghi cung bên trong cũng có rất nhiều địa phương thả cầm những n à y không tốn tiền đồ chơi lấy nàng cái vui vẻ tuyệt lần này thu lấy quá trình dùng thời gian hơi nhiều một chút bởi vì cái này bảo hiểm cũ lì không đơn giản có một khung tử một khung tử đồ cổ còn có dòng dã một mặt tường kim loại ngăn tủ hơn nữa còn là cùng vách tường một thể cái chủng loại kia tựa như thuốc đông y quán hộp thuốc giống như chỉnh tề sắp hàng bởi vì những kim loại này tủ chứa đồ nhi cùng vách tường là một thể cho nên lưu dũng không cách nào dùng ý niệm đưa nó chỉnh thể thu vào không gian đành phải lần lượt từng cái mở ra thu l ấ y thông qua mỗi một cái trong ngăn tủ nhãn hiệu hạn biết nơi này mới là cất giữ bị cầm cố vật phẩm địa phương chương sáu trăm chín mươi hào giang phong vân chi thắng lợi tr chương 690, h à o giang phong vân chi thắng lợi trở về bởi vì những kim loại này tủ chứa đồ cùng vách tường liền thành một khối cho nên lưu dung khó mà bằng vào ý niệm đem nàng c h ỉ n h thể nạp nhập không gian chỉ có thể từng cái mở ra cũng thu lấy m ư ợ n nhờ môi cái trong hộp tủ nhãn hiệu h á n vương mới hiểu nơi đây chính là cất giữ cầm cố vật phẩm chỗ bởi vì môi cái tủ chứa đồ bên trong vật phẩm đều không giống nhau lưu dung tại thu lấy những vật này lúc giống như mở ra mù hộp đồng dạng cái loại cảm giác này đã mới mẹ lại kích thích càng thêm mấu chốt chính là có thể bị hãng cầm đồ dốc lòng bạo tồn nơi này h đồ đồ、so、còn còn mười mấy phút sau lưu dũng mang ý nhìn một chút trống giống nhà kho vui vẻ lầm bầm một câu vẫn được tay nghề không có ném khi lưu dũng hử phát tiểu khúc nhi đắc ý một lần nữa trở về mặt đất đi ra sòng bạc đại một lúc nhìn thấy tam pháo bọn hắn đã đem máy bay khởi động giờ phút này liền lơ lửng ở trước cửa quảng trường trên không đang chờ hắn đâu không xem qua nhọn lưu dũng nhất đi ra ngoài liền phát hiện bọn hắn chỗ quảng trường này đã bị quân đội bao vây nhưng là trừ một chút cỡ nhỏ máy bay trinh sát không người lái ở chung quanh vừa đi vừa về tuần s á t bên ngoài những cái kia bộ đội mặt đất lại một điểm hướng phía trước đẩy tới ý tứ đều không có thậm chí khi nhìn đến hắn ra sau cũng đều về sau rút một điểm lúc này trên quảng trường những cái kia bị tam pháo đánh nằm xuống người toàn cũng không thấy chỉ có trần nguyên đỡ lấy lao giả tóc trắng còn tại nguyên chỗ thống khổ nhìn trước mắt cái này một vùng phế tích lúc đầu dự định lên máy bay lưu dũng nhất nhìn thấy hai lao đầu nhi bộ dáng này giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó quay máy bay cầu thang mạng bên trên tam pháo nhìn thấy lưu dũng lại trở về không khỏi lại nhảy nói cái này mẹ nó là lại trở về đ o ậ n hậu thật tình không biết lưu dũng trở lại s o n g bạc đại sành sau d ũ n g ý niệm tại chấp nhận không gian bên trong tìm nửa ngày mới tìm được một viên đạn đạo còn mẹ nó chính là viễn c h ỉ n h cái chủng loại kia tật lao đại không có cách nào thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng trong lúc nhất thời lưu dũng cũng tìm không thấy dùng thuận tay cái chủng loại kia hàng không bom đành phải cầm loại uy lực này to lớn đạn đạo tầm xa đối phó một chút đem cổ tay trái dán tại cái này mai âm trầm đạn đạo bên trên lưu dũng hỏi du du loại này đạn đ có thể chủ nhân k i a liền thiết lập hai phút sau bạo tạt đi t ố t đã thiết lập hoàn tất đến ngược bắt đầu lưu dũng một lần nữa đi ra đại môn hướng về phía lơ lửng máy bay vẫy vây tay huyên khóc tam giác cánh lập tức gấp lại một bộ phận đồng thời thay đổi bộ phận tên lửa đẩy phương hướng tiếp lấy máy bay liền hướng phía lưu dũng vị trí cực tốc thẳng đứng hạ xuống tới toàn bộ quá trình mượt mà vô cùng nhẹ nhàng tựa như một con trồn trồn khi phi thuyền cách mặt đất còn có bốn năm mét thời điểm lưu dũng cũng lời chờ nó hạ xuống thả người nhảy lên trực tiếp liền lao tới về nhà tại một trận nhảy cấm hoan hô bên trong Huyên khốc ngân sắc máy bay đột phá chân máy bay ngân biến mất trong bóng sắc mùng. mất đêm mịt Mặt đột đất, trời lão gia ả tóc trắng nhìn q u t r o ngài bầu biến dần dần trời mất mặt trời điểm đêm lên sáng, hoán hận ngửa g o báo khét, không thù thể không ta này n là g ư ờ Lao ra, ngài bất giận nhi ta vẫn là trước đi dưới mặt đất nhìn xem kim khố bị đám da hỏa này hoạ hoạ thành dạng gì đi cũng không biết mấy cái này tiểu x u ấ t sinh là thế nào đi vào theo lý thuyết quỷ thủ lục lao tiểu t ử kia cũng không có mở ra kim khố đại môn bản sự à. a i giờ phút này trần nguyên cùng lao giả tóc trắng tất cả đều ngu ngơ tại chỗ trước mắt trên mặt đất cái này dài hơn hai mươi mét so cỡ lớn nhất vạc nước còn t h u kim loại hình trụ là cái quái gì vì sao nhìn xem có điểm giống đạn đạo đâu nương theo lấy tròn trên thân trụ càng ngày càng gấp rút tích tích phong minh thanh truyền đến hai cái năm hơn cổ hy lão nhân đang sợ hãi nhìn nhau sau chăm miệng một lời hoảng sợ nói ngoạt tảo vòng quảng trường bên ngoài lưu trí hào ngồi tại trong xe chỉ huy nhìn chằm chằm trên d a đa điểm sáng phân phó nói để vũ trụ chiến cơ đuổi theo chỉ cần ra tầng khí quyển đến vũ trụ sau liền đem nó đánh rơi、là. ngồi ở một bên thông tín viên lập tức ở đài điều khiển bên trên thuần thục thao tác điều chỉnh tốt k ê n h chuẩn bị lập tức truyền đạt tư lệnh viên mệnh lệnh nhưng mà đúng vào lúc này đại điệu đột nhiên t r u y ề n đến một trận kịch liệt run r u dậy ngay sau đó chính là một tiếng nổ vang rung trời t r u y ề n đến còn không đợi mộng bức đám người kịp phản ứng bạo tạc sinh ra sóng xung kích giống như mười tám cấp báo quá cảnh hành q u é t tới trong lúc nhất thời toàn bộ bộ đội mặt đất đều bị cái này cố cường đại sóng xung kích thổi người ngã ngựa đổ liền ngay cả lưu trí hảo chỗ xe chỉ huy đều bị vén bay ra ngoài xa mười m một lát sau bị ngã thất tha thất thể chạy đến quảng trường trước hoảng sợ nhìn phía xa cái k i a hố sâu to lớn không khỏi âm thầm may mắn nhờ có lao tử nhiều cái tâm nhãn không có hướng trước mặt nhi chịu đựng nếu không lúc này không chừng muốn s o đàm k i a qua giang lòng bay còn m u ố n cao báo cáo lưu trí hào thu hồi suy nghĩ lau một cái mồ hôi lạnh trên trán một mặt nghiêm túc nhìn xem lính truyền tin giảng báo cáo tư lệnh viên bảo tạc địa điểm chung quanh hệ thống truyền tin nhận nghiêm trọng q u á n h i ề u xe chỉ huy đã không cách nào bình thường ra lệnh t a bộ tỉnh h cầu vận dụng vệ tinh trò chuyện quyền hạn đồng ý mặt khác nói cho phi hành đại đội nếu như không đem đối phương xử lý liền đ ư n g trở về lưu trí hào hận nghiến răng nghiến trên trời không thiên máy bay khoang điều khiển bên trong tam pháo ngay tại đâu vào đấy lái máy bay phi hành tốc độ cao lưu dung thì là nhàn nhã ngồi ghế cạnh tài xế chân dựng ở phi cơ điều khiển trên đài cầm trong tay một bình bia đá hài lòng uống vào trong buồng phi cơ liếm bao tiểu đội các thành viên ngay tại cao hứng bừng bừng thưởng thức mình thu được những cái k i a đồ cổ tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt liền ngay cả quỷ thủ lục đều ôm hai cái xứ men xanh bình hoa lớn cười thấy răng không thấy mắt chỉ có h ạ bích một người mặt mũi tràn đầy ư h á n nhìn xem đây hết thệ không biết suy nghĩ cái gì khoang điều khiển thứ phát tiểu khúc nhi tam pháo đột nhiên phát hiện máy bay trên da đa thêm ra mấy cái không sáng dược điểm đang theo phương hướng của mình nhanh chóng tiếp cận không khỏi hoảng sợ nói ngoả ạ tạo đám này bước tới tìm nợ bí mật lưu dung thăm dò liếc mắt nhìn dạ đã bình phong sau không quan trọng nói không có mấy ba sự tình đâm đi xuống không tại vũ trụ bay ta liền không tin trở về mặt đất bọn hắn còn dám truy chỉ sợ không được a ta cái này máy bay chính là cái chủ nghĩa hình thức căn bản không chạy nổi quân đội máy bay chiến đấu đoán chừng không đợi tiến tầng khí quyển đâu liền phải bị đội kịp tam pháo bất mãn nhường ra vị trí l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m nói dựa vào ngươi mở có thể thêm ra hai cánh tay làm sao tích chớ ép bức không dùng nhanh đi đằng sau nói cho bọn hắn đều ngồi xuống đừng một hồi lại cho bọn hắn vung nôn còn có những cái k i a bình bình lọ lọ đều để bọn hắn che chặt che điểm đập đụng ngã nát cũng đừng lại ta giờ phút này tại trong cabin quỷ thủ lục như hòa sự lao an u ổ i há bích hắn nhẹ giọng thì thầm nói cứ việc vừa rồi bạo tạc rất khả năng để hà lao ra từ gặp bất chắc nhưng ngươi mọi thứ đều muốn hướng chỗ tốt lớn có lẽ qua chiến dịch này sau hà ra sẽ phân ra đây chính là khó được kỳ ngộ a tia bút Cuộc sống về sau, ngươi có sau, sống ngươi về t hà ể tùy tâm sở dục thỏa thích tiêu sở dục x i liền ai ngươi, ngươi cái muốn tâm nào nghịch nào nghịch, cũng không nên còn thương này. thế thế thể cho Hà đùa đùa đây gì của có có bích nghe vậy ưu ám ánh mắt dần dần trở nên sáng tỏ hắn mừng rỡ như liên nhìn xem quỷ thủ lục nói đúng thế l ụ c thúc ta thế nào không nghĩ tới đâu cái này về sau không ai có ta ta đã có tiền lại có nhàn ta mẹ nó nhưng không phải liền là muốn thế nào đùa nghịch liền thế nào đùa n g ị c h ta ha ha ha h ai a nha ngoa tạo cái này mẹ nó là ai mở máy bay giang giắc rầm rầm n g o tạo ta xứ men sanh bình hoa lớn thời gian lui trở về ba mươi giây trước từ khoang điều khiển ra tam pháo b ả n muốn nói cho mọi người máy bay lập tức sẽ tiến vào phi thường quy phi hành trạng thái nhất định phải ngồi xuống cũng chú ý trong tay vật phẩm an toàn kết quả hắn vừa nhìn thấy tay nâng hai cái bình hoa lớn quỷ thủ lục liền d ậ n không chỗ phát thiết cho nên chỉ là vụ trộm tư ra thông báo kiểu sở lòng ba người bọn hắn về phần tại kia nước miếng văng tung tóe thổi như bức quỷ thủ lục hắn ngay cả không để ý tí nào khi lưu dung bằng vào mình phục khắc tới mát cấp điều khiển kỹ có thể cầm lái không thiên máy bay ở trong vũ trụ điên cùng n u y ễ n kỳ thời điểm trong cabin quỷ thủ lục cùng hà bích hai người này nhưng gặp xui xẻo theo máy bay không ngừ hai cái này không may đản nhi liền phảng phất đưa thân vào trong máy giặt quần áo bị kia xoay tròn trục lăn nhiều lần vô tình trà đạp cùng đợi ủy thủ lục một mực ôm vào trong ngực kia hai cái thanh hoa lớn bình xứ tại trải qua máy bay lần thứ nhất tử vong lăn lộn lúc liền đã đụng nát một mực theo ở phía sau truy kích hào giang máy bay chiến đấu nhìn thấy mục tiêu máy bay trải qua xào rượu tránh né sau lại lần nữa trở về t ầ n g khí quyển trong cơn tức giận cũng đuổi theo đồng thời khẩn cấp hướng mặt đất báo cáo tình huống bên này lưu trí hào nghe thủ hạ tin tức truyền đến sau cũng rõ ràng nhất xứng sở tại suy nghĩ của hắn lý giải bên trong đối phương chỉ có ở trong vũ trụ chạy trốn mới là nhất nhanh giải quyết vấn đề phương pháp cái này mẹ nó lại lần nữa bay trở về mặt đất nhưng làm thế nào bởi vì đối phương một khi tiến vào quốc gia khắc p h ò n g không phân biệt khu bọn hắn hào giang máy bay chiến đấu liền không có quyền lợi khai hỏa đừng nói khai hỏa ngay cả bay vào đi đều không được về phần tiêu diêu sơn trang máy bay vì sao có thể tùy tiệ n bay đừng hỏi hỏi chính là hắn là lưu manh hắn sợ cái gì làm rõ mạch suy nghĩ lưu trí hào quát hỏi một chút một c h ú n g ư ờ Mục trên i hiện tại có phải là tại vùng biển ê u quốc máy bay vùng tế t có là không, cho đúng vậy, lời nói liền vậy lời trời a hung hăng đánh, chút chút hội đánh chết bọn hắn khói như muốn lớn tán, lần này bọn lên làm, lỡ lại sớm một một t cơ bỏ Trên trời, lưu dũng lái không thiên máy bay đã một đầu đâm vào tầng khí quyển bởi vì không mang cách đâm mũ giáp to lớn tiếng x é do chấn hắn đầu đ a ngỏng dù là tam pháo ở một bên hướng về phía hắn la to hắn cũng mảy may nghe không rõ đối phương đang gọi thứ gì bất quá thông qua tam pháo dựng thẳng lên đến ngón giữa cùng hắn kia n h e rằng trận mắt biểu lộ lưu dũng đại khái đoán được hắn hẳn là đang nói thô tục hơn nữa còn là ngậm mẹ lượng cực cao cái chủng loại kia Chương không hai họa Người sống ngàn n 691, di tốt lâu, ă máy chương không hai họa Người sống ngàn năm. 691, tốt lâu, di tốt lâu, m bay đang nhanh chóng lao xuống hạ xuống quá trình bên trong g i a đ a báo cảnh lại một lần nữa lóe ra trướng mắt hồng quang lưu dũng n h ấ t nhìn màn ảnh g i a đ a rõ ràng là mình máy bay lại bị đối phương khóa chặt bất quá loại chuyện này đối với lưu dũng lai nói đều đã là trò trẻ con không phải liền là làm nhiều mấy cái siêu phụ tải tử vong lăn lộn động tác sao không có gì lớn không được chỉ muốn phi cơ có thể nhận được hắn có thể một mực lăn lộn tới mặt đất đều vô sự nhưng mà chơi chính này lưu dũng lại quên trên máy bay còn có người khác lúc này trừ ngồi kế bên tài xế còn tại c ắ n răng kiên trì mắng lưu dũng tam pháo bên ngoài trong cabin liếm bao tổ ba người đã sớm bị lưu dũng loại này vi phạm không khí động lực học điều khiển phương pháp vun g nôn mặc dù loại cường độ này cực hạn lăn lộn đối với bọn hắn ba võ giả đến nói còn không đến mức lâm vào hôn mê nhưng loại này trời đất quay c u ầ n m ù i vị còn không bằng trực tiếp hôn mê đi bất việc chút đấy bởi vì bên cạnh kia hai cái không rên một tiếng sắc mặt tái nhợt g i hỏa sớm khi tiến vào tầng khí q u y n trước liền đã tiến vào hôn mê bất tình trạng thái cho tới bây giờ cũng đều an an tính tính t ắ m lệch trên ghế ngồi không n ú c đ í c h người là rất thiến tĩnh cũng không biết chết hay không báo cáo nói thẳng sự tình lưu trí hào có chút bực bội nhìn qua thông tin viên quát báo cáo tư lệnh mục tiêu máy bay đã tiến vào cò c h ẻ n hải vực trên không phi hành đại đội hỏi thăm phải chăng tiếp tục truy kích a điểm nộ khí kéo căng lưu trí hào giống như điên dại gầm thét một tiếng phất tay chính là một quyền nệ đang làm việc trên đ à y cực lực phát tiết lấy bất mãn trong lòng nhìn thấy thông tin viên còn đang chờ hắn ra lệnh lưu trí hào cố nén trong lòng không tấm lòng bất đắc di khoát tay á o để phi hành đại đ ộ i tạm thời lư tùy thời chờ lệnh là mắt thấy thông tin v i ê n rời đi sau lưu trí hào đúng bên người tham l ư u nói lập tức cho c ó trẹn bộ quốc phòng gửi đi phối hợp phòng ngự thông báo thỉnh cầu đối phương đánh rơi mục tiêu máy bay ô hô a lưu dũng nhìn thấy dạ đa bình phong bên trên truy binh đã toàn bộ biến mất không khỏi vui vẻ giống một cúm họng tiếp theo nhìn về phía ngồi kế bên tài xế tam pháo hỏi kiểu gì tam ca kỹ thuật điều khiển của ta l ư u bức không ngươi một hồi còn dịch hay không té ngã lưu dũng thấy tam pháo hỏi một đẳng trả lời một nẹo không biết mụi vị gật gật đầu nói hẳn là không n ã đi cũng không ai truy ta còn lật cái lông、gà. vậy ngươi đi giúp ta cầm bình bia đá ta muốn ép một chút thao ta mẹ nó lai、like、phi cơ đâu muốn uống mình cầm đi không được không dám động khẽ động liền phải nôn ngươi nếu không ngại bận thiệu ta liền tự mình cầm đi lưu dũng nghe vậy chính là xứ sở lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó ngay sau đó liền hoảng sợ nói ai nhang hoạt tảo ta đều quên đằng sau còn có người không có mẹ nó vung chết đi lưu dũng nói xong liền khởi động chức năng lái tự động giải khai trên thân dây an toàn hướng cabin chạy tới sau l ư n g truyền đến tam pháo suy yếu thanh âm đừng quên cho ta mang hộ bình bia đá trở về cabin cửa thông đạo. lưu dũng n h ấ t mặt c h ấ n kinh nhìn trước mắt đây hết thảy cái này mẹ nó còn là trước kia cái kia siêu hào hòa ca bin sao phóng tầm mắt nhìn tới chính là một mảnh hỗn độn lộn xộn đến khó coi tình trạng không biết là ai túi vải buồn khóa kéo mở đến hàng vạn mà tính tiền mặt phiêu tán đầy trong cabin đều là tất cả dương hành lý tấm c h e nhi đồ ăn dương tấm c h e tất cả đều mở dối như thơ vào tạ vật hỗn hợp có những người này nôn vùng nhưng cái kia đều là hình tượng này quả thực là vô cùng thê thảm lưu dũng thậm chí đều không biết mình muốn đi vào nói bước đầu tiên này điểm dừng chân hẳn là dâm ở nơi nào quả quyết từ bỏ tiến vào cái này lộn xộn hiện trường sau. lưu dũng nhanh chóng trở về về khoang điều khiển phất tay liền móc ra một cái là xích bảo quả đưa cho tam p h á o nói biết không có tìm được ngươi cầm cái này đệm đi một chút đừng đều ăn à cho phía sau nhi mấy cái kia không may đản nhi mỗi người đều lưu một chút ta nhìn mấy người bọn hắn gương mặt trắng bậy choáng so ngươi lợi hại nhiều tam p h á o nhìn thấy lưu dũng đưa qua quả con mắt một chút liền sáng cũng mặc kệ chính mình có buồn nôn hay không mê không mơ hồ đưa tay nhận lấy chính là một miệng cắn lúc đầu xích bảo quả liền không lớn hắn cái này một miệng lớn xuống dưới s a t h ư ờ n một chút kia đồ chơi so cái lớn ngón tay cái tử cũng lớn hơn không được bao nhiêu. nếu qua quả tam pháo dễ chịu thẳng hừ hừ không nhanh không chậm giải khai dây an toàn của mình cầm bị hắn cắn còn lại khối kia to bằng móng tay thịt quả cận b ã chậm du du hướng về sau mặt nhi cabin đi đến lưu dũng nhìn hắn kia một mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng liền muốn cười cũng không biết tam pháo xem đến phần sau cái kia hoa hoa lục lục chẳng cảnh lúc lại là cái gì phản ứng ta ít hít hít người lại ra theo tam pháo kinh hô từ cabin truyền tới lưu dũng trên mặt rốt cục lộ ra gian kế đạt được mỉm cười ai chẳng lẽ mình vui vẻ thật là xây dựng ở người khác thống khổ phía trên cảnh cáo cảnh cáo ngay tại lưu dũng nết miệm cười trộm thời điểm trên máy bay đột nhiên chuyển đến một trận lạ lẫm cảnh cáo âm thanh không rõ người xâm nhập xin chú ý lặp lại không rõ người xâm nhập xin chú ý nơi này là có trẻn số một căn cứ hải quân người đã xâm nhập bên ta quân sự phòng ngự phân b i ệ t khu lặp lại người đã xâm nhập bên ta quân sự phòng ngự phân b i ệ t khu mời lập tức ở bên ta dẫn đạo hạ tiến hành hạ cánh khẩn cấp lặp lại mời lập tức ở bên ta dẫn đạo hạ tiến hành hạ cánh các cấp mời tại mười giây đồng hồ bên trong làm ra đáp lại lặp lại mời tại mười giây đồng hồ bên trong làm ra đáp lại nếu không kiên quyết cho đánh rơi lặp lại nếu không kiên quyết cho đánh rơi, lại, cho đánh rơi. lưu dũng yên lặng ta dựa、vào. cái này mẹ nó tối như bưng phi nhân nhà căn cứ quân sự bên trong lưu dũng nhất bên cạnh lẩm bẩm một bên mở ra cho chuyện chốt mở dùng hết lượng hòa ái một điểm ngự khí nói cái kia ta cũng không biết các ngươi là ai bất quá thật xin lỗi à tối như bưng sốt ruột đi đường cũng không thấy rõ đạo nhi khả năng không cẩn thận liền bay qua giới nói l ã o nhi thật không phải cố ý bay vào các ngươi quân sự phòng ngự phân biệt khu ta đây là dân dụng máy bay đêm hôm khuya khoác ngủ không được ra tản bộ không cẩn thận đi đường rẽ tuyệt đối không có nhìn chỗ ú của các ngươi ta cái này liền lập tức bay ra ngoài được không lưu dũng cảm thấy mình nói rất thành khẩn kết nếu như đối phương không cho hắn bất kỳ đáp lại nào chỉ là tại máy móc đếm ngược đọc dây hắn nói xong lời nói này thời điểm đều mẹ nó đã tra được năm bốn cảnh cáo cảnh cáo nhìn thấy giả đa bình phong bên trên mình máy bay lần nữa bị khóa định lưu dũng cũng có thể bất đắc di thỏa hiệp không hắn đằng sau nhi mấy cái kia anh em là thật quá thảm lưu dung thực tế là không có ý tứ lại giày vò bọn hắn mà về phần bị bắt chuyện này hắn căn bản là không có để ở trong lòng ba đột nhiên bị đếm ngược phiền có chút ngao tâm lưu dũng ngao làm nhảm liền giống một c u họng đừng mấy đi cha con mẹ nó ngươi muốn mẹ đúng ể ta phát trí sát, ta trên đường, lập tức tới ngay, mời các hạ an tâm A, cha quan bay ngay, an hạ cho chỗ hạ chứa đạo xuống số con nó này lông dùng. bên dẫn đường, gà là lập Đài có các máy vị vội. mẹ mời ở đã đ lúc này một mặt tu hoán tam pháo mang theo hai chai bia trở lại khoang điều khiển tiện tay đưa cho lưu dũng n h ấ t cái sau đó hùng hùng hổ, hổ hổ nói cái này mẹ nó cái gì cầu thí thế đạo thật sự là người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm a lưu dũng dùng không hiểu mắt thần nhi nhìn về phía tam pháo ý kia rất rõ ràng lời này sao là tam pháo uống một ngụm bia bẹp bẹp miệng nói liền đằng sau cái kia lão biết độc tử là mẹ nó thật làm công nha người hành hạ như thế đều không có đem hắn vung chết ta cũng thật sự l à phục ngược lại là kia cái bại gia tử nhi không có chịu đựng bị ngươi giày vò ngân cái rắm ngoa tạo hà bích chết lưu dũng không dám tin nhìn xem tam pháo hỏi ân đều mẹ nó cứng rắn không thể nào hắn mới bao nhiêu tuổi a cái này cùng số tuổi không quan hệ ta vừa nghe lão già lừa đảo kia nói hắn cái này thiếu đông ra bản thân trái tim liền không tốt lắm lại thêm đêm nay đ ạ i hỉ đại bi còn có người như thế d à y vò liền không có chịu đựng chật chật lưu dũng lắc đầu thở dài nói không nghĩ tới hà bích cứ như vậy chết liền hướng hắn cung cấp tâm i n còn nghĩ hắn mạng tức tuyệt mật, ta còn thực sự suy nghĩ tha cho hắn một cho suy sự đ u Nhưng ẹ hắn ai có thể nghĩ tới hắn thế mà còn có tâm bệnh đường sinh dụng, chuyện này nhưng tuyệt đối không thể còn đường này trên ai ta. Tam tới đối lại có có dục, tâm tuyệt mà đầu pháo một lần nữa ngồi ở ghế phụ mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn xem lưu dũng nói nhi nói láo ta xem như phát hiện người cái này vương bắt độc tử là thật mấy ba không muốn mà ta người ta đều đã chết trong tay ngươi ngươi mẹ nó còn đẩy ra phía ngoài chút trách nhiệm đảm nhiệm lưu dũng không thèm để ý tam pháo trêu chọc đưa tay chỉ chỉ dạ đạ bình phong lục tam pháo lơ đến liếc qua dạ đạ bình phong lập tức bị phía trên khóa chặt con trỏ hù đến hoảng sợ nhìn về phía lưu dũng hỏi n g o ạ tạo lại tới ngươi sẽ không còn muốn cực hạn lật v ọ t đi tam pháo đang khi nói chuyện liền bắt đầu hồi hộp thắt dây an toàn một bên hệ một bên miệng trong lặng lẽ lẩm bẩm cầu c h ư thiên thần mình phù hộ một vòng này nhi đem láo già lừa đảo mang đi đi chủ giá bên trên chính không nhanh không chậm lái phi cơ lưu dũng khinh thường nhìn sang tam pháo nói nó ngó cho ngươi dọa kia bức dạng ngươi không cần sợ cái này vòng ta không l ộ t nào bởi vì ta mẹ nó bị bắt cái gì chúng ta bị bắt ai mẹ nó ngưu bức như vậy dám bắt tiêu diều sơn trong người lưu dũng chỉ chỉ bên ngoài sóng vài phi hành máy bay chiến đấu nói nói là cái gì có c h è n căn cứ hải quân bây giờ đối phương yêu cầu chúng ta hạ cánh khẩn cấp tam pháo giật mình nói ngoại tảo chúng ta thế mà chạy cò chèn đến bất quá cái này tiểu quốc gia thực lực quân sự rất bình thường hẳn là không đến mức đem ngươi dọa như vậy đi ngươi bình thường không phải rất ngưu bước sao cái này thế nào thời khắc mấu chốt còn không chạy nữa nha dựa vào ngươi còn liếm cái mặt nói nhìn các ngươi từng cái kia bức hình dáng ta còn nào dám tiếp tục chạy ta nếu là không cân nhắc cảm thụ của các ngươi tiếp tục cực hạn thao tác liền đằng sau những người kia có một cái tính một cái đều phải chết lông gà tam pháo không thích nghe lưu dung thổi như bức mà là hỏi ngược lại vậy ngươi cái này bị bắt là ý gì à chẳng lẽ thật nhận sợ nhận cái lông gà đây đều là nộ g biến tùng quyền biết hay không ta suy nghĩ ta cái này máy bay để mấy người bọn hắn tạo thực tế là quá bẩn thỉu cái này muốn lái trở về không được bị trong nhà đ á m kia mụ già chê cười chết ta ta vừa rồi đang lo chuyện này làm thế nào đâu kết quả ngủ gật đến liền có người đưa cô nương một cái tốt đẹp căn cứ hải quân đột nhiên hiện ra tại ta trước mắt cái này muốn không đi xuống đoạt một đợt lại đi có thể nào xứng đáng chúng ta b ă n quy lại nói chúng ta cái này ra thời điểm đều là sạch sẽ xế. thế nào nói trở về cũng phải sạch sẽ không phải cho nên đổi máy bay là tất nhiên chương sáu trăm chín mươi hai thuận đường đánh cái cướp chương sáu trăm chín mươi hai thuận đường đánh cái cướp lưu dũng lắc đầu nói đây bất quá là ngộ biến tùng quyền biết hay không a ta cái này máy bay để mấy tên kia nôn thực tế là quá buồn nôn cái này nếu là lái trở về không được bị trong nhà kia đám đàn bà nhi cười đến rụng r ă n g a trước đó ta đang lo chuyện này nên làm thế nào đâu kết quả ngủ gật vừa tới liền có người đưa gối đầu một cái căn cứ hải quân thế mà bên trên đội tử đến gây chuyện nhi cái này ta nếu là không đi xuống đoạt một thanh lại đi vậy nhưng thật là có lỗi với tổ chức của chúng ta lời thề lại nói chúng ta ra thời điểm đều là nhẹ nhàng thoải mái trở về cũng phải phiêu phiêu lượng lượng à, cho nên tại bọn hắn chỗ này thuận đường đánh cái cướp không có mao bệnh đi tam pháo bông ra vừa b u ộ c lại dây an toàn đứng dậy hướng về phía lưu dung so một cái ngon cái sau đó một mặt chân thành nói lão đại thật ngươi là thực nhũ bước n h a nếu ai dám nói ngươi không hàn khí ta đều k h ô n g phục liền xông ngươi cái này nước tiểu tính t ỉ n h về sau ta tam pháo đi nhà xí lúc ai cũng khâm phục đỡ liền phục đỡ ngươi ân ân ta tao tam pháo ngươi cho b ư c g á mắng ta ngươi mẹ nó chờ đó cho ta cò chèn số một căn cứ hải quân lưu dũng lái ngân sắc máy bay chậm rãi đáp xuống to lớn trên bãi đáp máy bay sân bay bốn phía đã sớm bị giới nghiêm võ trang đầy đủ chiến sĩ cùng đủ loại chiến xa đồng đều đang nhìn chăm chú chậm rãi hạ xuống máy bay đồng thời còn có ít đỡ máy bay chiến đấu trôi nổi tại cơ trên không chung mỗi cái phương vị trận địa sẵn sàng tùy thời đều có thể tiến vào trạng thái chiến đấu trong máy bay lưu dũng một lần nữa mang tốt mặt nạ đầy xách súng máy hạng nặng tầm tháo Người người m tiểu ta liền liền sở long có chút sợ hãi nói lao đại người ta đây chính là đường đường chính chính căn cứ hải quân không phải nông ra đại viện hai ngươi liền mang theo một khẩu súng máy đi thanh tràng muốn hay không tách lối như vậy à lúc này máy bay cửa khoang đã mở ra lưu dũng bước đầu tiên đi ra máy bay dưới phi cơ phương sớm có mấy chiếc mang lấy súng máy chiến xa cùng một đội võ trang đầy đủ binh sĩ tại trợ lợi khi lưu dũng đi ra cửa khoang một khắc này phía dưới họng súng liền đã toàn bộ nhắm ngay hắn tam pháo giờ phút này là một chút sợ hai ý tứ đều không có ngược lại là cảm xúc bành trướng bởi vì hắn cảm thấy rốt cuộc có thể nhìn thấy lưu dũng toàn lực xuất thủ lúc là trạng thái gì đây cũng là hắn cùng long vân phi hai người không có chuyện lúc đều ở tự mình thảo luận một chuyện tên t h i ể u từ trước mắt này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đối với bọn hắn biết do nội tình người mà nói từ đầu đến cuối chính là một bí mật mà bí ẩn này ngọn nguồn đêm nay sắp công bố cái này khiến tam pháo làm sao có thể không hưng phấn tối thiểu nhất về sau cùng long vân phi thổi như bước lúc đều có thể cao hơn một bậc ngay tại tam pháo suy nghĩ lung tung lúc đã đi xuống máy bay lưu dũng lai đến vây quanh bọn h ắ n đám binh sĩ kia trước mặt mười phần lễ phép mà hỏi Các lưu dũng dứt lời một cái đồng dạng là võ trang đầy đủ chiến sĩ bước ra khỏi hàng nói ta là cái này tiểu đội trưởng có lời gì ngươi giữ lại sau này hay nói đi hiện tại ngươi bị bắt hy vọng ngươi không nên phản kháng nếu không chúng ta t u y ể n sẽ không đúng ngươi thủ hạ lưu t ì n h lưu dũng bất đắc dĩ thở dài một hơi nhìn tới đây định đoạt cũng chính là người tiểu đội trưởng này cũng là chân chính đại lãnh đạo nào có chạy đến một tuyến đến chấp hành nhiệm vụ nghĩ được như vậy lưu dũng yên lặng nắm tay từ quần áo trong túi đem ra đồng thời lấy ra còn có viên kia rất có bạo lực mỹ học ngân sắp bom tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong lưu d u n g đón các chiến sĩ họng súng đi đến tiểu đội t r ư ở n g trước mặt giơ tay lên bày mở tay ra trường mười phần nghiêm túc nói huynh đệ ngươi hẳn phải biết đây là cái gì đồ chơi đi nếu như ngươi không biết cũng không cần gấp ta có thể nói cho ngươi cái này bạc lấp lánh đ ồ vật gọi phản vật chất bom là nhân loại trí tuệ cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết tinh uy lực của nó ta liền không cùng ngươi lắm lời ngươi một cái tham gia quân ngũ chắc hẳn so ta hiểu rõ nhiều hiện tại ngươi xem chọn a ai liền cái này dạ lưu dũng nói chuyện công phu liền ở miếng kia phản vật chất bom bên trên đụng vào mấy lần lập tức viên này tinh xảo bom liền phát ra l a m đỏ g i a o nhau ánh sáng nhạt cũng kèm thêm rất nhỏ tí tách âm thanh về sau lưu dũng càng là xích lại gần một chút ngay trước tiểu đội trưởng mặt nhi dùng tay nắm chặt tí tách vang phản vật chất bom chỉ n g h e răng rắc một tiếng văn giòn g thật giống như có cái gì cơ quan bị khởi động một dạng lập tức tí tách âm thanh đình chỉ mơ hồ chỉ có đỏ l a m g i a o nhau ánh sáng nhạt còn đang nói lên tốt huynh đệ phản vật chất bom đã bị ta khởi động hiện tại chỉ cần ta bưng lòng tay nó ngay lập tức sẽ bạo tạc đoán chừng có thể hay không chống lệnh bắt đầu ha ha ha ha nương theo lấy lưu d ũ n g c ả n dỡ cười to tiểu đội trưởng triệt để m ộ t b ư ớ c làm một quân nhân chuyên nghiệp hắn làm sao có thể không biết trong tay đối phương vật kia là cái gì thậm chí liền ngay cả cái này bom là cái gì loại hình nhiều nổ lớn uy lực hắn đều nhất thanh n h ị sở nếu như đối phương trong tay cái này phản vật chất bom không phải hàng n g á i nói một khi bạo tạc như vậy cái này căn cứ hải quân nháy mắt liền sẽ hoa khí đương nhiên dưới nước mấy chiếc kia tàu ngầm ngoại trừ thế nhưng là ai mẹ nhà hắn dám đi cược trong tay hắn có phải hay không là hàng ngái tiểu đội trưởng hít sâu một hơi Hướng về、so、p dứt lời tiểu đội trưởng vung tay lên liền chào hỏi thủ hạ rút lui chung quanh những binh lính kia cũng đã sớm thấy rõ chuyện ra sao một mực liền đợi đến đội trưởng hạ lệnh chạy đâu khi bọn hắn nhìn thấy đội trưởng hạ lệnh rút lui thủ thế sau từng cái chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi chạy gọi là một cái nhanh nga hơn nữa còn vừa chạy vừa rơi trang bị phàm là trên thân cảm thấy vướng bận đồ vật tất cả đều ném ra ngoài làm cho trên bãi đáp máy bay liền cùng nạn dân quá cảnh đồng dạng cái này một đợt thao tác trực tiếp liền đem mới vừa đi xuống máy bay tam pháo nhìn ố c bởi vì tam pháo từ đầu đến cuối cũng không thấy lưu dung trong tay phản vật chất bom cho nên hắn căn bản cũng không rõ ràng những n à y tham gia quân ngũ vì sao bị lưu dung hai ba câu nói liền cho làm nhảm chạy ngay tại hắn b u ồ n chồn tiểu tử này đến cùng, cùng người làm nhảm cái gì thế mà còn có thể đem người cho làm nhảm chạy thời điểm liền nghe lưu dũng hô nhìn cái gì đâu đậu thủ đi nhìn cái gì tốt liền tranh thủ thời gian cầm đi. nửa giờ sau k ẻ nhạt vô vị tam pháo lắc lắc chuyển vật tư rời có chút m ỏ i n h ư cánh tay hắn cảm thấy đêm nay thuận gió cục làm ì n h đ ờ i này đánh qua nhất không có ý nghĩa một trận chiến hoàn toàn không có đối thủ chiến tranh sao là khoái cảm to lớn một cái căn cứ hải quân ngay cả một cái g i á m hoàn thụ đều không có từng cái chạy so mẹ hắn con thỏ đều nhanh muốn tìm người nhi hỏi ít chuyện đều tìm không ra cho tới bây giờ hắn đều không rõ ràng lưu dũng đến cùng cho những người này rót cái gì thuốc mê vì sao ngay cả câu rác r ờ i lời cũng không dám báo tố liền chạy t i ể u sở long bọn hắn ba thêm lên một cái q u ỷ thủ lục giờ phút này chính mừng khấp khởi mở ra xe nâng chuyển hàng hóa từ căn cứ hải quân kho cụ lì hướng một khung cỡ lớn máy bay vận tải hóa trang vật tư lão đại vừa rồi đã lên tiếng nhìn cái gì tốt liền cầm cái gì chỉ muốn phi cơ chứa nổi kia liền liền hướng chiếc trang ngay tại tam pháo đúng lưu dũng như thế nào lời nói cho chuyện chuyện này t r ă m mối vẫn không có cách giải thời điểm người trong cuộc lưu dũng v ắ t một cái tay linh lợi đ ạ t đ ạ t từ không có một hai căn cứ trong bộ chỉ huy đi tới tam k đến đem bàn tay mở cho một cái, tốt. cái gì nha tam pháo đầy mắt đều là tò mò hỏi người đưa tay liền biết tam pháo không do dự nữa đem quạt hương bồ lớn bàn tay ngả vào lưu dũng trước mặt chỉ thấy lưu dũng cẩn thận từng ly từng tí đưa trong tay viên kia phản vật chất bom đặt ở tam pháo trong lòng bàn tay hắn bung ra một đầu ngón tay liền theo bên trên một cây tam pháo ngón tay cứ như vậy c h ậ m rãi đem trong tay mình bom chuyển g i a o đến tam pháo trong tay thẳng đến lưu dũng nắm lấy tam pháo nắm đấm để hắn nắm chặt bom sau mới thật d à i thở p h à o nhẹ nhõm một mặt hưởng thụ lắp lắp tay trái của mình cảm thán nói ai nha ngoại tạo có tam h ệ chết ta tay đều nắm tê dại cái mới ba tam pháo một thanh giật xuống đầu của mình bộ một mộ ngươi mẹ nó ý gì ha đừng mẹ nó hô to gọi nhỏ ngươi nắm lấy đi nhưng tuyệt đối đừng b u ô n g tay ha ngươi muốn b u ô n g l ỏ n g tay ta nhưng liền ngân cái dám kia vậy ngươi có thể nói cho ta cái này cái đồ chơi này là ta tưởng tượng bên trong món đồ kia sao tam pháo đặc biệt khẩn trương hỏi đúng không sai chính là trong tưởng tượng của ngươi món đồ kia chuyên nghiệp danh từ gọi phản vật chất bom mà lại cái này đã khởi động b u ô n g tay liền sẽ bạo cái chủng loại kia tam pháo lúc này xem như minh bạch vì sao cái này căn cứ hải quân người nhìn thấy lưu dung quay đầu liền chạy cho dù là bọn họ mấy cái công khai đi kho cụ lì ra bên ngoài quân đồ đều không ai quản có loại này đại sát khí trong tay cầm ai nhìn ai không chạy cái này liền tương đương với mang theo một cái l ử a cháy bình ga sử t đi nhà khác xi n cơm đến người ta đừng nói cơm chủ thuê nhà ngay cả phòng ở khả năng đều phải cho n g ư ờ i bất quá tam pháo lúc này cũng là triệt để mắt t r n tròn hắn vẫn luôn biết lưu dung cái này vương bắt độc t ử đặc biệt chó nhưng là hắn thật không nghĩ tới cái này bất ngôi thế mà có thể như thế chó trong lúc nhất thời giận từ trong lòng lên khi hắn chửi lưu dũng ngươi cho bước ngươi mẹ nó qua không phải người ngươi ngươi ai nha ngọa t ạ o tức c h ế t ta lưu dũng nhún núi bay hai tay một đám một bộ lực bất phòng tâm bộ dáng ngươi nhanh ngậm miệng lại đi có mắng ta kia tinh thần đầu còn có thể nhiều nắm một hồi chương 693, n h â n người nhân thấy vậy gọi là nhân người trí thấy vậy gọi là trí chương sáu trăm n mươi nhân người nhân thấy vậy gọi là nhân người trí thấy vậy gọi là trí nghe nói lưu dũng m uốn hắn một mực cầm bom t a m p h á o lập tức cả giận nói cút mẹ mày đi ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt cái này mẹ nó nắm đến lúc nào là cái đầu a lưu dũng thì là không quan trọng nói ai n h a không có việc gì à nó ngó cho ngươi dọa kia hùng dạng ta vừa rồi là hù dọa ngươi chơi đâu ngươi yên tâm cái đồ chơi này coi như ngươi bông u tay cũng không có khả năng lập tức bạo tạc thật tam pháo mừng lớn nói lưu dũng khẳng định gật đầu nghiêm trang nói thật bông u tay sau hẳn là còn có cái ba năm giây chỉ hoãn tam pháo nghe xong liền mắt trợt tròn thao ba năm giây chỉ hoãn có cái lông gà dùng lưu dũng vẫn như cũ không nóng nảy không hoảng hốt nói thế nào vô dụng đây đợi một chút thời điểm ra đi ta tìm một khung tốc độ nhanh một chút nhi máy bay sau đó còn từ vũ trụ đi khi máy bay tốc độ tăng lên tới nhất nhanh thời điểm trực tiếp đem nó ném ra chẳng phải xong việc trong vũ trụ có ba năm giây công phu thế nào cũng không phải bay ra ngoài trăm tám mươi dặm chờ nó bạo tạc lúc ta sớm liền chạy ra khỏi nguy hiểm khu ngay cả sóng xung kích đều đổi u không kịp chúng ta cho nên ngươi còn có cái gì nhưng lo lắng tam t h a o giống nhìn đồ đần một dặm nhìn xem lưu dũng mắng ngươi mẹ nó ngu xuẩn đi không thiên máy bay chiến đấu tại trong chân không phi hành ngươi là có thể mở cửa sổ ra a vẫn có thể mở cửa còn mẹ nó đem nó ném ra ngươi như vậy ngưu bức thế nào không đem mình ném ra đâu lưu dũng không quan trọng phất, phất tay thế nào ném liền không cần ngươi nhọ đến lúc đó ta đến nghĩ biện pháp ngươi phụ trách n ằ m thắng là được lúc này hài lòng đi được ta cũng không cùng ngươi ở chỗ này giày vò khó khổ ngươi ở chỗ này trung thực đợi đi ta đi bọn hắn bên kia nhi đi dạo nhìn xem đồ vật phủi đi không sai biệt lắm ta liền đi đợi một chút ngươi khoan hay đi quay người vừa muốn đi lưu d u n g đốn ở bước chân hơi không kiên nhẫn mà hỏi sao ngươi muốn đi tiểu a đừng nói với ta một cái tay đem không ngừng nói cho ngươi ta cũng không giúp ngươi việt nam pháo mặc dù bị lưu d u n g khí n g n răng nhưng vẫn là một mặt nghiêm túc hỏi không nói trước cái này bom sự tình ta hỏi ngươi một hồi chúng ta đi chỗ nào đi chỗ nào n g ư ơ i đ â y không phải hỏi nói nhảm sao đương nhiên là về nhà đi ngủ chẳng lẽ ngươi còn muốn để ta dẫn ngươi đi hoa nhai tìm công chố nha tam pháo bất vi sở động tiếp tục hỏi thế nào trở về lưu dũng giống nhìn ngu xuẩn một dạng nhìn xem tam pháo nói ta mẹ nó đi trở về đi được rồi còn thế nào trở về ta đều bồn u trồn ngươi thế nào có ý tốt hỏi ra tam pháo khó được nghiêm túc nói ta không có đùa giỡn với ngươi ngươi sẽ không thật dự định để mấy người bọn hắn mở ra những n à y cỡ lớn tàu vận tải bay trở về đi sao chẳng lẽ không được sao nói nhảm đương nhiên không được ngươi là thật ngốc nha vẫn là thật không hiểu do chúng ta công quốc mỏ r ẽ ta nước tiểu tình n đừng nhìn quốc gia chúng ta bình thường cùng cái người hiền lành giống như hừ hừ ha ha bắt hai cùng ai nói tốt ngoại giao bên trên với ai cũng đều là k h á c h khí đó là bởi vì không ai dám trêu chọc quốc gia chúng ta một khi thật có kia đuôi mù ngu xuẩn gây mọi rẽn tạ thao đánh không v ạ i xịt ra đều coi như hằn kéo sạch sẽ sau đó thì sao tam pháo s ư ớ n g sở lập tức chết nói sau đó cái kia mẹ nó còn có sau đó ngươi mở ra c ó chẹn quân dụng máy bay đi mọi rẽn tạ đ k h ý, kia không dơ cao trở lấy tìm gọn đó sao biết vì sao kêu rơi xuống đất thành không ngươi cái này liền nhanh này ta suy nghĩ cái gì vậy hóa ra liền cái này ngươi yên tâm tốt ta một hồi liền đi tranh thủ trước hừng đông sáng về đến nhà cái này tối như bưng ai có thể trông thấy ta trộm đạo nhi đem máy bay hướng trên núi dừng lại ta liền yên tĩnh về nhà đi ngủ ngoa tào ngươi thật làm kia đầy t r ờ i vệ tinh cùng đầy đất giả đạ là bài trí a coi như người đều mủ kia máy móc thiết bị cũng không thể mụ đi ngươi cái này không phải liền là bị thai trộm chung mình lừa gạt mình đó sao lưu dũng mắt thấy bị tam pháo dậy vò khốn khổ không được cũng lời lại cùng hắn nói d ố c liền dỗi ra một ngón tay hư không chỉ vào hắn nói từ giờ trở đi đến trước khi đi ngươi lại muốn dám nói nhiều một câu lần sau đi ra ngoài nhi ta liền không mang ngươi nói được thì làm được Tam Tháo im nghe h lặng vậy lập dây sợ, lập tức k ô n rên tiếng, đồng thời còn dùng phải tay nắm g một một cầm thời tay chặt tay trái, sợ một cái tay phải cái h sợ k ô n viên bong. Ngươi nói g được điểm nhẹ, lúc đầu lúc kêu k mẹ nhẹ, h ô n ngươi đừng g gì, có việc gì, có lại cho lại đi. bảo bóp tam pháo cũng tới kiên cường nhi sửng sốt một chữ nhi không nói chỉ là một bên lắc đầu một bên ô ô kêu to lưu d u n g không còn phản ứng tam pháo tiếp tục tại cái này căn cứ hải quân bên trong đi dạo nhìn xem còn có hay không cái gì có thể thuận đi đồ chơi hắn đã thông qua thần thức đem cái trụ sở này từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài toàn bộ dò xét một lần trừ một chút vũ khí thông thường bên ngoài cũng không có cùng loại với phản vật chất bom loại này đại sát khí cũng có thể là là cỏ trẻn quốc gia này quá nhỏ còn không có có được loại này đại sát khí thực lực ca tư cách bất quá để lưu dũng hơi cảm giác vui mừng chính là hắn ở căn cứ súng đạn cũ lì phát hiện đại lượng ngư lôi hơn nữa còn đều là cỡ nhỏ chính là loại kia dài hai ba mét hơn nửa t h ấ c thô nặng hơn một tấn cái đồ chơi này dáng v ó c nhỏ sát thương ban kính cũng không phải rất lớn vừa vặn có thể đền bù trong tay hắn hàng đạn thiếu thôn vấn đề nếu không đi ra ngoài tổng cầm đạn đạo tầm xa khi bom dùng cũng không phải chuyện như vậy món đồ kia lực phá hoại có chút quá lớn dễ dàng thường tới vô tội có thể nhìn ra đây là căn cứ hải quân mỗi loại hình ngư lôi bảy đẩy mấy kho hàng lớn khoảng chừng mấy ngàn mai khi lưu d u n g giống những này ngư lôi tất cả đều lấy đi sau nhìn xem không không đung đưa nhà kho thế mà lên một chút thương hại c h i tâm nghĩ đến đây trồng ở trong khe hẹp cầu sinh tồn tiểu quốc gia cũng không dễ dàng thật vất vả tích lũy một chút quá hạn vốn liếng nhi còn để cho mình một thanh đều cho móc sạch không đành lòng hạn lưu d u n g lại từ không gian của mình bên trong lấy ra mười cái tiên tiến nhất đạn đạo tầm xa cùng năm mai phản vật chất bom đặt ở trong k ố phòng coi như là hắn cho cò trẻn một điểm đáp lễ v ậ phân loại này trao đổi a y chiếm tiện chỉ có thể là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí sau một giờ đến lúc cuối cùng một đài tàu mẹ gần phòng pháo bị tiểu sở long mấy người bọn hắn tốn sức ba lạ vận lên máy bay sau lưu dũng kịp thời kêu dừng trên tay bọn họ làm việc nhìn một chút thời gian đã là dạng sáng bốn giờ hơn trong nhà bên kia đều đã trời sáng cái này xuất phát thời gian muốn so hắn dự tính một nhiều tiểu sở long ngươi cùng lăng hào hai điều khiển chiếc này tàu vận tải quang huy ngươi mang theo l á o đầu nhi điều khiển không thiên máy bay chiến đấu đi theo tàu vận tải các ngươi hiện tại liền xuất phát hướng nhà đi thôi ta cùng tam pháo mở kia chiếc lớn nhất tinh hạm sau đó lên đi tốt lão đại là Thằng đến một đến lưu ớ mới n nhỏ hai chiếc phi thuyền lên không, tam pháo mới tiến đến một tam hai chiếc phi pháo l dũng bên người nhỏ giọng nói Lưu lao đem ạ tại dạ, i hiện nói đi. ta thể tam pháo tay, hết qua chuyện không nhận pháo Dũng nắm có có gốc sức Lưu u là mà q n thuộc đ e trong tay hắn bom c h u y ể nắm rời đến trong trình trôi, kia cái cái đến mình, toàn bộ quá nước chảy mây trôi, nhưng nhìn nơm nớp lo sợ, sợ lưu Dũng nhất cái không n tay tam một pháo lo của chạy mây có là bộ quá Lưu sợ, sợ chặt hai người như nghiện thành cho. Lưu dũng đem bom nắm chặt người sương Dũng nắm Lưu vậy bom đem rồi nói ra đi lúc này ngươi không cần lo lắng đi thôi hai ta mở kia chiếc lớn nhất tinh h ằ n đi rốt c ụ c được đến bung lỏng sơn pháo vừa đi vừa dùng sức vung lấy mình tay cái này hơn một giờ xuống tới tay của hắn đã sớm nắm tê dại kết quả khi hắn đi tới lưu dũng chỉ chiếc tinh hạm kia dưới đáy lúc cả người đều không tốt tam pháo nhìn trước mắt tinh hạm xoắn suýt nói ta nói nếu không ta vẫn là đổi một chiếc máy bay chiến đấu mở đi chiếc tinh hạm này nhìn xem không nắm chặt nha người ý gì tam pháo thấy lưu dũng là thật không hiểu thế là chỉ vào trên tinh hạm một chuỗi số hiệu nói chiếc tinh hạm này chỉ ít phục dịch vượt qua ba trăm năm cũng không biết có trẻn là từ cái kia góc mua chiếc này phế phẩm nhi trở về gia hỏa này chỗ ta xem ra hai ta cũng đừng mạo hiểm như vậy trực tiếp chọn cái phổ thông vũ trụ chiến hữu cơ đi thôi tốc độ cũng chậm không đi nơi nào ta nhìn chiếc tinh hạm này không rất tốt sao mặc dù bề ngoài có chút tú nhưng nó cái lớn chắc nịch ra dứt bỏ khoa học kỹ thuật không nói gia hỏa này một nhìn liền dùng tài liệu mượn phần tam p h á o tiếp tục nói lúc đầu thái không chiến hạm chính là như vậy lúc ấy kỹ sư nhóm cũng không xác định phi thuyền ở trong không gian lúc phi hành đều sẽ trải qua cái dạng gì khảo nghiệm cho nên vì lý do an toàn từng cái dùng tài liệu đều có thể đủ chắc nịch còn nhị tạo mà lại động lực cũng là tiêu chuẩn hoàn toàn không phải hôm nay loại này mỏng da lớn nhân bánh sản xuất hàng loạt phi thuyền chỗ có thể sánh được đi tam ca ngươi không cần phải nói khó được ta một chút liền chọn chúng nó hôm nay ta liền mở nó đi nó lại phá cũng so trước đó kia chiếc bay lượn phá nổi hơi hào mạnh đi tam pháo lắc đầu nói kia có thể giống nhau sao phá nổi hơi hào là kề sát đất bay đây là ở trong không gian bay cái kia ra trục chặt còn có thể nhảy phi cơ chạy cái này muốn ra trục chặt ngươi khóc đều không đất mà khóc đi ngươi đừng nói những cái kia nói nhảm được không ta quyết định liền mở cái này đi ngươi nếu là sợ hãi liền tự mình lại tìm một khung máy bay đi trong căn cứ còn có nhiều như vậy đâu ta cũng không ngăn ngươi thao ngươi thật mẹ nó là cái tuần chó lười tử tam pháo thấy thực tế là không lay chuyển được lưu dũng hùng hùng hổ hổ tìm tới tinh hạm cửa khoang chốt mở khóa ngay cả g õ đáy đã thật vất vả mới đưa có thể cung cấp r a vào lên xuống miệng cống để xuống t i u cách cách thiếu dầu động tĩnh nghe người đều hê răng lưu dũng nhìn ra chiếc tinh hạm này trên cơ bản chính là tàu con toi ngoại hình tinh hạm toàn bộ nhi khởi động quá trình là tại tam pháo chân liên tục vừa đá vừa đạp hạ hoàn thành theo một trận nổ thật to cũ ký tinh hạm gầm thét sông ra tầng khí quyển bởi vì khoa học kỹ thuật lạc hậu dẫn đến bên trong tinh hạm không có phản tác dụng lực cân bằng hệ thống mạnh liệt đẩy con cảm giác đem lưu dung cùng tam pháo hai người bọn họ gắt gao theo trên ghế ngồi không thể động đậy mảy may chương sáu trăm chín mươi bốn rất tốt một cái tiểu h ỏ a nhi thế nào còn dài hám i ệ n g đâu chương sáu trăm chín mươi bốn rất tốt một cái tiểu h ỏ a nhi thế nào còn dài hám i ệ n g đâu giờ phút này lưu dung hưng phấn không muốn không muốn quả thực muốn yêu chết loại cảm giác này hắn cảm thấy cái này mới là nam nhân hẳn là đồ chơi không giống hắn chuyển kỳ hào cùng hát cám dạ xoa hào khoa học kỹ thuật cảm giác chất đ ờ i sau dù là bay lại nhanh cũng không có loại này đ ầ y con cảm giác cùng mẹ nó mở máy mô phỏng như không có gì khác nhau tinh h ạ m thẳng đến s ô n g ra tầng khí quyển đi tới ngoài không gian loại này để người ạ i r n lìn kịch liệt tiêu thăng cảm giác gáp bách mới chậm rãi biến mất lưu d u n g xuyên thấu qua cửa sổ liếc mắt nhìn ưu ám vũ trụ không khỏi cảm thán một câu thật to lớn nha cũng không biết nơi nào là cái đầu tam pháo s ù y cười một tiếng nói sao ngươi còn muốn đi ra ngoài đi bộ một chút tôi h không có chuyện ngươi nếu là thật muốn đi ngoài không gian nói ta có thể giúp ngươi liên hệ liền ngươi cái này tố chất thân thể đi khu mỏ c ặ n g làm việc tuyệt đối được h o a n n lên lưu d u n g không thèm để ý tam pháo trêu chọc mà là rất chăm chú hỏi tam ca ngươi chẳng lẽ liền không có quá khứ vũ trụ mênh mông bên trong thám hiểm ý nghĩ này, nha, lời này của ngươi nói. có cái gì ý nghĩa ai khi còn bé không có một cái vũ trụ mộng ai mẹ nó lớn lên không muốn đi trong vũ trụ sóng một vòng thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy vũ trụ quá m ê n h ông vẹn vẹn là chính chúng ta hệ hàng tinh đời này cũng không thể t à n bộ xong liền đừng đề cập lại hướng đi xa người cả đời này liền sống chừng ba trăm năm n à y một ít thời gian đối với tại vũ trụ đến nói khả năng ngay cả một nháy mắt cũng không tính cho nên ngươi cũng đừng nghĩ những cái kia có không có liền trung thực nhi tại chúng ta mỡ đỡ xạ tinh thượng chết đ ằ n đi dù sao chúng ta thế giới này hiện tại đã đến một cái bình cành kỳ dưới mắt đang đứng ở một cái phi thường vi diệu quán khẩu vô luận là nhân khẩu k i nếu h t n g ồ như năng lượng tất hướng i đại nguy cơ. Ta không n g Ta biết giới n bên, giới bên nghiêm g i n trọng hơn nói thậm chí có khả năng một cái văn minh cứ thế biến mất tạo thành loại tình huống này nguyên nhân cụ thể là cái gì đây、Ai? tam t h á o than nhẹ một tiếng nói còn có thể có cái gì nguyên nhân chính là quá nhiều người thôi từ lúc ghen kỹ thuật đột phi manh t i ế n sau người cơ hồ rất ít sinh bệnh mà lại hiện nay chữa bệnh trình độ càng ngày càng cao coi như thân thể có ma bệnh cũng cơ hồ đều có thể được đến hữu hiệu cứu chữa q u a n mẹ nó còn sống không thấy chết người cũng không liền càng ngày càng nhiều thôi nghe nói mấy trăm năm trước người có thể sống đến t r ư ờ n g ba trăm tuổi còn đều không phải rất nhiều nhưng ngươi xem một chút hiện tại những cái kia nhảy quảng trường m u ố n lao đầu lao thái thái từng cái để muốn chạy ba trăm có hơn đi nhìn kia tinh thần đầu lại sống một trăm năm đều có khả năng cứ như vậy phát triển tiếp thế giới này còn có thể có cái tốt cũng ngay tại lúc này khí hậu điều kiện tốt biến đổi gen lương thực mỗi năm đều có thể thu hoạch lớn mới có thể miễn cưỡng nuôi sống nhiều người như vậy cái này nếu là một khi có cái thai năm lương thực trên phạm vi lớn giảm sản lượng nói ngươi liền nhìn xem đi tuyệt đối sẽ gây nên toàn dân tính lớn nạn đói lưu dũng như có điều suy nghĩ gật đầu đồng thời phi thường tùy ý nói kỳ thật ta cảm thấy vấn đề này phi thường dễ giải quyết tam tháo như g i ê đầu kinh ngạc nhìn xem lưu dũng không tin mà hỏi thế nào giải quyết toàn cầu tính nan để chẳng lẽ ngươi còn có thể có biện pháp lưu dũng cười khẩy nói đương nhiên ta chỉ ít có hai cái biện pháp đến giải quyết vấn đề này mà lại có thể trong khoảng thời gian ngắn phi thường hiệu suất cao giải quyết nhân khẩu quá nhiều vấn đề này chỉ bất quá ha ha chuyện này cùng ta có lông gà quan hệ ta vì sao muốn xem vào tam pháo ném tới một cái xem thường mắt thần nhi thao ngươi liền thổi như bước đi chiếu ngươi cái này mạch suy nghĩ ta cũng được ta mẹ nó có ba cái giải quyết toàn cầu nhân khẩu quá nhiều biện pháp chỉ bất quá ta không muốn nói thôi. Thổi, thôi thổi như bước ai không biết nha lưu dũng giải khai trên thân dây an toàn đứng dậy đi tới tam pháo sau lưng vụ vô, vô bờ vai của hắn nói ca thế giới ngươi không hiểu ngươi vẫn là hảo hảo mở phi thuyền của ngươi đi hiện tại liền bắt đầu đem tốc độ nhắc tới n h ấ t nhanh ta đi khoang chứa hàng miệng cống đem cái này mới ba đồ chơi xử lý cầm tay ta đều tê dại ngoa tạo ngươi muốn tới thật có thể làm sao ngươi đừng để tên lửa đẩy khí lưu cho ngươi hút trong vũ trụ đi không có chuyện ngươi chân ga nhi đạp tới cùng có bao nhanh mở bao nhanh còn lại sự tình ngươi cái gì cũng không c ầ n quản tam pháo vẫn như cũ có chút không yên lòng nói nếu không ngươi vẫn là trước tìm xem nơi này có hay không du hành vũ trụ phục đi mặc vào nhiều ít còn có thể điểm an toàn nhi ai nha không dùng à người bình thường tại chân không hạ còn có thể sống mười mấy giây đâu đừng nói chúng ta loại này tố chất thân thể cao thủ cường hãn ngươi cứ yên tâm đi ta đi một lát sẽ trở lại ngươi chỉ cần phụ trách nhanh lên một chút sông về phía trước là được ngươi thật không có chuyện lưu dũng không còn cùng tam pháo giày vò k h ố p khổ không kiên nhẫn phất phất tay hướng tinh hạm phần đuôi khoang chứa hàng khu đi đến chiếc tinh hạm này khoang chứa hàng khu tựa như một cái rách nát nhà kho bên trong chất đầy bóng nhảy linh bộ kiện đoán chừng đều là chiếc tinh hạm này bên trên thay đổi trang phục xuống tới có lớn có nhỏ lít nha lít nhít một đồng lớn lưu dũng liếc nhìn một chút phát hiện trừ rách rách dưới dưới linh kiện bên ngoài cũng không có gì đáng tiền đồ chơi cảm thấy sau đó trực tiếp kéo xuống miệng cống chốt mở tay quay bởi vì tinh hạng kho hàng cabin khoang điều khiển đều là tương đối độc lập không gian đóng lại tương ứng miệng cống sau là thuộc về toàn phong b ế trạng thái cho nên lưu dũng căn bản không lo lắng kho hàng đối ngoại miệng cống mở ra sau sẽ đem trong tinh hạng không khí dành thời gian theo một trận móc xích kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh kho hàng miệng cống từ từ mở ra chỉ một nháy mắt nơi chứa hàng nhân công hệ thống trọng lực liền mất linh lưu dũng cũng lập tức phiêu l mắt nhìn thấy miệng cống đã mở rộng hơn một mét khẽ hở lưu d u n g cũng cảm thấy tinh hạm giờ phút này ngay tại cao tốc phi hành thế là hắn cũng không do dự đứng ở miệng cống bên cạnh tay phải tóm chặt lấy kho bích tay trái vung mạnh n ử a t r ò n ra ngoài dùng sức đem phản vật chất bom hướng ra ngoài vứt ra ngoài ước chừng ba bốn giây sau lưu d u n g xuyên tấu qua miệng cống nhìn thấy nơi xa xôi có một cái trói mắt điểm sáng lóe lên một cái rồi biến mất sau đó liền không có sau đó trong vũ trụ ném bom liền điểm này tốt bởi vì không có không khí chờ chất môi giới truyền bá chất nổ chấp lên một cái coi như xong việc uy lực nhưng có thể vẫn là uy lực lớn như vậy nhưng là hoàn toàn không có trên mặt đất bạo tạc sau cái chủng loại k i a rung động hiệu quả nhất trực quan cảm giác chính là ngay cả cái mây hình ngấm đều không có lúc này khoang chứa hàng miệng cống đã mở hơn phân nửa vốn định hợp tháp trở về trở lại lưu dũng nhìn thấy nơi chứa hàng cái này trồng phế phẩm nhi trong lúc nhất thời lại tới chịu khó kình thừa dịp miệng cống mở ra cái này n g ă n miệng hoặc là không làm đã làm thì cho xong tay đào chân đạp chân liên tục vừa đá vừa đạp đem những này bóng nhây tinh hạm linh kiện toàn bộ tất cả đều ném vào trong vũ trụ đến cuối cùng hắn thậm chí còn tuân ra một cỗ cường hành khí t ứ c quả thực là đem kho hàng nội bộ thổi một sạch sẽ khi miệng cống lần nữa quan bế sau mặc dù kho hàng bên trong vẫn như cũ có vẻ hơi rách nát không chịu nổi cảm giác nhưng rõ ràng nhất muốn gọn càng nhiều khoang điều khiển bên trong nhìn thấy lưu dũng trở về tam t h á o rõ ràng thở dài một hơi tiếp theo nghi ngờ hỏi ngươi vì sao lâu như vậy mới trở về ta từ trên ra đa nhìn thấy bạo tạc đã qua có một hồi à ta không có việc gì thuận tay đem kho hàng dọn dẹp một chút đ ngươi ngó ngó nhìn nhìn, ngư mẹ nói đây là đang trạng thái chân không hạ đợi bao lâu a lưu dũng chỉ ngây ngốc lắc đầu ta cũng không biết ta hẳn là không bao lâu đi mười phần tám phần khả năng cũng không dùng tới tam pháo lại lần nữa quan sát một lần lưu dũng phát hiện hắn thế mà một chút dị thường đều không có cái này mới kinh hãi nói ngọt tào ngươi quá ngưỡ bức về sau ngươi chính là ta tam pháo thần tượng không có cái thứ hai Ngươi thế mà có thể không thế thể tá trợ bất mà có lưu u ậ n trang bị chỉ bằng nhục thân trạng thái tại trong chân không sinh tồn 10 phút, còn chuyện gì cũng không có. Ngươi cái chỉ thái tại gì bị i cái chất này tố chất thân thể đến cùng đến mạnh bao nhiêu à? Lưu dũng tìm cùng một chỗ rẻ rách một bên sát tay một bên tùy ý nói không muốn ao ước ca ca chỉ là truyền thuyết tam pháo thở dài nói a i rất tốt một cái tiểu hòa nhi thế nào còn dài hám miệng đâu lưu dũng im lặng nói lan mười ba con bê ngươi bẩn thiệu ai đây chớ ép bức không dùng nắm chặt thời gian hướng nhà đi ta cái này đến phân dựa vào trong phi thuyền lại không phải là không có nhà vệ sinh sao nhất định phải phù sa không lưu d ụ n người ngoài thôi ta đây không phải đổi chỗ kéo không ra a n g ư ơ i tranh thủ thời gian mở đừng dày vò khốn khổ tam pháo nghiêng về một bên lưu dũng n h ấ c mắt xem thường nói ngươi hôm nay không phải ở cái này nương môn nhi nhà chính là ngày mai ở cái kia nương môn nhi nhà ta mẹ n ó liền không tin ngươi mỗi ngày kéo cái phân còn phải tìm địa phương cố định lưu dũng nghe vậy cười mắng gần tờ a còn b ta ở đâu đi còn cần ngươi quản mấy người bọn hắn đâu truy không đuổi kịp tam pháo một chỉ dạ đã nói đuổi kịp ngay tại phía trước đâu trên màn hình có thể nhìn thấy kia liền đuổi kịp vượt qua bọn hắn ta dẫn đầu mang lấy bọn hắn trực tiếp trở về s â trang ta cứ như vậy t h ẳ n g không xứng sở trèo lên trở về tam pháo vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng hỏi ân mở đi không có mấy ba sự tình chỉ cần đường từ phổ hoa trên không đi ngang qua là được a a tốt a ta. tam pháo có chút gan đột ngưỡng mới hắn là thật sợ bị mỏ r ẹ n tạ quân đội phát hiện một khi bị phát hiện kia thật là đánh ngươi không có thương lượng rơi xuống đất thành hộp đều là nhẹ hơi nghiêm nặng một chút nhi chính là nghiền xương thành cho thậm chí ngay cả sám nhi đều không có cái chủng loại kia lưu dũng nhàn nhã ngồi ghế cạnh tài xế bên trên nhìn như không có việc gì kỳ thực là trong đầu cho du du hạ đạt nhiệm vụ du du gần nhất làm chuyện này cũng sẽ nhẹ đường quen đơn thuần xóa đi một chiếc phi thuyền quỹ tích vận hành đối với nó đến nói thật đơn giản có thể nói trừ nhân công quan chắc nó không có cách nào hạn chế bên ngoài cái khác hết thầy điện tử ngân dấu vết đều sẽ bị thanh trừ sạch sẽ nhưng lần này tinh hạm t i ể u phân đội sau khi về nước dọc đường địa khu phạm vi có chút rộng khoảng cách có chút lớn hơn nữa còn không chỉ một phi thuyền này cho nên du du quyết định chơi đ em lớn chương 695, an toàn về đến nhà chương 695, an toàn về đến nhà sáng sớm lại là ánh nắng tươi sáng một ngày thủ đô phổ hoa giống thường ngày lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ bừng mừng thời gian đi làm sớm cao phong to lớn thành thị bên trong ngựa xe như nước chủ yếu đoạn đường chắn gọi là một cái chắc chắn coi như thị chính đã cực lực tại giải quyết giao thông vấn đề nhưng thời gian này một chút trên đường vẫn là sẽ dị thường chen trúc cho dù là trên trời những cái kia điều khiển dân dụng phi hành khí đều có thể cho người ta một loại cá giết sang sông cảm giác lít nha lít nhít nhìn xem đều khiếp người dùng che khuất bầu trời để hình dung đều không quá đáng dưới tình huống bình thường phổ hoa không chung cục quản lý mỗi ngày khoảng thời gian này nhi đều là phi thường bận rộn bởi vì sớm cao phong không chung các loại phi hành khí số lượng đều sẽ bạo tăng Cái ngay à y khiến k h Quản n Cục lý ô Lưu Trung tâm trực mô lượng. Công việc tại ă n g m n h Ngay t lúc những ngành này nhi nhân viên giống thường ngày làm t ừ n g bức bận rỗi lúc lại đột nhiên tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới tất cả thiết bị toàn bộ mất linh giá đa không có hình ảnh vệ tinh không có tín hiệu hết thể dính đến không trung giao thông quản chế thiết bị điện tử tất cả đều mất đi tác dụng kết quả này dẫn đến toàn viên xôn xao cái này có thể so với hai nạn hiện trường trọng đại sự cố để mấy cái bộ môn đại lãnh đạo nháy mắt như rơi vào hầm băng xong xảy ra đại sự nhi mỗi đơn vị ngay lập tức liền đem cái này tin tức kinh người trải qua mã hóa xử lý sau tầng tầng báo cáo vẹn vẹn dùng hai ba phút thời gian cái tin tức này liền chuyển đến quốc hội cùng an toàn quốc gia khẩn cấp trung tâm quản lý nơi đó ban ngành liên quan nhi cao tầng khẩn cấp tổ chức bàn bạc hội nghị cũng chế định khẩn cấp dự án chuẩn bị tạm thời điều động quân đội vệ tinh cùng dạ đã thiết bị đến ứng khẩn cấp nhưng mà quyết định này còn chưa xuống thực xuống dưới thời điểm một đầu cảng kinh người tin g ữ chuyển đến lấy phổ hoa làm trung tâm phương viên bên tin r o n cùng g tất mặt đất t cả cơ chạm dạ đã vệ h tức í n nhận hiệu tiếp đ n toàn bộ mất linh, vô luận quân dụng vẫn là dân dụng hết thể, không dùng g thiết mất hết thể bị bộ là vô đ ư ợ t i này tức n lập tức gây nên quốc hội các đại lao cùng quân đội cao tầng chân kinh thậm chí còn tại trong phạm vi nhỏ gây nên một tia khủng hoảng kết quả ngay tại quốc hội cùng quân đội trải qua khẩn cấp sau khi thương nghị quyết định tuyên bố tối cao cấp bậc chiến tranh lệnh động viên trước m ộ t k h ắ c các chủ quản bộ môn lãnh đạo n h a nhau tiếp vào thủ hạ gọi điện thoại tới hoặc là phát tới tin tức cáo chi ngay tại vừa rồi tất cả thiết bị lại không có dấu hiệu nào khôi phục vận hành bình thường mà lại các hạng công năng bình thường nguyên thủy số liệu không có chút nào bị đánh cắp vết tích tin tức này đến đem chính sức đầu mẹ chán các vị các đại lao lập tức liền cả sẽ không ngay tại vừa rồi đi qua kia một hồi toàn bộ tình thế phát triển giống như ngồi xe cắp treo đồng dạng từ thân hồn nát thần tính thảo mộc giai binh đến mưa qua mây thu gió em sóng lặng cứ như vậy lắc lư lập tức liền xong việc để những tâm tình này giá trị kéo căng các đại lao trong lúc nhất thời lại có một loại lên hay không lên xuống không được cảm giác tựa như dồn hết sức lực lại một q u y ề n đánh trong không khí mùi vị đó giờ này khắc này tại khoảng cách tiêu diêu sơn trang vẹn vẹn mấy cây số trong một vùng sân cốc lặng, lặng ngừng lại ba cái đại phi thuyền chính đang đi ra tinh hạ miệng cống tam pháo vẫn như c ũ là mặt mũi tràn đầy không dám tin hỏi liệu dũng ta vậy liền coi là an toàn về đến nhà liệu dũng lắc đầu chỉ vào nơi xa trên núi c h ạ m ra đ a nói cũng không nhất định từ nơi này về đến nhà đại khái còn có năm sáu cây số vạn nhất trên đường về nhà ngươi lệnh cổ chân hoặc là bị rắn cắn đều không thể nói là an toàn về đến nhà tam pháo cũng không thèm để ý liệu dũng cái này đòn kiên tình từ trong túi móc ra điện thoại sau khi mở máy gọi cho long vân phi một lát sau long vân phi mở ra một chiếc màu hồng p ấ n đồ trang siêu cấp n o à i cỡ nhỏ dân dụng phi thuyền xuất hiện tại sơn cốc trên không xoay quanh hơn nửa ngày cũng không bỏ được rơi xuống cuối cùng vẫn là kiểu sở long mấy người bọn hắn vung lấy khảm đao miễn cưỡng thanh lý ra một mảnh đất trống sau long vân phi mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra tao màu hồng phi thuyền đáp xuống sân cốc tam pháo đứng tại lưu dũng bên người thầm nói ta dám đánh cược chiếc phi thuyền này trăm phần trăm là nhà ngươi cái nào nương môn nhi lại tới đại phi cẩn thận như vậy cẩn thận điều khiển hẳn là sợ đem thuyền cạo s ờ n trở về bị mắng long vân phi từ màu hồng trên phi thuyền vừa xuống tới liền cái mũi không phải cái mũi mặc không phải mặt đúng tam pháo nói liền mẹ nó như thế hai bước nói mình sẽ không đi trở về đi à phải để ta mẹ nó tới đ hiện tại toàn bộ sơn trăng cứ như vậy một đài phương tiện giao thông vẫn là người ta phương hoa tối hôm qua khi đi tới lai tới nghe nàng nói đây là nhà ngươi đại bảo tử đưa nàng cái gì hạ lược khoản liền cái này đồ trang đều là định chế cái này nếu là cạo s ờ n ta mẹ nó trở về phải bị mắng không thể tam pháo nghe vậy ô m lưu dũng bả vai ha ha cười nói ngươi xem một chút ngươi xem một chút ta nói cái gì tới có phải là cùng ta đoán giống nhau như lúc tao màu hồng tiểu phi thuyền một lần chỉ có thể ngồi bốn người kết quả đều không dùng lưu dũng mở miệng tiểu sở long mấy người bọn hắn trực tiếp liền để lưu dũng cùng tam pháo tại mang lên quỷ thủ lục đi trước mấy người bọn hắn trực tiếp liền chân lấy trở về cũng không dám ngồi cái này t ì n h xảo tiểu phi thuyền vạn nhất cho cạo sởn chuyến này kiếm cái này hai bức tiền nhi cũng thường không đủ sơn trang trên bãi đáp máy bay lưu dũng cương đi xuống tiểu phi thuyền liền thấy hạ lan cùng vương hoa một mặt ý cười tại hướng hắn phất tay chào hỏi đồng thời lao ngụy la hởng mấy người bọn hắn cũng đều trên mặt mỉm cười nhìn bên này nhưng lưu dũng nhưng không có công phu dựng để ý đến bọn họ tại cả đám trong ánh mắt kinh ngạc hắn sưu một chút li la hồng dẫn đầu từ kinh ngạc bên trong kịp phản ứng nàng nhìn về phía sau đó đi tới tam pháo hỏi nhỏ lưu tiên sinh đây là thế nào tam pháo cầm trong tay hai cái lớn v ả i bạt túi hướng dưới mặt đất ném một cái nói rất chân thành phân nghẹn nghẹn mẹ nó một đạo ta để hắn tại phi thuyền bên trên kéo hắn không làm không phải nói đ ổ i chỗ kéo không ra ô bốn theo vài tiếng cười mắng cùng một mảnh hư thanh đám người giải tán lập tức nên làm điểm tâm làm điểm tâm nên giúp đỡ thu dọn đồ đạc thu dọn đồ đạc chỉ có quỷ thủ lục mờ mịt nhìn xem một phía không biết mình nên làm chút cái gì tam pháo nhìn xem lão giả lừa đạo này l i ề tiền hắn là thật không hiểu lưu dũng lưu như thế cái đồ chơi tại sơn trang có thể có cái gì dùng hắc q u ỷ thủ ngươi mẹ nó đừng tại đây xử lý nhìn thấy kia hai chuyến nhà trẻ không có phía đông chuyến kia là nam nhân chỗ ngủ chính ngươi đi bên trong nhi tìm một cái không ai dường chiếu đi hai ngày này nhi tạm thời trước ở chỗ này kia trong phòng có thay quần áo tủ ngươi nhanh đi tìm một bộ ngươi quần áo có thể mặc đem hiện tại cái này thân nhi đổi hậu viện nhi có tắm rửa chỗ ngồi ngươi mẹ nó cho ta thu thập lưu l o á t trở ra gặp người tốt tốt tạ ta ơn tam ra đề điểm tam ra đại ân tại hạ mặt g i n g khó quên đợi một thời gian mau mau cút tranh thủ thời gian mẹ nó cút cho ta lại nhiều bức bức một câu ta liền cho ngươi đổi trên núi nhìn máy bay đi nghe tới tam pháo gào thét quỷ thủ lục quả quyết mầm miệng nhanh như chấp nhi hướng phía doanh trại chạy tới đồng thời nghe tới tam pháo gào thét còn có la hồng chỉ gặp nàng g i m tạp dề mang theo dao phay liền từ phòng bếp bên trong đi ra nhìn xem tam pháo hỏi ngươi hô cái gì đâu tam pháo nhìn thấy la hồng ra mặt ngay lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tới cười thiện xì xì hướng về phía la hồng lấy tay ra hiệu nàng tới giống như kim cương bạ bị đồng dạng la hồng mang theo dao phay lắp du, du liền đi tới l i ê n một màn này để một bên nhàn cực nhàm c h á n trở lấy ăn cơm long vân phi thấy khỏe miệng giật giật la hồng này nương môn nhi hình tượng quả thực quá bưu hãn l i ê n một màn này biết chính là nàng hiếu k ỳ sang đây xem náo nhiệt không biết còn tưởng rằng nàng muốn tìm báo thù người đâu gọi ta làm gì nha ta chỗ này chính làm lấy cơm đâu la hồng t o mò hỏi tam pháo hiến bảo như đem hai cái lớn vải bạt túi hướng la hồng bên chân đá đá dương giả vợ thần b í nói nhìn xem ta mang cho ngươi thứ gì tốt trở về la hồng cũng tới hào hứng vui vẻ mà hỏi cái gì nha chính ngươi mở ra nhìn tam pháo hai tay đút túi mũi chân nhi không ngừng chia xuống đất một bộ mười phần muốn ăn đòn bộ dáng đâm rồi vài ba túi t khoa kéo bị la hồng cẩn thận từng ly từng tí kéo ra ta đi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy cái này một bọc lớn từ nói ít cũng không phải có năm trăm vạn a tam pháo rào rạt đắc ý nói ít nhất bảy triệu đưa ngươi đổi minh nhi ngươi ra đường muốn mua cái gì liền mua cái gì tùy tiện nhi hoa la hồng nghe vậy lại c a o mày nói các ngươi cầm về số tiền này không đều hẳn là nhập công sổ sách sao ngươi đơn độc cầm đến cho ta tính chuyện gì xảy ra tam pháo ta nói cho ngươi ngươi cũng không thể mù đắc ý sơn trăng có quy củ của sơn trăng ngươi làm như vậy chẳng khác nào phá làm hư quy củ khiến người khác thấy thế nào nghĩ như thế nào tam pháo nghe vậy ôn nhu nói đỏ à số tiền này là l ã o đại cố ý để ta đưa ngươi tiêu vặt ngươi liền yên tâm thu đi la hồng nghe vậy kinh ngạc nói ta đi l ã o đại cũng quá ngang tặng đi cái này hai túi cộng lại có thể có một ngàn hơn mấy trăm vạn cái này nói tặng người liền tặng người tam pháo đáp ta lão đại là người gì ngươi khả năng còn không hiểu rõ chờ sau này tiếp xúc thời gian dài ngươi liền biết mau đem tiền thu lại đi làm cơm đi chúng ta mấy cái dòng dã bận rộn một đêm đã s ố n đói ta trước đi tắm thay quần áo khác la hồng lại cơ dao p h a y hướng về phía tam pháo nói ai nha n g ư ờ i trước hết giúp ta nhận lấy đi ta chính nấu cơm đâu nào có công phu thú nó khi sơn trang đám người ăn được cái này đ ố n g nhiên cái gọi là điểm tâm lúc đã tiếp cận chín giờ sáng mọi người vui vẻ hòa thuận vây quanh phiến đá bản vừa ăn vừa nói chuyện lấy hiện tại núi người trong trang có cái quen thuộc chỉ cần trời không phải đặc biệt nóng không ai sẽ tại trong nhà ăn ăn cơm mặc kệ có mấy người tất cả đều đầu cái bát cơm tử ngồi ở trong sân phiến đá trên bàn ăn địa phương đủ lớn không khí còn tốt không lo ăn cái gì gió nhẹ phơ phất hạ kiểu gì cũng sẽ làm người tâm thần thanh thản tắm rửa song lưu dũng vẫn như cũ mặc chính là đại gia ba kiện bộ nhi áo lót quần đùi gốc gỗ hắn giờ phút này vừa mới ăn quán no đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn trên băng ghế đá điều cái cây tâm nhi cùng lòng vân phi t á n gấu các người tối hôm qua thí nghiệm làm thế nào có hay không cái gì tính thực chất tiến triển a chương sáu trăm chín mươi sáu để người chuyên nghiệp đi làm những n à y chuyên nghiệp sự t ì n h chương sáu trăm chín mươi sáu để người chuyên nghiệp đi làm những n à y chuyên nghiệp sự t ì n h lòng vân phi bên này không đợi về lưu dũng lời nói đây trên bàn la hồng lại mở miệng trước ai mẹ lao đại ngươi cũng đừng sách may thí nghiệm không có cái gì tiến triển cái này nếu là thật có tiến triển đoán chừng ngươi đều nhìn không thấy chúng ta mấy cái ngươi cầm thuốc kia cũng quá mạnh hậu kỳ có mấy cái đối tượng thí nghiệm tiêm vào xong dược v ậ t b ộ t phát sau đều cho chúng ta tốt mấy người mới có thể đem nàng hạ phục kia thật là mạnh đến mức không còn gì để nói mà lại mấu chốt nhất chính là vật thí nghiệm sống sót thời gian càng ngày càng lâu lưu dũng nghe vậy nhìn về phía long vân phi long vân phi khẽ gật đầu mà nói la hồng nói là thật theo thuốc biến đổi gen cùng ngươi cho cái kia năng lượng tinh thạch cả hai ở giữa phối trộn càng ngày càng hoàn thiện hiện tại vật thí nghiệm toàn phương vị số liệu đồng đều được đến biên độ lớn tăng lên nhất là tại tiềm năng tăng lên cái này cùng một chỗ dựa theo chúng ta đánh giá thận trọng nhất trước mắt tiêm vào ít nhất liều lượng đơn vị đối tượng thí nghiệm đều có thể đem tự thân tiềm năng thực lực tăng lên đến ba mươi lần tả hưu nếu như đối tượng thí nghiệm bản thân năng lực chịu đ ư ợ c mạnh có thể tiếp nhận càng nhiều dược vật thu hút lượng nói như vậy hắn cuối cùng tiềm năng tăng phúc tuyệt đối là một cái khủng bố cấp bậc ta nói những này trước mắt vẫn chỉ là châm đối với người bình thường thí nghiệm đến bây giờ chúng ta còn không dám đúng đã từng có ghen cải tạo trải qua võ giả làm thí nghiệm bất quá thông qua hai ngày này số liệu không khó suy đoán một khi cái này thí nghiệm dùng tại tiên tiên ghen cải tạo võ giả trên thân công hiệu quả khó mà dùng ngôn ngữ hình dùng h ư ớ khoa có lẽ sẽ sinh ra một cái mới nhân chủng cũng khó nói l ư u dũng nghe vậy dừng lại móc giang tay ngọc cây t â m nhi phi thường hài lòng nói chúng ta làm không phải nhân sĩ chuyên nghiệp có thể làm đến bước này đã là coi như không thể nhưng là nói trở lại khắc nghệ như cách núi loại sửa đổi này nhân thể cấu trúc gen tăng lên thân thể tiềm năng sự t ì n h căn bản cũng không phải là chúng ta am hiểu cho nên ta suy nghĩ ta cũng liền đường phí việc này tối hôm qua chúng ta mấy cái lúc không có chuyện gì làm còn thương lượng chuyện này chúng ta hiện trong tay lại không phải là không có tiền hoàn toàn có thể đi đoạt một nhà không đúng là hoàn toàn có thể tổ kiến một nhà hoặc là thu mua một nhà sinh vật phòng thí nghiệm để người chuyên nghiệp đi làm những này chuyên nghiệp sự t ì n h chúng ta chỉ cung cấp tất yếu giám thị cùng đầy đủ tiểu bạch chuột dạng này đã có thể giảm bớt chúng ta áp lực công việc lại có thể bảo chứng thí nghiệm kết quả tại chuyên nghiệp tính bên trên càng thêm hoàn thiện ta đồng ý trang chủ quyết định s u ấ t nói chuyện trước chính là ngụy trường không tại được đến lưu d ụ n g ra hiệu sau ngụy trường không tiếp tục nói ta sở dĩ đồng ý trang chủ quyết định là bởi vì tại chúng ta loại này không thủ pháp chuyên nghiệp hạ chỗ tiêu hao vật thí nghiệm nhiều lắm không phải khi thúc ta thánh mẫu đau lòng những cái tia du côn lưu manh tính mệnh mà là cái này ngắn ngủi hai ngày ném đi vật thí nghiệm thực tế là nhiều lắm cái này một mảnh rừng rậm bên trong g i ã thu căn bản là ăn không đến mà lại bởi vì làm thức ăn đủ nhiều đám xúc sinh này hiện tại đã bắt đầu kén cá t r ọ n canh sáng sớm hôm nay ta cố ý đi làm thí nghiệm cái kia sông đường rẽ dạo qua một vòng nhi phát hiện chúng ta vứt bỏ những thi thể này đều chỉ là bị lũ g i ã thu móc sạch bụng còn lại bộ phận vẫn như cũng ngổn ngang lộn xộn ngâm mình ở trong nước sông đều phát cho nên ta đồng ý trang chủ đề nghị s ắ c thực hẳn là đem cái này thí nghiệm hạng mục bao ra ngoài nếu không dùng không được hai ngày những cái kia thi xu mụi liền có thể chuyển đến chúng ta sơ trang ngụy thúc ngươi đừng nói ta huệ phương hoa một câu đều chưa nói xong liền che m i ệ n g chạy thấy phương hoa chạy hạ lan t h ử a cơ hướng lưu dũng bên người xây dịch dựa vào lưu dũng thân thể sau cũng mặc kệ trời nóng đ ư ợ c không nóng trước ôm cánh tay sau đó mới lên tiếng ta biết có một cái sinh vật sở nghiên cứu đặc biệt thích hợp tiếp nhận chúng ta hạng mục này mặc dù bọn hắn sở nghiên cứu quy mô không lớn nhưng là nghiên cứu khoa học trình độ kia là không thể chê mà lại cái này sở nghiên cứu có đen liệu đã từng nhiều lần tiến hành phạm pháp vi quy phôi thai gen cải tạo h ạ mục bọn hắn cái này sở nghiên cứu kỳ thật đã sớm bị quan phương thủ tiêu nhưng là bởi vì giám thị cường độ không đúng chỗ cùng một chút đặc thù nguyên nhân bọn hắn hiện tại đã từ dưới đất bên ngoài phục vụ triệt để chuyển thành dưới mặt đất tự mình giao dịch chỉ cần ngươi chịu dùng tiền bất luận cái gì loại hình ghen cải tạo bọn hắn cũng dám làm cho ngươi cho nên ta cảm thấy tìm bọn hắn tới làm cái này thí nghiệm phi thường phù hợp bởi vì đám người điên này đối với nhân loại sinh mệnh đã đạm mặc đến cực hạn bọn hắn hiện tại chỗ mục tiêu theo đuổi có lẽ vẫn thật là cùng mấy người các ngươi không sai bị lắm đó chính là tìm kiếm thân thể con người cực hạ lưu dũng nghe thôi gật gật đầu. có chút mệnh ra rời hắn ngáp một cái sau mới lên tiếng gần nhất chúng ta trong tay việc tương đối nhiều ta khẳng định là không có d à n h quản thí nghiệm chuyện này dạng này chúng ta liền điểm một chút công ta quyết định đem nhân thể lẹn có thể khai phá hạng mục này giao cho la hồng cùng la hủy hai n g ư ờ i phụ trách một hồi la hồng ngươi hỏi một chút hạ lan nói cái kia sinh vật phòng thí nghiệm tình huống cụ thể sau đó ngươi cùng la hủy hai thử tiếp xúc một chút đối phương nếu là dễ nói chuyện ta liền dùng tiền thuê bọn hắn giúp ta làm việc nhi chỉ cần bọn hắn đồng ý tiếp hạng mục này ta xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể nhưng bọn hắn muốn là một đám không dễ nói chuyện người tự tuyệt lần này hợp tác vậy cũng không cần nung c h i ề u trực tiếp tới c ư n g rắn tam pháo nói với ta có một loại trọng hình phạm mang cái gì kim loại vòng cổ nhi rất tốt nhìn xem có thể hay không mua mua không được liền tìm địa phương đoạt mấy cái trở về cho những cái được gọi là chuyên gia đều mang lên không nghe lời liền trực tiếp nổ đầu tốt lão đại la hồng gật đầu đáp tốt không có chuyện chỉ cần bọn hắn cho rằng thí nghiệm thành công như vậy cái cuối cùng đối tượng thí nghiệm chính là chính bọn hắn nếu như bọn hắn có thể thản nhiên mặt đối với mình thí nghiệm thành quả ta còn có cái gì tốt lo lắng lại nói ta cái này nói cũng đúng cuối cùng không còn cách nào nếu như có thể sử dụng tiền tạp động đương nhiên vẫn là dùng tiền n ệ ta liền không tin tiền cho cho vẹn vật thí nghiệm còn không hạt lượng liền loại điều kiện này hạ đối phương còn có thể cự tuyệt thực tế không được lại mở lớn đáp ứng cho đám người điên này kiến tạo một cái cấp cao nhất nhất chuyên nghiệp phòng thí nghiệm nếu là loại tình huống này bọn hắn còn không hết hy vọng sập làm nghiên cứu vậy ta chỉ có thể nói đám người điên này bị điên còn chưa đủ thuần túy lúc này hạ lan đang dùng cặp kia dị sắc lưu luyến đôi mắt đẹp thâm tình nhìn lên trước mắt nam nhân này nàng cảm giác lưu dũng chân là quá d a muôn nhi tùy ý nói chuyện phiếm ở giữa lời nói đều có thể lộ ra không gì sánh kịp ba khí loại này xem thường nhân gian nhất thiết tính khẳn so hành tàu h o t s p o nhìn một chút cũng có thể làm cho nàng cảm xúc bành trướng tiểu dũng không đi đi ta dẫn ngươi i đ đi ngủ cựu cơ cao vị hạ lan dưỡng thành cho tới bây giờ đều sẽ không để ý người khác ánh mắt thói quen cho nên cho dù là ngồi cùng bàn ăn cơm những người này tập thể dùng loại kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn về phía nàng nàng cũng không quan trọng thậm chí còn cố ý hết nạo nhân ý chí một bộ ta tập thể có lý bộ dáng trên núi hiện tại nương môn nhi thiếu cho nên lưu dũng cũng không có đâm thùng hạ lan tiểu tâm tư thúng chi tam thập lục kế thế nào cũng so tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn nắm lấy dễ chịu nhưng mà lưu dũng sở dĩ không tuyển chọn phương hoa mấu chốt nhất nguyên nhân chính là cô nương kia nhi lúc ngủ ma bệnh quá nhiều chẳng những cần ngay cả đập mang hống còn phải cho nàng kể chuyện xưa mà lại đặc biệt thích nghe mình cho nàng biên bảy cái bạch tuyết công chúa cùng một cái tiểu hải nhân cố sự kết quả phương hoa nghe còn không lắng nghe tổng xoắn suýt tiểu hải nhân thân cao có thể hay không để bạch tuyết đám công chúa bọn họ hài lòng vấn đề cái này mẹ nó ai có thể nhận được lưu dũng đứng dậy dùng sức rối cái lưng mệt mỏi rồi nói ra hai ngày này tất cả mọi người vất vả cho nên bây giờ n h i chúng ta liền nghỉ một ngày đi liền không ra khỏi cửa làm việc ban ngày đều nghỉ ngơi thật tốt đợi buổi tối trời tối về sau tại đem phi thuyền lái tới g i hàng thấy mọi người tán đi lưu dũng nhấc bàn tay đập vào hạ lan trên cái mông to nói ngươi về trước phòng đi. ta đi xem một chút phương hoa kiểu gì hạ lan sợ lưu dũng nửa đường chạy gấp v ộ i và nói n ta vẫn là đi chung với ngươi đi cái này phương hoa cũng thật sự là nghe hai câu nói thế mà còn có thể nghe nôn ta cũng thật sự là p h ụ xem ra nàng thời gian này trôi qua vẫn là quá an nhàn tựa như kia nhà ấm bên trong đó a hoa nhìn thấy kiều diễm lại không cách nào trải qua tự nhiên mưa gió lưu dũng cười nhạo nói ngươi cũng không cảm thấy ngại chế d ễ nàng ngươi là cái gì gia đình nàng là cái gì gia đình người ta phương hoa có thể bằng vào một đứa cô nhi thân phận gả vào hào môn đây chính là bản lánh của nàng dứt bỏ bản thân hạnh phúc hay không không nói nàng tại hôn nhân lựa chọn bên trên đã làm được cực hạn chỉ một điểm này ngươi liền so ra kém nàng mà lại tẩu tử ngươi nàng dám yêu dám hận tình nguyện vứt bỏ một thế vinh hoa phú quý cũng phải cùng ta cái này sơn g i ã du côn phu cùng một chỗ liền nàng cái này thẳng tiến không lùi chấp dùng sức liền đủ ngươi học cả một đời cho nên ngươi không có tư cách đi chế rêu hắn phương hoa sở dĩ cảm thấy buồn nôn sẽ nôn đó là bởi vì nàng không có trải qua thế giới này âm u mặt nếu như khi nàng có một ngày hoàn toàn quen thuộc thế giới này quy tắc nàng sẽ so với các ngươi bất luận kẻ nào sống đều kiên cường bởi vì phương hoa từ tiểu sinh tồn hoàn cảnh liền đã đúc thành nàng kiên cường lại độc lập tính cách sơn trang hậu viện nhi công cộng rửa mặt khu phương hoa giờ phút này đã sớm không nôn chính ngồi s ổ m ở bên cạnh cái ao giặt r ử a mình dậy sàng đá đâu nhìn thấy lưu d u n g cùng hạ lan cùng đi đến phương hoa có chút xấu hổ đứng lên mềm n u lại ngượng ngùng mà hỏi ta vừa rồi có phải là rất mất mặt lưu dũng cười lắc đầu phương hoa tay n điềm n g ư điểm cười một tiếng thuận thế nhu thuận ôm lưu dũng cánh tay nói tốt thì tốt một chút bất quá muốn triệt để tốt lưu lót nói khả năng hẳn là đại khái không sai bịt lắm cần người nào đó dỗ dành ta hì hì lại nói ta cái này tối hôm qua nhưng ngủ không ngon hơn nửa đêm bị hạ lan kêu đến bụi nàng t ì người h linh chỗ thêm lại Lão đổi núi trên n một ộ đ có tĩnh ta nhì, nên cần cho g ơ Chương 697, liên quan tới Sơn Chương Sơn i bồi giác. liên tới liên tới bù ta một Trang tranh chấp. Chương 697, liên quan tới Sơn Trang tranh quan quan cảm chấp. chấp. g ư n hôn đi một bên hạ lan gầm lên giận dữ sau bước nhanh đến phía trước một thanh liền đem phương hoa từ lưu dũng trên thân giận ra gậy yếu phương hoa làm sao có thể gánh vác được hạ lan cái này trong quân bá vương hoa lôi kéo thất tha thất thể lui qua một bên sau trong mắt chứa nhiệt lệ hủy khuất ba ba n h ì n xem lưu dũng không nói lời nào Giờ phút này phương hoa tựa như một chén trà xanh bên trong nợ rộ bạch liên hoa mặc dù một câu không nói nhưng k i a điểm đạm đáng yêu nhỏ biểu lộ trực tiếp liền không chút huyền nghiệm thắng được vấn này đối mặt hạ lan cùng phương hoa ở giữa mâu thuẫn lưu dũng cũng rất là bất đắc dĩ không hắn hai nữ nhân này thân phận đều rất đặc thù một cái là lão công bị mình chơi chết một cái là cả nhà bị mình chơi chết về tình về lý lưu dũng đều cảm thấy hắn đối với cái này hai nương môn nhi tốt một chút tối thiểu phải làm được xử lý sự việc công bằng vẫn là phải bất đắc dĩ hạ hắn vừa quan tâm mà hỏi muốn không cùng một ngày thời gian thoáng qua liền mất khi mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn d á n g lâm đại địa thời điểm lưu dũng cùng hạ lan dắt nhau đỡ thần sắc bể bài từ sơn trang lầu chính bên trong đi ra nhìn lên trời bên cạnh kia cuối cùng một vòng trời chiều hạ lan từ đáy lòng cảm khái nói cho tới hôm nay ta mới hiểu được vì sao anh ta hắn sau khi kết hôn tổng không yêu về nhà cái này mẹ nó muốn đổi thành ta ta cũng không trở về nhà thật không nghĩ tới ta t ẩ u t ử bề ngoài xem ra thanh thanh tinh k h í t sau l ư n g thế mà lại là như thế này một cái m ạ c nhọc tiểu yêu tinh kia bảy cái bạch tuyết công chúa đều mang thai sinh con nàng thế mà còn đang xoan suýt tiểu hải nhân là làm sao làm được tiểu dũng ngươi không biết ta lúc ấy thật muốn một cái miệng rộng ba tử hô chết hắn bây giờ xem ra anh ta chết cũng coi là giải thoát nếu không hắn đ ờ i này sớm tối đến bị cha tấn thành bệnh tâm thần thời gian dài ta đều sợ nàng đem ta hôn cong không có làm hay không người yêu tìm ai tìm ai dù sao ta là kiên quyết không làm lúc bóng đêm triệt để bao phủ đại địa thời điểm lăng h ả o đã từ kình thiên khu mua sắm mái nhà đem long vân phi phi thuyền mở trở về đồng thời còn tại lưu dũng thụ ý hạ tướng thiên ngoại thiên thập tam thái bảo nhận lấy cơn tối hôm nay tương đối đơn giản c h ừ lưu dũng mang theo người già trẻ em còn tại tư trượt tư trượt uống cái không xong bên ngoài nàng người hắn đã bắt đầu chuyển vận vật tư làm việc bởi vì đỉnh núi sân bay quá nhỏ to lớn tàu vận tải suýt nữa không cách nào hạ xuống nếu không phải long vân phi quyết định thật nhanh để người đem ở giữa bức chỉ sợ những n à y quân dụng vật tư liền phải dùng tiểu phi thuyền một chuyến một chuyến ngược lại to lớn tàu vận tải hạ la hồng vẫn như c ũ phụ trách ký sổ người khác thì là tại kiểu sở long dẫn đầu hạ bắt đầu hướng xuống giữa hàng ngay từ đầu long vân phi cùng ngụy trưởng không cùng thập tam thái bảo bọn hắn những người này cũng không hề để ý coi là lưu dũng bọn hắn lần này mang về chỉ là một chút thông thường vũ khí đạn dược đâu nhưng khi bọn hắn nhìn thấy từng dãy mới tinh đạn đạo b ệ bắn cùng những cái k i a đếm cũng đếm không xuể đối không đạn đạo lúc mới biết được chiếc này tàu vận tại bên trong hàng hóa khả năng không đơn giản mà khi quang h u mở ra xe nâng chuyển long vân phi bọn hắn đám người này triệt để mắt t r n trọn trước mắt lấy ra đám đồ chơi này nếu là tất cả đều bố trí ở trên núi tại không cân nhắc tấn công từ xa tình huống dưới liền cái này phòng ngự hệ thống bất luận cái gì bộ đội mặt đất cũng không thể công được đi lên có hai thứ đồ này làm nền long vân phi bọn hắn đối với tiếp xuống những vũ khí kia trang bị cũng không có quá nhiều kinh ngạc tỉ như toàn tự động phòng không hỏa pháo vòng thức chiến xa bọc thép giờ dồn ma trận xe chỉ huy chờ một chút mặc dù trước mắt những này cấp chiến lược vũ khí trang bị chí ít đã lạc hậu một thời đại nhưng là long vân phi biết đây là điểm đối với người nào nói giống tiêu diêu sơn trang loại này thuần dân gian tổ chức có thể có được loại võ trang này lực lượng tại toàn thế giới cũng là không thấy nhiều nghĩ đến những thứ này long vân phi lại không khỏi lo lắng không hắn nơi này khoảng cách thủ đô phổ h ò a thực tế là quá gần có thể tưởng tượng toàn thế giới bất kỳ một cái nào chủ quyền quốc gia cũng sẽ không cho phép thủ đô của mình bên cạnh trên có dạng này một cái không xác định nhân tố tồn tại húng chi là mọ rẽn tạ loại này đem súng đạn quản khống đến cực hạn quốc gia đâu thả tay xuống bên trong hòn đạn long vân phi lo lắng trở lại tiểu viện nhi g ư ơ n g mắt nhìn thấy lưu dung thế mà còn ở nơi nào đắc ý uống đâu hầm hứ long vân phi đặt mông ngồi vào lưu dung đúng vóc cũng mặc kệ trên tay bẩn không bẩn trực tiếp mở ra một chai bia viễn đi vào ở một hơi rượu sau mới lên t n m đến đồ đ ầ n ta phỏng vấn ngươi một chút ngươi làm sao muốn mới có thể làm ra như thế b i ể u sự t ì h đến lưu dũng nhìn bên trái một chút phương hoa nhìn bên phải một chút hạ lan sau đó lại liếc nhìn cắm đầu uống vào tiểu tiểu quỷ thủ lục cuối cùng mới một mặt ngộng bức hỏi long vân phi ta thế nào ngươi thế nào ngươi nói ngươi thế nào ngươi cả như thế một đống lớn cấp chiến lược vũ khí trở về là ngại mình chết c h ồ n thôi thao ta suy nghĩ ngươi muốn nói cái gì vậy đâu cho ta chỉnh hồi hồi náo nửa ngày ngươi là lo lắng chuyện này à ngươi đây có cái gì nhưng lo lắng chỉ cần không có người tới gây ta những vũ khí này trang bị cũng chỉ là ta trên núi vật phẩm trang sức quay đầu ta nói cho bọn hắn không có chuyện đừng phát vòng bằng hữu nhi dạng này chẳng phải không có người biết chuyện này sao long vân phi nghe xong lưu dũng nói lời hơi kém không có đem cái mùi tức đ i ê n liền ngay cả lưu dũng bên tay phải hạ lan đều không có mắt xem t i ế p đi nàng thọc lưu dũng nói đại phi lo lắng là có đạo lý nơi này khoảng cách thủ đô quá gần đừng nhìn chung quanh không có người nhưng lại thế nào nói nơi này cũng thuộc về khu quân quản trên trời vệ tinh quân sự sẽ không định kỳ đúng khu vực này tiến hành giám sát một khi phát hiện dị thường quân đội người ngay lập tức sẽ tới đừng nhìn chúng ta hiện tại ăn ăn uống uống không ai tới quản đó là bởi vì ngươi chỉ là ăn ăn uống uống sẽ không đúng quốc gia sinh ra uy hiếp đối với loại này không có uy hiếp cách làm quân đội cũng không thèm để ý ngươi khả nhất sáng ngươi dám ở quân đội địa bàn bên trên thành lập tư nhân vũ trang kia thật sự như đại phi nói như vậy ngươi là ngại mình chất trưởng ư ơ i yên tâm đều không cần bọn hắn phát vòng bằng hữu nhi chỉ cần ngươi dám đem đạn đạo trí lăng quân đội liền dám đem đạn đạo anh tới đánh gọi là một cái chuẩn lưu dũng như có điều suy nghĩ gật đầu sau đó vung tay lên nói không có chuyện lớn không được ta đem cái này một mảnh mua lại đem thổ địa tính chất biến thành tư hữu không được sao ta ở địa bàn của mình thả cái gì liền không ai còn đi long vân phi nghe vậy triệt để im lặng nói thao con mẹ nó ngươi điên rồi đi cái nào đại lão cũng không có khả năng ngu xuẩn đến đem khoảng cách thủ đô gần như vậy khu quân quản bán cho người à. lưu dũng cởi khẩy nói phi ca ngươi không hiểu sự do người làm trên thế giới này không có cái gì tuyệt đối không thể có thể sự tỉnh nếu có chỉ có thể nói còn chưa đủ tuyệt đối ta không rõ ngươi có ý tứ gì long vân phi nghi ngờ hỏi lưu d u n g không quan trọng khoác k á c tay phóng khoáng nói ta việc cần phải làm các ngươi không dùng minh bạch đang nghe lời đồng thời hưởng thụ quá trình liền tốt hạ lan đầy mắt đều là tiểu tinh tinh nắm chặt lưu d u n g tay nói mặc dù ta cũng cảm thấy mua đất chuyện này có chút không đáng tin cậy nhưng ngươi cái này ngoài ta còn ai bá khí tính cách quả thực quá khốc cho nên từ nay về sau vô luận ngươi làm cái gì quyết định ta đều sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi không phải liền là kéo cái giá đỡ lập đỉnh núi a không có gì lớn không được ta đều là chết qua một lần người nhiều nhất chính là lại chết một lần mà thôi một bên khác phương hoa cũng mở miệm nói ta cũng không sợ. mặc dù ta không giúp đỡ được cái gì nhưng ta cam đoan tận lực không kéo mọi người chân sau mà lại ta cũng sẽ không làm đ ả o binh cho dù chết cũng là mọi người cũng chết thật không có gì lớn không được long vân phi tức sạc mặt lại nhìn xem lưu dũng hai cái này phan của nhi bất đắc dĩ nâng chẳng nói nội phu à ta có thể hay không không náo lấy ngươi bây giờ thân ra cùng địa vị còn dày vào cái gì kính à lặng lẽ sở h i ế p nó không tâm sao phải ngay tiếp theo những n à y người vô tội cùng ngươi cùng một chỗ trôn cùng mới an tâm sao vị tiểu huynh đệ này nhi ngươi đ ư n g nội cho lão hủ nói hai câu long vân phi đưa ánh mắt chuyển hướng nói chuyện lão đầu nhi chỉ thấy trước mắt lao đầu nhi này dùng khăn giấy xoa xoa chỉ có mấy ngón tay hai tay sau đó phi thường có lễ phép đưa tay phải ra thấy lao đầu nhi muốn nắm tay long vân phi cũng đành chịu đưa tay phải ra qua loa cùng hắn nắm một chút ngồi xuống lần nữa sau lao đầu mở miệng nói tiểu h u y n h đệ ta trước làm một chút tự giới thiệu bị nhân họ nghiêm tên đầy đủ nghiêm phúc thuận người giang hồ đưa tên hiệu quỷ thủ lục bây giờ cũng là hai trăm có ba mang rẽ ngoặt từ niên kỷ đi lên nói ta có thể xứng đáng t r ư ở n g bối của ngươi cho nên ta hôm nay liền cậy giả lên mặt nói hai câu mặc dù ngươi vừa rồi nói những lời kia rất có đạo lý Quốc gia là tuyệt đối gia là k h ô nhưng g c o phép thủ mình cạnh chi thực tại trên cất một của đô đây lực a bên bên ở ờ hãn ta ư lượng nhân lực lượng vũ t r n Nếu n g hiện ư ta tả là mỏ dẹn quốc h ộ nghị trường, hẳn là cũng sẽ ủng hộ vũ lực giải quyết chúng ta đỉnh núi này, ngầm Nhưng giải hộ thai hỏa ngầm tại chưa h quyết ta tiêu trừ tại ra. là lực vũ sẽ i xảy ta tại là trái ngược đại biểu cũng chính là chúng ta sơn trang người ta đương nhiên muốn từ sơn trang góc độ đi cân nhắc vấn đề này đã nhỏ lưu trang chủ khư khư cố chấp muốn lập cái này cổ tay nhi vậy chúng ta những này thân là thủ hạ người từ nên vì trang chủ lộn xộn lo dài n ạ mà không muốn một mực phủ định hắn quyết sách dạng này sẽ rất bất lợi cho đoàn kết vốn là tại nổi nóng long vân phi nghe tới cái này vốn không quen biết lão đầu nhi lại còn nói hắn ảnh hưởng đoàn kết lập tức liền nổi trận lôi đình vừa định vỗ bàn đứng dậy đã thấy quỷ thủ lục bình chân như vại nói thiếu hiệp đ ừ n g nội lại nghe lão hủ nói hết lời lưu dũng nhìn thấy long vân phi kia hầm hư bộ dáng liền m u ố n cười không nghĩ tới mình kiếm về một cái lao già lừa đảo thế mà còn có thể đem hắn hở ạ không khỏi cũng tò mò quỷ thủ lục sau đó phải nói lời nhưng thấy quỷ thủ lục tay vân vê vì số không nhiều sợi dâu gật gù đắc y nói chúng ta tối hôm qua bởi vì vì một số đặc thù nguyên nhân hạ cánh khẩn cấp cỏ chèn căn cứ hải quân lúc ấy trên máy bay chỉ có chúng ta sáu người mà chúng ta đối mặt thì là một quốc gia tinh nhuệ nhất hải quân bộ đội nếu như ta nếu không cùng ngươi giảng kinh qua lấy trí tưởng tượng của ngươi loại tràng diện này chúng ta phải làm thế nào phá c ụ c đâu chương sáu trăm chín mươi tám xông phá hết thẻ trói buộc thưởng thụ cuộc đời vui sướng chương sáu trăm chín mươi tám xông phá hết thẻ trói buộc thưởng thụ cuộc đời vui sướng cũng vô dụng long vân phi trả lời quỷ thủ lục tự hỏi tự trả lời nói chúng ta những người này một thương không có đánh một pháo không có thả nhỏ lưu trang chủ bằng vào dù ngàn vạn người ta tới vậy cái thế hào khí một mình đối mặt toàn bộ có t r n căn cứ hải quân q u â n mình nàng kết quả chính là ngắn ngủi mười mấy phút bên trong toàn bộ căn cứ hải quân người tất cả đều chạy tán loạn cuối cùng chỉ còn lại chúng ta sáu người liền cả trên trời không người điều tra cơ cũng bắt đầu vòng quanh chúng ta bay có lẽ ngươi cảm thấy ta đang khoác lắp b ư ớ c nhưng đây chính là sự thật đồng hành mấy vị tiểu huynh đệ toàn đều có thể làm chứng mặc dù lúc ấy ta không có xuống máy bay nhưng ta biết có thể gây nên toàn bộ quân cảng không chiến mà bại tuyệt đối không phải trang chủ vương bã chi phí la hủ bất tài thông qua trước đó trang chủ ở trên máy bay biểu hiện suy đoán trong tay hắn vật cầm tất nhiên có kinh thiên địa khắc quỷ thần công hiệu nếu không mặc cho bọn hắn có c h è n hải quân lại sợ cũng không đến nỗi vừa đối mặt hạ toàn càng chạy tán loạn lúc này lưu dung có chút hăng hái mở miệng nói ngươi đừng nói những cái kia nói nhảm nói điểm chính để ta nghe một chút ngươi lão già lừa đảo này có cái gì chủ ý ngu ngốc đến giải quyết sơn trang vấn đề u y thủ lục đối với lưu dung gọi hắn lao già lừa đảo một chút đều không cảm thấy xấu hổ vẫn như cũng là gật gù đắc ý nói kỳ thật rất đơn giản chỉ cần đem đêm qua chi pháp phục chế rắn liền có thể ta phỏng đoán trang chủ n g à i trong tay hẳn là còn sẽ có loại kia kinh thiên địa khóc ủ ỷ thần đại sắc khí đã như vậy kia liền vào thành tìm người nhiều địa phương giấu một viên liên tốt nếu như cảm thấy một viên không an toàn kia liền nhiều g i ấ u mấy k h o ả đi g i ấ u trước đó ta còn giống h ô m qua ở trên máy bay như thế trực tiếp ra ngoài nếu như ngươi sợ làm cho thị dân khủng hoảng nói tiến hành đơn độc video liên tuyến cũng có thể chỉ cần có thể để quốc hội bên trong đàm kia đại n ố c xiên nhóm biết chuyện này là được từ đây chúng ta sơn trang chính là tay cầm thanh kiếm đạo mộ cự thật sự là tiêu diêu sơn trang cũng có thể thật tiêu dao long vân phi chậm chậm mình có chút đứng máy đại não cuối cùng vẫn là không xác định hỏi lưu dũng hắn bức bức lại nại nói chút cái gì đồ chơi lưu dũng ha ha cười nói ta tổng kết một chút quỷ thủ lục đại khái nói ý tứ chính là ta là lưu manh ta sợ cái gì đúng gật gù đắc ý bình chân như v ậ y quỷ thủ lục hét lớn một tiếng nói t ố t t ố t một cái ta là lưu manh ta sợ ai trang chủ hùng tài đại lượng quỷ thủ bài phục lập tức lao đầu nhi đứng dậy ngóng nhìn dưới bầu trời đem dây núi mười phân phóng khoáng nói nhận mông trang chủ không bỏ đã từ hôm nay lao hủ nguyện lấy phong trúc thân thể thể chết cũng đi theo trang chủ các hạ lệnh có chỗ làm không chối lưu dung cũng là cười to nói đã như vậy ta cũng không giảm mồm người sống giữa t h i ê n địa, chơi chính là một cái nhịp tim nhận được quỷ thủ lão ca tín nhiệm kể từ hôm nay chúng ta cởi quần áo ra là lưu manh mặc xong quần áo là thổ phỉ chủ đánh chính là một cái tùy tâm sở d ụ n g mục tiêu chính là xông phá hết thẻ trói buộc hưởng thụ cuộc đời vui sướng không có người nào có thể ngăn cản ta muốn thế nào được thế đ ấ y long vân phi thống khổ nâng c h á n mười phân im lặng nói thao hai người đặt chỗ này chơi người tự do ở giữa đâu hai người đặt chỗ này chơi người tự do ở giữa đâu lưu dũng một phen ngôn luận thực tế là quá ba khí chỉnh mấy người nhiệt huyết sôi trào trong lúc nhất thời chỉ muốn cúc cung tật tụy chết thì mới dừng thân là thâm niên lão già lừa đảo quỷ thủ lục giờ phút này rốt cục đem tâm đ ặ t ở trong bụng hắn biết mình phen này khổ tâm tích lự mông ngựa xem như đập thành công từ nay về sau không dùng tại thời khắc sinh tử nhiều lần hồi ngày dù nhưng cái này ổ thổ phỉ tiền cảnh y nguyên rất ảm đạm nhưng hy vọng trùng quy là có ước ao và lãng mạn là một cái văn nghệ nữ thanh niên ác không thể thiếu nhãn hiệu mà lưu dũng chính là phương hoa trong mắt cái kia tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn sắc thái nam nhân từ lưu dũng mở ra máy bay chi hắn chính là phương hoa trong suy nghĩ cái kia chân đạp thất thải tưởng vấn cái thế anh hùng bây giờ lưu dũng một câu xông phá hết thẻ trói b u ộ c t hưởng thụ cuộc đời vui sướng càng là nhóm l ử a văn nghệ nữ thanh niên trong lòng đoàn kia thánh hỏa giờ này khắc này phương hoa trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là cho mình cái thế anh hùng sinh một đống hải tử dùng cái này để diễn tả mình kia không gì so sánh nổi á i mộ c h i tình về phần bảy cái bạch tuyết công chúa tại sao lại đồng thời mang lên một cái tiểu hải nhân hải tử nàng đã không còn xoắn suýt dù sao lịch sử kiểu gì cũng sẽ che giấu một chút chân tướng của sự thật quỳ thủ a trang chủ có chuyện gì ngài phân phó chính là ngươi vừa rồi ra cái c h ủ ý kia rất không sai ta cũng tương đối tán đồng cái phương án này đã cái c h ủ ý này là ngươi nói ra như vậy chuyện này liền từ ngươi đến phụ trách như thế nào mà lại từ ngày hôm nay lên ngươi chính là chúng ta tiêu diêu sơn trang đối ngoại phát ngôn viên kiêm hình tượng đại sứ về sau tất cả lộ mặt sự tình ngươi đến việc chúng ta làm như thế nào ách cái này u y thủ lục mắt t r ò n tròn hắn lòng tựa như gương sáng lông gà đối ngoại phát ngôn viên thỏa thỏa một cái con nội hiệp một khi mình tiếp nhận cái thân phận này vậy lợi này tự coi như hàn chết tại đỉnh núi này bên trên nhưng không đáp ứng lại không được lấy đám da hỏa này nước tiểu tính mình p h à m là giao một chút đầu đoán chừng đều không nhìn thấy sáng sớm ngày mai mặt trời ngay tại quỷ thủ lục do giữ lúc hạ lan lại không kiên nhẫn mở miệng nói cái gì cái này cái kia chuyện này cứ như vậy định trang chủ có thể đem như thế lộ mặt làm việc giao cho ngươi kia là để mắt ngươi ngươi không muốn không biết tốt xấu quỷ thủ lục liếc mắt nhìn ngang tàng hạ lan lại nhìn một chút lưu dũng bất đắc dĩ hạ lại cứng rắn cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười vẫn như cũng là tay vê sợi dâu gật gù đắc ý nói nhận mông trang chủ để mắt ta lại mọi người cũng đều không phản đối vậy ta liền đón lấy cái này quang linh lại gian khổ nhiệm vụ lấy cuối đời thân thể vì sơn trang quật khởi hơi tận sứ đợi cho quỷ thủ lục trái lương tâm nói xong lời nói này sau lưu d u n g dẫn đầu v ỗ tay lên giờ khác này hắn là thật thật vui vẻ sau này có lao già lừa đảo này đỉnh ở phía trước có n ổ i hắn làm lên sự tình đến liền sẽ càng thuận tiện một chút tối thiểu nhất có thể bảo chứng tê lợi ca thiết lập nhân vật sẽ không theo tiêu diêu vương t ô n g xe thao ta mẹ nó mặc kệ các ngươi liền làm đi tìm đường chết kéo kê b a ngược lại long vân phi lại huyễn một chai bia sau hùng hùng h ổ h ổ đi lưu d u n g cũng không thèm để ý hắn sự thật thắng hùng biện về sau đi ra ngoài nhi dẫn hắn làm hai lần việc nếm đến ngon ngọt sau tự nhiên liền không bất ủy thủ a đối ngoại phát biểu cái này cùng một chỗ cần thường xuyên tiếp xúc thiết bị điện tử không biết máy vi tính của ngươi trình độ kiểu gì a sẽ dùng không lưu dũng nhất vừa cho lão đầu nhi rót rượu vừa nói ha ha không có ý tứ ai trang chủ chỉ sợ làm ngài thất vọng ta đúng điện tử loại sản phẩm kia thật là nhất khiếu bất thông đừng nói máy tính điện thoại ta đến bây giờ đều bậy lặng không rõ đâu hạ lan ở một bên nói tiếp cái này không nên đi máy tính điện thoại loại này chữ số loại sản phẩm đều phổ cập hơn mấy trăm năm lẽ ra ngươi số tuổi này không nên tiếp xúc không đến đám đồ chơi này a tối thiểu nhất trong trường học cũng sẽ giáo một chút máy tính phương diện môn chuyên ngành a ủy thủ lục thở dài một tiếng uống một ngụm rượu rồi nói ra đánh ta vừa ra đời chính là cô nhi đời này cũng không có trải qua một ngày học nhà khác hải tử mỗi ngày đeo bọc sách mau mau nhạc nhạc đi học lúc ta lại tại sư phó nhánh trúc hạ l i ề u mạng luyện tập đồ xuất sắc nhà khác hải tử chơi điện thoại chơi máy tính thời điểm ta lại là tại một lần lại một lần tẩy bài nhớ bài người ta đều đại học tốt nghiệp ta mẹ nó còn không có xuất sư đâu nói ra các ngươi khả năng cũng không tin ta lần thứ nhất vào thành du nhập g n vào xã hội này nhìn thấy nhiều người như vậy thời điểm đã sáu mươi tuổi ta từ năm tuổi bắt đầu học nghệ đến sáu mươi tuổi rời núi dòng d ã năm mươi năm không hề rời đi qua cái nhà kia một bước cho nên vị phu nhân này biết ta vì cái gì không hiểu rõ những này điện tử sản phẩm đi bởi vì khi đó ta liền tiếp xúc máy tính cơ hội đều không có một bên lưu dung kinh ngạc nói n g o ạ tảo ngươi cái này học nghệ hơn năm mươi năm người thế mà còn có thể khiến người ta đem ngón tay đầu chặt tận mấy cái nhi xem ra ngươi cái này học cũng không ra thế nào nha là thiên phu không được à vẫn là thủ pháp không được à Quỷ thủ lục lắc đầu nói ta quỷ thủ đ ờ i này cho đến bây giờ liền thua qua hai lần lần thứ nhất ăn thiệt thòi vẫn thật là ăn thiệt thòi tại không h i ể u thiết bị điện tử bên trên khi đó ta căn bản cũng không biết còn có h d a m ra loại đồ chơi này kết quả gian lận bị bắt để người chặt bốn ngón tay k i u lần thứ hai đâu lưu dũng hiếu kỳ truy vấn Quỷ thủ lục cũ oán liếc mắt nhìn lưu dũng hậu nói lần thứ hai ha <cười> ha lần thứ hai thua càng mẹ nó thảm cái này không cả người đều để ngươi cho lửa bịp tới rồi sao、Phốc. chính vừa uống rượu một bụng nhi kể chuyện xưa phương hoa không có đình chỉ vừa tiến miệm một n g ụ n rượu trực tiếp phun ra ngoài cười nàng hạ lan cũng đồng d ạ n g là cười trên dưới l o ạ n chiến đợi cho mấy người cười không sai bị lắm lưu dũng mới nhìn hướng p h ư ơ n g hoa nói xem ra sơn trang cần một cái máy tính phương diện cao thủ là một chút mở rộng cùng tiếp nhận nghiệp vụ làm việc ngươi có hay không nhân tuyển thích hợp đề cử p h ư ơ n g hoa nghĩ nghĩ lắc đầu nói ta biết những người kia hẳn là đều không phù hợp chúng ta sơn trang yêu cầu đầu tiên tại trình độ kỹ thuật bên trên còn không gọi được cao thủ lại một người nhà đều là có gia có nghiệp có công tác chính thức ai sẽ thiếu tâm nhãn nhi đến đặt vào hạnh phúc mị mãn gia đình không được chạy chỗ này đến cùng ngươi khi thổ phỉ nói đến chỗ này phương hoa khuôn mặt đỏ lên lập tức liền ngậm miệng lại bởi vì nàng nghĩ đến mình giống như chính là cái kia thiếu tâm nhãn như người lưu dũng không có chú ý tới hắn nhỏ biểu lộ mà lại khoát tay nói ngươi nói những vấn đề này đều không trọng yếu người sống còn có thể để nghẹn nước tiểu chết chỉ cần người phù hợp là được có yêu cầu ta nhưng lấy làm mà vô luận thiếu tiền vẫn là việc phải làm nhi chỉ cần nói ra ta nghĩ biện pháp giải quyết chính là phương hoa như có điều suy nghĩ lại nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là lắc đầu nói ta đã từng nhậm chức bộ môn thật đúng là không có cái gì quá người thích hợp để cử cho ngươi nhưng ta biết một người hẳn là có thể đảm nhiệm sơn trang công việc này bất quá cho dù là hắn có thể đảm nhiệm cũng vô dụng ngươi hẳn là đảo không động hắn mà lại cũng không thể đảo phong hiểm quá lớn a liệu dũng nhất tùy hứng thú tò mò hỏi ai vậy n h ư bức như vậy ngay cả đảo đều không thể đảo ngươi nói đến ta nghe một chút chương sáu trăm chín mươi chín hai người nghèo rất mồng tơi chương sáu trăm chín mươi chín hai người nghèo rất mồng tơi ngươi còn nhớ hay không đến cái kia gọi trương thái người phương hoa hỏi trương thái ta thế nào giống như có chút ấn tượng đâu chính là hai ta lần thứ nhất gặp mặt kia về tại video trực tiếp công ty phòng học h ọ c cùng ta đồng hành cái kia cục an ninh kỹ thuật duy trì hắn chính là trương thái a ta nhớ tới ta nhớ tới chính là cái kia từ đầu đến cuối một mực mất mặt với a i đều thiếu hắn tám trăm khối tiền như kia anh em đúng không phương hoa gật gật đầu đúng hắn chính là trương thái cục an ninh bên trong đỉnh cấp kỹ thuật đại niu giới hát cơ lệnh người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật tại trắng khách giới cũng hẳn là đỉnh lưu tồn tại mà lại hắn cũng hẳn là quốc gia ghen công trình định hướng bồi dưỡng được người tới mới không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là cô nhi bất quá hắn hiện tại thành không thành ra ta cũng không biết bọn hắn loại người này chính là vô cùng trung trinh ái quốc cho nên ngươi rất khó có thể thuyết phục hắn vì ngươi hiệu lực mà lại đối với loại kỹ thuật này nhân tài ngươi còn không thể dùng sức mạnh chỉ cần là hắn chuyện không muốn làm ngươi coi như đem hắn buộc đến cũng vô dụng lưu dũng nghe vậy cười ha ha đứng dậy lôi kéo phương hoa tay đi ra ngoài vừa đi vừa hào khí cán vân nói chẳng phải một cái ch hai ngươi làm gì đi mang ta một cái tôi h hạ lan theo sát phía sau mà hỏi lưu dũng quay đầu nhìn xem hạ lan không vui nói cái kia mẹ nó đều có n g ư ơ i n g ư ơ i mình bây giờ là cái gì thân phận không biết sao ta mẹ nó cái gì thân phận hạ lan cả giận nói lưu dũng im lặng nói đại tỷ tội phạm truy nã muốn hay không tìm hiểu một chút hạ lan nghe xong liền gấp chỉ vào phương hoa nói nàng không phải cũng là tội phạm truy nã sao bằng cái gì có thể mang nàng liền không thể mang ta nói nhảm chính ngươi nhiều dễ thấy ngươi không biết sao hướng trong đám người một chạm đều không cần thiên nhãn phân biệt mẹ nó mắt thường là có thể đem người nhận ra hạ lan bị lưu dũng một câu nói kia liền cho đ ố i không có điện chưa từ bỏ ý định nàng cuối cùng dãy r u i nói kia vậy ta mặc cái rộng lớn một chút quần áo còn không được sao nhìn qua lưu dũng cùng phương hoa đi xa bóng lưng hạ lan lại cúi đầu nhìn một chút mình tam thập lục kế mặt mũi tràn đầy ưu á n nói lầm bầm bắt thời điểm không chế lớn cùng ra ngoài nhi lại mẹ nó ngại vướng bận c ắ n ba nam bởi vì trên núi sân bay bị tia chiếc màu hồng tiểu phi thuyền bị ép ngừng đến giữa sườn núi một chỗ trên đất trống đường xuống núi bên trên phương hoa lấy trên chân sang đan không liền đi đường núi duy tử lại một lần nữa đắc ý ngồi tại l nhưng mà xoáy bất quá ba giây bởi vì là trời tối đường không dễ đi lưu d u n g quang chú ý nhìn thấy đường dưới chân lại xem nhẹ trên đỉnh đầu c h ạ c tây tử đều không chờ hắn đi đến phi thuyền chỗ trên đầu vai ngồi phương hoa liền đã bị trong rừng kia r ầ m rạp cảnh cây rút tư hoa gọi bậy đau nước mắt đều đi ra lưu d u n g cuối cùng bất đắc dĩ đành phải từ gánh đổi thành cóng cái này mới miễn cưỡng làm yên lòng nước nợ phương hoa khi lưu d u n g cùng phương hoa tay kéo tay xuất hiện tại phổ hoa đầu đường thời điểm đã là hơn chín giờ đêm đây cũng là cả tòa thành thị sống về đêm mở ra thời khắc đường cái bên trên ngựa xe như nước người đi đường như d ệ muôn hình muôn vẻ tuấn nam mỹ nữ mặc quang vinh xinh đẹp của não dạo b ư ớ c tại thành thị chủ yếu đầu đường tại cái này tràn ngập thanh xuân sức sống thời thượng sống động ban đêm bên trong một cặp nhi xem ra không hợp nhau tình lữ lộ ra càng đột ngột bởi vì người nam tiêu nhân đại ban đêm thế mà còn mang cái kính dâm hơn nữa còn mẹ nó là cái nữ khoảng kính dâm một đầu dối bởi tóc tùy ý nắm chặt thành một cái lớn viên thuốc nam nhân thân trên mặc chính là một kiện rộng rãi to béo màu trắng áo lót hạ thân là một đầu đồng dạng màu trắng lớn còn đùi chân đặt một đôi phổ thông đến không thể phổ thông hơn lê đánh vậy cùng nam nhân so sánh bên cạnh cái t i ê cao gầy nữ t bởi vì trên người nàng m ó n kia nhi nát hoa váy liền áo nhi đã phá không ra bộ dáng to to nhỏ nhỏ cộng lại không sai biệt lắm có mười mấy đạo người liền ngay cả nữ nhân trên chân kéo lấy thủy tinh xăng đan đều đoạn mất cong lên cá mang mấu chốt nhất chính là nàng trần c h u ụ i bên ngoài cánh tay cùng trên đùi tre kín v ế t cát nghiêm nặng một chút nhi địa phương thậm chí còn có ẩn ẩn vết máu chảy ra mắt thấy người qua đường tất cả đều căng tới ánh mắt tò mò có chút chột dạ phương hoa xích lại gần lưu dũng bên thai nhỏ giọng nói tiểu dũng ta thế nào cảm giác ánh mắt mọi người đều đang n ó chừng hai ta nhìn đâu lưu dũng thì là không quan trọng nói nhìn liền nhìn thôi, sợ cái gì? dù sao ngươi mang theo khẩu trang đâu bọn hắn cũng không nhận ra được ngươi là ai phương hoa ưu oán nói sự chú ý của ngươi điểm thật đúng là không giống bình thường ta nói cũng không phải ý tứ kia a vậy ngươi ý gì lưu dũng không rõ ràng cho lắm mà hỏi phương hoa cũng là im lặng nguyên dạo qua một vòng nhi rồi nói ra ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện ý phục của ta đều cạo phá sao hai ta có phải là hẳn là trước tìm cửa hàng mua thân quần áo thay đổi a lưu dũng nghe tới phương hoa nói đem trên mặt kính dâm nhẹ nhàng hướng xuống lây một chút tập trung nhìn vào nói ta đi ngươi cái này quần áo chất vải cũng không thổi m ặ nhà cái này vừa không chú ý thế nào đều phá rằng này nói nhảm m u a hè ở nhà mặc váy xa có thể dám chắc đi nơi nào lại nói cái gì tốt quần áo cũng không nhịn được tại từng mảnh rừng c â y bên trong như vậy dày vỏ a lưu dũng một lần nữa đem kính dâm mang tốt rồi nói ra muốn trách thì trách ngươi mắt kính này nhi sắc nhi quá sâu ta căn bản là không có nhìn thấy quần áo ngươi phá muốn không đã sớm dẫn ngươi đi mua phương hoa hướng về phía lưu dũng lật một cái liếc mắt nói c ắ t trên phi thuyền lại không phải là không có khẩu trang ngươi không mang lại ai ta cũng không mang ngươi kia trộ thủng tre đậy đều kín gió cái này đại hạ trời mang theo không được che chết a cái kia cũng lớn hơn ngươi ban đêm đen xỉ mang kính dâm mạnh đi đột nhiên lưu dũng đốn ở chân lại đem kính dâm hướng xuống l â y l â y lộ ra trên ánh mắt hạ liếc nhìn một lần phương hoa phương hoa thình lình bị lưu dũng t ú n ngừng bước chân còn bị hắn như thế trên giới quan sát trong lúc nhất thời cảm thấy có chút run dậy mà hỏi ngươi nhìn cái gì đâu có phải là sau l ư n g ta trên quần áo có lộ thị địa phương không ngờ rằng lưu dũng lại không tiếp nàng gốc dạng mà là ngự khí nói nghiêm túc ta tại nhìn váy của ngươi bên trên có hay không túi phương hoa nghe vậy cười nạo nói ta đi đây chính là một kiện nhi phổ thông nhà ở váy nhi lấy ở đâu ách phương hoa giống như là đột nhi đến cái gì nàng đều còn chưa nói hết liền hoảng sợ nhìn về phía lưu dũng hỏi ngươi ngươi ngươi đừng nói cho ta ngươi cũng không mang điện thoại ha ha lưu dũng đưa tay đem lớn quần cộc t ừ bên trên hai cái túi nhi lớp v ả i lót thân ra hắn dùng sự thực chứng minh phương hoa nói không giả trong mắt tràn ngập không dám tin phương hoa vẫn như cũ có chút không xác định mà hỏi ngươi cũng không mang điện thoại lưu dũng cười khổ gật đầu không nói chuyện n g h e vậy phương hoa khí nguyên điệu thẳng d ậ m chân cuối cùng vẫn là nhột trí nói lần này tốt quần áo không cần mua người cũng không cần tìm đêm hôm khuya khoác trắng ra một chuyến đi thôi đừng ở chỗ này cùng cái động vật giống như để người nhìn thấy. Vậy nhà. lưu dũng kinh ngạc mà hỏi phương hoa gật đầu nói nói nhảm hai ta một phân tiền đều không có không trở về nhà còn có thể làm gì đi lưu dũng nhìn xem xuẩn mạnh phương hoa nói đúng vậy a hai ta một phân tiền đều không có đã ngươi đều biết hai ta một phân tiền đều không có vậy ngươi nói cho ta ngươi dự định lấy cái gì giao đỗ cơ phí ta không giao tiền người ta có thể để cho ta đem phi thuyền lái đi không ách phương hoa triệt để mắt trợ tròn, tròn đúng a còn có đỗ cơ phí đâu ta thế nào đem cái này gốc dạ quên nữa nha cái này làm sao xử lý hai ta hiện tại ngay cả nhà đều không thể quay về lưu dũng nhìn thấy phương hoa kia chỉ ngây ngốc bộ dáng không khỏi buồn cười hắn một lần nữa lôi kéo phương hoa tiếp tục đi lên phía trước vừa đi vừa nói không cần lo lắng người sống còn có thể để n g ẹ n nước tiểu chết đi ngươi tiểu ca ta nhiều như vậy bạn gái đâu tùy tiện tìm ai phủi đi một chút còn chưa đủ hai ta đáp ý lời vừa nói ra phương hoa lập tức dừng bước chết sống không đi theo lưu dũng đi lên phía trước vậy lên cái miệng không vui nói ta không m u ố n ta mới không đi đâu lúc đầu cái này một thân liền đủ chật vật còn liếm cái mặt đi q u ả n người đòi tiền ta cũng không làm phương hoa điểm tiểu tâm tư kia lưu dung nhất hạ liền minh m ạ c h cái này đám đàn bà nhi đừng nhìn tại bên cạnh mình thời điểm hi hi ha ha thân như tìm u ộ i nói chuyện tán gâu nhi làm việc thế nào đều được nhưng các nàng trong âm thầm thắng bại muốn mạnh đây liền hôm nay cái này chật vật dạng phương hoa căn bản cũng không khả năng đi theo mình đi tìm các nàng đòi tiền đây cũng là hắn vừa rồi nhất thời chủ quan không có cân nhắc đến n h ấ t nghiệm như thế lưu dung cũng chỉ có thể bất đắc gì gật đầu ông phương hoa b ả vai nhẹ nói thật xin lỗi à là ta sơ sẩy không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi bất quá chuyện này muốn trách cũng không thể trách đến trên đầu ta chỉ có thể trách nữ nhân các ngươi cái kia đáng chết thắng bại muốn thực tế là quá mạnh phương hoa nghe vậy gắt giọng không trách ngươi trách ai ai bảo ngươi tìm nhiều nữ nhân như vậy bên cạnh ngươi nếu là chỉ một mình ta không liền không có cái này đáng chết thắng bại muốn sao lưu dũng giả bộ hoảng sợ nói ngươi nhưng mau đỡ ngược lại đi vậy ta không được điên à chẳng những ta điên đoán chừng kia bảy cái bạch tuyết công chúa cùng một cái tiểu hải nhân cũng phải điên các nàng vì sao điên a phương hoa không hiểu hỏi ai trời lúc trời tối bị ngươi nhớ thương nàng không điên phương hoa biết lưu dũng là đang trêu chọc nàng vui vẻ. cũng phương lại tục hoa đáp ý tại lưu d u n g trên thân cọ sát vui vẻ nói có thể đơn độc đi cùng với ngươi dạo phố không tốn tiền ta cũng tào hứng chỉ bất quá hai ta không có tiền giao đỗ cơ phí đi dạo mệt mỏi thế nào về nhà đâu lưu d u n g đưa tay sờ sờ phương hoa chán nhi nói khẽ cái này mẹ nó cũng không phát sợ ta làm sao liền bắt đầu thiếu tâm nhãn nhi nữa nha Ngươi nói ai t h i nhi, nói ai thiếu nhi. ế u tâm tâm nhãn nhãn h p ư ơ n g Hoa miệng b ê n t r o n g m ộ t bên, bên l hét một b ê n dùng tay bấm lưu Dũng trên lưng tay t bấm Lưu h mềm, đau lưu Dũng nghe răng nết miệng hồ hoa lạc ê n màn này một l i ò n dẫn tới một đ á m người q u a đường n g ừ n g chân mày chương Hoa bảy người nhìn có c trăm linh g n n rời 700, lưu, lạc 700, lưu lạc đầu đường ăn mày phương hoa lập tức đã ở đơn giản đến lệnh người giận x ô i cái hót bên trong phản g phất một nháy mắt toát ra rất hỏi nhiều hào đúng thế coi như trong túi không có tiền chẳng lẽ liền không thể gọi cái cho thuê máy bay về nhà s a o dù sao đều là về đến nhà sau lại cho tiền nghĩ rõ ràng nàng chúng mấu chốt phương hoa ngầm đầu nhìn xem lưu dũng sữa hung sữa hung nói ta cảnh cáo ngươi hôm nay chuyện này ta không nghĩ lại có người thứ ba biết nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi lưu dũng nhiều hứng thú mà hỏi làm sao cái không khách khí pháp nói đến ta nghe một chút tôi h phương hoa nũng nịu nhẹ nói gử anh em hồ lô ra ra hắn vì cứu xả tinh nội nhập nữ nhi quốc cố sự ngươi còn không có cùng ta g i n đâu ngoa tạo lưu d u n g hoảng sợ liếc mắt nhìn một phía sau đó không xác định mà hỏi cái này cố sự ta lên quá mức như sao ta thế nào không nhớ do nữa nha phương hoa rất nghiêm túc gật đầu nói trí nhớ của ta nhưng là phi thường tốt ngươi lúc đó mơ mơ màng màng sắc ngủ ta hỏi ngươi trừ bảy cái bạch tuyết công chúa cùng một cái tiểu hải nhân cố sự bên ngoài ngươi sẽ còn g i ả n g những cái nào ngươi lúc đó liền đề cập qua đẩy miệng anh em hồ lô ra ra hắn cố sự ngay vậy lưu d u n g trên c h á n mồ hôi lạnh x o á t liền hạ đến hắn dùng có chút thanh em run dậy hỏi trừ anh em hồ lô ra ra hắn cứu xả tinh bên ngoài ta còn nói khác sao nói rồi phương hoa gật đầu nói giờ phút này lưu dũng sắc khóc hắn biết rõ cái này dính người tiểu yêu tinh khủng bố đến mức nào phàm làm mình lên quá mức nhi cố sự cho dù là nói h i ệ u nói vợ ư n g đều phải cho nàng biên một cái hoàn chỉnh ra nếu không nàng là thật không để ngươi đi ngủ à. không ta cái gì đều không nói ngươi khẳng định nghe lầm lưu dũng ngữ khí kiên định nói phương hoa tức giận nói ngươi nói không muốn cùng ta chống chế ta vẫn luôn nhớ k ỹ đâu vậy ngươi dám không còn dám lấy một thí dụ lưu dũng không tin ta mà hỏi hừ có gì không dám vậy ngươi nói ta nghe p lưu ơ n g Hoa h dũng, dũng nghe vậy chán t l nản ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên hắn đột nhiên có một loại muốn phải thoát đi cái tinh cầu này cảm giác phương hoa lúng một chút váy của mình sau sát bên lưu dũng ngồi xuống kéo cánh tay của hắn ôn nhu nói ngươi đừng lo lắng ta sẽ không để cho ngươi đem những này cố sự một lần tính tất cả đều kể xong chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt thời gian còn dài mà ta từng bước từng bước từ từ xe đến chờ b ả y cái bạch tuyết công c h ú a bồi phù thủy giám định xong hải tử giờ n ợ a xác định cùng tiểu hải nhân không quan hệ sau ta tại đổi kế tiếp cố sự ta đối với ngươi đủ ý tứ đi lưu dung ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn về phía phương hoa phát ra linh hồn tam liên hỏi phù thủy cũng mang tiểu hải nhân hải tử đây đều là lúc nào sự tình Ta thế nào à. không biết đâu phương hoa biếu môi khinh thường nói tối hôm qua ngươi ôm bỏ sữa lớn lúc ngủ nói ngoa tạo tị a ta kia là ngủ mộng bức hồ bức liệt liệt ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm thật à, bạch tuyết công chúa cái này cố sự quá loạn ta thực tế là biên không đi xuống ta đuôi nát được không đương nhiên không được tiểu hải nhân đêm qua vừa gặp được cô bé lọ lem dép lê còn không có trả lại cho nàng đâu làm sao có thể liền kết thúc nữa nha lại nói tiểu hồng mạo hái nấm lúc n g o à i ý muốn mang thai chuyện này n g ư ờ i còn không có rằng đâu h a i tử đến cùng là lao s ó i s á m vẫn là tiểu hải nhân ngươi thế nào cũng phải nói rõ ràng đi t r ờ i ạ cho thiên lôi đánh chết ta đi lưu dũng tuyệt vọng nằm tại lối đi bộ bên trên hai mắt vô thần nhìn qua bầu trời đêm đã không tiếp tục sống sót dũng khí hắn thật hy vọng lúc này trên trời có thể rớt xuống một viên thiên thạch đem trước mắt đây hết t h ể hư hào tất cả đều đập nát len k e n len k e n lang lang lang bốn ngay tại lưu dũng nhìn trời thời điểm một cái đồng nhét vào bên cạnh hắn gạch bên trên phát ra liên tiếp nhi thanh thúy tiếng vang ngay sau đó một đạo dễ nghe thanh â m chuyển đến lưu dũng trong hai thân ái ngươi nhìn hai người kia thật đáng thương a n xin thế mà ngay cả cái b u ồ n nhi đều không có lại thanh â m của một nam nhân chuyển tới ngươi một tháng tuổi hai n g h n bốn người thế mà còn có tâm tư đáng thương người khác cũng thật sự là làm có ngươi đi tiền cũng cho qua thu hồi ngươi kia không có chút ý nghĩa nào thánh mâu tâm đi nhanh lên đi chậm thêm một hồi liền không đổi kịp chuyến xe cuối nhìn xem đi xa tình lữ lưu dũng đứng dậy mở mịt cầm lấy trên mặt đất viên kia tiền su cùng đồng dạng đầy mắt n g ọ n g bức phương hoa liếc mắt nhìn nhau dùng không xác định ngựa khí hỏi vừa qua đi hai người này là cầm hai ta làm ăn mày sao phương hoa rất nghiêm túc gật đầu ta mẹ nó lưu dũng c ọ lập tức liền từ dưới đất đứng lên chạy hai người kia phương hướng liền muốn đuổi theo phương hoa cũng là vội vàng đứng dậy kéo lại hắn ngươi muốn làm cái gì ta không cho phép đánh người ta không phải muốn đánh người chính là muốn hỏi một chút hai người bọn họ làm sao phương hoa nghe vậy một thanh giật xuống lưu dũng trên mặt kính dâm tức giận nói hai người bọn họ mù không mù ta không biết nhưng ta biết ngươi khẳng định làm ngủ ngươi xem một chút hai ta cái này một thân nhi ngươi nhìn nhìn lại ngươi nằm nơi này cái nào đi ngang qua nhìn khó lường nhiều suy nghĩ suy nghĩ bây giờ thế đạo này có thể có người cho ngươi tiền cũng không tệ ngươi thế mà còn muốn đi tìm người ta lý luận lưu dũng tiếp tục mạnh miệng nói đưa tiền liền đưa tiền tôi h vậy cũng không thể cầm tiền kim loại nục nhã ta đi còn băng lãnh một tiếng ném bên cạnh ta nhi ngươi biết băng lanh tại quê hương của chúng ta đại biểu chính là cái gì sao nàng mẹ nó đây là muốn tán tình ta à phương hoa bốn phía liếc nhìn p h lưu dũng đĩu ngôi nói ngươi còn không biết xấu hổ nói ta hai ta cũng không biết hai càng giống ăn mày phương hoa lười nhắc lại cùng lưu dũng nói dóc kéo cánh tay của hắn nói đi nhanh lên đi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ lối đi bộ bên trên lưu dũng bị xì xì liếc mắt nhìn trong tay viên kia tiền su sau đó đúng phương hoa nói ta tưởng rằng một khối tiền đâu không nghĩ tới kia tiểu nương môn nhi xuất thủ thật là lân vương thế mà cho một viên mười đồng tiền có cái này tiền kim loại lấp đáy hai ta không coi là người không có đồng nào người đi dạo lâu như vậy ngươi có phải hay không khác đi ta mua cho người nước uống đi phương hoa có chút hơi cảm động trước mắt cái này lôi thôi lết thiết c ầ u thả đàn ông tại trong túi chỉ có mười đồng tiền tình hứng dưới ý niệm đầu tiên cư lại chính là nghĩ đến mua cho nàng nước uống loại này chân tình bộc lộ quan tâm tuyệt đối không phải tận lực giả vờ cảm động sau khi phương hoa cự tuyệt nói quên đi thôi ta không khác ta thật vất vả có mười đồng tiền ép túi ngươi liền không cần loạn hoa vẫn là giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi nhưng mà lưu dũng khả mặc kệ chuyện kia dắt lấy phương hoa liền hướng đường cái đúng vóc kho mua đi đến đến tại cái gì ép túi không ép túi đối với hắn tới nói căn bản là có ý nghĩa sự t ì n h tiền không phải liền là dùng để tiêu xài sao nếu không phải trước đó trong lúc lơ đáng thiết lập đêm nay người không có đồng nào thiết lập nhân vật hắn đã sớm từ không gian bên trong lấy tiền làm sao đến mức như bây giờ hoa mười đồng tiền đều để phương hoa đau lòng lưu dũng dắt lấy phương hoa mặc băng qua đường hướng đúng vóc kho mua chạy tới vừa đi tới giữa đường phương hoa liền ai u một tiếng dừng lại chân lưu dũng nghiêng đầu nhìn một cái không khỏi nhịn không được cười lên n g u y ê n lai、like、là phương hoa chạy vội vàng đem trên chân sang đan nhi quăng bay đi một con giờ phút này chính xấu hổ tại bên cạnh mình một chân ngày đâu đứng yên đừng n ú c ních ta đi cấp ngươi kiếm về đang khi nói chuyện lưu dũng liền trở về chạy tới bị quật bay sang đan cách hắn cũng liền sáu bảy mét khoảng cách ba bước hai bước liền đổi tới lưu dũng nhặt lên xem xét càng vui hóa ra là sang đan bên trên mặt hai đầu thủy tinh kéo túi nhi tất cả đều đã mất lần này tốt d i y nhặt về đi cũng không thể mặc này đương môn nhi rốt cục có quang minh chính đại lấy cớ có thể làm cho mình có nàng một mặt ý cười lưu dũng cầm lấy trong tay s a n g đan quay người hướng phía phương hoa v ù n g vẩy một chút nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào phương hoa phương hướng một khắc này trên mặt biểu lộ nháy mắt n g ư n g kết một cô gấp chạy mà đến ô tô phảng phất là không nhìn thấy giữa đường đứng người không có chút nào giảm tốc hướng phương hoa đụng vào phương hoa bên này cũng là một mực cười không ngất nhìn xem lưu dũng đi cho nàng nhặt dày hoàn toàn không có chú ý trên đường đến xe cho nên khi gấp chạy mà đến ô tô đột nhiên xuất hiện tại phương hoa trước mặt thời điểm nàng cũng là bị, bị hủ ngu ngơ tại chỗ không biết làm sao lưu dũng động tại hắn nhìn thấy ô tô vọt tới phương hoa trong nháy mắt đó liền động nó phản ứng cũng không chậm nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột tại không có chuẩn bị tình h u ố n g d ư ớ i lưu dũng vẫn là hơi chậm như vậy một chút điểm hắn đã không có thời gian đi ngăn lại gấp chạy mà đến ô tô chỉ có thể tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng thân thể của mình bảo vệ phương hoa tận lực không để nàng bị thương tổn chỉ ngay b ằ n h một tiếng ô m g phương hoa lưu dũng trực tiếp bị ô tô đụng bay ra ngoài to lớn lực va đập một mực để hắn bay ra mười mấy mét mới rơi xuống đất bất quá rơi xuống đất trước lưu dũng đã điều chỉnh tốt tư thế không có để trong ngực phương hoa nhận một chút tổn thương c h ạ m đất sau lại tại mặt đất trượt mấy mét mới dừng lại cho nên trên người hắn áo l ó t nhi cùng lớn quần đùi hẳn là tất cả đều bị m à i hỏng đến mức nằm trên mặt đất lưu dũng đ ề u không nghĩ tới đến bởi vì hắn biết mình hiện tại có tám thành tỷ lệ đã lộ c á i m ông nếu như lúc này chẳng phải là rất xấu hổ gây chuyện cỗ xe tại đụng người sau cũng không có khai thác khẩn cấp phanh lại biện pháp mà làm ộ t đầu sông lên bên đường d i ả i cây xanh tại liên tiếp đụng gãy một loạt to cỡ miệng chén cây nhỏ sau lại đụng vào một cây cột đèn đường mới cuối cùng dừng lại lúc này đầu xe đã hoàn toàn thay đổi triệt để báo hỏng thằng ậ t vừa đ đến, đến một lát sau phương hoa mới từ loại kia tuyệt vọng trong sự sợ hãi khôi phục lại lúc này nàng đã hiểu được là lưu dũng tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu mình minh bạch lưu dũng lười biếng nằm trên mặt đất mịn g vừa nhìn xem vì chính mình khóc nước mắt như mưa phương hoa vô ý thức vươn tay ra đi giúp nàng lao đi nước mắt trên mặt kết quả cái này cảm động một màn liền bị một đám vây xem người qua đường dùng di động đi xuống cẳng có tốt tin người trực tiếp mở ra video trực tiếp trong lúc nhất thời vậy mà hấp dẫn không ít người xem đến đây vây xem ngay tại lưu dung cân nhắc là mình bây giờ b ò lên tốt một chút vẫn là chờ một lát bị xe cấp cứu lôi đi tốt một chút thời điểm giải cây xanh bên trên bộ kia gây chuyện cỗ xe rốt cục có động tĩnh theo hai đạo nột ngạt tiếng mở cửa chủ giá cùng phụ xe đồng thời đi xuống hai cái thân hình cao lớn hình dạng tuấn lãng xem ra chính là tuấn tú lịch sự thanh niên nhưng hai người bọn họ miệng bên trong kia hùng hùng hổ hổ thô bị lời nói lại lập tức đem hai bọn họ đánh về nguyên hình hơn nữa nhìn hai người đi đường kia cắm hơi giật mình tư thế liền có thể biết hai người bọn họ không í uống nhìn thấy cái này lắc du du hai người lưu d u n g đốn lúc liền minh bạch vì sao khu náo nhiệt bên trong có thể có người đem xe mở nhanh như vậy hóa ra là mẹ nhà hắn say rượu điều khiển lại vừa nghĩ tới đêm nay đủ loại hắn không khỏi đúng phương hoa tố khổ nói thật mẹ hắn ngày chó hai ta bây giờ nhi đi ra ngoài nhi có phải là không xem hoàng người ta thế nào làm gì đều không thuận đâu cái này mẹ nó tùy tiện qua cái đường cái đều có thể gặp được rượu giá liền ý tưởng này cũng là không có ai cũng không biết trong túi kia mười đồng tiền đồng còn có hay không ta cảm thấy hai ta hẳn là mua sổ số đi phương hoa thấy lưu dũng cái này trạng thái tinh thần hẳn là không có đại sự gì nhi không khỏi nín khóc mỉm cười nói muốn những cái kia có cái gì dùng ngươi còn kém kia hai cái tiền chỉ cần ngươi người không có chuyện sò、so、cái gì đều mạnh nghe lời n ằ m trước không nên động chung quanh đã có người gọi điện thoại cấp cứu xe cứu thương hẳn là lập tức liền có thể tới hết thể đợi đến bệnh viện kiểm tra xong lại nói lúc này hai cái uống say say say nam tử đã kinh hoàng lắc du du từ d i ả i cây xanh bên trong đi ra nhìn thấy ngựa giữa đường nằm người bị thương chẳng những không có làm v i ệ c thủ ngược lại là chỉ vào người bị thương bên này tức miệng mắng to ngươi cái ngu xuẩn có phải là mù a băng qua đường không tránh xe đứng tại giữa đường làm lông gà lần này tốt vì tránh ngươi lao tử xe đều đ ư thế v y ta nói ngươi có nghe hay không đừng mẹ nó nằm cái kia cùng ta g i ả chết ta trừ phi con mẹ nó ngươi chết thật nếu không ta hôm nay chuyện này không xong say rượu nam tử dứt lời hiện trường một mảnh xôn xao đều không đợi lưu dung tỏ thái độ vây xem người đi đường lại trước không làm họ hét tầm ý bắt đầu khiển trách gây chuyện lái xe cùng với đồng bọn trong lúc nhất thời hiện trường người càng tụ càng nhiều tràng diện cũng hôn loạn vô cùng đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều người đi đường mở ra video trực tiếp trong lúc nhất thời say rượu nam tử giao thông triệu chuyện đề thế mà tại bản địa lưới bít đã tạ đề cử bên trên chiếm cứ thương phong bản địa khu cùng một thời gian đoàn nhi soát video người sử dụng hầu như đều có thể soát đến tương quan video trực tiếp duy nhất có khác nhau chẳng qua là quay c h ụ ộ góc độ khác biệt mà thôi giờ này khác này khoảng cách nơi khởi nguồn cũng không quá xa xôi phổ hoa khu thứ nhất hoàn vũ thiên hạ lầu số một nhàn cực n h ả m chán đái nhạc nhạc chính đổ vào phan lệ tuyết trong nhà trên ghế xa lon nhàm chán soát lấy video ngắn mà tiểu tuyết thì là mặc áo chẳng tắm kéo tóc có l ấ c đẩy chạy bằng điện lê đất cơ trong phòng khách dọn dẹp việc nhà tiểu tuyết một bên lê đất một bên nói lẩm bẩm ta nói ngươi không sai biệt l ắ m đi cơm ngươi cũng c ọ điện thoại cũng lay buồn nôn c ú t nhanh lên đi về nhà của một mình ngươi đi ngủ đi đừng ở chỗ này phía ta nhanh để ta thanh t ĩ n h thanh t ĩ n h được không đá i nhạc nhạc ngay cả đầu đều không nhắc nói phòng ở quá lớn mình đi ngủ sợ hãi đêm nay ta không có ý định đi ngay tại ngươi chỗ này ngủ ngươi muốn n u ố t ngươi trước hết trở về phòng thiết đi không cần phải để ý đến ta, ta lại soát một hồi video liền ngủ phát lệ tuyết ngừng lại trong tay sống hầm hừ nói ta tin người cái quỷ người kia là sợ hãi sao n g ư ơ i rõ ràng chính là l ư ờ i n g ư ơ i tính toán ta đều chuyển vào đến bao lâu thời gian n g ư ơ i tại nhà mình n ế m qua một bữa cơm sao cái này lầu trên lầu dưới có thể để ngươi hôn minh m ạ c h một tuần lễ ăn bảy ngày ngươi đều không mang giống nhau liền ngay cả tần tổng như thế có bệnh thích sạch sẽ người ngươi đều có ý tốt đi người ta ăn trực ngươi nói một chút ngươi đến có bao nhiêu vô s ỉ cái này cần thua thiệt ngươi bây giờ mua không nổi máy bay ngươi đây nếu có thể mua được còn không phải mỗi ngày chạy trên núi cọ dung ca đi a đá nhạc nhạc nghe vậy nháy mắt tình tạo nói ai nha ta dựa vào tiểu tuyết ngươi khoan hay nói ngươi nói như vậy vẫn thật là nhắc nhở ta ngươi nói hai ta hợp tiền mua cái máy bay kiểu gì để đái nhạc nhạc kiểu nói này phan lệ tuyết thế mà cũng có chút động tâm bất quá nàng vẫn là rất lý trí nói chuyện này trước không đội quay đầu tìm rượu ca hỏi một chút hai tay máy bay không thể so hai tay ô tô đồ chơi kia là bay trên trời tính an toàn có thể rất trọng yếu hai ta đừng có lại bởi vì đồ tiện nghi để người cho lựa gạn mấu chốt lựa gạt tiền việc nhỏ mệnh dựng vào coi như không có lời đái nhạc nhạc tiểu tuyết thấy mình nói hồi lâu nhạc nhạc thế mà không có phản ứng thế là tăng thêm ngựa khí nói ta đã nói với ngươi đâu ngươi có nghe hay không cho kia nhưng mà đúng vào lúc này chỉ nghe đái nhạc nhạc nao g làm nhảm một c u ố n họng ta dựa vào lập tức liền từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống dưới nâng điện thoại di động hô lớn tiểu tuyết ngươi mau nhìn dũng ca cùng phương tỷ xảy ra chuyện không rõ ràng cho lắm tiểu tuyết tiếp nhận nhạc nhạc điện thoại nhìn lại mười giây đồng hồ sau tiểu tuyết đem điện thoại ném cho nhạc nhạc rồi nói ra lập tức gọi điện thoại diêu nhân hẳn là đại tỷ đánh ta cho tiếp viên hàng không gọi điện thoại nhanh, nhanh, nhanh. tiểu tuyết lời nói đều chưa nói xong liền mặc áo choàng tắm cửa trước bên ngoài chạy đ á i nhạc nhạc ở sau lưng nàng một bên gọi điện thoại một bên hâu ngươi muốn làm cái gì đi à. ta đi xuống lầu tìm rượu ca để hắn lôi kéo hai ta đi hiện trường vậy ngươi ngược lại là thay quần áo k h á c ca đều mẹ nó đi hết không được không kịp trước che lấy điểm đi lập tức từng cái điện thoại không ngừng từ trúc hoàn vũ số một đánh ra v u y đại tỷ v u y không không tỷ v u y ngược vân tỷ v u y tào ca v u y l ò n g ca v u y ba a biết tốt theo từng cái điện thoại đánh đi ra bình tĩnh phổ hoa ẩn ẩn có một cô ám lưu chính đang c ộ chào hai nạn xe cộ hiện trường c ò n chúng vây xem thấy người gây ra họa chẳng những rượu giá mà lại thế mà còn lớn lối như thế còn tình xúc động phẫn nộ hạ liền có người nghĩ lên trước đem hai người này không chế lại chờ đợi cảnh sát đến xử lý nhưng mà để người tuyệt đối không ngờ rằng chính là còn không chờ bọn hắn đ ậ u thủ phía ngoài đoàn người vây liền chuyển đến từng đợt gấp rút tiếng t h ắ n g xe theo bành bành cửa xe tiếng văng lên một đám khổng vũ hữu lực tay cầm côn đ ổ n g người áo đen nhảy xuống xe ngay lập tức liền phóng tới đám người vây xem cũng đem nàng tách ra công hiệu xuất chi cao lệnh người tắt lưới lưu dũng nhìn thấy đám này người áo đen thế mà phóng tới vô tội q u n chúng lập tức liền muốn bỏ lên giáo hấn một chút đám da hỏa này lại đột nhiên phát hiện những n à y áo đen tay chân coi như có chút nhân tính đúng vô tội quần chúng vây xem chỉ là hù dọa một chút cũng không có động thủ thật thế là hắn cũng liền lười nhác xuất thủ chỉ muốn nhìn một chút hai cái này ngu xuẩn tiếp xuống chuẩn bị làm sao tìm đường chết mà nhưng vào lúc này xe cứu thương cùng tuần tra xe cảnh sát cũng đều một chiếc một sao đến kết quả xe cứu thương nhân viên y tế cũng không kịp xuống xe liền để áo đen mã tử nhóm cho đ ổ i chạy xe tuần tra bên trên nhân viên cảnh sát ngược lại là xuống tới còn một mặt hồi hộp móc ra súng kích điện sau khi hai cái này đường phố tuần nhìn thấy gây chuyện lái xe khuôn mặt sau lập tức trở nên k i ê m tốn một phen câu thông sau cũng không biết giữa song phương trò chuyện cái gì dù sao chính là hai vị đường phố tuần là trên mặt tiếu dung mang lấy xe tuần tra rời đi lưu d u n g giờ phút này đã từ dưới đất ngồi dậy hắn ôm phương hoa kia gầy yếu nhỏ b ả vai nhẹ dọng tiến đến nàng bên thai hỏi phương a ngươi vụn trộm giúp ta nhìn một chút ta lớn quần cộc tử bạc đi không có cái mông lộ không có lộ ra phương hoa có chút nghiêng đầu liếc mắt nhìn sau thấp giọng nói ngươi cái mông lộ không có lộ ra ta nhìn không thấy nhưng ngươi phía sau lưng q u ầ áo cơ hồ tất cả đều mái nát liền còn mấy cái bất quá y d ị phục này đều bị hư hao dạng này vì sao ngươi phía sau lưng một điểm chảy ra cũng không có chứ cái này không khoa học nha lưu dũng nghe vậy một mặt ý cười bám vào phương hoa bên thai cho nàng nói nhỏ vài câu cũng không biết hắn nói cái gì vậy mà tại loại này hồi hộp thời khắc đem phương hoa cũng cho cười một màn này liếc mắt đưa tình trạng diện nhưng làm gây chuyện lái xe k h í xấu giận quá thành cười hắn từ một tiểu đệ trong tay đoạt lấy một cây ống thép hắn đem ống thép một đầu kéo tại mặt đất theo bước chân di động ống thép cùng mặt đất chuyển đến một trận rào răng tiếng ma sát khi hắn chậm rãi đi đến lưu dũng cùng phương hoa trước mặt lúc loại kia hê răng tiếng ma sắt cũng im bặt mà dừng say rượu gây chuyện nam tử d ơ tay lên bên trong ống thép phách lối chỉ vào lưu dũng nói ta là bắc c à n g võ quản thái tử bân hiện tại cho ngươi hai lựa chọn một cái là để ta đánh một trận sau lấy tiền bồi ta xe xéo đi một cái là để ta đánh một trận sau đem ngươi cái này xinh đẹp bạn gái thường cho ta sau đó ngươi lại xéo đi ngươi có thể bắt đầu cân nhắc nương theo lấy theo chung quanh lưu manh tiếng cười lưu dũng chỉ chỉ cái kia p h á c lối nam tử nhỏ giọng hỏi phương hoa ngươi biết cái này ngủ xuân sao phương hoa biễu môi khinh thường nói hắn là lục gia lục hoa bân một cái tiểu thế gia ăn chơi thiếu già nhà bọn hắn là làm bất động sản. Pimo khi lưu ạ i coi n h dũng nghe tới phương hoa nói đối phương trong nhà là làm bất động sản lập tức liền vui vẻ nói ngoả tạo cái này không phải liền là bên trên đổi từ đưa tiền đến sau nhà hắn làm bất động sản đúng không vậy ta không được cao thấp lửa bịp hắn vài miếng đất chồng a phương hoa im lặng nói ta nói ngươi nhưng thêm một chút tâm đi đừng quên ngươi bây giờ cũng không có mang khẩu trang cẩn thận thân phận của ngươi bị người đào ra vừa rồi thế nhưng là có nhiều như vậy quần chúng vây xem đem hai ta đều chiếu xuống hiện tại làm không cẩn thận trên mạng đã có người đem ngươi nhận ra lưu dũng giật mình bừng tỉnh nói cũng không thế nào ngươi không nhắc nhở ta đều quên chuyện này xem ra ta còn thực sự không thể ở đây động thủ ta đến cam đ o à n tê lợi ca tích cực hướng lên chính diện hình tượng người này thiết cũng không thể hủy còn chỉ cái này tài khoản kiếm tiền đâu phương hoa thực tế không hiểu con hàng này não mạch kín chỉ chỉ trừ du c o n bên ngoài không có một hai bốn phía nói ngươi người thiết lập tại vừa rồi liền đã sử dụng hết hiện ở đây đã không có người để ý ngươi là có hay không tích cực hướng lên ách nói như vậy dù cho ta lộ cái mông cũng không có người sẽ chuyển đến trên mạng đúng không lưu dũng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi phương hoa thiếu đứng người dậy đưa mắt nhìn một phía phát hiện trên con đường này trước sau năm mươi mét thế mà một cái người đi đường đều không có liền ngay cả hai bên sát đường cửa hàng đều bị ép sớm tan tầm yên tâm đi trong vòng chăm thức hẳn không có người trục lén lưu dũng nghe vậy rốt cục g i i thở phào nhạnh n m vui vẻ từ dưới đất nhảy lên một cái nhưng vẫn là ngay lập tức nắm tay sờ về phía sau lưng đồng thời hỏi cái gì cái tình huống lộ không có lộ ha ha phương hoa che miệng cười nói lộ bất quá còn tốt chỉ lộ ra bên trong có lót cũng không có lộ ra cái mông tự xưng thái tử bân người gây ra họa kia quả thực đều muốn bị trước mắt đây đối với ăn mảy một dạng cậu nam nữ tức chết từ khi hắn vừa rồi nói dứt lời một nam một nữ này liền không tiếp tục nhiều liếc hắn một cái một mực tại kia tự ngu tự nhạc nhỏ giọng thầm thì đấy phảng phất bọn hắm đám người này căn bản lại không tồn tại một dạng càng nghĩ càng sinh khí thái tử bân không có dấu hiệu nào vung lên ở trong tay ống thép hướng phía lưu dũng đầu vai liền đập xuống ngay tại quay đầu cùng phương hoa nói chuyện lưu dũng phản phất tựa như không có phát giác được một dạng một chút không nhúc ních ngạnh sinh sinh đón lấy đối phương đánh tới lần này nương theo lấy phương hoa kinh hô lưu dũng lần nữa ngã xuống đất chỉ bất quá lần này hắn đổi một cái hơi dễ chịu một điểm tư thế ngã xuống đất lưu dũng giả bộ thống khổ ô m đầu vai đột kích hắn thái tử bân nói đ i nhớ anh em hôm nay ngươi là dịu giá lái xe đụng người phía trước bên đường động thủ hành hung động thủ ở phía sau ta toàn bộ hành trình khả nhất câu nói đều không nói cũng không thái r trung ả tay, a n nơi này mỗi cửa hàng mỗi i cửa g m làm sát á thể t đều có thể làm chứng. h tử bân nhìn lấy trong tay nghiêm trọng biến hình ống thép có chút trong váng đồng thời trên thân mùi rượu cũng bị kinh hãi tỉnh hơn phân nửa thân là v õ giả cũng từ nhỏ đã rất thích võ học hắn nháy mắt liền kịp phản ứng mình hôm nay là gặp được kẻ khó chơi bất quá nhìn thấy đối phương ôm đầu vai kia thống khổ bộ dáng hắn lại có chút không nắm chắc được lẽ ra v õ giả nhất là những cái kia đỉnh cấp tiên thiên v õ giả cho dù là thủ thường cũng sẽ không có mánh liệt như thế thống khổ phản ứng chẳng lẽ ra hỏa này là đang cùng tà trang tỉnh rượu hơn phân nửa sau thái tử bân cũng cảm thấy mình hôm nay chuyện này làm có chút quá rêu dao hắn cũng không phải lo lắng người bị hại chết sống mà là cảm thấy tại khu náo nhiệt bên trong dẫn xuất như thế lớn chiến trận về nhà khả năng lại phải bị mắng thoáng có chút hối hận thái tử bân s ô n g lấy thủ hạ phất phất tay hô một câu trước tiên đem người mang đi sau liền muốn quay người rời đi kết quả ngay tại hắn vừa mới chuyển thân một khắc này liền nghe ngồi dưới đất lưu dũng nói anh em đem ngươi điện thoại cho ta mượn dùng một chút thôi ta một cái mượn đi ra ngoài nhi đi sốt ruột quên có điện lời nói thái tử bân ngừng chân quay đầu có chút không hiểu nhìn về phía lưu dũng hỏi ngươi muốn mượn điện thoại làm gì muốn mã người cùng ta đúng đẹp k i n h thường nói mã người đánh các người đám này chó lười tử đều không đủ mất mặt ta mượn điện thoại là muốn báo cảnh ta chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay chuyện này ta nhất định phải muốn cái thuyết pháp báo cảnh thái tử bân đều bị lưu dũng nói kinh ngạc đến n gây người người này sợ không phải cái kẻ ngu đi vừa rồi rõ ràng đã ở ngay trước mặt hắn nhi đem tuần cảnh cho chi đi chẳng lẽ hắn xem không hiểu đây là ý gì sao thế mà còn muốn cứ gọi điện thoại báo cảnh bị tức cười thái tử bân cũng tới kiên cường hướng về phía một cái thủ hạ đưa một cái ánh mắt thủ hạ vội vàng đem điện thoại móc ra đưa cho ngồi dưới đất lưu dũng lưu dũng nhận lấy điện thoại tiện tay Cùng đối phương nói rõ tình huống bọn hắn có thể không đến nhưng ta vụ án này nhất định phải lập phương hoa minh bạch lưu dũng ý tứ nàng nhận lấy điện thoại sau thương hại nhìn sang lục hoa bân đồng thời ở trong lòng vì bọn họ lục ra mặc niệm một giây đồng hồ phương hoa biết hôm nay chuyện này qua đi dù là lưu dũng phía sau không hạ độc thủ phượng thiên vũ cùng tư k hai ô không n g h cái vị này bao che cho con đại tỷ đều sẽ không bỏ qua lục ra bởi vì phương hoa biết một chút pháp luật điều khoản cho nên cái này điện thoại báo cảnh sát đánh rất nhanh đồng thời trong điện thoại trực tiếp điểm minh người gây ra hỏa thân phận là lục ra lục hoa bân xưng có thể không đến hiện trường nhưng nhất định phải lập án phe mình sau đó sẽ cung cấp hết thẻ tương quan chứng cứ nếu như hôm nay vụ án này không thể lại cảnh vụ thự trang ép bên t r ê n t r a được lập hồ sơ tin tức nàng sẽ hướng tối cao kiểm khởi tố phương hoa một bộ này bộ lý do thoái thác nghe lục hoa bân là s ư ớ n g sốt một chút mơ hồ trong đó thế mà sinh ra một cô ý niệm bất t ư ở n g trong lúc nhất thời cảm thấy mình cho bọn hắn mượn điện thoại chuyện này có chút q u á loa bất quá việc đã đến nước này hắn cũng không có gì thật hối hận mở cung không có tiện quay đầu hơn nữa còn có nhiều như vậy thủ hạ nhìn thấy đâu lúc này tuyệt đối không thể nhận sợ vừa nghĩ đến đây thái tử bân vung tay lên người mang đi chúng ta rút、hút. các ngươi dám ta nhìn ai dám m động đến ộ hắn thấy cái t ử một mặt, một mái. hộ chút. tay thân thể gầy yếu kia ngăn tại lưu dũng trước mặt, tựa t chuyện cái bảo hộ con gà con khi Phương Hoa hai như Nhìn h Đang ra, kia nói dùng ngăn Dũng gầy gà gà dối yếu Lưu bảo mặt không biến sắc tim không đập nghĩa vô phản cấu ngăn tại trước người mình phương hoa lưu dũng trong lòng gọi là một cái ngũ vị t ạ p trần ai vốn cho rằng phương hoa cái này văn nghệ nữ thanh niên có thể so với cái kia nương môn nhi đơn thuần điểm hiện nay đến xem chân chính đơn thuần khả năng chỉ có chính hắn lưu dũng xem như phát hiện hắn nhận biết mấy bọn đàn bà này nhi có một cái tính một cái liền không có một cái đèn đã cạn dầu liền ngay cả kia hai cái tiểu bất điểm nhi đều tính đến từng n g à y một chút tiêu tiểu tâm tư tất cả đều dùng ở trên người hắn cũng tỉ như phương hoa hiện tại cái này bao che cho con cử động vô luận là ai nhìn đều phải khen một câu này nương môn nhi t r ư ờ nghĩa n g là cái lương phối nhưng chỉ có lưu dũng tâm bên trong rõ ràng nhất đoá này mỹ lệ bạch liên hoa là ở chỗ này cưỡng ép b a o tố hí đâu thực lực của hắn mạnh bao nhiêu phương hoa cũng không phải không biết tại biết rõ không có khả năng bị thương tổn điều kiện tiên quyết phương hoa còn có thể vọt tới phía trước bày ra như thế một bộ bao che cho con tư thế cái này không bày rõ ra chính là diễn cho lưu dũng nhìn đó sao cái này từng cái dính lên lông so khỉ đều tình lưu dũng ngẫm lại cũng nhức đầu cái này đều không có m ở tộc lập phổ dự định đâu cái này đám đàn bà nhi từng cái liền bắt đầu tranh thủ tình cảm cái này muốn về sau thật thành lập được một cái mới gia tộc kia không cả ngày đều phải là cỡ lớn cung đấu hiện trường a vừa nghĩ đến đây lưu dung cũng có thể bất đắc dĩ nhận phương hoa chuyện này dù sao nàng là thật bảo hộ tại trước người mình tạm thời bất luận nàng điểm xuất phát là cái gì chỉ bằng nàng dám đứng ra một mình đối mặt một đám tay cầm hung khí ác ôn nàng liền đã thắng lưu dung từ phía sau nắm lại phương hoa kia gầy yếu cánh tay nhẹ nhàng đưa nàng lập tức hai cái cánh tay đẽ xuống ôn n u nói ngơi nhiệm vụ liền là phụ trách xinh đẹp như hoa loại này chém chém g i ế t g i ế t việc nặng nhi vẫn là ta tới đi lục hoa bân nhìn trước mắt đôi cậu nam nữ này thực tế là chịu không được cái này cậu lương nếu là lại ăn một hồi chỉ sợ cũng đến nôn thế là hắn vẫn nộ quát hai n g ư ờ i cùng ta đặt chỗ này điện ảnh đâu tú không xong đúng không tranh thủ thời gian thông khoái theo chúng ta đi đừng ép ta ở chỗ này đọc thủ nhưng mà hắn còn chưa dứt lời liền nghe một trận gấp rút tiếng thắng xe từ phía sau chuyển đến lục hoa bân vô ý thức bay đầu nhìn lại liền thấy hai đài màu trắng xe thương vụ đã vọt tới phía sau hắn dừng hẳn còn thuận tiện đụng bay mấy cái áo đen thủ h ạ ngay tại lục hoa bân một m hai đài màu trắng xe thương vụ cửa xe đồng thời bị mở ra tầm mười cái tay cầm chiến phủ người sau khi xuống xe không nói hai lời liền mở chặt mặc dù số người của bọn họ thiếu nhưng chuyện đột nhiên xảy ra vẫn là đánh các người háo đen một trở tay không kịp vẹn vẹn vừa đối mặt nhi liền bị bọn này kẻ đến sau ném lăn mười mấy người thái tử bân thấy thủ hạ người ăn thiệt t h ỏ i vội vàng cho một mực đứng ở bên cạnh hắn không nói chuyện một cái khác người gây ra họ đưa một cái ánh mắt ra hiệu hắn xuất thủ cái kia đồng dạng thân hình cao lớn hình dạng tuấn lãng nam tử mà không biểu tình gật đầu quay người đi vào đám người chuẩu bị đúng cầm bứa đám này k lưu dũng bên này đang b u ồ n b ự c nhi thập tam thái bảo bọn hắn thế nào đến nữa nha kết quả liền thấy cái này một mực không nói chuyện nam nhân xông vào đám người muốn đối tào c h ấ n bọn hắn độc thủ lần này lưu dũng khả không thể nhìn thấy cái này cái nam nhân cũng là võ giả tào c h ấ n bọn hắn những người này trói cùng một chỗ đều đánh không lại hắn một cái ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đ à i hỏa hồng sắt xe thể thao mùi trần đồng dạng xông vào đám người chẳng qua là không có va vào người tôi h ngay tại tất cả mọi người sững sờ thần nhi lúc một người mặc màu đen nghề nghiệp bộ váy nhi nữ nhân chân đạp giày cao góc trực tiếp từ xe thể thao màu đỏ hơn trực tiếp l i ề n hướng phía cái tiêu cao lớn nam tử rút đi lên nam tử bị bất thình lình nữ tử đánh một trở tay không kịp đến không kịp né tránh hạ đành phải nâng lên cánh tay đón đỡ cái này hất lên côn lại không nghĩ rằng cái này cô gái trẻ tuổi hạ thủ vô cùng ác độc chỉ nghe răng rắc một tiếng văn giòn nam nhân cánh tay trái xương bị nạnh xinh xinh đánh gãy phương hoa nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này giật mình hỏi nếu như ta không nhìn lầm nữ nhân kia là hoa tiểu thư thư ký b ố i bối đi đây cũng quá manh đi lưu dũng gật đầu nói đúng là bồi bối, bối. ngươi không có nghe hoa nhàn khanh nói qua sao nàng ngoại hiệu gọi phích lịch bồi bối tại giang nam địa khu cũng một cái n p h ư ơ n g hoa như có điều suy nghĩ mà hỏi vậy ngươi cảm thấy cái này b ố i bối có thể đánh thắng hạ lan sao chương bảy trăm linh ba khổ cực lục hoa bân chương bảy trăm linh ba khổ cực lục hoa bân lưu dũng trực tiếp lắc đầu nói đánh không lại hạ lan cùng tư không không đều là đường đường chính chính trong quân bá vương hoa các nàng loại này quân đội cao t ầ n g được đến tài nguyên cùng huấn luyện hệ thống hoàn toàn không phải võ giả bình thường chỗ có thể sánh được ta đoán chừng hai cái b ố i bối cộng lại cũng chưa chắc có thể đánh thắng nhà các ngươi hạ lan một cái p h ư ơ n g hoa nghe tới lưu dũng phân tích giống như là bông xuống một kiện tâm sự nhi tâm tình không tệ nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm nói kỳ thật hạ lan thật thật đáng thương ngươi khả nhất nhất định phải đối nàng tốt một chút nhi đừng luôn nghĩ ư ớ c hiếp nàng có nghe hay không lưu dũng nghe vậy khoe miệng giật một cái thầm nghĩ cái này còn không có sao thế đâu liền bắt đầu tìm cho mình chỗ dựa khó trách nàng như thế một cái nhu nhu nhược n h ư ợ c nữ hài nhi có thể bằng vào một đứa cô nhi thân phận gả vào hà môn cái này tâm nhãn tử là thật mẹ nó i nhiều a cao đại nam nhân bị trước mắt cái này mặc đồng phục bộ váy nhi nữ tử hất lên côn liền rút một bức hắn che lấy cánh tay trái của mình quả thực không dám tin vào hai mắt của mình đây là lấy ở đâu hô bức thế mà h cùng hắn cùng nhau ngậu bức còn có lục hoa b ầ n mình cận vệ thế mà ngay cả vừa đối mặt nhi đều không chịu đựng nổi cũng là người ta cho đánh báo hỏng cái này mẹ hắn là cái gì tình huống nhưng mà còn không đợi lục hoa b ầ n kịp phản ứng lại có một cái đội xe cực tốc l á i tới cầm đầu chính là một đài xa hoa màu đen kiệu lớn cỗ xe vừa mới dừng hẳn b ố n cái mặc màu xanh đậm đồ vét mang theo bao tay trắng bảo tiêu ngay lập tức xuống xe bảo hộ tại b ố n phía ngẫu nhiên trên xe đi xuống một vị dáng người cao g ầ y khí chàng toàn bộ triển khai nữ tử nữ tử tóc dài xóa vai liệt diễm môi đỏ một bộ màu trà kính dâm đưa nàng hiện lộ r theo nàng cùng một chỗ tới đám kia mã tử nháy mắt liền vọt vào đám người bắt đầu bắt đầu chém giết có đám người này gia nhập lục hoa bân một phương người áo đen ở đây bên trên tình thế nhanh quay ngược trở lại phía dưới trong nháy mắt từng cái bị người đánh chạy chối chết tìm không thấy nam bắc nhìn thấy đến nữ tử này lục hoa bân sắc khóc hắn là vạn vạn không nghĩ tới mình cái này tùy tiện cài vào con bê thế mà có thể đem thịnh thiên miêu nhược vân nổ ra đến hơn nữa nhìn cái này một lời không hợp liền đánh tư thế hôm nay chuyện này chỉ sợ không thể thiện giờ phút này chỉ sợ không thể thiện sạ mặt lại lưu dũng đến bây giờ cũng không hiểu mấy cái này nương môn nhi là làm sao biết hắn cùng vương hoa hai ở chỗ này so với m ộ n g bức lưu dũng một bên vương hoa thì là k h ẽ thở dài miêu tiểu thư khí c h à n g thật mạnh thật sự là lại táp lại khốc lúc này mùi rượu toàn bộ tiêu tán lục hoa bân ầm một gương mặt đi tới miêu nhược vân trước mặt chỉ vào sau lưng đám người kia lạnh giọng nói miêu tiểu thư không cho ta một lời giải thích sao miêu nhược vân nhìn xem lục hoa bân khinh miệt nói trời c u ồ n g có mưa người c u ồ n g có họa thái tử bân đừng trách ta không có cảnh cáo người các ngươi lục ra ngày tốt lành đến cùng nhi nói xong miêu nhược vân liền không còn phản ứng hắn lướt ngang một bước vòng qua lục hoa bân hướng lưu dung bên này đi tới nguyên địa chỉ để lại đầy mắt chấn kinh lại một mặt không dám tin biểu lộ lục hoa bân bởi vì hắn nhìn thấy miêu nhược vân thế mà tiến đến kia tên ăn m ả y một dạng nam bên người thân như cái yêu đương bên trong tiểu nữ h à i nhi một dạng lôi kéo tay của hắn vui vẻ thẳng lắc lư ngay tại lục hoa bân coi là đây là ảo giác của mình lúc một đài quân dụng phòng ngựa bạo lực xe xe việt giã phá tan cột đèn đường nhi bên cạnh gây chuyện cố xe nghiền ép lên dải cây xanh lấy một cái cực kỳ ngang ngược ra sân phương thức ngừng đến bên cạnh hắn theo cửa xe mở ra sau đó tại trước mắt bao người vậy mà một tay đem lục hoa bân dơ lên đặt tại trên xe việt d ã lập tức rút ra súng lục đỉnh lấy hắn h u y ệ t thái dương hung hãn nói thái tử bân đúng không ta mẹ nó có phải là cho ngươi để mặt lao nương nam nhân ngươi cũng dám động cái này nhao nhao loạn loạn tràng diện lưu dung quả thực đều không có mắt xem thiết đi cũng không biết là ai báo tin nhi cứ như vậy mất một lúc cùng hắn có quan hệ cái này đám đàn bà nhi lục tục no ngoe toàn đến mà hắn giờ phút này đang bị đáy nhạc nhạc cùng phan lệ tuyết một trái một phải lôi kéo cánh tay kiểm tra thân thể đâu muốn nói lưu d ũ n g thủ hạ nhất biết giải quyết nhi còn phải là kim quang diệu hắn tại tới ngay lập tức liền để kiểu yi yi mang theo phương hoa đi trong xe thay quần áo mà hắn cũng cho lưu dũng mang một thân quần áo mới đối với nhà mình lao bản tính cách yêu thích kim quang diệu đã sớm sờ rõ ràng cũng tỷ như mùa hè này ban đêm ngươi cho hắn mua đ ắ t đi nữa quần áo cũng không bằng sau l ư n g lớn c ò n đ u ổ i thêm sang đan nhi để hắn vui vẻ đương thi không không họng súng nhắm ngay lục hoa bân h u y ệ t thái dương lúc cái này ca môn nhi là triệt để ngu xuẩn lúc này lục hoa bân là thật sợ hãi đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới mình trên đường tùy tiện đụng theo ế mà n g một i đạo không giận tự uy thanh em chuyển đến lục hoa bân phảng phất là nghe tới tiếng trời bị vứt trên mặt đất lục hoa bân tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ vừa rồi có khoảnh khắc như thế hắn cảm thấy mình đều phải chết Lát, trải o n g lát, r qua một trận kịch liệt ho khan sau hơi chậm tới một chút lục hoa bân nhìn về phía cái kia tuyệt mỹ quý phụ muốn biết là ai hảo tâm như vậy cứu hắn một mạng kết quả nhìn kỹ con ngươi không khỏi đột nhiên co r ụ t lại cái này cái này mẹ nó không phải phượng tiên vũ đứng tại lục hoa bân trước mặt t h ô n g dong lại uy nghiêm nói chuyện này hôm nay tạm thời liền đến nơi này về phần vấn đề bồi thường chúng ta sau này hay nói bây giờ lập tức mang theo ngươi người rời đi có ý kiến gì hay không lục hoa bân trong lòng cái kia khổ ạ hắn đương nhiên minh bạch bồi thường là ý gì đừng nhìn phía bên mình nhi đều sắp bị đoàn diện cái kia cũng tuyệt đối không phải là người ta bồi thường mình nhưng tình thế còn mạnh hơn hắn chỉ có thể bất đắc d i khuất phục nói không có ý kiến hết thảy đều nghe p h ư ợ n g tổng lục hoa bân dãy ruổi lấy từ dưới đất bỏ dậy nhìn thấy hiện trường phe mình nhân viên trừ mình ra cơ hồ tất cả đều bị làm nằm xuống không khỏi khoe miệng giật một cái hắn miễn cưỡng cô nặn ra vẻ t ư ơ i cười đúng phượng thiên vũ nói phượng tổng ngài cũng nhìn thấy ta cái này một lát chỉ sợ đi không được nếu không ngài trước hết mời phượng thiên vũ gật gật đầu liền không còn phản ứng lục hoa bân quay người đi đến lưu dung trước mặt nói bọn tỷ bội đêm nay vì ngươi thế nhưng là không ít lo lắng ngươi người trong cuộc này là không nên biểu thị một chút khó được mọi người góp như thế đủ ta nhìn ch một hồi ngươi liền ăn bài cái ăn khuya đi đồng ý đồng ý hai nhỏ chỉ ở một bên nhảy cấm hoan hô nói lưu dũng nghe vậy không có lên tiếng mà là lần nữa đưa tay đem mình hai cái túi quần nhi tách rời ra một mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói ha ha không có tiền kết quả lưu dũng lời còn chưa dứt liền có bành bành hai đạo vật nặng rơi xuống đất thanh â m chuyển đến doa đến chúng nữ hoa dung thất sắc nhìn chăm chú hướng phía thanh â m nơi phát ra phương hướng nhìn lại đã thấy là tam pháo cùng lòng vần phi hai người từ không trung vừa nhảy xuống rơi xuống đất thanh em mà trên trời đang có một phi thuyền này lơ lửng ở giữa không trung ta nói lao đại nha người cái này đi ra ngoài nhi thế nào còn không mang điện thoại đâu ra hỏa này t ố t dừng lại tìm người a đang khi nói chuyện tam pháo kéo cái lớn r ộ n g nhi cơ một bộ điện thoại liền đi tới lưu dũng trước mặt lưu dũng nhìn xem mình kia hai cái bên ngoài lật túi quần lại nhìn một chút tam pháo trong tay điện thoại bất đắc di thở dài một hơi yên lặng đem túi quần nhi lại nhét trở về sau đó vung tay lên nói địa phương các ngươi tuyển đêm nay toàn trưởng tiêu phí lưu công tử trả tiền khi lưu dũng mang theo nương tử của hắn quân nhóm biến mất tại phố dài phần cuối lúc lục hoa bân rốt cục vẫn là gánh không được sợ hãi trong lòng móc ra điện thoại phát đánh đi ra, Cha, ta giống như sông Đại lưu dũng khi t ỉ n h ngủ đều đã qua giữa trưa sở dĩ lên muộn như vậy là bởi vì đêm qua cái này đám đàn bà nhi chơi quá điên ăn xong ăn khuya lại muốn đi ca hát nhi một vòng giày vò xuống tới khi về nhà thiên đô sáng nhìn trước mắt cái này hoàn cảnh lạ l ắ m lưu dũng nhất thời gian có chúc mộng mơ mơ màng màng hắn chậm một hồi lâu mới nhớ tới mình sáng nay là cùng miêu nhược vân đồng thời trở về vừa nghĩ đến đây lưu dũng cấp bận bịu quay đầu hướng trên giường nhìn lại liền thấy một cái khuôn mặt tinh xảo khoe miệng còn mang theo nhàn nhạt mỉm n ư ờ i nữ nhân giống như hải nhi đồng dạng đang ngủ say một đầu lưu dung cũng không có hiểu rõ sáng nay mình vì sao mơ mơ hồ hồ cùng miêu nhược vân vệ chỉ là nhớ mang máng buổi tối hôm qua cái này đám đàn bà nhi ca hát thời điểm đánh một cái gì cược giống như tiền đặt cược chính là mình kết quả đám kia thiếu tâm nhãn nhi cũng không biết làm sao nghĩ thế mà cùng một cái mở sòng bạc chơi x u ấ t s ắ c kia không tinh khiết tìm thai và sao hiện tại xem ra cuối cùng hẳn là miêu nhược vân thắng nếu không mình cũng không thể đến nàng c h ỗ này đi ngủ nghĩ thông suốt những n à y lưu dung không khỏi muốn cười người ta đều là hoàng thượng lật bài tử tuyển phi đến mình chỗ này vừa vặn rất tốt thành các phi tử tuyển hắn theo càng ngày càng thanh tỉnh, lưu dũng bây giờ có thể nhớ rõ đêm qua các nàng chơi x u ấ t sắc lúc nhạc nhạc cùng tiểu tuyết cũng muốn cùng nhau chơi đ ù a kết quả bị tư không không vô tình lay đi một bên hai nhỏ chỉ coi lúc kia bị khuất đôi mắt nhỏ thần nhi hiện tại nhớ tới đều b u ồ n cười lưu dũng cũng không có để cho tình miêu nhược vân hắn p h i thường rõ ràng mình cái này biến thái thể chất đúng một người mới tổn thương lớn bao nhiêu liền ngay cả tư không không cùng hạ lan các nàng loại cao thủ này đều có chút gánh không được đâu liền đừng nói người bình thường miêu nhược vân mặc quần áo tử tế lưu dũng tìm tới phong bếp tìm một sạch xe cai chén rót một chén thanh thủy chen mấy giọ xích bảo quả ngay tại hắn vừa muốn quay người rời đi thời điểm trong lúc ngủ mơ miêu nhược vân trong lúc vô tình lật cả người lưu dũng vô ý thức liếc qua kết quả hắn liếc mắt liền thấy trắng đ o á n trên giường đơn vậy xuống lấy từng đoá từng đoá trướng mắt hoa mai là k hớn a i lưu dũng lắc đầu t h a n nhẹ chính mình là một thứ cặp bã hà đức gì có thể để cho những cô bé này chạy theo như vịt đi theo mình chương bảy trăm linh bốn người mẹ nói đây là đang phản nhân loại biết hay không chương bảy trăm linh bốn người mẹ nói đây là đang phản nhân loại biết hay không lưu dũng cảm thấy mình nếu là cứ như vậy không nói một tiếng rời đi có chút quá súc sinh dù sao miêu nhược vân là lần đầu tiên mình thế nào cũng phải biểu thị một chút ý niệm khẽ nhúc ních lưu dũng từ tay phải không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái tinh x ả o đàn một hộp nhỏ mở hộp ra bên trong đựng là một cái cực phẩm đế vương lục vòng tay nhi nhìn xem trong hộp bên cạnh vòng tay trong lúc nhất thời tràn đầy tất cả đều là hồi ức lưu dũng lai đến bên giường chậm rãi kéo miêu nhược vân nhu nhược kia không xương tay nhỏ nhẹ nhàng đem cái này toàn thân xanh biết vòng ngọc bộ đi lên mặc dù miêu nhược vân là cái siêu cấp phú bà nhưng là lưu dũng biết nàng nhất định sẽ thích vô cùng cái này vòng tay nhi bởi vì thế giới này bên trên hiện hữu ngọc thạch phẩm chất đều không thế nào quá tốt có thể là khí hậu địa chất nguyên nhân cũng có thể là văn minh quá xa xưa một chút tốt ngọc thạch tất cả đều mẫn diệt tại trong dòng chảy lịch sử loại này cực phẩm đế vương lục vòng tay nhi trên thế giới này có thể nói là phượng mao lân giác phần độc nhất tồn tại nói nó là bảo vật vô giá đều một điểm không quá đáng cho nên liền xem như miêu nhược vân dạng này nhà giàu nữ cũng tuyệt đối gánh không được sự cám dỗ của nó cho miêu nhược vân đem vòng tay mang tốt lại sẽ bị tử một lần nữa cho nàng đóng, đóng làm xong đây hết thẻ sau lưu d ũ mới lặng lẽ rời đi Ra, ra, ra c năm giờ chiều một thân hưu nhàn trang điểm lưu dũng mang theo kính dâm dối tung cái tóc một tay đút túi một tay mang theo bao lắc du du xuất hiện ở trung tâm vườn hoa nhi cảnh quan bên cạnh hồ bốn phía vung a một vòng sau tại một chỗ tương đối góc hẻo lánh bên trong nhìn thấy cái kia quen thuộc người xa lạng trương thái ngươi từng ngày tổng tấm lấy một chương pháp khắc mặt không mệt mọi sao đây là lưu dũng sau khi ngồi xuống đúng trương thái nói câu nói đầu tiên trương thái thu hồi trong tay máy tính xoay bông núc ních có chút cứng nhắc cổ lập tức trên giới quan sát một phen lưu manh vô lại lưu d u n g hậu mới mở miệng nói ra lại ngươi nói sự t ì n h trước đó ta trước nói hai việc một là tối hôm qua ngươi cùng thái tử bân sự t ì n h đã có người áp xuống tới lục gia cũng tỏ thái độ muốn đối với chuyện này toàn quyền phụ trách ngươi bên này cụ thể có yêu cầu gì đến lúc đó trực tiếp tìm bọn hắn đảm là được thấy lưu d u n g gật đầu trương thái than nhẹ một tiếng tiếp tục nói chuyện thứ hai khả năng hơi có chút phiền phức p h ư ơ n g hoa tại tối hôm qua trong video bị ban ngành liên quan nhi người phát hiện bởi vì nàng là nhà tù hát thủy sự kiện duy nhất người trong cuộc hiện tại từ nhiều cái bộ môn tạo thành liên hợp tổ điều tra đang toàn lực truy nã nàng phi thường thật có lôi chính là ta cũng là cái này liên hợp tổ điều tra một thành viên cho nên cho nên cái gì lưu d u n g mặt m ỉ m cười không chút nào hoảng mà hỏi trương thái d ừ n g một chút vẫn như cũng mặt không biểu tình nói cho nên ta rất thật có lôi thông c h í ngươi ngươi làm p h ư ơ n g hoa tiếp xúc người cùng sự kiện người biết chuyện cần cùng ta trở về cục phối hợp chúng ta tiếp nhận điều tra lưu dũng t h y ý liếp mắt nhìn bốn phía chậm rãi tới gần mấy cái thường phục sau hỏi hiện tại trương thái suy nghĩ một chút nói ngươi đem ta hẹn ra đàm luận nhi ta còn dẫn người tới bắt ngươi nói thật chuyện này ta xử lý rất không chính cống nhưng là vì làm việc không có cách nào chỉ có thể hy vọng ngươi thông cảm nhiều hơn ta không nóng này đi nếu là ngươi tìm ta có việc nhi không n g ạ i đem sự tình nói xong lại đi cũng không đội nếu như ta có thể g i ú p một tay chỉ cần không trái với nguyên tắc ta nhất định sẽ giúp ngươi lại nói ngươi kia thủ nam nhân tốt hát chính là thật là dễ nghe ta ơn khích lệ đây không phải khích lệ mà là sự thật đột nhiên lưu dũng lời nói xoay chuyển mà hỏi nghe nói ngươi là cô nhi trương thái gật gật đầu không nói chuyện xem như thừa nhận lưu dũng gặp hắn sau khi gật đầu tiếp tục hỏi vậy ngươi bây giờ thành ra sao lần này trương thái mở miệng đồng thời hiếm thấy lộ nợ một nụ cười khổ nói thành qua bất quá tán có hải từ sao trương thái lắc đầu lưu dũng thở dài một hơi rồi nói ra đi vậy ta không có vấn đề trương thái ngạc nhiên có chút không xác định mà hỏi ngươi vội vàng hoảng đem ta hẹn ra liền hỏi chuyện này lưu dũng gật đầu nói không kém bao nhiêu đâu đây cũng là ta tìm ngươi điều kiện t i ê n quyết chỉ có ngươi không có lo lắng ta mới có thể tiếp tục trò chuyện xuống dưới trương thái nghe vậy mặt liền biến s ắ c nói ngươi sẽ không là muốn giới thiệu cho ta bạn gái đi nếu như là nói ta khuyên ngươi vẫn là miễn mở tôn n h i ệ g đi ta sẽ không đồng ý lưu d u n g yên lặng nói thao ngươi muốn cái gì chuyện tốt chút đấy lại nói cái nào mù loà có thể chọn chúng ngươi cái này trương p h á p khắc mặt nghe tới lưu d u n g nói như vậy trương thái cũng không có tức giận mà là không hiểu hỏi vậy ngươi tìm ta cái gì vậy thế nào còn cùng ta có hay không lo lắng có quan hệ lưu d u n g cũng không trả lời hắn mà là tiếp tục hỏi ta nghe nói ngươi là cái trang khách vẫn là đỉnh cấp cái chủng loại kia vẫn tốt chứ điểm này trương thái ngược lại là cũng không có phủ nhận còn tốt là được là như thế này thủ hạ ta có cái lao đầu nhi gần nhất muốn làm một ít chuyện ngẫu nhiên cần lục một chút video cùng tại trên mạng tiếp đơn trở tường quan thao tác nhưng hắn đúng những m à n lưới này c h i thức nhất khiếu bất thông cho nên những n à y chuyên nghiệp sự tính ta liền muốn tìm cái người chuyên nghiệp giúp hắn một chút thế là ta liền nghĩ đến ngươi hôm nay đem ngươi hẹn ra cũng chính là vì chuyện này trưng ơ thái mạng ổ kẽ bên trên rốt cục có một tia biến hóa hắn nhìn xem lưu dung có chút dở khóc dở cười nói các ngươi những người có tiền này não mạch kín thật sự là kỳ hoa ta cũng là tuyệt đối không ngờ rằng ngươi tìm ta cư lại chính là chuyện này đầu t i ê n ta phi thường vinh hạnh có thể có được lưu tiên sinh thưởng thức nhưng ta là không thể nào tiếp nhận ngươi cái này mời mặc dù ta biết ngươi rất có tiền nhưng ta chỉ không ở chỗ này xin hãy tha lỗi cho nên ngươi muốn nếu không có chuyện gì khác ta liền đi đi thôi trong cục còn có rất nhiều chuyện cần ngươi phối hợp lưu dũng mỉm cười k h o á t khoác tay một bên cầm qua bọc của mình vừa nói thong thả đi cho ngươi xem dạng ngươi đồ vật, ngươi xem qua sau nói không chừng sẽ đổi chủ ý đâu lưu tiên sinh ngươi liền không muốn có ý đồ với ta ta cái thân phận này là không thể nào đi người nơi đó làm việc nếu như ngươi thật muốn tìm một cái máy tính cao thủ chờ chuyện này kết thúc sau ta nhất định giút ngươi tìm kiếm một cái trương thái thanh â m đột nhiên im b ặ t mà dừng hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm lưu dũng vật trong tay mạnh liệt cảm giác sợ hãi vậy mà để thân thể của hắn hơi có chút run dày lưu dũng nhìn thấy trương thái biểu lộ một mặt nghiền ngẫm nói này nhìn ngươi vẻ mặt này hẳn phải biết đây là cái gì k i a liền tỉnh ta giải thích với ngươi bất quá ta còn phải nói thêm lời miệng cái này một viên không phải định thời gian cho nổ mà điều khiển cho nổ ngươi thấy nó k i a chớp đi nói do nó hiện tại là khởi động trạng thái chỉ cần ta đẻ xuống điều khiển từ xa kết quả sẽ như thế nào chắc hẳn ngươi hẳn là so ta rõ ràng đi cho nên đang khi nói chuyện lưu dũng đột nhiên đứng dậy đưa trong tay phản vật chất bom không chút do dự ném vào trong hồ chỉ nghe p h ủ phù một tiếng bom nháy mắt biến mất tại trong hồ nước không thấy tăm hơi lưu d u n g mang ý liếc mắt nhìn trong hồ gợn sóng sau lần nữa ngồi xuống sau đó cười tủm tỉm nhìn xem trương thái hỏi ta biết ngươi phi thường ái quốc cho nên xin ngươi tha thứ cho ta chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này mời ngươi gia nhập ta đ o à n đội để cho an toàn ta hết thể tại bảy cái khác biệt thành thị bên trong dấu bảy viên giống n h a u bom kiểu gì ta thành ý này đủ đủ à trương thái nhìn chòng chọc vào lưu dũng hỏi ngươi là tiêu diêu sơn trang n g i khuya ngày hôm trước pháo anh hảo giang chính là các ngươi làm đi lưu dũng gật đầu thừa nhận nói hà ra kia tiểu t ử vớt qua giới thế mà đem bàn tay thịnh tiên đến ta người này báo thù không cách đêm đương nhiên không thể nuông chiều hắn làm sao kia tiểu t ử nghe quá cũng nắm không ra cái nước tiểu đến không có cách nào ta chỉ có thể đi tìm ra trường của hắn trương thái cả giận nói ngươi kia là đi tìm ra trường sao ngươi đem toàn bộ hào giang đều nổ không có một phần mười ngươi mẹ nói đây là đang phản nhân loại biết hay không lưu dũng rất nghiêm túc gật đầu nói hiểu à ta đương nhiên hiểu cho nên cái này không cho mình bên trên bảy đạo bảo hiểm sao nói lưu dũng mở ra bao đem bên trong điều khiển từ xa sáng cho trương thái nhìn một chút sau đó tiếp tục nói ta tin tưởng có cái này bày đạo bảo hiểm sau quốc gia hẳn là sẽ không làm khó ta ngươi nói đúng không trương thái chán nản ngồi dựa vào trên ghế dài hai mắt vô thần nhìn qua bình tĩnh mặt hồ thật lâu không nói lưu dũng nhưng cũng mặc kệ hắn vẫn như c ũ phối hợp nói ngươi đừng có gánh nặng trong lòng kỳ thật ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi xấu như vậy về sau thời gian dài ngươi liền biết tìm ngươi gia nhập ta đoàn đội trừ kỹ thuật phương diện cần ủng hộ của ngươi bên ngoài càng nguyên nhân chủ yếu là cần ngươi xung làm một tòa cầu nối tại tiêu diêu sơn tràng cùng quốc gia ở dựa lên một cái ống loa tác dụng, dù sao làm việc tốt nhi không lưu danh nhi cũng không phải chúng ta tiêu diêu sơn trang tôn chỉ, điểm này ngươi nhất định phải nhớ trưng ơ thái đột nhiên quay đầu nói ngươi liền không sợ ta sớm ở đây mai phục tay b á n tỉa chỉ cần có thể đưa ngươi nổ đầu ngươi những này điều khiển từ xa cũng chỉ bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi lưu dũng nhìn xem trưng ơ thái nghi ngờ hỏi ngươi chẳng lẽ không biết loại này điều khiển cho nổ phản vật chất bom mỗi một khỏa đều xứng hai thanh cho nổ điều khiển từ xa sao sợ chính là có cái vật nhất cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến đem tất cả điều khiển từ xa cho nổ khí đều mang sao ai trưng thái trùng điệp thở dài một cái sau đó đ ố i không khí trầm giọng nói tất cả mọi người rút đi sự tình xảy ra chút nhi biến hóa quay đầu ta sẽ đích thân đúng tổ trưởng giải thích lưu dũng biết trương thái trên thân khẳng định có vi hình máy truyền tin hắn hẳn là đang cùng đội viên của mình trò chuyện cho nên cũng không có ngăn đòn hắn một phen bàn giao sau trương thái đứng lên nói đi thôi để ta đi mở mang kiến thức một chút người tiêu diêu sân trang cùng thời khắc đó còn có một thanh âm tại lưu dũng trong đầu vang lên chủ nhiệm người này trong thai vi hình máy truyền tin là trực liên vệ tinh cơ hồ có thể làm được toàn cầu không góp chết cho chuyện hơn nữa còn mang theo vệ tinh định vị hệ thống hắn vừa mới tiếp thụ lấy mệnh lệnh là phải đánh vào Sơn trang nội bộ. tùy thời giám thị nhất cử nhất động của ngươi nhìn nhìn lại nội ứng ngoại hợp tình huống d ư ớ i có thể hay không tại ngươi c h u n g quanh an chứa một cái công suất lớn máy cả tín hiệu nếu như kế hoạch có thể thực hiện bọn hắn sẽ đúng ngươi khai thác cưỡng chế biện pháp tóm lại cái này trương thái hiện tại không an toàn có cần hay không ta đem máy truyền tin của hắn cướp mất Trương 705, Trương Thái vào rừng làm cướp. Trương 705, Trương Thái nét mắt to rừng rừng cướp,、Lưu、Dũng nghe song du du nói, không khỏi nét miệng lên, không có nghĩ đến cái này khỏi cái Liêu vào vào làm làm mày rậm cướp. có Du Du ra lưu dũng đúng du du phân phó nói ngươi cướp mất máy truyền tin của hắn cũng không hề dùng trừ phi ta không để hắn đụng bất luận cái gì điện tử loại sản phẩm nếu không loại này máy tính cao thủ sẽ có vô số loại biện pháp cùng tổ chức của mình liên hệ cho nên ngươi chỉ cần thay ta giám sát hắn tại trên mạng tất cả cử động là được có biến kịp thời hướng ta báo cáo trương thái thấy lưu dũng nhất thẳng mỉm cười nhìn xem mình cũng không đi không khỏi bồn u chồn nói ngươi không phải muốn dẫn ta đi sao cái này thế nào lại đứng nơi này bất động không có chuyện không có chuyện gặp ngươi đồng ý gia nhập ta đ ồ n đội trong lúc nhất thời cao hưng có chút xứng sờ thần nhi đối với lưu dũng nói lời trương thá bất quá hắn cũng không có chọc thủng đối phương mà là lừa gạt nói ngươi vui vẻ là được rồi muốn không có chuyện gì ta liền đi đi thôi lập tức bắt đầu giờ cao điểm nếu ngươi không đi một hồi trên đường liền kẹt xe kẹt xe liệu dũng nghi ngờ hỏi trương thái gật đầu đ ú n g thế giờ cao điểm kẹt xe không phải một chuyện rất bình thường sao ngoa tào ngươi như thế đại thủ tử đi ra ngoài còn ngồi xe các ngươi trong cục không cho ngươi xứng cái máy bay sao trương thái khỏe miệng giật một cái khẽ lắc đầu nói ta cấp bậc còn chưa đủ l i ệ dũng đĩu môi nói thao đây cũng quá không coi trọng nhân tài đi ta dẫn ngươi đi mua không máy bay xem trọng dạng gì tùy ý chọn k không được, không được. đồng thời trong đầu của hắn du du thanh âm lần nữa chuyển đến chủ nhân trương thái thượng cấp vừa mới phê chuẩn hắn có thể tiếp nhận quà tặng của ngươi nhưng sau đó muốn viết một phần kỹ càng văn bản báo cáo lập hồ sơ Trương thái trải qua nghe vậy sắc khóc xem ra sau khi trở về sách này mặt báo cáo lại được viết nhiều một phần khi màn đêm lần nữa giáng lâm đại địa thời điểm bị lưu d u n g kia bại ra dùng tiền phương thức triệt để lôi tê dại trương thái rốt c ụ c đi tới hai ngày này tại toàn bộ nhi đại lục cao t ầ n g vòng tròn bên trong thanh danh vang dội tiêu diêu sơn trang trụ sở to lớn tàu vận tải đã sớm bị lái đi ngừng máy bình phong bên trên thưa thất ngừng lại vài khung máy bay dân dụng trong đó có phương hoa bộ kia đặc thù đồ trang màu hồng phấn tiểu phi thuyền bình ổn hạ xuống lưu d u n g mang theo trương thái cương đi xuống phi thuyền liền thấy súng ống đầy đủ kiểu sở long lấy người bọn hắn chính nắm chuẩn lấy mình đây cũng là không có chuyện gì trên núi hiện tại không có đài quan sát cái này thình lình lình đến một chiếp bất quá chuyện này cũng trách lưu dũng phàm là tay hắn cần nhanh một chút nhi sớm gọi điện thoại cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy một mực đi theo lưu dũng sau l ư n g trương thái lặng lẽ đem đây hết thệ tất cả đều nhìn ở trong mắt lại cảm thấy giật mình ai có thể nghĩ tới cái này huy danh hiện hách tiêu diêu sơn trang ha n hổ thế mà khoảng cách thủ đô gần như vậy lão đại ngươi đây là vừa mua phi thuyền a thế nào không nói trước chào hỏi đâu quan huy vừa rồi thiếu chút nữa một pháo sập ngươi cái này nếu không phải lăng hảo quan sát được cái này phi thuyền này bên trên còn không có p h ư n hảo nói làm không tốt là lão bản ngươi vừa mua chúng ta liền độc t ủ Lưu dụng n một vừa đi bên trương thái thực tế là nghe không ô nhịn không được chen miệng nói của quản lý không lưu là không cho phép tư nhân thiết lập đài quan sát điều hành trung tâm Đúng、chi ú n g c h nơi này còn tính là thủ đô phạm vi bên trong khu quân quản ngươi nếu là thật dám ở vùng này tư thiết c h ạ m ra đ a ta sợ đều không đợi trương thái nói xong lưu dũng liền ngắt lời hắn không có chuyện cái này không phải có ngươi đây sao mọi mục đích của ngươi tới một t r o n g không phải liền là vì cùng quan phương tốt hơn câu thông sao quay đầu ngươi thay ta cùng quan phương thông báo một tiếng lấy chúng ta cái này sơn trang làm trung tâm bán kính năm mười cây số bên trong đều thuộc về tiêu diều sơn trang b ả n nhi chưa ta cho phép tình huống dưới bất luận cái gì trên danh nghĩa vũ trang đều không được đi vào một khi phát hiện cũng đừng trách ta không khắc khí ta kêu bảy đạo bảo hiểm cũng không phải trò đùa trương thái sắc mặt biến đổi lớn nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói lưu tiên sinh nói gì vậy khi ta đạp lên chúng ta sơn trang giờ khác này ta liền đã theo tới triệt để cá o biệt hiện nay ta không đợi hắn nói xong lưu dũng vất tay lần nữa đánh gãy trương thái nói liền ngươi dạng này còn muốn làm nội ứng ngươi nhưng nhanh dẹp ý niệm này đi ngươi trong lỗ thai có vi hình máy truyền tin ta cũng không phải không biết sở dĩ không vạch trần ngươi chính là muốn để ngươi truyền một lời kết quả ngươi ngược lại tốt trang cùng chuyện thật giống như nói đến chỗ này lưu dũng đột nhiên hướng về phía trương thái kéo cúng họng ngay tại nghe lấy người các ngươi nghe nghe ký cho ta đi bảy tòa thành thị bảy viên bom k nếu như các ngươi không tin ta liền thả một viên cho các ngươi nhìn xem nhưng nếu như các ngươi không dám đánh cược như vậy từ nay về sau ta không hy vọng các ngươi lại cắm tay ta tiêu diêu sơn trang sự t ì n h mà lại ta cũng có thể hướng quốc gia cam đoan tuyệt không lạm sát kẻ vô tội nếu như các ngươi k h ô n g phục một mực động thủ chính là bất quá ta có thể bảo chứng tại sơn trang của chúng ta bị biến thành đất bằng thời điểm sẽ có bảy tòa thành phố lớn đi theo c h ô n c ủ n g không phục đến chiến lưu dũng đang khi nói chuyện đã mang theo trương thái đi vào sơn trang tiền viện nhi sớm đã miệng đắng lời khô hắn thế mà nhìn thấy viện bên trong còn có một đám người tại vây quanh phía đã bàn uống rượu ngoa tạo đám này b ớ c uống rượu không gọi ta tới tới tới lao trương cùng ta cùng đi uống hai chén trương thái còn không có kịp phản ứng chuyện ra sao liền bị lưu dũng nhất đem túng đi mà giờ khắc này trong thai của hắn vi hình máy truyền tin thì là rơi vào trầm mặc tâm tình phức tạp trương thái có như cái s ắ c không hồn bị lưu dũng kéo tới bàn rượu bên cạnh cũng không kịp cự tuyệt hắn bỗng nhiên phát hiện ngồi cùng bàn uống rượu với nhau lại có phương hoa ngay tại trương thái điên cuồng suy tư như thế nào nên đem tin tức này chuyển về tổng bộ thời điểm hắn lại nhìn thấy một cái khác đỏ nhà thông thái viên đã từng đại danh đỉnh đỉnh cơ quan hàng không vũ trụ phó tư lệnh hạ, Lan hạ Tướng Quân. trong lúc nhất thời đầu có chút đứng máy trương thái tại bất chi bất giác ở giữa bị một cái thấy thế nào đều chỉ có sáu ngón tay lao đầu liên tiếp rót ba bát rượu rượu cũng tiếp tục đợi đến trương thái kịp phản ứng cái này chén lớn thế mà một lần có thể chứa ba chai bia thời điểm hắn nhìn tay của lão đầu nhi đầu ngón tay ít nhất có mười hai cây lưu dũng nhìn xem uống nhiều trương thái đúng quỷ thủ lục nói cái này ca môn nhi gọi trương thái là chúng ta trong nước nổi danh trắng khách về sau hắn liền theo ngơi ư hỗn bất quá ngơi ư không thể p h ấ t lờ g i a hỏa này hiện tại ngay cả cỏ đầu tường cũng không tính chính là một cái quan p ư ơ n g đánh vào chúng ta nội bộ nội ứng Quỷ thủ lục nghe vậy nghi ngờ hỏi đã lưu trang chủ ngươi biết hắn là nội ứng vì sao còn muốn đem hắn mang về đến sân trang lưu dũng không có trực tiếp trả lời lão đầu nhi vấn đề mà là đem một mực mang theo trên người cái kia giỏ sách ném cho hắn nơi này có bảy cái điều khiển từ xa ngươi cất kỹ ngươi quang đời còn lại hạ liền có thể chỉ bọn chúng thổi ngưỡng bức ý gì vấn đề này không riêng gì q u ỷ thủ lục đang ngồi có một cái tính một cái tất cả đều không có minh bạch lưu dũng ý tứ lưu dũng uống một ngủ rượu bẹp, bẹp miệng rồi nói ra bảy cái điều khiển từ xa đại biểu cho bảy cái đại sắc khí dựa theo tối hôm qua lão đầu nhi ý tứ ta hôm nay tìm bảy t có cái này b ả y đạo hộ thân phủ chúng ta sơn trang về sau trên cơ bản coi như an toàn về phần nói vì sao đem cái này ca môn nhi mang về mục đích chủ yếu là để hắn giúp đỡ chúng ta cùng quan phương làm cái truyền l ờ i tác dụng đường chính chúng ta ngưu bức hông hống cảm thấy an toàn kết quả phía trên nhi cái nào ngu xuẩn lãnh đạo tại c h á n nóng lên tình huống d ư ớ i không để ý chết sống cho chúng ta đến một pháo liền thao đản có như thế một cái quan phương nội ứng ở giữa hòa giải sau này hẳn là có thể tiết kiệm đi chúng ta rất nhiều phiền thoái không cần thiết ủ lục tay đổi sợi dâu gật đầu khen nhỏ lưu trang chủ nói thật sự là mạnh như thác đổ một câu bừng tỉnh người trong n ộ a lão hủ nội phục mời tr chỉ cần cái này b ả y trôi điều khiển từ xa nơi tay ta cam đoan đem tiểu tử này cùng phía sau h ắ n đàm k i a cháu trai thu thập nằm ra t h i ế p thiếp ta tin tưởng không bao lâu chúng ta tiêu diêu sơn trang tên tuổi chắc chắn vang vọng toàn bộ đại lục đến lúc đó các vị đại danh cũng sẽ như là ngày này bên trên minh nguyệt ánh sáng hang cổ đám người ó、oh、khó、oh. tam pháo bưng lên trước mặt mình bắt nước lớn hướng về phía quỷ thủ lục nói mặc dù ta luôn có muốn làm chết người xúc động nhưng không thể không thừa nhận ngươi vừa rồi hai câu này như bức t h ổ i rất được tâm ta cho nên ta quyết định tha ngươi cái này lao giút đồ ăn đến lao quỷ làm chén rượu này từ nay về sau ngươi chính là ta tam pháo huynh đệ Quỷ thủ lục cười dạng dỡ vừa muốn tiếp nhận tam pháo trong tay bắt nước lớn liền gặp một bên long vân phi đem trong tay mình chén lớn đồng dạng đẩy về phía trước nói lão tam nói không sai về sau tất cả mọi người là tại một cái trong nồi ăn cơm người đến l ã o quỷ đồng dạng là huynh đệ không thể nặng bên này nhẹ bên kia làm ta chén này ngươi cũng là ta đại phi huynh đệ thính ta một người ngụy trường không giống như cười mà không phải cười nhìn xem quỷ thủ lục đem chén của mình đẩy về phía trước ủy thúc đều nói phu sướng phụ t h u ta cũng không thể rơi ta lão tam nhà ta mặt mũi không phải hắn đều kính ngươi ta còn k ủy thủ n lục triệt để mắt trợt tròn đồ đần cũng có thể nhìn ra những người này rõ ràng là tại giót hắn nhưng ủy thủ cũng biết chỉ cần hắn hôm nay uống những ngày rượu từ đây chính là tiêu diêu sơn trang chân chính trên ý nghĩa thành viên cái này mẹ nó chính là dương như để hắn muốn ngừng mà không được dâng n h u đương dương quang vẫy khắp mặt đất một ngày mới lại bắt đầu lưu dũng lại một lần nữa mỏi mệt đi ra khỏi núi trang lầu nhỏ trong nội tâm âm thầm thể đêm nay không còn cùng cái này hai nương môn nhi ở cùng nhau chiến sĩ cùng pháp sư phối hợp càng ngày càng ăn ý thực tổn thương thêm cứng gian khống như bức nữa xạ thủ cũng gánh không được p h ò n g bếp đã dâng lên lượn lờ khói bếp xem ra đã có người tại chuẩn bị bữa sáng lưu dũng đi qua phát hiện nấu cơm người thế mà là quỷ thủ lục không khỏi tò mò hỏi lão quỷ ngươi tối hôm qua không phải uống nhiều sao thế nào ngày hôm nay dậy sớm như thế đâu ai đừng đề cập số tuổi lớn không nín được nước tiểu cũng là bởi vì tối hôm qua uống quá nhiều cái này nửa sau túc cơ hồ đều không thế nào ngủ một hồi đi tiểu cái này sáng sớm vừa mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát lại cho nghẹ tình trong cơn tức giận liền không ngủ các ngươi người trẻ tuổi để m u ộ n ta lao đầu t ử này không có việc gì liền cho các ngươi làm một chút cơm ta tao h lão quỷ ngươi thực ngữ bức ngươi tối hôm qua uống cao mình có ba mươi mấy bình đi mấy ngâm nước tiểu liền xong việc ngươi chẳng lẽ không đau đầu buồn nôn sao quỷ thủ lục dừng lại động tác trên tay nhìn xem lưu dũng bình chân như vải nói này một ít rượu tính cái gì Cũng chính lưu à này là ta hiện tại số tuổi bất ta trẻ, ba hiện cái nói lớn uống bất động, cái này nếu là ta lúc còn trẻ, đừng số lúc m ơ i chai bia, lại nhi mấy một phen nhi ta lật đ ề có thể uống Lưu vào đi. Lưu dũng khoa tay một cái ngón tay cái nói ngư bức Quỷ thủ lục lắc đầu nói cùng trang chủ ngươi so ta nhưng k é m xa hôm qua tiểu đường còn tại trên mạng tìm cho ta ngươi một lần uống một trăm chai bia cái kia video một trăm bình bên trong không có đi nhà sĩ, ngươi kia mới gọi ngư bức đâu lưu dũng không thèm để ý k h o á t tay một cái nói chuyện đã qua còn sách hắn làm gì đúng là quỷ cái kia trương thái kiểu gì tỉnh rượu không có ai mà ơi ta còn chính muốn nói với ngươi chuyện này đâu nhìn thấy quỷ thủ lục kia một mặt thú hoán bộ dáng lưu d ũ n g không khỏi tò mò hỏi thế nào đây là lập tức lưu dũng lại giống là nhớ tới cái gì thấp giọng hoảng sợ nói ngoả tạo tia tiểu tử sẽ không là con a Quỷ thủ lục xoa xoa tay từ phòng bếp nhỏ bên trong đi ra ngồi tại cửa ra và vụ đá tử bên trên cầm lấy trên bàn lớn tách trà tư trượt một thành phi phi nôn hai lần một phấn sau mới mở miệng nói lưu trang chủ a chúng ta sơn trang nhân viên vấn đề cho ở nhu cầu cấp bách cải thiện một chút ta cái này một đám xương già cùng bọn hắn người trẻ tuổi ngủ ký túc xá thật là bị không ngừng a đám gia hỏ này mỗi ngày ngủ được không nói tia khỏ Tối hôm ngay cái n à lại xong quỷ thủ phần nàn lưu dũng cười gật đầu nói chuyện này đúng là ta cân nhắc không chu toàn một hồi cơm nước xong sôi ta liền giải quyết chuyện này ha ha kỳ thật không dùng như vậy phiền phức ta nhìn trong tiểu lâu còn trống không không ít gian phòng ngươi tùy tiện tìm cho ta cái phòng là được lưu dũng trận nhìn quỷ thủ lục một chút không thèm để ý cái này không muốn mặt lao ra hỏa đứng dậy về phía sau viện rửa mặt lại nói muốn thật đồng ý l a o đầu nhi này chuyển trong tiểu lâu ở lấy k á i hai nương môn nhi lượng hô hấp không ra hai tháng đều có thể đem l a o đầu nhi đưa tiến đi mãi cho đến buổi sáng tám đến điểm thời gian say rượu đám ra hỏa mới lục tục no n g o e rời giường đám người ăn xong cái gọi là điểm tâm đều đã hơn chỉ đến giờ sau bữa ăn la hồng ngụy trường không còn có đường yên cùng bàng k h ô n trực tiếp liền mở ra phi thuyền mỗi người làm việc riêng đi la hồng cùng lão ngụy là đi đàm phòng thí nghiệm mà đường yên thì là tại bảng k h ô n bảo hộ hạ mua sắm đài quan sát cơ trạm cần thiết thiết bị đi những người còn lại vốn cho rằng hôm nay ban g à y không có việc gì đều chuẩn bị về phía sau viện tắm một cái sau trở về bổ cái hồi lung rác lại không nghĩ rằng lưu dũng vung tay lên để bọn hắn thuận trong viện chạy ra đi đầu này sông nhỏ ven đường đi tìm nơi thích hợp đốn cây khai hoang yêu cầu bọn hắn tại trên sườn núi thanh lý ra bằng p h ẳ n g đất chống đến ngay từ đầu kiều sở long bọn hắn đều không để ý giải lưu dũng đây là ý gì kết quả nghe nói thanh lý ra đất chống là muốn cho bọn hắn an trí độc thân chung cư thời điểm từng cái mang theo cơ máy mang theo thuốc nổ cao hứng bừng bừng chạy long vân phi cùng tam pháo hiện tại cũng đều là có bạn người hai người bọ trong lúc rảnh rỗi cũng đi giúp đỡ kiểu sở lòng ba người bọn hắn đi khai hoang vừa vặn lần trước cướp sạch có chẹn căn cứ hải quân lúc thuận tay mang về hai đài nhỏ máy xúc lần này cũng có thể phát huy được tác dụng trương thái thấy tất cả mọi người đi cũng không rên một tiếng khiêng một cái sẻn sắt muốn đi theo đám bọn hắn đi làm việc lại bị lưu dũng cho ngăn lại ngươi một cái làm kỹ thuật cùng bọn hắn đám này cậu thả đàn ông góp cái gì náo nhiệt trung thực ở nhà lợi đi vừa vặn ngươi thông báo một chút có quan hệ phương diện một hồi chúng ta bên này có thể muốn nã pháo băng sơn để bọn hắn có chuẩn có chuẩn bị tâm lý đừng tưởng lưu dung tiếp tục nói ngươi muốn thực tế nhản r ố i không chuyện gì liền đi gom chính ngươi kia bảy nhi sống hôm qua mua về những máy vi tính kia thiết bị đều tại lầu một bên tay trái nhi cái thứ hai gian phòng bên trong chất đống đâu về sau nơi đó chính là chúng ta sơn trang phòng máy tất cả thiết bị lắp ráp cùng kỹ thuật giữ gìn đều thuộc về ngươi phụ trách những công việc này chuyên nghiệp tính quá mạnh ta cái này không ai có thể giúp ngươi chỉ có thể chính ngươi chậm rãi đi loay hoay ngươi đi làm việc trước đi thiếu cái gì thiếu cái gì liền lên tiếng không cần khách khí với ta về phần ta để ngươi hướng t h ư cấp bộ môn nhi phản ứng sự tình ngươi nên nói liền nói nên phản ứng liền phản ứng ta còn không sợ ngươi sợ cái gì lưu d u n g chính thời gian nói chuyện trong rừng liền truyền ra một tiếng nổ vang rung trời chỉ một thoáng cỏ cây tung bay cắt bay đ á chạy sập bốn phía loạn tung tóe trương thái nhìn thấy trong rừng dâng lên bụi mù bất đắc di nói tốt ta biết ta cái này liền đi hướng thượng cấp bộ môn thông báo chuyện này lúc này trên tiểu lâu một cánh cửa sổ bị lấy ra ngay cả điểm tâm cũng không xuống đến ăn hạ lan bọc lấy một cái cái chăn tử ghé vào trên b ệ cửa sổ g ầ m thét lên ai mẹ hắn sáng sớm nhi liền ná pháo trong rừng rung động ầm ầm tiếng pháo một mực tiếp tục đến xế chiều mới kết thúc khi kim quang diệu mang theo hai khung cỡ lớn l á t đặt phi thuyền chạy tới thời điểm long vân phi cùng tam pháo mang theo kiểu sở long mấy người bọn hắn đã thuận chạy xuống tại trên sườn núi bằng p h ẳ n g ra ba khối đất trống mỗi cùng một chỗ diện tích đều tại hai một trăm mét vông tà h ư u cái này diện tích vừa vặn có thể thả một bộ kế l á t đặt phi thuyền mang tổng thể trung cư phòng thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng kim quang diệu chỉ tới kịp cùng lưu dũng chào hỏi một tiếng liền mang theo chuyên nghiệp lắp đặt đoàn đội thuận dòng sông xuống núi loại này giá trị mấy trăm vạn một bộ tổng thể c h u n g cư phòng cũng không phải là hướng nơi đó vừa để xuống liền xong việc mà là cần chuyên nghiệp lắp đặt đoàn đội đối nó tiến hành cố định cùng đơn giản thủy điện cải tạo phương có thể sử dụng mà lại loại này tổng thể c h u n g cư phòng là có thể đưa ra lưu dũng để á t d i ệ u định nhóm này c h u n g cư phòng tất cả đều là tầng hai trồng liệu thiết kế cho nên hai khung lắp đặt phi thuyền một lần chỉ có thể mang tới một tòa trồng liệu lầu trọ vẫn bận sống đến ban đêm hơn năm giờ thứ nhất tòa trồng l i ề u tổng thể lầu trọ mới hoàn thành cố định làm việc c ũ n g tiếp h ả o thủy điện chờ cơ bản sinh hoạt công trình lắp đặt đoàn đội đám thợ cả huyện cự l i u dũng lưu bọn hắn ăn cơm mời cất kỹ công cụ sau trực tiếp tăng thẩm bởi vì la hồng gọi điện thoại nói phòng thí nghiệm đã phi thường thuận lợi ký kết đêm nay nàng muốn cùng lão n g u ỷ đi bắt thí nghiệm dùng tiểu bạch chuột trễ chút trở về cho nên cơm tối hôm nay là từ lão quỷ mang theo trương thái làm hạ lan cùng phương hoa hai cái này mười ngón không dính nước mùa xuân nương môn nhi cho đánh hạ thủ vì khao những này làm việc n g n h đệ la quỷ cùng trương thái hai người bọn họ thế mà làm m lưu dũng nghĩ n nghĩ rồi nói ra mấy người các ngươi rộng mở uống đi đều mệnh mọi một này song việc nghỉ ngơi thật tốt công việc này ngày mai còn phải tiếp lấy làm đâu về phần nói làm nhiệm vụ chuyện này lần này liền không mang mấy người các ngươi mấy người nghe xong liền không làm lập tức bông xuống chén rượu trong tay không uống biểu thị ban ngày này một ít vất vả không tính là gì không ảnh hưởng bọn hắn đi tham gia bên ngoài làm nhiệm vụ một cử động kia cho cùng ở tại một bàn ăn cơm trương thái đều tạm động làm sao cái tình huống chẳng lẽ đám người này ban đêm còn muốn tiếp lấy làm đi đều chớ q u ấ y d ờ i ở mỹ nghe ta nói hai câu thấy lưu dũng lên tiếng t i ê u sở long mấy người bọn hắn nháy mắt an tính lại về sau chúng ta muốn làm sự tình có lẽ sẽ có rất nhiều mọi người không có khả năng mỗi lần đều thống nhất hành động các ngươi phải học được quen thuộc loại cách sống này mà lại tối nay nhiệm vụ độ có hệ số không cao không cần đến toàn viên đồng thời xuất động có hạ lan đi theo ta là được thuận đường cũng mang theo lão quỷ cùng trương thái ra đi vòng vòng cũng coi là cảm tạ hai người bọn họ vì mọi người làm thịnh soạn như vậy dừng lại bữa tối đi đám người thấy lưu d u n g chủ ý đã định cũng không tốt nói thêm gì nữa t ừ n g cái lại bắt đầu bưng chén lên hô á uống mà hạ lan nghe nói lưu d u n g muốn dẫn nàng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lập tức đắc ý liền phải trở về thay quần áo lại bị lưu d u n g trực tiếp ngăn lại ngay tại hạ lan không rõ ràng cho lắm thời điểm vội vàng ăn xong lưu dũng trực tiếp lôi kéo nàng liền đi tới hậu viện trong lúc nhất thời hạ lan sắc mặt lớn bính coi là tên lưu manh này đột nhi Lập t ứ cùng nàng liền nhìn như nhăn nhó không Dũng viện nước nóng. Lưu vui thôi đi đi suối thực theo hậu kỳ c vẻ ao thời khắc đó trên bàn rượu long vân phi cùng tam pháo hai người trong lúc lơ đãng liếc nhau một cái hai người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong đọc hiểu hết thảy bởi vì trên b à n những người này ở trong chỉ có hai người bọn họ biết tại khoảng thời gian này nhi lưu dũng mang hạ lan về phía sau viện ý vị như thế nào nếu như không có gì bất ngờ xảy ra trên phiến đại lục này lại sẽ sinh ra một vị đỉnh cấp cao thủ chương bảy trăm linh bảy n h i t bàn trùng sinh hạ lan chương bảy trăm linh bảy nghiết bàn trùng sinh hạ lan có mấy lần trước kinh nghiệm tăng thêm lưu dũng cũng cố ý muốn tại hạ lan trên thân làm thí nghiệm cho nên lần này cho hạ lan tiềm năng tăng lên ngay từ đầu lưu dũng liền tăng lớn tinh thạch dùng lượng chủ đánh một cái mánh dược liệu pháp xuân tâm dập dần hạ lan còn tưởng rằng lưu dũng là mang nàng tới ngâm viên lương t ắ m đâu ai có thể nghĩ vừa thoát xong quần áo liền bị buộc lấy ăn một viên nhanh đổi kịp bắp hạt lớn từ sắc đá thủy tinh một mặt thẹn thùng hạ lan còn tưởng rằng đây là chợ hứng dược vật tại s i mắng một câu n g ơ i chơi hoa thật về sau liền mộng bức bởi vì nàng đột nhiên cảm nhận được thể nội có một cỗ bàng bạc đến căn bản là không có cách khống chế năng lượng tại mánh liệt đạo này cường hành vô cùng năng lượng hơi kém không có đem hạ lan trực tiếp đưa tiễn cũng may lưu dũng một tấc cũng không rời khi hắn trông thấy hạ lan già trên người cũng bắt đầu ra bị nẻ dướng máu lúc lại vội vàng cho nàng uy xích bà quả mà lại là một lần tính hướng trong miệng nàng nhét ba cái quả cái này một đợt thao tác thiếu chút nữa đem cực độ trong thống khổ hạ lan trực tiếp n h ẹ n chết cũng may quả vào bụng sau không bao lâu loại kia lập tức sẽ bạo thể mà chết trạng thái liền biến mất lập tức hạ lan liền nên đón nàng nhân sinh đến ám thời khắc bài độc phi thường muốn nôn lại mãnh liệt bài độc nhưng mà lưu dung cũng không có cứ như thế mà bông tha hạ lan ngay tại nàng liền kéo mang nôn nước mũi một thanh nước mắt một thanh bài đ ộ c thời điểm một viên so b ắ p hạt còn lớn một chút tinh thạch lần nữa nhét vào trong miệng của nàng một lát sau theo một tiếng thê thảm g à o t hét thất khiếu chảy máu bắp thịt cả người đều xuất hiện xé rách triệu chứng hạ lan trực tiếp liền mất đi lưu dung thấy hạ lan giờ phút này đã không cách nào tự trùn ướt hắn không chút do dự đẩy ra miệng của nàng trực tiếp đem quả bóp thành bùn ngay cả nước mang thịt mạnh mẽ đem nàng nhét đi vào lần này lưu dung càng là hào không keo kiệt trực tiếp cho hạ lan uy năm khoả xích ba quả rốt cục tại hạ lan một chân đều đã rào bước tiến lên con đường tử vong thời điểm xích bảo quả kia không gì sánh kịp chữa trị công hiệu có tác dụng bởi vì ném uy xích bảo quả liều lượng quá lớn đến mức hạ lan thân thể là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phục hồi như cũ ngắn ngủi mấy phút sau nàng liền lại khôi phục lại bài độc trạng thái lưu dung thì là vẫn đứng tại trong ao quan sát đến hạ lan thân thể b i ế n hóa chỉ cần hạ lan thân thể vừa khôi phục hắn bên này lập tức liền hạ mánh dược chủ đánh chính là một cái sụp đổ liệu pháp nhìn xem hạ lan cực hạn đến cùng ở nơi nào cứ như vậy khổ cực hạ lan bị lưu dũng vô tình hợp lý thành t i ể u bạch chuột trải qua vô số vòng dục sinh dục t ử thống khổ cha tân sau theo xích bảo quả cùng t i n h thạch công hiệu dần dần mất đi tác dụng tại thời khắc sinh tử nhiều lần hoành nhảy nhiều lần hạ lan rốt cục niết bàn trùng sinh trước g ương nhìn xem mình kia chặt chẽ lại tràn ngập có i á n da thịt cùng kia trắng đến có chút phát ra huỳnh quang thân thể hạ lan còn cảm nhận được mình thực lực đã xưa đ â u bằng n à y nàng lúc này xem như triệt để thoát thai hoa cốt mặc dù ráng người vẫn là như vậy nạo nhân khoa trương như vậy nhưng thân e o tỷ lệ quả thực muốn so trước đó hoàn mỹ nhiều lắm liền liền thân cao đều muốn so trước đó cao không ít giờ phút này hạ lan đắc ý thưởng thức trong gương hoàn mỹ mình sớm đ ê m vừa rồi chịu đủ tra tấn lúc trong đầu tổ chức tốt muốn mắng lưu dũng tổ tông mười tám đời những lời kia quên không còn một mảnh lưu dũng giờ phút này trong lòng thì là đang nghĩ này nương môn nhi là thật đủ ý tứ mình hơi kém không có chơi chết nàng nàng thế mà đều không có tức giận đây chính là dòng d ã mười ba vòng tê tâm liệt phế thống khổ tra t ấ n a cái này nếu là đổi lại tư không không đoán chừng có thể đem hắn tổ tông mười tám đời đều phải mắng một mấy lần vẫn tại s ú mỹ hạ lan nếu như biết lưu dụng ý nghĩ này tuyệt đối có thể khi cái ngược lại vệ lên nàng là không muốn mắng sao lúc ấy nàng mẹ nó liên sát lưu dũng tâm đều có thế nhưng là nàng căn bản cũng không có mắng cơ hội bởi vì lưu dũng cái này con bê hôm nay hạ thủ thực tế quá ác mỗi một lần đều là chạy nàng bạo thể mà chết đi một ma tiếp lại mà ba đến hậu kỳ hạ lan thậm chí đều hơi choáng chỉ nghĩ tranh thủ thời gian chết cao minh nhưng mà ai biết thống khổ qua đi còn có thể lớn như vậy kinh hỷ chờ lấy nàng đều mẹ nó đã biến thành thiên nga trắng ai còn đi để ý vị con xấu xí trải qua t i ê n lặng cảm thụ một chút hạ lan khí tức lưu dũng m a n ý gật đầu xem ra chính mình chiêu này mánh dược liệu pháp xác thực có tác dụng mặc dù quá trình bên trong tràn ngập rất lớn tính nguy hiểm nhưng chỉ cần sống qua tới kết quả chính là khả quan dứt bỏ hắn không tính hiện nay hạ lan tuyệt đối là trên cái tinh cầu này hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất đoán trừ mặt đất mạnh nhất xưng hô thế này lũ l ũ phải làm cho vị lấy hạ lan thực lực bây giờ khả năng hai cái lũ l ũ cộng lại đều không nhất định có thể đánh thắng nàng đây chính là mãnh dược liệu pháp cho lưu dũng mang đến nhất trực quan cảm thụ đi ngươi đ ừ n g xú mỹ nắm chặt thời gian rửa sạch sẽ đi ta trở về đ ổ i thân nhi quần áo phía trước viện nhi chờ ngươi lưu dũng nói xong quay người muốn đi lại nghe hạ lan thanh n m từ phía sau yếu ớt chuyển đến gấp cái gì ngươi chẳng lẽ đúng ta thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu không tốt đẹp gì kỳ sao lưu dũng ngừng chân phi thường bình tĩnh nhìn hạ lan sau đó từng chữ từng câu nói ta hiếu kỳ cái lông gà liền ngươi tài nghệ này ta lấy ánh mắt đều có thể chừng chết ngươi cho nên ngươi mẹ nó thống q u á i tẩy lại bức bức không dùng ta liền không mang ngươi đi ra ngoài chơi lưu dũng vốn cho rằng trải qua mình như thế giật mình hù hạ lan có thể động tác nhanh lên kết quả để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là hắn trang bị tốt nguyên bộ áo da sau sửng sốt nằm phía trước viện trên ghế mây chờ hơn hai giờ đều mẹ nó ngủ một giấc hạ lan mới không nhanh không chậm từ tiểu lâu bên trong da hạ lan khả năng cũng là bởi vì đây là nàng lần thứ nhất làm nhiệm vụ nguyên nhân cho nên trang điểm phá lệ tinh x ả o cẩn thận chống phản quan quần áo bó màu đen đem thân thể của nàng c u ố n cùng cái bánh trưng như cao g ầ y khoa trương dáng người nhìn một cái không xót gì một đôi cao gót bút g i cao đưa nàng vốn là cao vóc dáng nổi bật đến càng cao hơn xóa tung đại ba lãng đã bị cao cao buộc thành đơn đ u ô i ngựa tuyệt khuôn mặt đẹp bây giờ lại mang một cái thuần bạch sắc không mặt mũi c ố để nàng xem ra quỷ dị dị thường đáng sợ thế nào thân ái ta đẹp trai không lưu dũng tử trên ghế mây đứng dậy vốn định qua loa khen nàng hai câu kết quả lại đột nhiên phát hiện trước mắt hạ lan chí ít còn cao hơn chính mình ra ngoài nửa cái đầu nhất thời cảm thấy khó chịu nói xoáy l ô u gà ngươi chậm thêm một chút ra ta đều tan tầm nhì cái r á m mãi cho đến lưu dũng mấy người bọn hắn cưới vừa mua chiếc phi thuyền kia rời đi trong viện còn đang uống rượu tam pháo mới thở dài một hơi hắn có chút không xác định đúng đại phi nói cảm thấy sao hạ lan trên thân c ố khí tức kia thật thật mạnh ta cảm thấy lũ lù hiện tại khẳng định không phải là đối thủ của nàng long vân phi cũng là đồng dạng giật mình nói đ ư n g nói lũ lù ta đoán chừng chúng ta ba c ộ n lại cũng không nhất định có thể đánh được nàng không thiên trên phi、thuyền. Từ ở hôm ngay a địa y đi p h ư ơ n cũng không tính quá x xôi, cho nên lưu Dung cũng không có đem phi cho cũng có h nên Dũng Lưu u đem t ề n đến mở tại ầ n quyển bên ngoài, chỉ là thuận vùng núi vòng thành cùng g khí chỉ thị, qua cuối là mỗi tòa t hơn phi giờ sau trên h u y ề n đến một cái tại t cái địa đồ ngay cả danh tự đều ngay danh Ngay không có ven biển tiểu chấn. Ngay tại trên cả có tự tiểu tại máy mấy người mười p h ầ n khó hiểu lưu dũng vì sao đến loại này ven biển tiểu chấn thời điểm lưu dũng lái phi thuyền bay thẳng tiến một chỗ bờ biển nhi tư nhân trong trang viên đã giống người hiếu kỳ bảo bảo hỏi cùng một đường hạ lan cương muốn mở miệng lần nữa hỏi đây là nơi nào lúc liền rõ ràng qua phi thuyền cửa sổ mạng tàu nhìn đi ra bên ngoài chính có không ít cầm thương vũ trang phần tử hướng các nàng phi thuyền nơi này tập kết mà lại ô ô mênh mông người càng ngày càng nhiều rất có một lời không hợp liền mở làm tư thế hạ lan ánh mắt nhắm lại đem ánh mắt một lần nữa quay lại đến lưu dũng trên thân trước đó còn có chút kiểu vò thanh â m nháy mắt trở nên thanh lanh cương nghị ngươi nói đi đêm nay cái gì cái chương trình toàn diện vẫn là đ g ừ n g tốt máy bay lưu dũng không nhanh không c h ậ m mang lên mặt nạ của mình một bên mang vừa nói nơi này là quang minh thanh chiến tổ chức hà h trừ thái dự khải bên ngoài đám người cặn b đều đợi không Hạ phản Lan ứng. trương thái nháy mắt biểu lộ có chút dữ tợn nhưng lập tức lại ảm đạm xuống có chút sau khi than thở gật đầu w tiên sinh q u ỷ thuốc thật xin lỗi a ta nhất thời có chút xúc động không phải cố ý lúc này phi thuyền cầu thang mạng ngay tại từ từ mở ra lưu dũng c ô nói g n với mấy người ta cùng hạ lan đi xuống trước lão quỷ trương thái hai ngươi có thể mấy phút lại xuống đi trương thái đem trực tiếp thiết bị chuẩn bị kỹ càng lão quỷ đại biểu tiêu diêu sơn trang ra kính về phần như thế nào thổi lão quỷ chính ngươi nhìn xem biên mục đích chủ yếu chính là đem chúng ta sơn trang uy danh h i ể n hách tuyên truyền đi dùng cái này đến thuận tiện chúng ta sau này có thể tiếp nhận càng nhiều nhiệm vụ Quỷ thủ lục hưng phấn mà hỏi trang chủ chúng ta phải chăng có thể quay trụt một chút hơi huyết tinh một điểm hình tượng đi vào tuy t i ệ n sơn trang đối ngoại tuyên truyền sau này liền từ ngươi toàn quyền phụ trách cụ thể công việc ngươi cũng có thể cùng trương thái thương lượng đi đây là một cái cự đại tư nhân trang viên khi lưu dũng cùng hạ lan đi ra phi thuyền một k h ắ c này phi thuyền phía dưới chí ít đã tụ tập trên trăm cái súng ống đầy đủ vũ trang p h ầ n tử từng cái họng súng tất cả đều nhắm ngay hai người khoa trương nhất chính là tại bọn này vũ trang p h ầ n tử bên ngoài thế mà còn có mấy chiếc phòng ngựa bạo lực xe bọc thép đồng dạng đều là giống họng súng nhắm ngay phi thuyền phương hướng sợ sao đi tại cầu thang m ạ n bên trên lưu dũng hỏi sau lưng hạ lan hạ lan ngữ khí thường bình tĩnh nói trừ xe bọc thép bên trên súng máy hạng nặng ta có chút nhi không chắc bên ngoài còn lại những phần tử võ trang này vẫn thật là không đáng chú ý. lưu dũng k h ẽ gật đầu nói chúng ta ở xa tới là khách tiên lệ hậu binh ngươi không nên vọng động làm việc hết thể nghe ta ă n bài lúc này lưu dũng đã đi xuống cầu thang mạng đối vây quanh hắn những người kia n h ạ t vừa nói nói ta tìm thái dự khải làm phiền các vị ai có thể tạo thuận lợi thông chi hắn một tiếng tại hạ vô cùng cảm kích lưu dũng nói cũng không có gây nên những phần tử võ trang này bày trào dù sao ai cũng không phải người ngu có thể mở tốt như vậy phi thuyền trực tiếp tìm tới bọn hắn ha hổ đồng thời chỉ tên điểm họ tìm bọn hắn tướng quân người lại làm sao có thể là người bình thường cái này hồ bức đồ chơi có thể hay không sống qua đêm nay vẫn là chuyện chút đấy một cái mang theo khô lâu khăn che mặt vũ trang phần tử đi tới lưu dũng trước mặt đem họng súng rủ xuống không phải thường khách khí dò hỏi xin hỏi các hạ là ta là thái dự khải ân nhân cứu mạng ngươi nói cho hắn thái bình hồ một tỷ ước hẹn hắn liền biết thật xin lỗi các h ạ có thể muốn để ngài thất vọng lao đại của chúng ta giờ phút này cũng không tại trong trang viên nếu như ngài không tiện nói ta có thể đem ngài đưa đến đồng thời chân thành chào mừng ngài lần sau lại đến nam tử dứt lời trang diện đột nhiên lâm vào an tĩnh quỷ dị yên tĩnh đến đều có thể nghe thấy đêm hẹ gió nhẹ p h ơ phất côn trùng kêu vang n ít gọi loại trình độ kia lưu dũng khẽ gật đầu sau đó thật sâu hít một hơi đột nhiên ngửa mặt lên trời quát lớn nói thái dự khải ta biết ngươi tại trong trang viên lao t ử hiện tại cuối cùng cho ngươi một cơ hội nếu như một phút bên trong ngươi không xuất hiện ở trước mặt ta ngoan ngoan dâng lên kia một tỷ cứu về i ệ phí vậy cũng đừng trách ta đ ổ ngươi quang minh thánh chiến h ã ổ lão quỷ tính thời gian chính nằm sấp bay cửa khoang thuyền miệng xem náo nhiệt quỷ thủ lục bị lưu dung cuối cùng cái này một c ú học giật này mình vội vàng trang v i ê n chỗ sâu một ngôi biệt thự bên trong thái dự khải đang đứng tại lầu ba trên sân thượng cầm kính viễn vọng nhìn chằm chằm quảng trường phương hướng phía sau hắn còn đứng một loạt thân hình cao lớn tướng mạo hung ác đồng thời võ trang đầy đủ bảo tiêu lúc này một cái khí chất cao quý cử chỉ y ê u nhã nữ nhân tới thái dự khải bên người ánh mắt nhìn ra xa xa n g ự a khí thanh lãnh nói thái tướng quân nếu như người tới thật sự là ân nhân cứu mạng của ngươi không được liền đem tiền cho hắn đi ngươi có thể bình an trở về cái này không so cái gì đều mạnh sao mà lại một tỷ đối với tổ chức đến nói cũng không nhiều ngươi làm gì vì điểm này tiền mà ném quang minh thanh chiến tên t u i đâu thái dự khải ngay cả đầu cũng không quay lại nói hắn nói cái gì người đều tin a lúc ấy n g ụ c giam bạo động tất cả mọi người đều mẹ nó ra bên ngoài chạy hắn chỉ là thuận đường đi ngang qua ta kia phòng mà thôi coi như không dùng hắn hỗ trợ c h í n h ta thừa dịp loạn cũng có thể trốn tới có ta hắn lại mang theo ân báo đáp há m ồ m liền muốn một tỷ đây là bắt ta làm coi tiền như rất đâu là tổ chức bên trên không kém này một ít tiền nhưng tiền này không duyên cớ để hắn l ừ a bịp đi trong lòng ta không thoải mái nếu hắn liền muốn cái mười tám triệu ta tuyệt đối ngay cả cái xuyến nhi đều không mang đánh ăn ngon uống sướng tốt chiêu lái trước khi đi lại cho hắn mang hai bao lá trả nhưng cái này bức há liền muốn một liền Bằng cùng á cái quá i liền tin kiểu ngươi ngươi khi ngươi linh liền ngươi hỏi đến quá nhiều. gì không ngay gì. không vọng nha, hắn hơn huynh Còn tuyển đến thành nữ, an bên trên tỉnh đến thể chỉ chức chức hy ta ta ra ta trước trăm mặt tổ tâm vật tốt, tổ là mấy có có, c đem đệ sự một thời gian tại thủ đô cục an ninh tổng bộ một gian trong phòng họp ngay tại khẩn cấp tổ chức một trận video hội nghị qua điện thoại tham dự người hàm cái nhiều bộ môn nhi tối cao cấp bậc lãnh đạo trong lúc nhất thời hội nghị bầu không khí dị thường hồi hộp nhưng so với hội nghị bầu không khí hội nghị nội dung thì là khiến cái này người hưng phấn dị thường theo cục an ninh nội ương báo cáo Bên theo a i ệ n thành công đã t h ô quỷ a v thủ lục báo giờ đứng ở nơi đó vị nhưng bất động lưu dũng nhẹ nhàng phun ra hai chữ động thủ tiếng nói của hắn vừa dứt sau lưng hạ lan tựa như một đài điên cuồng hành xử nặng trở cắt bã thổ xe mười phần ngang ngược sông vào đám người những nơi đi qua thoáng chốc chính là một mảnh kêu r e n bởi vì hạ lan trong tay cũng không có cầm bất kỳ vũ khí nào chỉ là trên tay mang một đôi chỉ hổ quyền trừ nhưng mà như vậy a một cái nho nhỏ chỉ hổ quyền trừ lại làm cho những cái kia cầm súng vũ trang các phần tử từng cái phá thành mảnh nhỏ kia thật là đụng cái kia cái kia đoạn n g n cái kia cái kia nát trang diện cứ gọi là một cái bạo lực kết tinh lưu dung cũng không có xuất thủ đối phó đám này nhỏ cả rẻ mỹ có hạ lan một người đủ để hắn chỉ là ngẫu nhiên dùng thần thức thay hạ lan cản một chút xe bọc thép bên trên bắn ra đến l i ệ u đạn cùng súng máy hạng nặng bắn phá còn lại phần lớn thời gian đều tại bảo vệ quỷ thủ lục cùng trương thái hai người bọn họ trực tiếp quay trụ cũng liền ba phút không đến như thế hiện trường trừ chạy bên ngoài còn lại k i a hơn một trăm người tất cả đều bị hạ lan đánh nát hoặc là nói đánh nát một bộ phận t h ơ i n ă n g khắp đồng hạ ngẫu nhiên còn có thể nghe tới vài tiếng kêu rên phát ra lưu dũng nhìn một chút khí quyển đều không thở một chút hạ lan nhữu m ạ n nói trở về để đường yên nắm chặt thời gian trước tiên đem ra của ngươi bây giờ y phục này tài năng quá mỏng nếu phá về sau căn bản là c u ố n không ngừng ngươi cái này ngươi cái này dựa vào ta thế nào cảm giác ngươi lại ngang tàng nữa nha quần áo phá một điểm thế mà liền no bạo đây cũng quá mẹ nó cay con mắt lao quỷ à, nói cho trương thái thiếu cho hạ lan mấy cái ống kính đi đừng để người xem coi là ta đây là đậm phim hành động tình cảm đâu hạ lan bất đắc dĩ nói ngươi vì ta nguyện ý nha vừa rồi trận kia đạn quá dày đặc khó tránh khỏi có trốn không thoát thời điểm cho nên quần áo bị viên đạn đánh vỡ không phải rất bình thường sao lưu dũng lại thoại phong nhất chuyển nói ngươi kiểu gì a chịu bao nhiêu thường có sao không、nhi? hạ lan nghe vậy khoe khoang giống như tại lưu dũng trước mặt dạo qua một vòng nhi sau mới lên tiếng ngươi nhìn y phục này bị viên đạn đánh đều cùng lưới lọc giống như ta đi đâu có thể biết chịu bao nhiêu thường bất quá không có chuyện đều là bị thương ngoài ra chính là đánh thời điểm ít nhiều có chút nhi đau chờ một lúc l i ề n tốt bất quá xe bọc thép bên trên loại kia s ú n g máy hạng nặng đạn ta khẳng định là gánh không được hiện trên bả vai bên trong hẳn là còn khảm ộ t viên đầu đạn đ ầ u vậy ngươi được hay không, à, có dùng hay không ta hiện tại cho người móc ra cúc đi, đi móc cũng không cần ngươi ngươi mẹ nó hạ thủ quá ác, căn bản cũng không lấy ta làm nữ nhân lưu dũng nghe vậy ha ha cười nói ngươi còn có thể lớn mật đến đâu một chút đem nữ chữ bỏ đi trang viên biệt thự trên sân thượng đã sắp bị sợ mất mật thái dự khải chính hồi hộp triệu tập mình tinh nhuệ nhất thủ hạ tất cả đều tập kết đến trước biệt thự đồng thời một nước hỏa lực nặng phối trí liền ngay cả cơ quan pháo súng phóng tên lửa đều trên tuệ lão quỷ bên này hiện trường đều quay t r ộ h ế t a xong việc hạ lan đi mở xe chúng ta đi đến đi lưu dũng chỉ vào một đài xe tăng nói biệt thự trên sân thượng thái dự khải gọi đến chính mình một cái tâm phúc thủ hạ làm một phen đơn giản an bài sau lặng yên ngồi thang máy đi tới biệt thự dưới mặt đất bởi vì nơi này có một cái phi thường kiên cố pháo đài d ư ớ i đất bình thường dùng để chứa Thời i g lúc này một mực phụ trách quay trục trương thái nói lưu tiên sinh ngươi hoàn toàn không cần đi qua mạo hiểm quân đội người cũng đã nhận được tin, tức, tin tưởng không lâu liền sẽ đổi tới cho nên lưu dũng khé thở dài cho nên ta càng phải nắm chặt thời gian bằng không đợi quân đội người đến chúng ta đừng nói ăn thịt nói không chừng ngay cả cái canh đều u ống không được đây đang khi nói chuyện lưu d u n g đã mở ra xe bọc thép trần nhà xạ kích lỗ chui ra ngoài đồng thời tiện tay dỡ xuống bên trên súng máy hạng nặng sau đó một bàn tay đập vào trần xe quát trốn x a một chút nhi lao tử muốn bắt đầu c h n g bước dứt lời lưu d u n g bưng súng máy hạng nặng liền hướng biệt thự phương hướng bắt đầu bắn phá một bên bắn phá một b ê n x ô n g về phía trước trương thái xuyên thấu qua xe bọc thép quan sát cửa sổ giật mình nhìn về phía lưu dũng bóng lưng kìm lòng không được mà h hai ngươi vì sao không khuyên một chút hắn đâu hạ lan vừa lái xe một bên nghiêm túc nói làm xong ngươi bản chức làm việc những chuyện khác không dùng ngươi nhọc lòng ủy thủ lục cũng đối trương thái nói t i ể u trương à ngươi chỉ cần nhớ k ỹ một điểm trang chủ có thể ít hơn kính liền thiếu đi bên trên kính có thể không lên kính liền không lên kính cao t ầ n g phương diện có biết hay không hắn là ai không quan trọng nhưng ngươi không thể đem trang chủ thân phận bại lộ tại đại chúng tầm mắt bên trong hiểu trương thái yên lặng gật đầu biểu thị tự mình biết nhưng lại cảm thấy oán thẩm cái này hổ bức đồ chơi có thể hay không sống qua đêm nay vẫn là chuyện chút đấy hạ lan dừng xe ở một chỗ giả sơn sau liền cũng xuống xe hướng phía biệt thự phương hướng p h ó n g đi lần này nàng không có khinh thường lựa chọn tay không t ấ p sắt mà là đồng dạng từ trên xe r ỡ xuống một khẩu súng máy hạng n ặ n g cầm dù sao nàng vừa rồi cũng nhìn thấy địch nhân bày ra đến hỏa lực nặng trận o a n h kết quả ngay tại nàng vừa rẽ một cái vọt tới khoảng cách biệt thự không đủ năm mươi m khoảng cách lúc hạ lan trong lúc lơ đãng nhìn thấy nàng nằm mơ cũng không dám mơ tới một màn ngay tại đại sắt tứ phương lưu dung thêm mà tay không bóp nát một viên trống bọc thép đạn hỏa tiễn đừng nói là hạ lan liền ngay cả khiêng súng phóng tên lửa tên kia vũ trang phần tử cùng chung quanh hắn đám người kia tất cả đều bị dọa m ộ t b ư ớ c tay không bóp nát đạn hỏa tiễn phim khoa học v i ễ n tưởng cũng không dám mù mấy ba đập ống kính thế mà xuất hiện tại hiện thực ở trong mà lại liền phát sinh ở bọn hắn trước mắt có hai cái không tin tả vũ trang phần tử lần nữa hướng lưu d u n g bắn hai viên chống bọc thép đạn hỏa tiễn không có gì bất ngờ xảy ra lại đều bị lưu d u n g tay không bóp nát có một viên bởi vì đánh lệnh vẫn là lưu d u n g tật lực đuổi theo bóp nát đến tận đây bọn này canh giữ ở biệt thự trước cửa vũ trang phần tử đối với lưu dung thực lực kinh khủng lại không hoài nghi bọn hắn những người này ở đây giờ khắc này tập thể đánh mất đ ồ u t r í nháy mắt binh bại như núi đổ vốn là còn thừa không nhiều phần tử chống đối rất nhanh liền chạy sạch sẽ nhưng mà lưu dung cũng không định bỏ qua những người này hắn s ô n g hạ lan v â y v â y tay sau đó hướng nơi xa một chỉ làm một cái nắm tay động tác hạ lan dây h i ể u vứt bỏ trong tay súng máy hạng nặng cả người nháy mắt hóa thân thành một viên ra khỏi nòng đạn pháo hung hăng đánh tới hướng chạy trốn trong đám người đại khai s á giới khi thương pháo thanh đình chỉ sau thần th vừa hướng trực tiếp ống kính thổi n h ư bước một bên hướng phía biệt thự đi đến trong lúc đó lao nhân này còn thỉnh thoảng cầm thương đúng một chút nửa chết nửa sống vũ trang phần tử bổ hai lần phi thường bình tĩnh phong rong đưa những người này người sắp chết lên đường một màn này nhìn trương thái thẳng buồn nôn hơi kém liền không có phân ra chương bảy trăm linh chín ta đều không chọc g i ậ n ngươi ngươi bằng cái gì nổ súng bắn ta nha t r ư ơ n g bảy trăm linh chín ta đều không chọc g i ậ n ngươi ngươi bằng cái gì nổ súng bắn ta nha lao quỷ bổ đao quá trình này bởi vì quá mức huyết tinh trương thái cũng không có quay t r ộ đi vào quỷ thủ lục phát hiện sau nhãn châu xoay động nảy ra ý hay hắn bổ đao hoàn tất sau thừa dịp trương thái không chú ý đoạt lấy trong tay hắn trực tiếp thiết bị sau đó đem súng trong tay của mình nhét vào trương thái trên tay tiếp lấy liền đem trực tiếp ống kính nhắm ngay trương thái sau đó liền tại sở tiêu đi âu bên trong đúng trương thái dừng lại bạo thổi nói hắn là tội gì ác khắc tinh mặt lạnh sát thần cứ như vậy một lát sau chết ở trong tay hắn vũ trang phần tử không có một trăm cũng có tám mươi đang khi nói chuyện lão đầu nhi còn sẽ trực tiếp ống kính đối hiện trường những cái kia bị nổ đầu thi thể dừng lại cũng đập sau đó đem ống kính nhắm ngay trương thái t cái này cầm thương tay đến bây giờ đều không có một tơ một hào phát run dấu hiệu cái gì gọi là s á t thần cái này mẹ nhà hắn mới gọi s á t thần khi quỷ thủ lục đem trực tiếp thiết bị một lần nữa nhét về trương thái trong tay thời điểm trương thái vẫn như cũ vẫn còn mộng bức trạng thái bên trong hắn là tuyệt đối không ngờ rằng cái này lão bước đầu l ĩ n h thế mà hư hỏng như vậy không có chút nào phòng bị hạ liền cho hắn rót lên một cái s á t thần tiến xấu cái này mẹ nó tương lai biên lai nhận vị báo cáo đến thế nào viết thủ đô cục an ninh trong phòng họp các bộ môn nhi đại lão nhìn xem trực tiếp hình tượng bên trong trương thái tấm kia bền lòng vững g i mặt vỗ kẹ không khỏi toàn cũng cao mày lên. trong đó một người mặc quân trang chế phục đại lao đúng cục an ninh người phụ trách trầm giọng hỏi đây chính là các người xếp vào tại tiêu diêu sơn trang nội ứng ta hiện tại có lý do hoài nghi hắn đã bị đối thủ thu mua đồng thời phản bội ta hy vọng mỗi đơn vị đối với vị này sau này lại tin tức truyền đến nhất định phải càng thêm cẩn thận phân biệt để phòng có trá Quang qua quỷ tiêu du Trang thang đang minh thánh chiến tổ chức Hổ, tiêu du lịch Sơn trang một nhóm người đã thông qua trong biệt thang máy đến tránh này quỷ thủ lục đang đứng giờ một máy mặt một biệt dưới tại chức hạ hộ, lịch thự chỗ phút thủ tổ đất lạc, lục đã để người nghe tâm phục khẩu phục liền ngay cả lưu dung cũng không khỏi đến gật đầu t h ầ m khen lao già lừa đảo này lưu phải là quá mẹ nó đáng giá chỗ tránh nạn bên trong thái dự khải chính chỉ huy một đám tâm phúc thủ hạ hướng một khung thái không chiến hạ bên trong vận chuyển tổ chức nhiều năm để dành đến quý giá vật tư mặc dù hắn đã thông qua giám sát thăm dò nhìn thấy lưu dung mấy người tới ngoài cửa nhưng hắn cũng không lo lắng mấy người này có thể xông tới bởi vì cái này phiến định chế phòng ngừa bạo lực lối thoát hiểm dày đến một thức r ư i liền ngay cả đạn đạo đều không nhất định có thể đánh cho mợ liền càng đừng để cầm ấy cái tay không tất sát người nhưng thái dự khải sở dĩ còn muốn thu thập vật tư chuẩn bị chạy trốn đó là bởi vì hắn biết cái này hang hổ khẳng định là không gánh nổi lúc này nếu không chạy nếu quân đội đem khu vực này vây quanh đến lúc đó hắn đem chắp cánh khó thoát ngoài cửa lưu d u n g đưa tay ngăn lại miệng lưỡi lưu loát quỷ thủ lục đi lá o quỷ không sai biệt lắm được đừng mẹ nó bạch thoại nói những này ngươi cũng không chế mệt hoảng theo lưu d u n g lên tiếng trương thái cũng đình chỉ ở trong tay thu đồng thời rất nghiêm túc đúng lưu dũng nói lưu tiên sinh quân đội người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến nếu như ngươi không nghĩ tại quân đội trước mặt bại lộ lão quỷ liền đến một câu tay không trở về à kia không trắng tới rồi sao cái này chẳng phải là xấu quy củ của sân trang lưu dũng ha ha cười cho lão quỷ so một cái ngón tay cái cũng nói lão quỷ nói rất đúng chúng ta thế nào cũng không thể tay không trở về đã thời gian không đổi lội vậy thì chờ ta đem cái này cửa mở ra sau chúng ta bắt thái dự khải liền đi có hắn nơi tay ngay cả gõ mang lửa bịp thế nào cũng không phải gấu hẳn cái một tỷ tám trăm triệu cũng coi như ta mấy cái không có hưởng công khổ cực một chuyến không phải đi mấy người cắt ngươi về sau thoáng đừng sập lấy ta muốn bắt đầu số cửa ai ai lưu tiên sinh trưng thái muốn nói lại thôi hô làm gì ngươi có lời cứ nói đừng có d n g dài trương thái do dự một chút vẫn là nói rất chân thành lưu tiên h sinh cánh cửa này là bảo đảm thuẫn công ty sản xuất kho bảo hiểm chuyên dụng phòng ngừa bạo lực cửa to lớn cửa độ dày cao tới một thước rơi đến hai mét ở giữa nếu như muốn áp dụng phi thường quy thủ đoạn mở ra coi như mở xe bọc thép đều không nhất định có thể đem nó phá tan thấy lưu d u n g rất nghiêm túc nghe mình nói chuyện trương thái lại tiếp tục nói ta vẫn là đề nghị chúng ta lập tức rút lui bởi vì cái này khu vực một khi bị quân đội phong tỏa muốn không bị chú ý vụ trộm rời đi sẽ vô cùng khó khăn trương thái cảm thấy hắn là tại tận t r ư ớ c tận trách nhắc nhở lưu dũng đừng mấy ba sóng đi nhanh lên đi nếu không chạy một hồi liền không kịp mà lưu dũng bên này căn bản là không có nghe hắn bước b ư ớ c t h â n thức tất cả chỗ tránh nạn bên trong sở dĩ hắn lại không nóng này mở cửa là bởi vì chỗ tránh nạn bên trong còn có một chút đóng gói tốt trọng yếu vật tư không có bị mang lên phi thuyền mà phe mình hôm nay người đến thiếu không phải lão đầu nhi chính là dân kỹ thuật duy nhất có kinh vẫn là một cái toàn thân trên giới đi khắp nơi quang lộ thịt nương môn nhi cho nên hiện tại nếu là vào cửa những này chuyển chuyển đánh sống khẳng định không ai làm nhưng những liền vậy không bằng chờ đám người kia đem còn lại những cái k i a vật tư vận chuyển hoàn tất sau lại xông đi vào đến lúc đó trực tiếp mở ra phi thuyền đi nhiều bất việc nhi về phần quân đội vây quanh lưu dũng nhất điểm đều không để ý bởi vì cái k i a kinh thiên địa khắc quỷ thần đại sát khí quả thật bị hắn giấu ở khác biệt thành thị lưu dũng tin tưởng chỉ cần mình kia bảy đạo bảo hiểm c ó tại quốc gia phương diện liền tuyệt đối không dám động đến hắn thử hỏi trên cái tinh cầu này có cái nào chính quyền gặp được loại chuyện này có thể không sợ ai mẹ nó dám vô bộ ngực nói chuyện này là giả mắt nhìn thấy chỗ tránh nạn bên trong vật tư đã trang không sai bị lắm liền ngay cả tị nạn trên không có thể cung cấp phi thuyền ra vào miệng cống đều đã từ từ mở ra thái dự khải thái không chiến hạm giờ phút này cũng đã ở vào khởi động trạng thái tùy thời đều có thể cất cánh mắt thấy thời cơ chín m g ồ i lưu d u n g hét lớn một tiếng nói hạ lan chuẩn bị kỹ càng đi cửa vừa mở ra ngươi liền đi vào giết trừ dẫn đầu bên ngoài một người sống không lưu nói xong cũng bày ra xuất phát chạy tư thế chuẩn bị va chạm đại môn ai là dẫn đầu ta nào biết được hạ lan cái này một cuốn họng hơi kém không có tránh lưu dung eo vốn đã chuẩn bị sẵn sàng lưu dũng bất mãn nói ngươi mẹ nó có phải là chỉ dài ngực không dài đầu rồi ta nhìn xem trang ngươi phân không ra đại tiểu kia mẹ nó thái dự khải dù sao cũng là một tổ chức tướng quân mặc đương nhiên không thể cùng bình thường thủ hạ một dạng liền cái này ít chuyện còn dùng ta dạy cho ngươi dứt lời cũng mặc kệ hạ lan có thể hay không nghe rõ lưu dũng s i ê u một chút liền vọt ra ngoài trong lúc nhất thời bên cạnh hắn mấy người này bao quát chỗ tránh nạn bên trong thái dự khải bọn hắn kia một đám người vô luận là ai đều có thể nhìn ra lưu dũng lần này cũng không có s ử suất nhiều đại bạo phát lực nhưng mà để tất cả nhân đại ngoài dự kiến chính là theo một đạo trói hai tiếng kim loại va chạm cái này phiến cao tới năm sáu m rộng chừng ba bốn m kim loại phòng ngừa bạo lực cửa thế mà bị lưu không đúng cùng nó nói là phá tan chẳng bằng nói là cho đụng vào đến bởi vì kim loại phòng ngừa bạo lực cửa trình thể tương đối hoàn hảo chỉ là cửa hai bên to lớn bản lề tất cả đều đã mất kia vặn vẹo sẽ rách làm cho hạ lan cái này mặt đất mạnh nhất nhìn xem đều kinh hồn t ă n g đảm cái này cần là sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể trong nháy mắt tạo thành khổng l ộ n như vậy lực phá hoại bất quá hạ lan cũng không kịp suy nghĩ nhiều theo kim loại phòng ngừa bạo lực cửa ẩm v a n g ngã xuống đất một lần nữa mang lên chỉ hổ q u y n bộ nàng nháy mắt liền rết đi vào đối mặt một đám trận mắt hốc mồm không thể tin được mình con mắt vũ trang phần tử nàng giết quả thực không nên quá nhẹ nhõm đến mức đợi đến thái dự khải kịp phản ứng thời điểm hắn cái này mười cái tâm phúc thủ hạ đều đã bị hạ lan giết không sai biệt lắm chỉ có như vậy hai ba cái còn sống cũng đều là bản thân bị trọng thương ngã xuống đất không d ậ y nổi tuyệt vọng thái dự khải giờ phút này ngay cả ruột đều muốn hối hận thanh sớm biết mấy tên này mạnh như vậy đừng nói đối phương muốn một tỷ chính là muốn hai tỷ hắn cũng thông k h ó i cho bất quá hiện nay nói cái gì để mượn vẫn là đảo mệnh quan trọng đồng dạng thân là võ đạo cao thủ thái dự khải tự biết hắn khẳng định là đánh b ấ t quá trước mắt vị này hào phóng nữ sát thần nhưng hắn đối với mình chạy trốn năng lực vẫn là có nhất định lòng tin dù sao cái này dưới mặt đất chỗ tránh nạn là hắn sân nhà mà lại nơi này còn có vài chỗ không muốn người biết thầm nói chỉ cần hắn có thể chạy vào những cái kia thầm nói bên trong liền tuyệt đối có thể lần nữa chạy thoát ý tùy tâm động ngay tại thái dự khải nhất nghiệm thông suốt chuẩn bị bạo khởi mà chạy lúc chỉ nghe phanh một tiếng súng v a n g sau toàn bộ thế giới phảng phất bị đẻ xuống tạm dừng khóa thái dự khải không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn một chút mình kia xì xì b ư ớ c lên mỏ đầu gối lại không dám tin nhìn một chút trước mắt cái kia giữ lại một t ú n tròm d â u dê trong tay g i ờ thương lão đầu nhi hắn thật muốn phát ra từ phế p h ủ hỏi lão đầu nhi một câu ta đứng nơi này động cũng không động ngay cả lời đều không có nói một câu ngươi mẹ nó bằng cái gì nổ súng bắn ta nha thấy hạ lan cùng lưu dũng nhìn về phía mình ủy thủ lục cười hhh nói không có ý tư a phim truy đồng dạng kịch bản đến lúc này chính phản hai phái nhân vật luôn yêu thích bao t ố vài câu rác rưởi lời nói mà nhân vật phản diện nhân vật thường thường sẽ thừa dịp nhân vật chính không chú ý chạy đi ta vì để tránh cho các ngươi hai người trẻ tội phạm đồng dạng sai lầm nổ súng đánh gây chân hắn sớm đem ra hỏa này đường lui phong kín hiện tại dựa theo bình thường phim truyền hình quy trình các ngươi có thể tiến vào lẫn nhau bao tô rác rưởi lời nói thời gian tuy t i ệ n mắng dù sao hắn cũng chạy không được lưu dũng nghe vậy thật sự là xả mặt lại hắn là thật muốn đúng lão quỷ nói một câu ngươi mẹ nó là hầu tự phái tới đùa bước sau nhưng mà thái dự khải tại nghe người cái lao bức trèo lên ta thao đại gia ngươi n g ư ơ i mẹ nó mới là nhân vật phản diện cả nhà ngươi đều mẹ nó là nhân vật phản diện n g ư ơ i mẹ nó biết ta là ai a liền nổ súng sập ta nhìn thấy ủy khuất cùng cái đ o á n phụ giống như thái d ự khải lưu dũng không khỏi nâng trán c ư ờ i khổ cái này bức cũng quá chút xui xẻo thế mà để hắn gặp được quỷ thủ lục như thế một cái một lời không hợp liền nổ súng kỳ hoa đồ chơi lưu dũng n g ầ g đầu liếc mắt nhìn thấy chỗ tránh nạn trần nhà bên trên miệng cống triệt để khép mở tinh hạm to lớn đã đầy đủ lái rời nơi đây sau lập tức phân phó nói hạ lan ngươi mang theo thái d ư khải cùng lao quỷ mở vậy ngươi hay đâu hạ lan hỏi